chương hai trăm bảy mươi sáu bích thủy kim tình thú chiến vô c h i kỳ chương hai trăm bảy mươi sáu bích thủy kim tình thú chiến vô c h i kỳ mười mấy lần tăng lên thể nội c h ậ t khí thế gian còn có như thế thần đan tào dương nắm giữ luyện yêu hồ về sau có thể hoàn mỹ loại bỏ yêu ma đan trong d ư ợ c thai hoàng ẩm nhị thập tứ kiều thần hải đ a n đối với mình trăm lợi không một hại hắn nghĩ tới tuyệt vô s o n g đề cập phương pháp lợi chế không khỏi nhữ mày đan dược nhất định phải hai mươi bốn khỏa đồng luyện sao tuyệt vô s o n g đem biết được hết thể một năm một mươi nói ra phổ thông minh nguyện hải thần đan chỉ có, thể có hiệu lực một viên thứ hai đan điền mở ra đến tiếp sau phục d ụ n g lại nhiều minh nguyệt hải thần đan cũng vô dụng đông hải xuất hiện một cái kỳ nhân một mình sáng tạo ra nhị thập tứ k i ể u minh nguyệt hải thần đan cùng một thời gian luyện chế ra tới hai mươi bốn k h ỏ a minh nguyệt hải thần đan hình thành nhị thập tứ k i ể u hai mươi bốn cái đan đ i ể n cấu thành một thể tuần hoàn có được hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả hai mươi bốn k h ỏ a đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh ngàn năm đông châu nhất định phải một thể l u y ệ n chế bất luận cái gì một viên hải thần đan l u y ệ n chế thất bại đều đem không cách nào hình thành nhị thập tứ kiều một viên minh nguyệt hải thần đan chỉ cần một viên ngàn năm đông châu là được nhị thập tứ kiều thần hải đàn ngàn năm yêu ma đạo hạnh bạn g tinh số lượng t h ư t thớt tìm tới ba năm khoảng ngàn năm đông châu đều không phải chuyện dễ húng chi là gộp đủ hai mươi bốn quả quá trình luyện chế không thể xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất nếu không sẽ biến thành giá trị giảm mạnh phổ thông minh n g u y ệ t h ả i thần đan quá khó khăn tào dương hít một hơi đối với cái này cũng không có ông quá lớn chờ mong đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì nhãn tình sáng lên nhị thập tứ kiều thần hải đan mấu chốt ở chỗ ngàn năm yêu ma đạo hạnh bạn tinh số lượng hết thể sẽ không còn là vấn đề hoang cổ trong kinh giới thời gian cải biến ngoại giới một ngày hoang cổ trong kinh giới một năm ngoại giới chờ thêm một ngàn ngày liền có thể để một năm yêu ma đạo hạnh bạn tinh đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh bạn bắt bạn bồi hạ, đạo hạnh tinh. Chính mình thu lấy nợ nô nguyên tinh dưỡng, cần hơn năm, cũng thu tuổi thọ, thọ chút thấp thể rãi chậm chỉ chờ cấp có ma yêu lấy lấy vô tiết à Dương nhìn phía về t g ra bảo vật này. Tiết gia còn h có một số mấy trăm năm đông châu có thể cùng một chỗ đưa cho các hạ mấy trăm năm đông châu có thể đầu huy bạn tinh gia tốc sản xuất ngàn năm đông châu cũng không phải là vật vô dụng một chút thời gian thiết ra quản g i a đi mà quay lại một cái màu đỏ trên khay cất đặt lấy bốn khỏa sáng long lanh không tì vết màu lam chân trâu lớn nhất một viên t r ừ n g nắm đấm lớn nhỏ m ắ t khác hai viên cũng có thể so với đạo tử một viên ngàn năm đông châu cùng ba viên sáu trăm n ă m trở lên đông châu cái thứ hai khay đưa tới phía trên đặt vào một khối huyền tinh thể màu đen cho người ta một loại kiên cố cảm nhận đây là rèn đúc thần binh chi vật huyền cương thần tinh huyền cương thần tinh là rèn đúc phòng ngự loại thần binh vật liệu rèn đúc bảo khí bên trong làm sơ trộ lẫn rõ rệt tăng lên năng lực phòng ngự giá trị còn muốn thắng qua bình thường thần binh vật liệu một khối huyền cương thần tinh cùng một viên ngàn năm đông châu ba viên sáu trăm n ă m trở lên đông châu t i ế t ra quả nhiên là xuất huyết nhiều tào dương xuất ra bảo vật không ít còn có l i ệ p yêu các cống hiến lần này thu hoạch có chút hài lòng hắn xin miễn tiết ra chiêu đ á i mang theo hai con dao long c h ả o liền muốn ly khai tuyệt vô s o n g bước nhanh theo tới vội và nói g n xin dừng bước tại hạ còn có một số bảo vật có thể hay không đổi lấy hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh d a o long chi c h ả o loại này phẩm chất dao long chi trảo cũng ít khi thấy rèn đúc ra thần bình kèm theo chút hứa dao long chi lực đối với sinh hoạt tại đông hải phụ cận võ giả có thể xưng đứng đầu nhất thần binh vật liệu ngươi dự định lấy vật gì trao đổi đạo huyền chi kiếm kèm theo duệ kim chi khí uy lực thắng qua bình thường thần binh chẳng mấy ngày nữa liền có thể thu lấy vạn năm h ạ n b ạ t nợ nần một lần nữa nắm giữ chu tài nhận hắn không có đem d a o long c h ả o ghen đúc thành thần binh ý nghĩ nếu có thể đổi được vừa lòng như ý bảo vật không ngại đem nó đổi đi tại hạ cũng có một viên ngàn năm đông châu cộng thêm luyện chế nhị thập tứ k i ể u thần hải đan phối phương cùng khối này huyết văn bí ngân như thế nào việt vu xong lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ mang theo màu máu đường văn bí ngân đây là lần này được mời mà đến thiết ra cho c h ố tốt người đều có tư tâm tuyệt vô song tận lực để cập nhị thập tứ kiểu thần hải đan chính là vì để tào dương đối ngàn năm đông châu cảm thấy hứng thú thuận tiện tiếp xuống trao đổi tuyệt vô song làm uy tín lâu năm tiên tiên cảnh cao thủ từng nghĩ tới luyện chế nhị thập tứ kiểu thần hải đan đáng tiếc sinh thời không còn có nhìn thấy viên thứ hai ngàn năm đông châu đời này vô vọng luyện chế ra nhị thập tứ kiểu thần hải đan không bằng đổi thành giao long chi c h ả o rèn đúc ra một kiện vừa lòng như ý thần minh tào dương nhìn tuyệt vô song một chút lắc đầu nói cái này còn thiếu rất nhiều hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long chi trảo phối hợp phụ trợ vật liệu nếu có thể xử lý thích đáng, có thể nhị thập tứ t i ể u thần hải đàn phối phương cũng không phải là tuyệt mật có thể từ cái khác địa phương đổi được ngàn năm đông châu mặc dù có giá trị không nhỏ trước mắt xa không đạt được luyện chế yêu cầu t r ê n l ệ n h rất xa ngàn năm đông châu huyết văn bí ngân cùng nhị thập tứ t i ể u thần hải đàn phương pháp luyện chế đổi nửa cái dao long chi t r ả o còn t ạ m được tuyệt vô song h à to miệng cũng không nói ra phản bác trong tay hắn còn có ngàn năm yêu đan bất quá lấy người này thực lực phổ thông yêu đan không lọn p h á p nhãn phong thần t h i chạy tới vội và nói tại hạ cũng đối g a o long chi trào cảm thấy hứng thú hai khối đỏ huy tinh kim cùng một cái hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh bích thủy kim tình thú rơi、xuống. hai người đổi một cái dao long chi trào như thế nào bích thủy kim tình thú đây là một loại cực kỳ dị thú mạnh mẽ toàn thân là bảo hai con ngươi ăn chi thông nhãn phiếu vô cùng thần dị lân giáp có thể rèn đúc phòng ngự thần minh trừ cái đó ra còn có bích thủy kim tình thú thiên phú thần t h ô n g yêu thuật cùng p h á nguyên tào dương gật đầu đáp ứng có thể tuyệt vô song cùng phong thần thối đem hứa hẹn bảo v ậ t đưa tới đổi được trào ở giữa mang động dao long trào tào dương tiếp nhận hai tấm quyền gia cử một chương là nhị thập tứ kiều minh nguyện hải thần đan phương pháp luật chế một chương ghi chép bích thủy kim tình thú tin tức nhị thập tứ k i ể u minh n g u y ệ t hải thần đan l u y ệ n chế dính tới đạo văn cái này cùng đạo văn phủ điện bên trong ghi lại hải thượng sinh minh n g u y ệ t đạo văn cực kỳ tương tự chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt đây là tiên tiên thần thông giả căn cứ tự thân thần thông sáng tạo ra đến đạo văn thế mà cùng yêu ma đan thuốc kết hợp trở thành một thể l u y ệ n chế được kinh thế hai tục đan g dược thế gian cường đại chi pháp quả nhiên có chỗ tương đồng đan dược phối phương không có giả mạo bích thủy kim tình thú tin tức m ộ ư ơ i phần kỹ cảng còn có bích thủy kim tình thú hoạt động uy tích tào dương đem nó bỏ vào trong túi hài lòng lý khai liệp yêu các nhiệm vụ treo thưởng bên trong nam lâm chấn một hộ thôn dân trong nhà xuất hiện một cái ngàn năm yêu ma đạo trước đó ưu tiên đem con yêu ma này s ă n giết hán thổi một tiếng huýt sáo k i n h thần mã cùng bạch cắp c h u i ra tào dương t r ở mình lên ngựa không trung ngưng tụ ra từng mặt hư không c h i kính tiếp theo biến mất không còn tam tích Trường xa xa trấn, đồ chấn cũng sẽ không chờ đến bây giờ húng chi nó không phải am hiểu hỏa công yêu ma tào dương phân biệt thi thể vết thương rõ ràng là võ giả đào kiếm gây nên nơi đây không thấy dấu chân người người bình thường chỉ có thể hai mắt luôn cuống tào dương thân thể nửa ngồi hai cố kỳ dị lực lượng tại c h ó t núi hội tụ văn hương biết người cùng tìm tòi cả hai đều là truy tung thiên phú mặc dù vẫn còn so sánh không lên hạo thiên quyển nhưng cũng là thế gian ít có thần thông tổ hợp chỉ cần không có cực kỳ cường đại ẩn nấp thủ đoạn tuyệt đối trốn không thoát cảm ứng của mình một lát sau một cố khí tức hiện hiện những n à y khí tức phần lớn mang theo từ khí đây ạ i biểu đối người đi, tươi ngửi tinh khí thức, hắn xoay người cưới đi. bay bạng truy cho chết có tức được. được tức, kích khí hướng phương khí hắn kính thần Tào xoay đã đ sống, ứng Dương lên mã, Tìm xa. mà đi. Đây là đông lâm vương thành phương hướng vừa đổi tới một nửa thiên lý nhãn phát hiện một cái thân xanh đầu trắng lông h ầ u tử đang cùng mười mấy tên hộ vệ áp tải một cái bạn g tinh tiến về đông lâm vương thành người đang truy tung ta mặt lông lôi công h ầ u tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tào dương vị trí hắn dậm chân một cái mặt đất phá vỡ một cái động lớn một đầu thô to dòng nước đem nó nâng lên một cốc này phảng phất xuyên suốt đại địa sông ngầm hóa nước ngầm lưu cho mình dùng vô c h i kỳ ta truy chính là bạn tinh n g ư ơ i cái này lông hầu tử ưa thích hướng trên mặt mình t h í c h vàng vô c h i kỳ đôi mắt hiện ra kỳ i quang g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương nhìn về phía hắn dưới hông kính t h ầ n mã hư l ệ n h nói tà thần dị t r ù n g đang chém đã cùng tà thần dị t r ù n g cấu kết ngươi nhất định là tà thần chó săn chết khắp thiên thủy hơi tại trong bàn tay n g ư n g tụ hóa thành một cây màu xanh thảm thủy chi cự côn v u n g đánh m à tới tụ nước thành binh vô tri kỳ yêu ma đạo hạnh không thấp những này hầu tử tướng mạo không sai bị lắm không có đồng tiền quan người trước đó không cách nào phán đoán n ó có phải hay không thanh sơn phụ thành xuất hiện qua vô tri kỳ tàu dương cánh tay phải hiện ra kim quang đ ỗ n g nhiên bành trướng hán tử lưng ngựa vọt lên to lớn nắm đấm v u n g đánh mà xuống thủy c h i cự côn tới chạm vào nhau tầm vang vỡ nát kèm theo yêu lực trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì nắm đấm vàng lấy không cách nào địch n ổ i tư thái v u n g đánh mà tới vô c h i kỳ gào thét một tiếng thân thể đ ỗ n g nhiên bành trướng hóa thành một đầu đánh ra lồng ngực to lớn yêu viên quanh thân phun trào dòng nước hóa thành màu đen cho người ta một loại chẳng lành cảm giác nồng đậm t a i họa chi khí tràn ngập không tiêu tan đây chính là vô tri kỷ thủ đoạn hòa thủy này nước không giống bình thường không chỉ có có được không tầm thường lực sát thương t r ọ n g yếu nhất chính là một khi nhiễm hoa thủy cực dễ dàng số c o n r ệ p hai hoa liên t ụ hoa thủy ngưng tụ thành binh lần nữa h ó a thành to lớn t r ư ờ n g côn xa xa chỉ hướng t à o dương m i tâm người không tệ cũng là có tư cách cùng ta một t r ậ n chiến t à o dương trong bàn tay duệ kim chi k h í ngưng tụ thành màu vàng kim đồng tiền hướng phía vô chi kỳ t h ả tới tiện thể lấy thu hạch o tin tức tương quan hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh vô chi kỳ bất quá cũng không phải là thành sơn phụ thành xuất hiện một con kia vô chi kỳ hoa thủy cự con vùng đánh mặt ớ i nồng đầm t a i hoa chi ký quân tới tạo dương hít sâu một hơi p h ả nắm p h ấ ố n đấm trong lúc huy động trong không khí chuyển ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì nắm đấm tới trước tiếp theo là phảng phất chấn vỡ không gian quyền rít gào thanh nhâm hoa thủy cự côn dễ dàng sụp đổ nắm đấm đạp nát hộ thể nước bích đập ẩm ẩm hướng mặt trắng thanh viên linh Mặt t r ắ người t h a n n đến m h cùng là ai ta chưa từng nghe nói qua như thế cường đại nhân loại vô tri kỳ từng cùng thiên nhân cảnh võ giả giao thủ qua võ giả chỉ là ỷ vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hóa giải thế công có thể tránh liền tránh trượt đến tựa như một đầu không sở t h ạ m cá chạch đánh nhau bắt đầu rất là không thú vị người này phương thức chiến đấu thô bạo tới tược điểm có phần hợp chính mình khẩu vị thủ hạ bại tướng không có tư cách biết được thân phận của ta vô c h i k ỳ quanh thân r ũ n g động dòng nước sụp đổ hai tay lấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu lại đến kim sắc nhãn mâu mang theo nồng đậm chiến ý dòng nước dần dần tại sau lưng hình thành bốn đầu thủy chi tay lớn cùng mặt khác hai cái đầu ba đầu sáu tay sáu cánh tay cánh tay đều cầm một cây họa thủy cự côn từ sáu cái khác biệt góc độ vung đánh mạt ớ i nắm đấm vàng tựa như không thể phá vỡ sáu cái họa thủy cự côn dần dần vỡ nát thuần kim thân thể trải qua bảy lần một dần không còn t h ầ n thúy lây dính đại lượng hắc khí đây là họa thủy chi lực yêu ma họa đấu nắm giữ họa chi lực là hỏa hoạn chi họa vô c h i kỳ thai họa chi lực thì là thủy thai chi họa tào dương nắm đấm vung đánh mà đi lực lượng kinh khủng như long trời lở đất phạm phất muốn đem thiên địa tạc ra một cái lỗ thủng một màn quỷ dị phát sinh nhắm ngay vô c h i kỳ một quyền phát sinh chết đi nắm đấm sắt vô c h i kỳ thân thể lướt qua mặc dù đánh trúng mục tiêu lấy được hiệu quả kém x a o mà muốn đây chính là họa thủy chi lực sao thế mà ảnh hưởng tới ta công kích vị trí thủy họa chi lực chính là vô tri kỳ nắm giữ yêu thuật chỉ cần lây dính thủy họa chi lực chỉ cần gặp nước liền sẽ trở nên không may công kích xuất hiện chỗ sơ xuất cũng là lẽ hai người đang muốn tiến hành vòng thứ ba c h é m giết tào dương hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn về phía đông lâm vương thành phương hướng người không giảng v õ đức thế mà hơn người tào dương không có chút nào chiến đấu tiếp ý nghĩ trên má trái con n g ư n i màu trắng lõe lên một cái rồi biến mật lõe lên một cái rồi biến mất thân thể trở nên mơ hồ đ ỗ n g nhiên bay tới kính thần mã ngưng tụ ra hư không chi kính bên trên hắn t r ở mình lên ngựa không chút do dự cưỡi ngựa ly khai đông hải phương hướng m ả n g lớn sóng nước l a n lộn từng cái đầu bạc lông xanh vô tri kỳ lướt sóng mà đến phóng tầm mắt nhìn tới số lượng nhiều lấy trăm mà tính toán đây là thọc hầu tử và sao chương hai trăm bảy cựu anh chương hai trăm bảy mươi bảy quyền hạn phân đất phong hầu cựu anh sóng lớn m á h liệt trên trăm con vô c h i kỳ chân đ ạ p sóng lớn xếp chiến trận lấy tốc độ kinh người truy kích mà tới bọn chúng không giống bình thường yêu ma càng giống một c h i quân k ỳ nghiêm minh quân đội t à o dương vốn cho rằng vương thành là vương gia chi l ư u quyền sở hữu đại lượng vô c h i k ỳ xuất hiện đúng là dự liệu của hắn bên ngoài trong n g a y mắt hắn nghĩ minh bạch nguyên do trong đó trong lòng rộng mở trong sáng viên hầu nhất tộc sở dĩ thành thế ổn thỏa h o à n quyền ngoại trừ trong tộc có cường giả đỉnh cao cái khắc viên tộc liên hợp là một không thể bỏ qua công lao đánh thiên hạ dễ dàng thủ giang sức kh Hoàng thất cái hình thành đại tộc quẩn, lâu dài cùng một chỗ, nhất định này thế tất sẽ dẫn đến viên yêu nội loạn trở thành diện quốc tri nguyên di quốc hấp thụ các triều đại đ ổ i thay giáo h ấ n dùng chế độ phân đất phong hầu viên tộc phân tán khác biệt địa giới thành lập vương thành giảm bớt xung đột trực tiếp mang tới ma sắt cùng phân tranh vương thành quyền hành không nhỏ giám sát b ố n phương vương triều phân đất phong hầu quyền lực xuống dưới cực dễ dàng dẫn đến phía dưới quyền thế quá lớn nghe điều không nghe tuyên cái này trung quy là lực lượng làm chủ đạo thế giới chỉ cần viên yêu chi nhánh không có vượt qua chủ mạch không cách nào khiêu chiến quyền uy chủ quyền nhất định một mực nắm giữ nơi tay thông tý viên hầu sở thuộc sơn nhạc cự viên thế lực mạnh nhất ổn thỏa hoàng vị tòa trấn trung tâm vương thành phân đất phong hầu cho xích k h ả o mã hầu lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu các cái khác viên yêu nhất tộc đông lâm vương thành địa giới là vô tri kỳ hà hồ vô tri kỳ nhất tộc thực lực thâm bất khả chắc xuất hiện một cái vạn n ă m đạo hạnh yêu ma đều chẳng có gì lạ tào dương không dám cùng vô tri kỳ quá nhiều dây dưa phòng ngừa dẫn tới vạn nam lão yêu chú ý kính thần mã không ngừng tại bầu trời ngưng tụ ra hư không tri tính lấy tốc độ kinh người rời xa đông lâm vương thành vô tri kỳ không am hiểu tốc độ giữa hai bên cự l y cấp tốc kéo xa nơi xa chuyển đến gầm t h é t thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy cái này biểu thị truy kích hạ màn kết thúc b ạ n tinh cùng vô chi kỳ có dính dấp vô chi kỳ nhất tộc bắt b ạ n tinh ý muốn như thế nào duy trì vương thành quân y thế ngăn chặn yêu ma tại nhân loại địa vực hiện lộ tung tích vẫn là muốn luyện chế nhị tập h t ứ kiểu thần hải đan phổ thông yêu ma có lẽ sẽ đem nhân loại đan dược coi là ngoại vật coi nhẹ a n chi viết yêu nhất tộc là gì c người cầm quyền truy tìm căn nguyên có thể truy tô đến bọn hắn đã từng là nhân loại tổ tông tu luyện yêu ma nói chế hóa thành yêu ma nhất tộc bọc bọn hắn bên ngoài là yêu ma, tư duy vẫn là lấy nhân loại phương thức là chủ đạo yêu khí chính là tốt nhất ví dụ viên yêu lợi dụng nhân loại thành lập hóa ma tự nghiên cứu đoạn chi trọng sinh yêu ma đoạn chi trọng sinh đan dược chính mình một người thấy cuối cùng có chỗ cực hạn ít ngồi đ á y giếng ai ngờ viên yêu còn có bao nhiêu tương tự hoạt động bọn chúng cũng không phải là dậm chân tại chỗ một mực tại tiến bộ nhị thập tứ kiều thần hải đang làm bản gốc sáng tạo ra thích hợp yêu ma đan dược hình thành hai mươi bốn cái chứa đựng yêu khí đan điển dùng cái này tăng thực lực lên kể từ đó đông hải vương thành vô tri kỳ hang ổ khẳng định nuôi dưỡng lấy rất nhiều ngàn năm bạ tinh chữ bị đại lượng ngàn năm đông châu tào dương quay đầu nhìn lại nồng đậm hơi nước hóa thành xương mù đem đông lâm vương thành báo khỏa mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn viên hầu chi mặt không có đạt tới đối kháng vạn năm yêu ma đạo h à n h thực lực vẫn là không nên tiến vào các đại vương thành thì tốt hơn cuối cùng vẫn là thực lực chưa đủ thu nạp vạn năm hạn bạc lực lượng thương gia đ ẳ n g xa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thực lực nhất định nước lên thì thuyền lên sơ bộ có cùng vạn năm lào yêu vật tay tư cách đến lúc đó lại vào đông lâm vương thành cướp đoạt ngàn năm đông châu cũng không mượn tào dương tới kính thần mã hướng phía đông hải nam đảo tiến đến liệp yêu các nhiệm vụ treo thưởng là cự xỉ hồ xa hơn 2.000 năm yêu ma đạo hạnh bích thủy kim tỉnh thú cũng tại đông hải nam đảo khu vực một lần đi săn hai con yêu ma có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian một chiếc xương cá thuyền biển từ đáy biển c h u i ra theo gió v ư ơ n sóng tốc độ kinh người chiếc thuyền này cũng không phải là phổ thông thuyền thuyền thủ mắt cá b ư ớ c lên màu ưu lam hòa diễm từng đạo nhỏ bé mà kỳ dị đường vân mọc lan tràn cho người ta một loại phi phạm cảm giác khống chế xương cá thuyền cũng không phải là nhân loại mà làm ọ c r a thân người sinh ra đôi cá giao nhân hai cái giao nhân đều là g i n g cái một lần trước gấu n a m lão g i ả dần dần già đi đôi cá trên lân phiến màu sắc không ánh sáng vạy cá xuất hiện bóc ra chóc ra dấu hiệu tuổi nhỏ người chính vào chiêu hoa màu xanh biết sợi tóc rủ xuống phía dưới là ngũ quan xinh s ắ n tựa như xào đoạt t i ê n công tuổi già giao nhân thủ trưởng khoác lên xương cá trên thuyền k h u n g xương cá trên đường vần sáng lên thuyền như mũi tên nhọn bắn trụ mà ra kích thích mạng lớn màu trắng b ọ m nước người cùng vô t h i k ỳ nhất tộc nhất định có thể trợ giúp chúng ta giải quyết phản loạn kẻ phản loạn chắc chắn trả giá đắt tuổi nhỏ giao nhân màu làm trong mắt mang theo ngây tơ quyền lực phân tranh cũng không cảm thấy hứng thú màu xanh thẳng đôi mắt nhìn về phía m ê n h mông vô bờ bầu trời chân trời bay qua chi biển thổi vào người gió đều là đáy biển không có thể nghiệm g ó c miệng lộ ra hiểu ý tiêu dung màu xanh đậm nước biển dần dần thâm trầm cuối cùng biến thành màu đen hình thành một cái to lớn hình dáng nước biển phá vỡ một đầu toàn thân đen làn ra màu xanh làm to lớn xa ngư sông ra mặt biển miệng to như chậu máu đ ố n g nhiên cắn xuống cự ly quá tiếp cận có thể nhìn thấy bén nhọn mà dày đặc sâm bạch xa răng cùng miệng bên trong chuyển tới mùi hôi thối dán mua dao nhân quá sợ hãi không tốt bọn hắn đổi tới xương cá trên thuyền nổi lên lu quang t hiểm mà lại hiểm trốn khỏi s a ngư miệng lớn màu đen s a ngư gai trên lưng vào mấy chục cái sắt tòa hơn mười đầu mọc ra màu đen vạy cá giao nhân ngồi tại sắt tòa phía trên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chạy trốn giao nhân giao nhân tộc chịu đủ thanh m a u hầu từ nô dịch bức bách chúng ta sản xuất chân trâu bắt đi giao nhân tộc nữ nhân các ngư i g i a n ngoan mất linh đến khi nào biển sâu chi vương mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất chỉ cần ngươi mang theo thi đấu c h â u trở lại tộc quần đưa nàng hiến cho biển sâu chi vương mới là giao nhân tộc tự cứu duy nhất cơ hội tuổi già giao nhân điều khiển đũ cốt cá thuyền cũng không bay đầu lại nói c ử u anh chỉ là căm hận vô tri kỳ nhất tộc cả hai kết có mối hận cũ đầu nhập vào nó sẽ chỉ biến thành vật hy sinh chọc giận vô tri kỳ nhất tộc giao nhân nhất tộc không thể thừa nhận vô tri kỳ nhất tộc l ừ a d i n các ngươi mới bị c ử u anh thần thông mê hoặc tâm trí c ự sĩ h ồ sa t r ư ơ n g miệng rộng một đoàn màu xanh thảm nước đoàn tại trong miệng ngưng tụ sau một khắc nước đoàn bắn ra chính giữa bay ở phía trước u cốt cá thuyền U cốt cá thuyền thân thuyền trở nên hư hảo người trên thuyền cũng nhận ảnh hưởng giống như u linh màu xanh thảm thủy cầu trực tiếp xuyên qua thân thuyền không co đôi hắn tạo thành ảnh hưởng bảo vật này thế mà thật l tuyệt không thể tiện nghi vô tri kỳ từng cái hát xà đầu từ đáy biển chui ra số lượng dần dần gia tăng tổng cộng chín cái lộ ra nước biển đầu càng ngày càng nhiều chín cái xà đầu dùng chung một thân thể cái này cựu anh cũng không phải là biển sâu c h i vương nhưng cũng là ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh đại yêu trong núi không l á o hổ hầu tử xương đại vương nếu không phải ta tộc tử tự không nhiều sao lại để lông hầu tử nhóm cầm giữ quyền hành ngoan ngoan cùng ta trở về hết thệ còn có đến nói chín cái đầu rắn hiện ra hàn quang lạnh lẽo lộ ra nồng đậm cảnh cáo ý vị ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh cựu anh đích thân đến đủ để chứng minh hành động nhất định phải được hai con g i a o nhân đều không đủ ngàn năm đạo hạnh cho dù cậy vào yêu khí đem hết toàn lực cũng không có khả năng đào tẩu hai cái g i a o nhân nhìn qua cự l y rất xa đông lâm vương thành trong mắt quang mang ảm đ ạ m chương hai trăm bảy mươi bảy quyền hạn phân đất phong hầu cựu anh bọn chúng chỉ có thể giải trừ u cốt cá thuyền ưu linh trạng thái chuẩn bị từ bỏ c h ố n g lại cựu anh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thỏa mãn nhận lấy chiến lợi phẩm vô c h i kỳ biết được tin tức vậy thì có việc vui cựu anh nhất tộc cũng không e ngại vô tri kỳ trả thù trong tộc có vạn năm đạo hạnh tồn tại cũng là có thể cùng vô tri kỳ vào tay những năm này khổ tâm tại đông hải kinh doanh thu nạp đại lượng cùng vô c h i kỳ có thủ hải tộc trở thành đông hải vương tộc vô c h i kỳ cùng cựu anh nhất tộc kết t h ù kết toán đã lâu truy cứu căn nguyên vẫn là cựu anh nhất tộc từ trước đến nay t h ă m ăn ăn hết vô c h i kỳ nhất tộc bên ngoài ham chơi ấu khỉ vô c h i kỳ cực kỳ mang thủ cấp tốc đối cựu anh nhất tộc triển khai trả thù giết chết cựu anh nhất tộc tinh nhuệ n càng làm muốn đuổi tận giết t u y ệ t c ử u anh nhất tộc số lượng kém xa vô tri kỳ chỉ có thể lui giữ một phương vô tri kỳ cùng mặt khác tam đại viên tộc hợp lực trở thành nhân loại cùng yêu ma h o à n tộc cựu anh nhất tộc chỉ có thể trốn đến đông hải vô c h i kỳ mặc dù vi phong cuối cùng gây thù hẳn quá nhiều kiểu anh nhất tộc sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội kiểu anh hình như có nhận thấy n g n g đầu nhìn về phía bầu trời một đạo ngân quang không ngừng lấp lóe hướng phía nơi đây bay lượn mà tới đây là các ngươi mời tới cứu binh sao tào dương cưới kính thần mã không ngừng đi đường thiên lý nhãn anh mắt v ô n g ra nhãn quan bốn phương tạm hướng xa xa gặp được đại lượng yêu ma tụ tập đầu này xa ngư chính là nhiệm vụ treo thưởng cự sĩ hồ sa lần này ra biển là vì săn giết yêu ma giao nhân cự sĩ hồ sa cùng k i u anh đều là hắn cảm thấy hưng thu yêu ma không ngại một mẹ h gọn chỉ cần không gặp được năm ngàn năm trở lên yêu ma đạo hạnh yêu ma hắn cho dù không phải là đối thủ đào tàu tuyệt đối không thành vấn đề vô c h i kỳ cho săn chết đi cho ta cựu anh tính khí nóng n ả y chín cái đầu mở ra ngưng tụ ra từng đạo hòa trụ cùng cột nước hòa trụ cùng cột nước xen lẫn hai cố cực đoan lực lượng b ộ t n g phát m ả n g lớn nhiệt độ cực kỳ khủng bố nước sôi hơi nóng bao phủ một phương ngàn năm trở xuống yêu ma chỉ cần tới tiếp xúc không chết cũng muốn lột một tờ ra tàu dương cưỡi tại trên lưng ngựa nhìn chăm chú đạt tới ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh cựu anh n ư n g theo lấy hư không chi kính không ngừng tại bầu tr cấp tốc rời xa hơi nóng bao phủ n à n trượng phạm vi hơi nóng vừa mới tiêu tán tàu dương phía sau lưng l ặ n g yên hiện ra tâm viên đầu một thanh màu vàng kim trường kiếm ngưng tụ thành hình phía trên bám vào màu xanh trắng địa bằng lam sắc h ỏ a diễm cùng sắc bén chi khí không giống với đối mặt vô tri kỳ lo lắng bại lộ đông phương bất bại áo lót đưa tới vạn năm đạo hạnh yêu ma có thể toàn lực hành động ba ngàn năm đạo hạnh yêu ma không cần lưu thủ có chút sai lầm chính mình liền sẽ tại lật thuyền trong mương kiếp quan mang theo lôi minh thanh âm phá không mà tới trong mắt bay tới cựu anh trước mặt chín cái đầu nhắm ngay màu vàng kim trường kiếm phun ra ra ra bọn chúng phân biệt từ khác nhau vị trí công kích như là một tòa di động thủy hỏa pháo đài đạo h u y ề n nhất kiếm ra chỉ lôi điện tốc độ kinh người chỉ gặp kiếm quan g vừa đi vừa về giang khắp nơi luôn có thể tận dụng mọi thứ xuyên qua lôi cùng lửa khe hở lướt qua thân rắn vậy rắn bên trên truyền g a kim thiết thanh âm lân giáp cực kỳ kiên cố không kém hơn thần minh g i a chỉ sắc bén chi khí đạo h u y ề n một kiếm có thể làm được phá phôi thần minh kiếm quan g lướt qua chỗ duệ không thể đỡ vỡ nát lân giáp trên thêm ra một đạo tiếp một đạo vết kiếm x o ẹ xẹt kiếm quan đâm vào đầu rắn sau một khắc chia ra làm vạt kiếm bán ra mà ra mà ra rơi vào biển lớn không đầu miệng vết thương còn có màu xanh trắng hồ quang điện cùng lam sắc h ỏ a diễm người một chết tám cái đầu cùng nhau há m ổ m chuyến ra như hài nhi khóc nỉ non thế lương mà a i h oán loại ảnh hưởng này nhớ loạn tâm thần tào dương chỉ cảm thấy tâm thần không yên bất lực khống chế đạo huyền nhất kiếm chỉ có thể mặc cho nó rơi xuống sụp đổ hóa thành thuần túy thiên địa chi khí đây là kiểu đu đặc h ư u yêu thuật anh oán có thể nhớ loạn tâm thần đánh gây tâm thần điều khiển loại yêu thuật thần thông đạo huyền nhất kiếm cần tinh tế thao tác anh oán một chiêu khắc địch lập xuống kỷ công cựu anh quét qua đất thế cái đuôi lớn vung kích thân thể đẳng không mà、lên. tăng cái đầu phân biệt phun ra cột nước cùng hóa trụ nước cùng lửa sẽ lẫn hóa thành nước sôi đây không phải là phổ thông nước sôi mà là yêu thuật điểm sôi hình thành điểm sôi chi hơi điểm sôi hình thành hơi nong có được cực mạnh tính ăn mòn có thể tan ra huyết mục uy lực cực kỳ khủng bố đáng sợ nhất là yêu thuật ảnh hưởng phạm vi cựu anh phun ra ra nước sôi có thể dễ như t r ở bàn tay hủy đi một tòa thành kính thần mã kịp phản ứng trước mặt ngưng tụ ra từng mặt t i n h b í c h c h ắ n ngang ở phía trước đây chính là kính thần mã nắm giữ thần thông kính mã giới động k í dần dần một một cứ người h ma đồng tên h k phế vật này cướp bóc gian dâm được cướp nếu không phải vào cựu anh dạy nào có cơ hội tu luyện cựu anh yêu mà nói sống đến bây giờ hai mươi năm không có tu thành cựu anh yêu ma nói ngươi mưu hại anh ruột mới có cơ hội thợ vị ngươi cho rằng bí mật của mình không người biết sao không dám cùng lông hầu tự giao chiến chỉ có thể trốn đến đáy biển phế vật ác n i ệ m không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi tỉnh lại trần phong đã lâu ký ức ngươi đ ố i ta thi triển anh đoán ta trả lại ngươi ác n i ệ m chi sợ cái này rất công bằng cựu anh vung vẩy tám cái đầu cùng một cái vừa mọc ra bỏ túi đầu thời điểm một thân ảnh như bóng với hình mà tới cựu anh hỗn loạn điên cùng chồng mắt hiện lên một tia xào t á cấp tốc khôi phục quyền khống chế thân thể chí đạo thủy hỏa màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm hóa thành hát thủy cùng mạnh hòa toàn diện không góc chết bao trùm quanh thân h á c thủy cùng bạch hỏa so trước đó uy lực cao hơn một cái bậc thang đây là kiểu anh vẫn giấu kín năng lực tào dương đối mặt đến một cây h á c thủy trụ cùng bạch hỏa trụ k hít sâu một hơi nhẹ nhàng p h u n ra một cỗ bạch khí khí tức như s ư ơ n g trắng thủy hỏa sen lẫn hơi nóng bên trong không chút nào thu hút bạch hơi thở những nơi đi qua h á c thủy trụ cùng bạch hỏa trụ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lực lượng cũng đang yếu bớt tào dương c ở trần lộ ra thuần kim sắc là da nắm đấm đi theo yếu hóa chi tức phía sau lôi quấn duệ kim chi khí nắm đấm đập ra vải rắn chui vào cửu anh trong thân thể. âm dương cung tế tuất vô t h i ệ t báo chương hai trăm bảy mươi tám âm dương cung tế tuất vô t h i ệ t báo ba xả yếu hóa c h i tức người làm sao lại nắm giữ như thế yêu thuật không phải là yêu nhân cựu anh nhìn thấy nhân loại chui vào huyết nục một bên khống chế thân rắn n ú p đ í c h muốn đem người gặt ra một bên khuyên giải nói giữa chúng ta không cựu không đoán làm gì sinh tử đối mặt huyết nục ở giữa chuyền gia kinh người đẻ ép lực xung quanh bốn phương tám hướng gọn tới thịt hình thành núc bích không chỗ có thể trốn không chỗ có thể ẩn ấp tạo dương màu vàng kim thủ trưởng bấm tay thành trạo sẽ rách cứng cỏi yêu ma huyết nục móc ra một cái có thể dung thân lỗ lớn hắn lấy r a treo ở bên hông luyện yêu hồ nhẹ nhàng mở ra nát ấm c ử u anh huyết nục nhanh chóng không có vào trong đó ngươi không phải am hiểu khôi phục cùng tái sinh sao ta ngược lại muốn xem xem là n g ư ơ i tốc độ khôi phục nhanh vẫn là luyện yêu hồ luyện hóa tốc độ càng nhanh c ử u anh là một cái còn sống yêu ma luyện yêu hồ không cách nào đem ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh c ử u anh sống yêu luyện hóa bất quá có thể cùng làm thịt nướng dần dần từ trên thân c ử u anh loại bỏ thịt đạo huyền nhất kiếm ngưng tụ thành hình kiếm khí vừa hóa thành vạn kiếm khí hóa thành sắp xếp chỉnh tề kiếm trợ giàu có quy luật xoắn nát lấy huyết n l u y ệ n yêu hồ truyền ra hấp lực đem thịt nát hút vào trong đó cấp tốc luyện hóa thành huyết n ụ c tinh hoa cựu anh cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm tám cái đầu rắn cùng một cái vừa mọc ra cái đầu nhỏ nhắm ngay thân thể chỗ lưu lại lô lớn cũng chính là tào dương cư chú chỗ h á c thủy cùng bạch hỏa ở trong miệng tiếp xúc trong nháy mắt dâng lên mà ra không thể không nói cựu anh làm việc quyết đoán đối với mình xuất thủ cũng là rất tàn nhận âm thủy dương hỏa cùng nước sôi hơi nóng ba hợp là một lực phá hoại cực kỳ khủng bố thần binh ở vào trong đó không bao lâu liền sẽ hỏa tan làm sắt lỏng tào dương không có đối kháng chính diện quanh thân màu xanh trắng lôi quang nhảy lên mũi tên nhọn hướng phía huyết nhục phía trên tạc ra một đạo lỗ hổng hát thủy bạch hỏa những nơi đi qua cựu anh phần bụng lỗ hổng dần dần b i ế n lớn hướng phía phía trên kéo dài cuối cùng đến đầu rắn liên kết chỗ ngàn vạn kiếm quang thấu thể mà ra đ ầ y t r ờ i huyết mục bay múa chín đầu đầu rắn triệt để điểm nhà t à o dương tay nâng luyện yêu hồ to lớn hấp lực đem bay múa huyết nhục cùng máu loang hút vào trong đó chín cái đầu rắn riêng phần mình mất đi cân bằng hát thủy cùng bạch hỏa chạy hướng nguyên bản quy tích lung tung dân trào còn có không ít nhắm ngay cái khác đầu rắ cự sĩ hổ x a cùng giao nhân tộc đều bị cả hai chiến đấu sợ ngây người không cách nào tưởng tượng có được ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh chiến lược kinh người cựu anh rơi vào như vậy thảm trạng bọn hắn không có chút nào quan chiến ý nghĩ vội vàng thoát đi nơi đây tào dương sao lại lui qua miệng con vịt bay đi phía sau huyết nhục nhúc nhích ở giữa hoàn toàn cùng tự thân không hai tâm viên phân thân rời khỏi thân thể truy hướng chạy trốn giao nhân cùng cự sĩ hổ x a cựu anh sinh mệnh lực ứng ngạnh sẽ không dễ dàng tử vong chín đầu n ú c n í c h đầu dán biến thành chín đầu cự xả lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay tào dương thật sự là phiến thức phổ thông yêu ma sớm đã khó giữ được tính mạng Kiểu a ngàn h hóa vừa t h c vạn kiếm quang không ngừng đem đầu răn xoắn nát hút vào luyện yêu hồ cự xa số lượng càng ngày càng ít năng lực phản kháng càng ngày càng yếu ngươi không thể giết ta ta là đông hải vương tộc ta chết một lần trong tộc vạn năm đạo hạnh đông hải vương tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh cựu anh sinh mệnh lực ưng ngạnh còn có cường đại năng lực tái sinh cứ việc chỉ còn lại một cái đầu rắn tìm chút thời giờ còn có thể khôi phục như lúc ban đầu t à o dương vội vàng d ừ n g tay một bộ có chút lo lắng bộ dáng và năm đạo hạnh yêu ma ta bông thang ươi đông hải vương tộc có thể không trả thù ta sao cựu anh còn sót lại đầu rắn sừng sốt một lát trong mắt nổi lên vẻ cổ quái liền vội vàng gật đầu ta nhất định sẽ không trả thù t h ù này như vậy bỏ qua chính mình đầu một nơi thân một n g o suýt nữa sinh tử đạo tiêu coi như muốn trả thù cũng không có đối ứng thực lực bất quá chỉ cần có thể sống sót có thể mượn nhờ trong tộc lực lượng tiến hành trả thù vô duyên vô c ớ b u ô n g thang ngươi quá bị thua thiệt ngươi nguyện ý hoa bao nhiêu tiền chuộc về mạng của mình chuột mạng t i ê n tài chính là vật ngoài thân chỉ cần giữ được tính mạng tất cả đều dễ nói chuyện mười triệu lượng bạch ngân như thế nào tào dương d ỗ i ra một ngón tay tiếp lấy bổ sung câu tiếp theo ta hiện tại liền muốn bạch ngân cựu anh n gây n g ẩ n cả người từ khi tu luyện yêu ma nói về sau hóa thành cao quỹ yêu ma thân thể có thể có được dị vãng không cách nào tưởng tượng du trường thọ nguyên trong nhân thế vàng bạc tài bảo đối với nó sớm đã vô dụng trong phủ đệ có không ít chân châu yêu đan yêu khí cùng trong biện kỳ chân hoàng kim chỉ là kiến tạo phủ đệ vật liệu bạch ngân cấp quá thấp một ư ơ i triệu lượng bạch ngân đối với nó tính không được cái gì điểm ấy món tiền nhỏ liền có thể bãi bình cái này ra hỏa thật sự là tầm nhìn hạn hẹp ta lập tức trở lại lấy tiền nói miệng không bằng chứng lập xuống giấy nợ đi cựu anh liền vội vàng gật đầu đáp ứng mượn tiền thành công phải trang khóa lại thích trường phong là nợ nô khóa lại một ư ơ i triệu lượng bạch ngân đủ để hoàn mỹ thu nợ tào dương không có lãng phí thời gian trong lòng mặc n i ệ m nói thu nợ thích trường phong chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể ngay tại biến mất trở lại không có tu luyện yêu mà nói đã từng làm người thời điểm trạng thái thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được 6.974 t u ổ i thọ mệnh thiên phú chín đầu thân rắn một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông thủy hòa luyện mục một trăm thiên phú thần thông điểm anh oán ba nghìn không trăm hai mươi sáu yêu t h u ậ t điểm điểm sôi ba nghìn không trăm hai mươi sáu yêu t h u ậ t điểm oán sinh yêu v ậ y ba nghìn không trăm hai mươi sáu yêu t h u ậ t điểm âm dương cùng tế ba nghìn không trăm hai mươi sáu yêu t h u ậ t điểm thu tào dương vượt lên trước một bước đem nó thu nhập luyện yêu hổ luyện hóa thành huyết nhục tinh hoa tuổi thọ tăng lên một hơi tăng lên sáu nghìn chín trăm chín mươi ba tuổi thọ mệnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi yêu ma nhất cường đại chính là tự thân thọ nguyên võ giả cuối cùng thọ nguyên có hạn biến thành yêu ma mới có thể có được nhân loại không cách nào tưởng tượng du trường thọ mệnh đây cũng là rất nhiều nhân loại chủ động đầu nhập yêu ma nói ôm ấp chủ yếu nguyên nhân tào dương nắm giữ từ thần về sau có thể từ yêu ma trên thân thu hoạch thọ nguyên cái này biểu thị hắn không cần đi yêu ma chi đạo cũng có thể sống đến lâu dài hắn hoạt động thân thể một cái chỉ cảm thấy tinh khí thần trạng thái cực d a i thân thể đem sẽ lâu dài duy trì tại trạng thái đỉnh phong mấy ngàn năm lâu đương nhiên trạng thái đỉnh phong sẽ còn theo tổng tuổi thọ tăng trưởng mà không ngừng kéo dài tâm viên p â n thân tương đương ra sức một đầu to lớn xa ngư cùng mười cái dao nhân toàn bộ bị tơ nện trói lại kéo tới bản tôn trước mặt. t â chương hai trăm h bảy mươi tám âm dương cung tế thốt vô thiệp báo đông hải vương tộc nhất định sẽ cho chúng ta tào dương ngầm đầu một trưởng vô g ư ớ i tiêu gạo ra hỏa thanh em im bặt mà rừng đầu rút vào xương ngực bên trong đầu của ngươi có phải là không có phát dụng kiện toàn tính mạng đều nắm giữ trong tay ta còn mở miệng khiêu khích thâm à d viên là hoàng tộc biểu tượng bọn hắn hiểu lầm tào dương thân phận ngoại trừ trời sinh thiên trường yêu ma bên ngoài đến tiếp sau yêu ma đều là tu luyện yêu ma đạo có sở thành liền người yêu ma nói hội tụ nhân loại trí tuệ kết tình yêu đan có thể luyện là đan dược cường hóa tự thân lấy tốc độ kinh người tăng lên yêu ma đạo hạnh ngắn ngủi mấy trăm năm xuất hiện đại lượng mấy ngàn năm đạo hạnh yêu ma nhân loại mặc dù hóa thành yêu ma b ấ t quá n h ư cũng còn có một số người giữ lại nhân loại tập tính cùng phương thức tư duy thành lập vương triều chính là một cái trong số đó một chút nhân loại chỉ là ưa thích yêu ma kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng cường đại như cũng bảo lưu lấy cuộc sống của con người phương thức cùng chiến đấu quen thuộc giao nhân nhóm đem tào dương trở thành giữ lại nhân loại thói quen viên yêu vô c h i kỳ phụ thuộc cùng ta có liên can gì tào dương đối yêu ma cùng yêu ma nói chẳng thèm nó tới lẩm bẩm lẩm bẩm nói muốn bảo trụ tính mạng của các ngươi còn muốn lấy tiền cho chính mình t r u thân tính mạng nắm giữ cho người khác trí thủ không có khả năng đào thoát chỉ có thể b u ô n g x u ô i bỏ mặc không cần tốn nhiều sức đạt thành thu nợ điều kiện thu nợ chủ nợ thu hoạch được một nghìn không trăm hai mươi ba tuổi thọ mệnh thiên phú cự sĩ một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông cự lãng viên đẳng một trăm h thiên phú thần thông điểm tụ thủy yêu cầu một nghìn không trăm bảy mươi bảy yêu t h u ậ t điểm huyết chi khát vọng một nghìn không trăm bảy mươi bảy yêu t h u ậ t điểm ồn bạo một nghìn không trăm bảy mươi bảy yêu t h u ậ t điểm chủ nợ thu hoạch được bốn năm tuổi thọ thiên phú thủy chi hô hấp một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông thủy chi triều tịch một trăm thiên phú thần thông điểm nước mắt chín trăm chín mươi sáu yêu thụ điểm thủy lao yêu thuật mỹ hoặc yêu c a 996 yêu t h u ậ t điểm yêu ma tuổi thọ tựa hồ có hạn chế ngàn năm là một đạo ngưỡng cửa vượt qua ngàn năm ngưỡng cửa mới có thể tiến thêm một bước giá mua giao nhân bởi vì không có đột phá cực hạn tới gần thọ nguyên đại nạn trước mắt lấy được tình báo có hạn không cách nào phán đoán ba ngàn năm tuổi thọ có phải hay không yêu ma tuổi thọ thứ hai đạo môn hạng vẫn là cự sĩ xa tộc tuổi thọ hạn mức cao nhất giao nhân số lượng tuy nhiều một cái mục tiêu gia tăng tuổi thọ nhiều nhất mấy trăm năm toàn bộ cộng lại cũng so không lên cựu anh gia tăng tuổi thọ nhiều giữa sân chỉ còn lại một cái vải trắng nữ giao nhân nó nhìn qua thi thể đầy đất không vui không buồn phản phất bọn chúng đều không liên quan đến mình cũng không phải tào dương bị giao nữ mỹ mạo mê hoặc chỉ vì hôm nay thu nợ số lần dùng hết nợ nô chữ số lượng vẫn là quá ít một khi trắng trận săn giết yêu ma thu nợ số lần rõ ràng không đủ dùng cái này tốt nhất nợ nô cũng sẽ không lãng phí chỉ cần đem nó trói buộc lại ngày mai lại đem hắn thu nợ là đủ không có thu nợ số lần đông hải săn yêu hành động vẫn là ngày mai mới được tào dương cưới kính thần mã dẫn theo yêu hóa chu ti trói buộc giao nữ hướng phía ven bờ đi đến a a a a nàng chỉ vào xa xa làng trài nhỏ trong mắt đã phủ lên nóng ánh nước mắt lẩm bẩm lẩm bẩm nói nơi đó đã từng là nhà của ta tào dương trên mặt nhìn không ra bẩm vui nhà nàng này vốn là nhân loại bất quá tu luyện yêu ma nói đoạ lạc về sau không thể xưng là người đã biến thành yêu ma cha mẹ ta đều là lâm làng trài thôn dân nào đó một đêm một đầu thụ thương giao nhân tại trên bờ các hôn mê bất tỉnh tâm ta nghi ngờ thiện tâm trợ giúp nó băng bó vết thương đem nó cứu tỉnh giao nhân nói ta cực kỳ giống nó vừa mới chết đi không lâu nữ nhi sau khi thương thế lành liền đem ta bắt đi tiến vào giao nhân tộc sau đó mới hiểu nó là giao nhân tộc vương ta không nguyện ý lưu tại giao nhân tộc không muốn tu luyện yêu ma đạo c ấ m pháp giao nhân vương liền cầm làng trải phụ mẫu tính mạng làm áp chế vốn cho rằng ta gả vào đông lâm vương thành liền có thể nhìn thấy xa cách đã lâu thân nhân có thể giao nữ nhìn qua từng quen thuộc làng trải chỉ còn lại rách nát sụp đổ phong ốc cũng tìm không được nữa quen thuộc thôn không gặp được quen thuộc người cha mẹ ta đi đâu nàng tiến vào giao nhân tộc không cao hơn m ộ ư ơ i năm theo lý thuyết phụ mẫu lẽ ra khỏe mạnh tào dương nhìn qua duệ nhãn thu hoạch tin tức nàng này xác thực không có nói sai không thể không nói đây đúng là một trận nhân gian bị kịch chỉ vì chính mình động thiện tâm giao nhân vương đem nó cưỡng ép bắt đi xem như chết đi nữ nhi vẫn thay thế nàng vì phụ mẫu tính mạng lưu tại giao nhân tộc c ù n g hộ làm bạn cuối cùng sẽ có một ngày quay về quê cũ sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu ta giúp ngươi tìm người hỏi một chút tào dương động mấy phần lòng c h ắ c cẩn thiên lý nhan thị g ắ á p h ó n g xa không ngừng ở phía xa tìm kiếm bắt đầu không bao lâu hắn tìm được hơn ngoài mười dặm một cái khác l à n g trải h ắ n cưỡi ngựa mà đi không bao lâu đi vào làng trải phía trên thủ trưởng huy động phía dưới giao nữ kính thần mát đều biến thành phổ thông bộ g á n g phòng ngừa yêu ma hủ đến trong thôn người bình thường l â một c h nhân n đều mươi đến địa cái gì hán. Hán p h năm trước lâm làng trải náo loạn yêu hại giao nhân đem thôn đồ gà chó đều không hề lưu lại đến cái gì thời điểm yêu ma triệt để chết sạch sẽ mới có thể qua chút sống yên ổn thời gian giao nữ nghe vậy không khỏi ngốc như gà gỗ thôn hủy diệt vẫn là g i a o nhân gây nên g i a o nhân vương hứa hẹn đều là đang lừa gạt chính mình bọn hắn đều đã chết chết trong tay g i a o nhân thường viên đóng á n h nước mắt không ngừng thuận khỏe mắt trở xuống tào dương nhìn thấy càng ngày càng nhiều người nhận tiếng khóc ảnh hưởng vây xem mà đến vội vàng mang theo dao nữ ly khai lao hắn nhìn qua mặt đất vẩy xuống mấy viên hoàng đậu lớn nhỏ chân trâu sắc mặt âm tình bất định ra trên mặt đất làm sao có chân trâu một cái bảy tám tuổi đứa bé đang muốn đưa tay đi nhặt lao hắn ngăn cản ở đằng trước cũng đem chân quý dẫm tại lòng bàn chân những này không sạch sẽ yêu ma chi vật không muốn nhặt sẽ xảnh nói xong một cước tiếp lấy một cước đem trần trâu dấm nát trâu phấn ép vào bùn đất cha mẹ nữ nhi có lỗi với các n g ư ờ i đại hoa trụ tử nhị bá giao nữ quỷ gối cố thổ dừng ở trong trí nhớ khu nhà cũ vị trí quen thuộc người khuôn mặt một cái tiếp một cái hiện lên nước mắt như vỡ đê trung quy là chính mình hại bọn hắn nàng trong mắt chứa tử trí một đoàn bọt nước hóa thành nước truy đâm vào lồng ngực chương hai trăm bảy mươi chín huyết nhiên thương không c h i cảnh giao nhân vương chương hai trăm bảy mươi chín huyết nhiên thương không tri cảnh giao nhân vương thân nhân bởi vì chính mình mà chết giao nữ lại không sống tiếp suy nghĩ chết tại cố thổ là kết quả tốt nhất tào dương cũng không ngăn cản hắn nhìn qua giao nữ thi thể lạnh b ă n g bên hai chuyền gia nhắc nhở âm thanh lâm vào trầm mặc im đạo l o n g mang thiện n i ệ m n g ư ờ i vì bảo hộ phụ mẫu cùng người thân biến thành yêu ma cuối cùng rơi vào thân nhân tận tuyệt hạ tràng nhất n i ệ m tiến hành đạt được kết quả như vậy thiện nhân đến hậu quả xấu dạng này thế đạo thật sự là mục nát hôi thối đến cực điểm hắn trong l ò n g ngực phảng phất vắt ngang một khối tảng đá vì đó bực mình thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tang thương đã này phương thế giới đi một lần lại không quen nhìn yêu ma ác đổ phong cách hành sự không ngại tàu h bình định lập lại trật tự, còn thiên địa một mảnh u ậ lập trật n còn sáng tay tự, một địa sủa lại c n khôn. t à dương lòng bàn tay đối nơi xa vỗ trên mặt đất nhiều một cái hố d a o nữ thi thể tùy theo vùi sâu vào trong đó tại chỗ xuất hiện một ngôi mộ đ ổ i lần này đến đây đông hải săn yêu mục tiêu là bích thủy kim tình thú cùng cự sĩ xa bây giờ lại thêm một cái dao nhân tộc bất quá hôm nay không phải ra biển săn yêu thời cơ tốt quát mỏ một đêm chưa ngủ nhiều lần chiến đấu khí huyết hao tồn không nhỏ hôm nay thu nợ số lần dùng hết không thích hợp tiếp tục săn giết yêu ma tàu dương lấy ra bên hông luyện yêu hồ huyết nhục cùng kính thần tản hồn hỗ t ạ n giao long huyết mục đã luyện hóa thành tinh thuần huyết mục có thể ăn nhóm lửa thịt nướng giải lên đồ gia vị hai đầu giao long thịt coi như bổ dưỡng đại lượng khối thịt và bụng phúc cổ lôi âm cùng tham ăn lấy tốc độ kinh người tiêu hóa đồ ăn hóa thành liên tục không ngừng huyết khí bổ dưỡng thân thể tiêu hao huyết khí cấp tốc khôi phục trạng thái quay về đỉnh phong đại lượng khí huyết liên tục không ngừng tư dưỡng thân thể tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất đã tiếp cận điểm tới hạn cự ly khí huyết đệ cựu trọng không xa vậy hai đầu giao long huyết mục tinh hoa tiêu hóa x o n xuôi tìm ớ i một gian cũ nát hở nhạc ỏ như vậy ngủ t i ế t đi một đêm ng bên bờ biển gió r ớ t lạnh mang theo mùi tanh luyện yêu hồ bên trong yêu ma huyết n ụ c luyện hóa tinh thần tàn hồn luyện hóa chuẩn bị kết thúc tào dương bắt t r ư ớ c làm theo kiểu anh, cựu anh cự sĩ hổ xa cùng dao n h â n tịnh hóa qua huyết n ụ c trải qua nổ nướng nhanh chóng vào bụng lần thứ hai huyết n ụ c chất lượng cao hơn số lượng càng nhiều phúc cổ lôi âm chuyển hóa ra huyết khí xa so với trước đó tinh thần u nồng đậm cấp tốc hướng phía đệ cựu trọng khí huyết cảnh xuất phát nồng đậm khí huyết hóa thành tầng tầng thủy c i ề u lên như diều gạt gió v ề khoảng cách lần đột phá không lâu lắm nhiều nhất hơn mười ngày thời gian hơn phân nửa thời gian lãng phí ở hoàng cổ trong kinh giới ngắn như vậy thời gian đạt đến khí huyết đệ cựu cảnh khí huyết đệ cựu cảnh giới liền gọi huyết nhiên thương k h u n g chi cảnh đi khí huyết quá mức kinh người phảng phất nhóm lửa thương k h u n g đây là trên đời hiếm thấy khí huyết cảnh giới khí huyết cảnh càng về sau yêu cầu càng cao thôn vệ chi vật quá cường đại cùng kỳ năm năm yêu ma đạo hạnh viên yêu giao lòng cựu anh cùng đại lượng giao nhân dù vậy khó khăn lắm đạt đến đột phá yêu cầu tạo dương hoạt động thân thể cảm thụ được khí huyết phảng phất sóng biển dâng b ư ớ lên thân thể mang đến toàn phương vị tam lực lượng tốc độ phòng ngự các loại phương diện đều đạt đến bình thường thời kỳ gấp năm lần có thửa hắn dội ra tay chỉ đầu ngón tay ngưng tụ ra một c ỗ huyết khí nó phảng phất một đoàn khiêu động màu máu hỏa diễm ẩn chứa cực mạnh nhiệt lượng cất g i ấ u lực lượng không còn nội liễm rơi vào một khối trên tảng đá đã xanh dâng lên khói đặc cấp tốc hóa thành hát thạch một phấn khí huyết có được thiêu đốt đặc tính màu máu hỏa diễm lực s á t thương không tầm thường cụ thể thực chiến hiệu quả như thế nào còn có đợi thí nghiệm tạo dương khống chế tự thân khí huyết gần như đốt cháy thương không là huyết hỏa đều thu hồi thể nội hắn hít sâu một hơi thật dài phun da một chi mà kéo dài không tiêu tan khí huyết đệ cựu cảnh chính là hạn mức cao nhất chỉ có gia tăng nợ nô c h ữ số lượng hoặc là lựa chọn chủ nợ chuyên môn cường hóa đột phá cực hạn khí huyết cảnh mới có thể tiến thêm một bước trạng thái của mình quay về định phong thực lực nâng cao một bước nên đi săn yêu tào dương thả ra thiên lý nhãn không ngừng tại đáy biển tìm kiếm lấy dao nhân tộc địa thiên lý nhãn tại dưới biển sâu nhận ảnh hưởng không lớn một đường phát hiện đại lượng yêu ma tung tích dưới đáy biển yêu ma số lượng viễn siêu tưởng tượng bọn chúng hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ đạo hạnh cao thấp không đều phần lớn là không quan trọng đạo hạnh cấp thấp tiểu yêu trong biển tài nguyên vượt xa quá lục địa đồ ăn cùng các phương diện tài nguyên càng thêm phong phú yêu ma tầng tầng lớp lớp chẳng có gì lạ bất quá trong biển cạnh tranh càng tàn khốc hơn đạo hạnh thấp tiểu yêu tuổi thọ không cao hơn ba năm liền sẽ biến thành cường đại các yêu ma tư lương t à o dương một đường tuần sát tìm được phong thần thối cung cấp trong tình báo bích thủy kim tình thú nó hình như có nhận thấy ngần đầu trong mắt còn có hung ý c h ấ p động đây là một cái có thể cảm nhận được thiên lý nhãn theo dõi trong biển yêu ma hôm nay đi săn mục tiêu không phải bích thủy kim tình thú chỉ là nhìn lướt qua cấp tốc lướt qua không bao lâu hắn gặp được giao nhân tộc thân ảnh cùng tản mát tại đáy biển thuyền đắm mạnh vỡ những ngày thuyền đắm cũng không cũ nát hư thối phía trên bỏ đầy tạo loại đại biểu cho bọn chúng thuyền đắm thời gian cũng không tính dài hơn ba mươi cầm trong tay xin thép giao nhân trong tay kéo lấy một cái giam giữ nhân loại thủy cầu vận chuyển về giao nhân tộc địa đây là từng tòa lưu ly cùng san hô xây thành cung điện so biển cùng chân châu tô điểm trên đó tản ra ánh sáng lưu h ò a đại lượng giao nhân tại cung điện ra ra vào vào, ba bước một sao năm bước một cương vị một bộ đề phòng xâm nghiêm bộ dáng càng chỗ sâu là thủy cầu to lớn bao khóa cung điện đại lượng nhân loại sinh hoạt ở đây thân thể bọn họ b ả y biện ra bán yêu hóa dấu hiệu nhân loại là các yêu ma tài nguyên một khi tiến vào giao nhân tộc bình thường chỉ có hai loại tình huống một loại là biến thành đồ ăn dự trữ cung cấp quyền cao chức trọng giao nhân tăng lên yêu ma đạo hạnh một loại khác là nhân loại có được tu luyện giao nhân yêu ma nói tư chất một tiếng âm thanh lạnh lùng vang lên toàn thân màu xanh thảm lần tiến đầu đội màu vàng kim vương miệng cùng màu lam xin kích giao nhân từ cung điện bơi ra trong mắt nó nổi lên lạnh lẽo qua mang giao bụng vị trí có lưu một đạo vết sẹo cứ việc vết thương đã khép lại như cũ cho người ta một loại dữ tợn cảm giác tìm được tào dương tới kính thần mã chạy tới giao nhân tộc trụ sở giao nhân vương chẳng biết tại sao trong cõi u minh dâng lên dự cảm không ổn loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu chính là đã từng v õ đạo thần cảm nguy hiểm hiện ra hắn vốn là thần cảm cảnh võ giả chuyện tu yêu ma nói về sau mười phần trôi chảy cuối cùng mưu đoạt đời trước giao nhân vương c h i vị nguy hiểm hiện ra nhiều lần cứu nó tại nguy nan bất kỳ nguy hiểm nào hiện ra cũng không thể khinh thị giao nhân vương thông truyền mệnh lệnh thanh âm tại giao nhân tộc q u a n quẩn tất cả giao nhân tập hợp giao nhân nhóm nao nha hội tụ xếp chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch không bao lâu tào dương đi vào hải vực phía trên kính thần mã rừng ở giữa không chúng hắn nhảy vào trong nước biển nước biển càng hướng xuống nhiệt độ nước càng thấp rơi xuống đến ngàn trượng rốt cục đã tới giao nhân tộc địa i m Trưng 279, huyết nhiên thương o Giao trong cao xoay Giao Nhân Vương. Thật là lớn chiến trận. Người chính là giao Nhân Vương.、Tàu、Dương vung động trưởng, lòng bàn tay lưu động kim sắc quang mang hóa thành một viên màu vàng kim đồng tiền, ánh mắt xuyên qua đồng tiền phương lối nhìn hình Thật thủ hóa khắc, kim chi khí hình thành đồng tiền cao tốc xoay tròn, đâm lưu Tàu tay một mắt một tiền tốc trọn, là là nước, hướng sắc rách trực kích kim kim lối kim tiếp rệ qua qua. Sau màu dòng đồng xạ Các hạ người nào, v tốt, tốt không ta liền mạng thai họa di ngàn năm người đem người biến thành kém hoa yoma cưỡng ép biến thành giao nhân có thể đã từng hỏi qua ý nguyện của bọn hắn ân nhân cứu ngươi tính mạng người xuất thủ giết sạch lâm hải làm trải như thế hành vi cùng xúc sinh không khác hưởng cho ngươi đã từng vẫn là nhân loại ngươi dạng này thai họa chưa trừ diện nào chỉ là thai h ọ ngàn năm giao nhân vương trong mắt hiện ra lãnh sắc l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói ngươi là vì giao thi đấu châu mà đến c h ắ c không được chậm chạp không có đạt được đông lâm vương thành tin tức nguyên bản người rơi xuống trong tay ngươi đem ta nữ nhi trả lại cho ta nữ nhi phi thuần kim sắt trạch trường kiếm tại tào dương lòng bàn tay ngưng tụ ra hàn ánh mắt thú lánh nhìn trăm chú giao nhân vương lạnh như băng nói bằng ngươi cũng xứng màu xanh trắng hồ quang điện tại quanh thân phun trào hai đạo nước cánh từ phía sau lưng mở ra n h ạ t màu đen ánh sáng nhạt phun trào bút tẩu lòng xả thừa nước mà tới lỗi dũng kim nhạn trần ý thừa nước mà đi như hổ thêm cánh chư bà long chi lực cùng tẩu giao các loại thủ đoạn tổ、hợp. đã tiến vào thủy thần nhanh trạng thái n h ấ t kiếm đâm ra s á t na kiếm quang đã đưa tới giao nhân vương trước người nhanh đến giao nhân vương suýt nữa không kịp phản ứng giao nhân vương một mực âm thầm đề phòng quan sát địch nhân chiến đấu con đường phán đoán thân phận nội tình từ đó làm ra hướng đối có thể hắn chỉ thấy được nhanh đến cực hạn tốc độ giao nhân vương nâng kích liên cảng tay trái khép v ổ hình thành to lớn màu làm thủy lao liền muốn đem người trói buộc trong đó màu vàng kim trường kiếm cùng kích thân chạm vào nhau tiếng vang trầm nặng như lôi minh giao nhân vương đánh giá thấp lực lượng của đối phương đánh cho thân thể ngựa ra sau trung môn mở rộng màu làm thủy lao vừa mới thành hình đạo h u y ề n nhất kiếm đã đâm rách thủy lao đối diện chém tới mũi kiếm đem người đâm xuyên vỡ nát thành bọc nước giao nhân vương thân thể tại ngoài mười trượng hiện lộ tung tích vung vẩy trường kích phát ra một tiếng kêu khẽ ba đầu màu lam thủy xà quấn quanh mặt ớ i tào dương nhìn qua trường kích sáng lên đường vân biết được đây là một kiện yêu khí ba đầu thủy xà cũng là yêu khí ban cho lực lượng màu lam thủy xà toàn thân tĩnh mịch không giống vật tầm thường thân rắn trực tiếp xuyên qua đạo h u y ề n nhất kiếm màu vàng kim thân kiếm xâm nhập tào dương ý thức hải chỗ sâu đây là một kiện có thể công kích thần hồn yêu khí tào dương trong mắt lóe lên lanh ý làm sắc hỏa diễm từ con mắt bay lên ba đầu xâm nhập ý thức nước biển rắn chưa có hành động đã tại làm sắc hỏa diễm hạ đốt cháy thành cho kết trận trợ ta một chút sức lực giao nhân vương dơ cao trường kích giao nhân nhóm dơ lên trong tay trường xoa xin thân có một hai đạo kỳ dị đường vân bọn chúng tự hồ cùng giao nhân vương đỉnh đầu màu vàng kim vương miệng cực kỳ tương tự màu vàng kim vương miệng đồng dạng là một kiện yêu khí tiêu chuẩn còn tại trường kích phía trên tất cả dơ cao xin cá giao nhân nhóm phản phất lực lượng bị rút sạch khí hư vô lực mùi liệt trên mặt đất trái lại giao nhân vương khí thế càng ngày càng càng c giao nhân vương thân thể đ ố n g nhiên bành trướng một vòng nông đậm đến cực điểm yêu khí từ quanh thân bộ p h á t khí thế liên tục tăng lên cái này ba n g h n năm đạo hạnh yêu ma giờ phút này phát ra yêu lực đạt tới năm n g h n năm yêu ma đạo hạnh tiêu chuẩn cái này chỉ là bắt đầu cũng không phải là kết thúc nó khí tức còn tại tăng lên không bao lâu đã đạt đến sáu n g h n năm yêu ma đạo hạnh tào dương cẩn thận quan sát giao nhân vương trên đỉnh đầu v ớ i miện g nhận rõ lai lịch của nó đông phương thanh long trận đây là đạo văn phù điện ghi lại năm loại đại trận một trong mặc dù trận pháp là phù điện sáng lập đế tiếp sau đưa vào năm cái khác biệt quân d a n h trải qua nhiều lần cải tiến b i một là tuyệt đối trung tâm màu vàng kim vương miện giao nhân vương lấy bảo vật này thu được lực lượng cường đại chỉ cần hủy đi hoặc là gián đoạn lực lượng truyền thầu liền có thể đem nó đánh về nguyên hình hai là chưa đem lực lượng xoay qua chỗ khác phổ thông giao nhân sớm đưa chúng nó giải quyết giao nhân vương có thể thu hoạch lực lượng cũng sẽ giảm mạnh ba là trận pháp mang tới lực lượng trung quy là cây không dễ chỉ cần kéo tới lực lượng tiêu hao nhất không là đủ trường kích huy động yêu ma đạo hạnh đạt tới sáu năm g ngưng tụ da thủy lao cường độ tăng lên không chỉ là gấp đôi mà là tăng lên mấy lần thủy lao trở nên cực kỳ nặng nghề, quanh thân hình thành ngâm nước, đạo huyền nhất kiếm đâm tới tốc độ chịu độ ảnh hưởng, an mòn kiếm. một ò n thân Xoẹt xẹt. Thủy kiếm. đâm m lao cái liền phá dư thế không giảm mà đâm về màu vàng kim vương miện giao g nhân vương trong tay trường kích trên hiện ra lang quang hóa thành lam luân chuyển động kiếm cùng trường kích chạm vào nhau cứ thế mà đem đạo h u y ề n nhất kiếm đánh bay ra ngoài nghiêng cắm trên mặt đất n g ư ơ i là đồng phương thế gia hậu duệ đồng phương thế gia đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo hiền nhất kiếm chỉ có đích hệ huyết mạch mới có tư cách truyền thừa tạm dừng tay ta chính là bất chỉ thế gia người cấm vệ đô thống chúng ta đều là sở quốc thế gia huyết mạch không nên tự giết lẫn nhau cái này sẽ chỉ để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sở ra huyết mạch vất chỉ thế ra người tào dương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng tiền q u a n người đã thu được tin tức tương quan người nước sở lại như thế nào trong mắt ta ngươi chỉ là yêu ma giết hại vô tội yêu ma tộc đầu lĩnh coi như ngươi là tiền triều hoàng đế ta cũng muốn đưa ngươi một kiếm chém giết chương 280. đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chương 280. đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nhân loại không có khả năng chiến thắng yêu ma muốn giải quyết bọc chúng chỉ có thể so với chúng nó càng ác Vì phá vỡ phá sở quốc nhân diệt t vong đã lâu rất nhiều đồ vật vùi sâu vào lịch sử bụi bặm đã bị người di vong ý chỉ hoàng nghĩa khó được gặp được cùng là sở quốc hậu d u ệ người vốn cho rằng tìm được tri kỷ khát vọng từ đồng loại trên thân đạt được tán đồng tiến lên trên đường thêm ra một vị đồng đạo người ta đạo không cô đáng tiếc không như mong muốn thế nhân đều như ngươi như vậy lại như thế nào cải biến cái này thối nát thế đạo trong mắt của hắn đều là coi nhẹ bọn hắn cuối cùng muốn biến thành yêu ma khẩu phần lương thực chẳng bằng giúp ta thành sự một tướng công thành vạn c ố t khô đây là hy sinh cần thiết tào dương mở ra thiên lý nhãn nhìn về phía giao nhân tộc biến thành k é m hóa yêu ma người ánh mắt băng lãnh ngươi có thể ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống chỉ điểm giang sơn chỉ vì ngươi không phải bị hy sinh cái người kia thực lực của ngươi xa so với người bình thường cường đại không đi trừ bạo giút kẻ yếu chỉ là tùy ý giết hại nhỏ yếu chỉ cần không cách nào giải quyết triệt để yêu ma đầu nguồn hết thể chỉ là nói x u ô n g ta gặp được chính là một cái so yêu ma càng ác c á c nhân ngay tại hướng về ngày xưa đồng tộc huy động đồ đao coi như ngươi thật có thể thành thế giải quyết viên yêu thống trị kết quả sau cùng như cũ không có thay đổi chỉ là một cái khác yêu ma c h i q u ố c thôi hai người cho chuyện đến nay tư tưởng không thông không có nửa điểm cảm hóa khả năng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chúng ta so tài xem hư thực đi v ý trì hoàng nghĩa sở dĩ nguyện ý nhiều lời ngoại trừ muốn thuyết phục người tới tiếp theo là muốn kéo dài thời gian trận pháp tụ tập lực lượng càng ngày càng mạnh yêu ma khí tức liên tục tăng lên thình lình tiếp cận tám năm yêu ma đạo hạnh so với chân chính tám năm đạo hạnh yêu ma hơi có kém nhưng cũng được xương tụng đông hải số một cường đại tồn tại như thế thực lực cường đại ngoại trừ vạn năm đạo hạnh yêu ma đích thần đến làm sao có thể thua trường kích nổi lên màu xanh đậm c a n mang huy động mũi kích xa xa chỉ hướng tào dương mi tâm đi chết đi đã không cách nào cải biến tư tưởng của hắn vậy liền hủy diệt thân thể của hắn mũi kích huy động b ộ c phát ra không có gì sánh kịp lực lượng thu nạp trong biện chi lực hội tụ một thân giờ khác này uy trì hoàng nghĩa phảng phất trong biện chi thần thủy chi triều tịch đã là từ đối với đông p ư ơ n g thế gia tôn trọng cũng là cảm ứng được nguy hiểm hiện ra q u ý trì hoàng nghĩa xuất thủ không lưu tình chút nào lấy nhất cường đại tiên thiên thần thông đem nó b a n h sắt thành c ặ t bã vô số nước biển phản phất sống lại hóa thành thao thiên cự lãng manh liệt mà tới nước biển ở khắp mọi nơi quần quận sóng ngầm tàu dương có loại cùng toàn bộ biển lớn là địch cảm giác một kích này ngắn không được huyết nhiên thương khung tàu dương không còn thu liễm tự thân khí huyết trong chốc lát nồng đầm huyết khí lấy quanh thân làm trung tâm hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bộc phát phun trào mà đến màu lam dòng nước hóa thành màu máu phản phất tiêu đốt màu hòa diễm muốn đem nơi lây hại vực đ huyết k h í ảnh hưởng khu vực quá rộng lớn từng cái g i a o nhân dẫn đầu chịu ảnh hưởng bọn chúng thân thể hiện ra màu máu hỏa diễm đốt cháy thân thể từng tiếng kêu thảm v ă n g lên bọn chúng ngã trên mặt đất kêu r ê n không thôi yêu k h í biến thành màu máu hỏa diễm nhiên liệu cháy hừng hực bắt đầu g i a o nhân nhóm đứng m g i chịu xào trong chớp mắt thân thể đã bao phủ tại màu máu hỏa diễm bên trong màu vàng kim vương miệng dành thời gian lực lượng g i a o nhân không có lực phản kháng chút nào bọn chúng ngã trên mặt đất lại không sinh tức dao nhân vương quan truyền t h u lực lượng dao nhân tiếng kêu gen liên hồi trong bọn họ đoạn mất đối vương lực lượng truyền thâu đi huyết nhiên thương khung sơ thí phong mang hiệu quả không tệ ngoại trừ ý chỉ hoàng nghĩa bên ngoài giao nhân toàn bộ không rõ sống chết huyết diễm dễ như t r ở bàn tay giải quyết lượng lớn giao nhân có thể xưng đối phó yêu ma đại sắc khí chu tà nhận chỉ có thể đối phó một cái mục tiêu có thể xưng đối phó đại yêu cùng vạn năm lao yêu lợi khí một cái am hiểu q u ầ n công một cái chuyên chú đơn thể hai loại thủ đoạn có thể bổ sung tàu dương không có tại chỗ dừng lại thủy thân nhanh ra chỉ đến cực hạng hướng phía nước biển phía trên bay lượn ma đi rời xa thủy chi triều tịch ảnh hưởng phạm vi không có giao nhân nhóm liên tục không ngừng cung ứng lực lượng chỉ cho tới lúc mượn tới lực lượng tiêu hao sạch sẽ liền có thể nhẹ nhóm đem nó giải quyết ý c h ỉ hoàng nghĩa quanh thân bao trùm lấy màu máu hỏa diễm màu máu hỏa diễm cực kỳ quỷ dị yêu khí hóa thành nhiên liệu cháy h ư ơ n g h ự c chỉ dựa vào điểm này đủ để được xưng tụng yêu ma khắc tinh bởi vì tự thân yêu ma đạo hạnh cường đại màu máu hỏa diễm ngoại trừ để yêu hết giận hao tổn tốc độ tăng tốc trong thời gian ngắn không đủ để tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng mà không có giao nhân cung ứng lực lượng yêu ma đạo hạnh mỗi thời mỗi khắc đều tại hạch trượt tốc độ c chính mình vất vả cố gắng mấy trăm năm mới thành lập cơ nghiệp viên yêu báo thủ lực lượng hết thể đều bị hủy mấy trăm năm tâm huyết mai kia tang cho dù ai cũng không cách nào tỉnh táo người hủy ta cơ nghiệp ta muốn người chết ý chỉ hoàng nghĩa hai mắt đỏ thấm gần như điên cuồng cùng bạo chi lực ra chỉ ở trường kích phía trên muốn t ạ i yêu lực hao hết trước đó chém giết người này tào dương như mũi tên hướng phía phía trên lao đi người vừa bơi tới một nửa chỉ cảm thấy thân thể hành động trở nên chậm chạp gọn sóng từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà tới đây là một loại toán phú vị không góc chết nghiên ép tào dương vội vàng lấy thủy chi trưởng không tới đối kháng yếu bất nhận ảnh hưởng thủy chi thao k h ô n g tăng lên tới nhị giai không thủy năng lực gấp b ộ i thức tăng lên nhưng cũng không cách nào đối kháng rơi xuống đến bảy ngàn năm yêu ma đạo hạnh ý chỉ hoàng nghĩa y ế u hóa c h i t ứ c tào dương há mồm ở giữa một cỗ khí tức dân g trào tất cả đè ép mà đến nước b i ể n áp lực t r ậ giảm trải qua ngắn ngủi kéo dài ý trì hoàng nghĩa đã cầm kích g i ế t tới trước mặt t r ư ờ n g kích mang theo không có gì sánh kịp lực lượng ẩm vang đệ xuống một kích này p h ả n phất mang theo đông hải chi lực một kích có phúc hải chi uy tào dương thân thủ hạn chế không cách nào thoát ly nơi đây chỉ có thể chọi cứng một chiêu này c ự đạo chi lực trong chốc lát hắn bên ngoài thân bao trùm v sinh ra sừng châu thân thể bỗng nhiên bành trướng là cao m ộ ư ơ i trượng quái vật khổng lồ lực lượng kinh khủng tại quanh thân khuấy động lực lượng liên tục tăng lên từ khi ba xà chi lực nuốt ăn đại lượng yêu ma huyết đ ụ c tinh hoa thực lực tiến bộ thần tốc đến nay chưa từng thi triển hết toàn lực kim hành chân ý cùng duệ kim chi khí tại quanh thân lưu động thân thể nhiều một t ầ n g thần thánh hào quang màu và lóng trời sinh thần lực bá vương thân thể chư bà long chi lực bội hóa yêu khu ngưu ma biến ba xà chi lực kim hành thần ý duệ kim chi khí cùng gấp năm lần nhiều khí huyết tăng phúc tất cả lực lượng hội tụ ở thân trường kích tới gần thời khắc quanh thân khí huyết mánh liệt bộc phát vung ra nắm đấm lần nữa bành trướng một vòng lực lượng đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn trạng thái chỉ là đơn giản một quyền sẽ rách hết thẻ trở ngại phá vỡ tất cả lồng giam chất g ố c cái này một quyền phản g phất là lực lượng đại danh tử đại biểu cho tuyệt đối lực lượng vây anh nắm đấm cùng trường kích đụng vào nhau kinh khủng khí lãng nổ t u n g lực trùng kích hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bộc phát trong chốc lát ngàn trượng bên trong nước biển chống g i n g tạo thành không có nước khu vực trên không tào dương duy trì huy quyền tư thế sau mực khắc thân thể bay rớt ra ngoài đập ầm ầm nhập hải huy hình thành một đạo to lớn hình người c á i hố quanh thân làn da lỗ chân lông đều tại p h u n máu trong chốc lát đã biến thành huyết nhân l ý chỉ hoàng nghĩa mượn nhờ ngoại vật trồng chất m à đến lực lượng không so được chân chính bảy n g h n năm đạo hạnh yêu ma có thể mượn trợ hải vượt buộc phát tiên thiên thần t h ô n g uy lực vẫn là cực kỳ đáng sợ cho dù có đông đảo yêu thuật gia trì nhưng cũng không cách nào để ị h n ổ i tào dương từ trong hầm bò lên đánh bay trên người vết máu trên da v ả y rắn cấp tốc phục hồi như cũ không thấy nửa điểm vết thương kim cương bất phôi chi thân ba xả chi lực cùng ngũ kim nguyên bảo thể rất nhiều lực lượng ra chỉ cường đại thể phách thân thể đã thắng qua bình thường thần binh một kích này thương thế không nghiêm trọng lắm thân thể rơi xuống trên mặt đất một khắc này huyết n ụ c tái sinh chi lực đã đem thương thế khôi phục như lúc ban đầu cái này sao có thể ý t r ì hoàng nghĩa cầm trong tay quang mang hạm đạm trừng kích nhìn qua từ cái hố bên trong bỏ ra tới tào dương trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc một kích này thi triển hết có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng là mười phần kinh người dù cho là ba bốn ngàn năm đạo hạnh yêu ma cũng có thể một kích d a n sắt thành tạc bã t h ừ nhân thân thể người này hoàn hảo không chút tổn h có mà t ư ở nếu g tượng thể hắn phách của đ n nào cường này ra hòa vẫn là nhân n cỡ Cái là loại sao? đại. ra hòa ế không phải không có từ trên thân đối phương cảm nhận được yêu khí giờ khắc này liền muốn hoài nghi trước mặt quái vật mới thật sự là yêu ma quý chỉ hoàng nghĩa một k í c h tiêu hao quá lớn yêu ma đạo hạnh nghiêm trọng trượt không cách nào phục khắc vừa rồi một k í c h vô luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận đều hiểu rõ một chút chính mình vua quý trì hoàng nghĩa không có chạy trốn được chứng kiến đông phương thế g i a người tốc độ kinh người hắn rõ ràng chính mình không có khả năng chạy thoát mấy trăm năm cơ nghiệp mai kia mất hết còn sót lại hy vọng phá diệt hắn cũng không có đào tẩu phản phất muốn chết lần nữa rét tới đây ta đã mạnh như vậy tào dương hoạt động thân thể mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin cái này ra h ỏ a là cái hàng lậm so không lên chân chính bảy ngàn năm đạo hạnh yêu ma nhưng cũng không kém hơn năm ngàn năm đạo hạnh yêu ma buộc phát tiên thiên thần thông một kích chính mình cũng có thể bình yên chống đỡ hắn nhìn qua đã mất đi hải chi t r i ề u tịch màu vàng kim c h ứ n g kích không còn trước đó cương mánh l ự c đạo chỉ là tùy ý một quyền liền đem người mang kích đánh bay ra ngoài nhập vào đại địa chỗ sâu đầy trời nước biển chảy ngược mà xuống thanh âm phản phất là vì đó viết lên tăng ca quý chỉ hoàng nghĩa nằm tại đại hố góp miệm chảy ra màu xanh lá yêu huyết yêu ma đạo hạnh nghiêm tr cuối cùng ngã trở lại ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh cấp độ yêu khí t r ư n g kích màu vàng kim vương miệng và mấy quyển thư tịch từ đ á y hô ném ra ngoài v ý trì hoàng nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại phía trên quan sát chính mình không phải người quái vật tụ tập yêu ma vĩ lực vào một thân con đường càng hơn một bậc c h u n g quy là ta thua hy vọng ngươi kết thúc cái này yêu ma vương triều tào dương gật đầu nói đây là tự nhiên v ý trì hoàng nghĩa đạt được trả lời chắc chắn trong mắt quang ma ngảm đạm lẩm bẩm lẩm bẩm nói tới đi chưa bao giờ thấy qua đông phương thế gia người có thể đem đạo huyền nhất kiếm thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa có thể chết ở tinh diệu tuyệt luân một kiếm phía dưới cũng coi như chết cũng không tiếc Ví trì hoàng nghĩa phong cách hành sự làm cho người khinh thường hắn muốn phá vỡ yêu ma quốc độ tri tâm vẫn là đáng giá tán thưởng tào dương không có mượn tiền thu nợ xem như đối đối thủ này tôn trọng đến hàng vạn mà tính lơi ư kiếm đâm xuống kiếm q u a n g trong nháy mắt đem n ó xoắn nát thành cặn bã đáy biển bùn đất l a t lộn hình thành một ngôi mồ mộ đồi ngàn vạn nhỏ bé lơi kiếm trở về lòng bàn tay thân thể dị trạng dần, dần biến mất không thấy gì nữa đạo bao màu vàng nóng khoác lên người, lại khôi phục trước đó bộ dáng. yêu khí trường kích màu vàng kim vương miện g và mấy quyển thư tịch cũng bị nước biển b a o khỏa toàn bộ lạc nhập trong bàn tay trường kích cùng màu vàng kim vương miện g đều là yêu khí tựa hồ lấy p h ù điện làm b ả n gốc cải tiến qua sản phẩm mấy quyển thư tịch là b ấ t chỉ ra ra truyền nội công t u y ệ t học c ũ n g rất nhiều t u y ệ t học truyền thừa bọn chúng đều sử dụng đặc thù yêu ma vật liệu chế ngâm nước biển sẽ không hư hao phổ thông võ công t u y ệ t học không lọt pháp nhãn tào dương sẽ không bỏ rơi đạo huyền trân kinh đội thu ớt chỉ ra võ đạo truyền thừa nhất làm cho người vui mừng chính là một cái ghi chép võ công tâm đắc bí bản ghi chép thông lực cảnh đến hiện thánh cảnh cảm cạnh cả tiền nhân con đường có thể tham k h ả o trợ giúp chính mình võ đạo nâng cao một bước trừ cái đó ra còn có ghi chép đạo văn p h ủ điện tàn thiền cùng căn cứ nó cải tiến mà thành yêu k h í phương pháp l u y ệ n chế trường kích tên là lam hồn gián kích màu vàng kim vương miện tên là biển ngự vương miện trừ cái đó ra còn có gần nhất l u y ệ n chế ra tới u cốt cá thuyền cùng biển ngự vương miện đối ứng p h ó binh bây giờ hết thầy đều giao cho mình tào dương không lo được xem xét thu sạch vào trong ngực làm xong hết thầy mới chạy tới giao nhân t ộ c đ i ệ xuất chiến giao nhân toàn bộ bị huyết hỏa nhóm lửa yêu lực tiêu hết tại chỗ chết thảm những này yêu ma thi thể không thể lãng phí bên hông luyện yêu hồ đóng mở ra toàn bộ hút vào trong đó giao nhân tộc hủy diện dấu diêm tại giao nhân trong điện nhân loại chưa hoàn toàn chuyển hóa thành giao nhân người trốn qua một kiếp nương theo lấy giao nhân chết thảm bao phủ tại giao nhân tộc cung điện màu lam thủy cầu phá vỡ bọn hắn toàn bộ ngâm nhập nước biển thừa nhận kinh khủng biệt ép chỉ cần trễ trên nhất thời nửa khắc nhất định chết thảm tại chỗ lên thủy chi thao không phát huy còn còn sống người toàn bộ bị dòng nước bao khỏa mang theo bọn hắn nhanh chóng thoát ly hải vực trở lại trên mặt biển được cứu vớt người mang trên mặt kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ thủy à u Dương đ lao thuật hình thành thủy cầu to lớn đem cứu hơn trăm người chứa vào trong đó thủy chi xiềng xích hình thành mối quan hệ kính thần mã phụ trách tại phía trước kéo đi một đường chạy tới cự li gần nhất lục địa hải vực chỗ sâu mấy chục đạo yoma cường đại khí tức nhanh chóng chạy tới giao nhân tục điện t à chương cùng hai trăm tám mươi mốt huyết dựng chân linh thuật thấn thang thiên nhân cảnh chương hai trăm tám mươi mốt huyết dựng chân linh thuật thấn thang thiên nhân cảnh ai hủy diệt giao nhân tộc đáng chết dám căn đảng hỏng bản tôn t h u y ề n tốt một cái tản gia kinh khủng khiếp tức cự xà đã tìm đến chín cái đầu rắn trái phải nhìn quanh không ngừng tại giao nhân tộc trụ sở tìm kiếm có thể dùng chi vật thì như giao nhân tộc vì nó chế tạo yêu khí giao nhân tộc cùng đông hải vương tộc hợp tác âm thầm trợ giúp đông hải vương luyện chế yêu khí chín đầu vương miện đối ứng phó binh đã luyện chế ra hơn ngàn phó chỉ còn lại cái này áp trục yêu khí chỉ cần rèn đúc ra chín đầu vương miện hơn ngàn phó binh ưu tiên cung ứng cho yêu ma đạo hạnh cao thâm hải yêu đủ để cho nó yêu ma đạo hạnh thời gian ngắn đạt tới hai vạn năm tiêu chuẩn đến lúc đó độ diệt vô tri kỷ nhất tộc vượt giả cũng không phải là hy vọng xa vời nhưng hôm nay hết thầy đều bị người phá hủy ai đông hải vương thả ra cảm ứng, Nó n k h ô g am h i ể u truy tung cách thủ đ o ạ nhân đến lúc lại c ậ m m vương bên ngoài hiệu chung tích. với vô n tri đây kỳ nhất tộc lão gia hỏa xuất thủ giao nhân vương bên ngoài hiệu chung với vô tri kỳ nhất tộc hôm qua có người trốn hướng đông lâm vương thành một báo một vị cựu anh thống linh tiến đến truy kích tung tích không rõ nghĩ như thế vô c h i kỳ bên trong lão gia hỏa phát hiện giao nhân vương lá mặt lá trái âm thầm giúp đỡ chính mình mới xuất thủ hủy diệt giao nhân tộc giao nhân tộc yêu khí phương pháp l u y ệ n chế một khi rơi vào trong tay vô c h i kỳ thực lực của nó nhất định sẽ còn nước lên thì thuyền lên đến lúc đó đông hải vương tộc đều đem nguy rồi đông hải vương sắc mặt tâm trầm quả quyết hạ lệnh triệu tập tất cả đông hải yêu tộc hôm nay xuất trình đông lâm vương thành khẩn cấp động viên đông hải yêu tộc lực lượng mới có thể đánh cho lông hầu t ử nhóm trở tay không kịp lấy mau đánh chậm mới có phần thắng đông hải vương mệnh lệnh không ngừng chuyển vào đông hải yêu tộc trong hai trong chốc lát hiệu điều binh kiểm tướng t i ề m phục tại các đại yêu tộc bên trong mật thám không ngừng bắt được bọn chúng liều chết hướng phía đông lâm vương thành truyền lại tình báo đông hải vương tộc cùng vô c h i kỳ đại chiến sắp bộc phát hết t hệ kẻ đầu t ê u đem cứu người ra đưa đến lục địa v ớ t xuống ngàn lượng bạc dùng cho mua lương bỏ mặc từ bọn hắn tự sinh tự diệt tào dương ngự lên kiếm quang rơi xuống một chỗ hoang tàn vắng v ẻ trong núi rừng hắn tìm tới một chỗ hoang khí hang gấu kiểm điểm lần này đạt được chiến lợi phẩm giao nhân tộc là một cái yêu ma tộc quần bảo vật đông đạo không, không mà về bản tôn phụ trách cứu người tâm viên phân thân thì mang theo hoang c bảo vật số lượng vượt qua tưởng tượng phần lớn là yêu ma binh khí hải ngự vương quan yêu khí phó binh số lượng nhiều đến k i n h người trừ cái đó ra chính là đại lượng khoáng thạch xích luyện thân thiết xích rượu tinh kim huyết văn bí ngân tử cực ma ngọc cùng phượng huyết thạch các loại rèn đúc thần binh vật liệu không phải số ít cộng lại tổng số lượng còn muốn vượt qua tàu dương dĩ vãng thấy tổng cộng giao nhân tộc có thể có như thế nhiều yêu ma phó binh cùng rèn đúc thần binh vật liệu còn muốn nhờ vào đông hải vương vô tư kính dân đông hải vương không chê không ít yêu ma có được bắt ngát hải vực tài nguyên nắm giữ thần binh vật liệu số lượng xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh đây vốn là đông hải vương ném cho g i a o nhân vương rèn đúc yêu thiết bị liệu đối kháng vô tri k ỳ nhất tộc gác chủ bài kết quả vô duyên vô cơ tiện nghi tào dương hắn không có ý định đi vương triều tranh bá lộ tuyến hải ngự vương quan tri lưu yêu khí đối với mình vô dụng duy nhất giá trị chính là đem nó ăn hết Nhếp.、Kim、hành thần cảm dẫn động, 5 ngón tay nhắm ngay yêu mà phó binh đại lượng màu vàng kim quang điểm không ngừng từ trong binh khí tràn ra, liên tục không ngừng phó khí Kim kim đại điểm cảm mà màu tay từ tục ra, yêu p h sở quốc phản sơn phàm yếu công phá từng cái võ đạo môn phái xoan cải võ đạo tin tức võ đạo tin tức nghiêm trọng thiếu thốn rất nhiều truyền thừa lâu đời võ đạo môn phái sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa không biết từ khi nào lên kế thừa tổ tiên truyền thừa thần cảm trở thành võ đạo tu hành chủ lưu lây là một đầu lối rẽ thiên thiên cảnh cấp độ võ giả số lượng càng ngày càng ít thiên nhân cảnh số lượng không cao hơn mười ngón số lượng bọn hắn đều là may mắn chỗ đi con đường may mắn cùng tự thân phù hợp có thể đạt tới thiên nhân cảnh võ đạo cao nhất hiện thánh cảnh triệt để trở thành có một không hai vất chỉ ra làm sở quốc thế gia số một số hai đỉnh tiêm thế lực như cũ giữ lại truyền thừa chưa từng t i ê u thốn sở quốc mới bắt đầu xuất hiện qua một vị hiện thánh cảnh võ thánh đáng tiếc về sau tử tôn bất thành khí thành cựu tối cao chỉ là thiên nhân cảnh tào dương bưng lấy vất chỉ ra còn sót lại bí tịch cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc trọng điểm chú ý vẫn là thiên nhân cảnh cùng hiện thánh cảnh tin tức thiên nhân cảnh cần tự thân thần cảm cùng thiên địa x é lẫn đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ loại cảm giác này huyền chi lại huyền trong đó ghi chép một môn sử dụng khí huyết ôn dưỡng chân ý chi pháp có thể tăng lên chân ý cường độ thiên nhân hợp nhất không chỉ cần phải cường đại thần cảm trọng yếu nhất chính là cùng thiên địa x é lẫn hình thành ý cảnh của mình mỗi một vị thiên nhân cảnh trô đi con đường đều không giống nhau cho dù không có sở quốc t ậ n lực phong tỏa đạt tới thiên nhân cảnh cùng hiện thánh cảnh cũng không phải là chuyện dễ nếu không phải như thế vất chỉ ra làm đứng đầu nhất thế ra làm sao lại không có đạn sinh vị thứ hai hiện thánh cảnh cường đại tồn tại khí huyết ôn dưỡng chân ý chân khí thành hình về sau một mực không có thích hợp tăng lên c h i pháp thời gian dài ở vào nguyên thủy nhất trạng thái cái này cần tự mình tìm tòi tìm kiếm cái khác thiên nhân cảnh cường giả lẫn nhau giao lưu v õ đạo bây giờ cũng đã giảm bớt đi những phiền phái này nghĩ không ra còn có phụ trợ bí thuật huyết dựng chân linh thuật đây là truyền thừa thiếu thốn mang tới vấn đề không có truyền thừa người cần tự mình tìm tòi nếu là đi vào đường rẽ hoặc là ngộ nhập lối rẽ cả đời đều vô vọng đạt tới thiên nhân cảnh nắm giữ truyền thừa người chỉ cần làm từng bước tu luyện là được tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực lại càng dễ đột phá đến thiên nhân cảnh khí huyết nghĩ không ra khí huyết tại thiên nhân cảnh thời điểm còn có phát huy được tác dụng cơ hội khí huyết đệ cựu cảnh được xương tụng xưa nay chưa từng có sau này không còn ai cảnh giới không biết ôn dưỡng chân ý hiệu quả như thế nào tào dương tìm tới huyết dựng chân linh thuật cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm độc Trưng 281, huyết dựng chân linh thuật. Thấn thăng thiên nhân cảnh. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, huyết thuật trọng huyết thành dưỡ dựng chân linh nhân cảnh. Luyện luyện dựng chân linh chính hóa khí, khí hóa khí hóa coi là bổ môn này huyết dựng chân linh thuật ghi chép tu luyện chỗ khó khí huyết chuyển hóa làm huyết tinh nguyên khí ôn dưỡng chân ý hiệu suất cực chậm mỗi lần ôn dưỡng về sau khí huyết đều sẽ nghiêm trọng t h â m hụt cần chuẩn bị đại lượng bổ dưỡng khí huyết bảo dưỡng tào dương đối với cái này cũng không làm sao để ý cố gắng đem huyết dựng chân linh thuật ghi lại cẩn thận xác nhận không sai mới tu luyện trong chốc lát một sợi khí huyết theo ý niệm chuyển hóa chuyển hóa làm một sợi màu đỏ sẫm huyết quang huyết dựng chân linh thuật ghi chép bên trong mười phần khí huyết mới có thể chuyển hóa thành một phần huyết tinh nguyên khí thế nhưng là t cuối cùng vẫn là khí huyết cảnh giới quá cao cái này không chỉ có là khí huyết số lượng trở nên to lớn khí huyết chất lượng đồng dạng cao đến không hợp t h i thưởng huyết tinh nguyên khí phủ hiện ở trong thức hải tổ xem thiên ma chi nhãn linh tê chi giắc cùng chớ chú chi xà các loại thần cảm phán g phất ngửi được mùi máu tươi s a ngư n g vội vàng xông đi lên như muốn n u ố t mất tốc độ của bọn nó đều so không lên kim hành thần cảm kim hành thần cảm xông vào đằng trước đem huyết tinh nguyên khí n u ố t vào màu vàng kim phía trên nhiễm lên một tầng màu máu phát ra khí tức xa so với trước đó càng thêm cường đại có hiệu quả Tào d、so、sáng x tạo hết u y dựng chân linh môn này bí thuật người cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tào dương loại này dị loại một lần có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế hết tinh nguyên khí cái này cũng khiến cho kim hành thần cảm tăng lên tốc độ cực kỳ khoa trương hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng màu máu kèm theo tại màu vàng kim phía trên gần như chiếm cứ chủ đạo địa vị kim hành thần cảm t r ư ớ n g co lại không chừng cho người ta một loại cực kỳ không ổn định cảm giác tào dương hoài nghi kim hành thần cảm có thể hay không một lần ăn đến quá nhiều đem chính mình no bạo kim hành thần cảm không có làm sao bây giờ chỉ có thể bồi dưỡng một cái tu luyện ngũ kim nguyên bảo thể ác nhân sau khi tu luyện thành kim hành thần cảm quy về mình có vấn đề này không phải việc khó tìm chút thời giờ cùng tinh lực liền có thể giải quyết xấu nhất sự tình cũng không phát sinh kim hành thần cảm dần dần khôi phục ổn định màu máu một chút x í u thối lui màu vàng kim một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị tào dương đếm thử ngưng tụ ra một mụm vạc nước lớn nhỏ hết nguyên tinh khí tiến hành kim hành thần cảm lý đều không để ý tới tựa hồ thật đã ăn no n đạt đến cực hạn huyết dựng chân linh thuật thổi đến tiên hoa loạn truy ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó kết quả là cái này sau đó chính là chờ đợi kim hành thần cảm thời biến màu vàng kim thần cảm triệt để hóa thành màu vàng kim thời điểm dần dần biến thành một trái trứng x á c bộ dáng đồ vật phản phất có cái gì đồ vật ngay tại thai nén tào dương cũng không sốt ruột chỉ có thể chậm rãi chờ đợi bắt đầu không biết qua bao lâu vỏ trứng trên thêm ra từng đạo nhỏ xịu vết rách dần dần từ nhỏ biến thành lớn cấp tốc vỡ nát một cái màu vàng kim loại người chi vật chống rông xuất hiện hình dạng của nó cùng tào dương hoàn toàn cho người ta một loại hư hảo cảm giác kim chi chân linh thành hình sau đó chính là cực kỳ trọng yếu một bước kim chi chân linh phản phất cảm nhận đến tự thân ý nghĩ thu nạp tự thân ý thức vừa xài b ư ớ c ra không giống với ngưng tụ thần cảm thời điểm tiến vào không biết địa vực giờ khác này hắn xuất hiện tại một tòa hư hảo cầu nối trước cây cầu kia tên là thiên địa hai cầu mỗi cái võ giả đều cũng có vật khác biệt vu chân thực tồn tại hai mạch nhâm đốc thiên địa hai cầu không khả con đo chỉ có tấn thăng thiên nhân cảnh thời điểm ý thức muốn cùng thiên địa sinh ra liên hệ lúc mới có thể xuất hiện thiên địa hai cầu một nửa bày biện ra quang minh trạng thái một nửa khác không có vào hắc cám bên trong kim chi chân linh một bước bước vào trên cầu vung đầu nắm đấm mang theo màu vàng kim phong bạo đánh vào hắc cám bên trong hắc cám tối lui cả tòa cầu thân trở nên sáng tỏ kim chi chân linh một bước đi ra thiên địa hai cầu thời điểm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đầu tiên là màu đen bùn đất tiếp theo là một vòng màu đỏ liệt nhật kim chi chân linh mọc ra ngũ quan thất khiếu như người sống đánh giá t r u n g quanh bắt đầu thình lình phát hiện đã đi tới thế giới hiện thực cách đó không xa chính là ngồi xếp bằng thân thể linh hồn xuất h i ế u đây là một loại không giống bình thường cảm giác tự thân phản phất trần như nhậu tiến vào thiên địa gió đều lộ ra như vậy vi rượu giữa thiên địa một ngọn cây cọn cỏ đều trở nên cực kỳ rõ ràng cho người ta một loại huyền rượu cảm giác màu vàng kim chân linh không có quên y mục đích chuyến đi này muốn thiên nhân hợp nhất tự nhiên muốn đứng tại trên chín tầng trời màu vàng kim chân linh thân hình dần dần c ấ t cao cảm thụ được cơn gió trở nên càng phát ra c u ầ n bạo các loại khác biệt khí tức chạm mặt tới muốn lẫn vào trong đó ô nhiễm tự thân giữa thiên địa rời giặc ngũ kim chi khí cấp tốc hướng phía nơi đây hội tụ hình thành một bộ màu vàng kim áo giáp ngăn cách ô nhiễm chống cự cử kiểu thiên q u ầ phong dưới chân sự vật trở nên nhỏ bé, nhìn xuống thế gian, nếu như lựa chọn vô tình đạo hết thể biến thành chính mình tư lương tùy ý sử dụng chủ nợ chi lực thế gian chi vật đều sẽ quy về chính mình tất cả hắn sẽ bị này phương thế giới đồng hóa biến thành chủ nợ hóa thân điên cuồng tản nợ nần hóa thân thành xa so với thế gian tất cả yêu ma đều tồn tại đáng sợ đây không phải là ta muốn đi đường kim chi nhãn bên trong chân linh một tia g i y ruộng cố gắng từ thái thượng vòng tình trạng thái rút ra ra hắn nghĩ tới tứ thủy thành lưu dân yêu ma giết hại người yêu khi ăn m ộ t người dìm nước lạc thủy p h ủ thành hóa ma t ự phía sau thi cốt h ồ ác nhân không có á c báo ta đến thay trời hành đạo trong chốc lát thiên địa một lần nữa trở nên tươi sống một lần nữa có được màu sắc hết thảy đều trở nên sinh động như thật bắt đầu cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác cái này cùng trước đó cảm nhận là hai loại cực đoan giờ khác này chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa đã cùng tự thân hòa hợp trong lúc phất tay đều có sức mạnh khó lường thiên nhân cảnh như vậy đột phá màu vàng kim chân ý cấp tốc chìm xuống một lần nữa thông qua thiên địa hai cầu trở về thân thể đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra tào dương quanh thân nhiều một sợi chuyên thuộc về thiên nhân cảnh phi ê u m i ể u khí tức người rõ ràng đứng tại chỗ lại cho người ta một loại xa c u ố i chân trời cảm giác loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng những người khác cảm ứng sắc ý cảm chi cùng cảm giác nguy hiểm ứng chi lưu thủ đoạn đều đem đối thiên nhân cảnh vô dụng tào dương vừa mới đột phá không có cẩn thận cảm thụ được vừa nắm giữ lực lượng trong mắt lộ ra một tia không tự nhiên thái thượng vong tình trạng thái có phải hay không nhận chủ nợ chi lực ảnh hưởng Cái một cái vượn ra đứng tại màu đen đất khô cằn bên ngoài thân thể không nhúc ních tựa như một tòa pho tượng nó không biết giữ vững cái tư thế này bao lâu lỗ thai của nó đột nhiên giật giật phảng phất nghe được cái gì con người hơi co lại âm t i thật sự là không yên ổn mới qua mấy ngày liền muốn làm yêu viên thông tiên ngẳng đầu nhìn về phía đất khô cằn thanh âm bình thản nói lão hủ không có thời gian cùng ngươi dông dài lúc đầu không muốn giết ngươi đã ngươi không nguyện ý từ bỏ không nên lấy đi đồ vật chỉ có thể đưa ngươi đi chết nói xong nhấc chân hướng phía đất khô cằn bên trong phóng ra bước đầu tiên đi vào hoang vu khu vực hoang vu chi lực ảnh hưởng dưới vượn già l ư n g gủ xuống dưới màu đen lông tóc gần ẩn có biến trắng xu thế đất khô cằn bên trong từng cỗ thi thể bỏ lên đến trăm vạn mà tính cương thi đứng lên bọn chúng bảo vệ tại tương bạn bên cạnh phảng phất tận trung cương vị thị vệ không cần ra lệnh lượng lớn cương thi hướng phía vợn giả mãnh liệt đánh tới một mực bị người khác ngăn chặn ra môn tương b ạ t trong lòng đồng dạng kìm nén một đám lửa giờ k h ắ c này rốt cuộc đợi đến cơ hội đại lượng cương thi tiêu hao lực lượng nó cầm trong tay chu tải nhận vận sức chờ phát động t i ê n lặng chờ xuất thủ thời cơ tốt nhất viên thông tiên giả đi về sau lực lượng cùng tốc độ như cũ kinh khủng vung đầu nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh tựa như công thành truy ném đ ú ra cương thi chỉ cần bị nắm đấm đánh trúng đều sẽ tại chỗ nổ tung trên nắm tay mang theo kinh khủng khí lãng hướng phía ngoài trăm trượng bộ phát dọn dẹp ra một mảnh trống không khu vực tiến lên trên đường không ai đỡ n đi c h ế tương đi. t bạc đồng dạng không cách nào thi triển yêu thuật thần thông nhưng mình ở vào hoang vu chi địa lực lượng sẽ đạt được tăng lên không nhỏ đây là ưu thế lớn nhất của nó so sánh đỉnh phong thời kỳ lực lượng còn muốn càng hơn một bậc cứ kéo dài tình huống như thế đủ để san bằng cùng vượn giả lực lượng t r ê n l ệ n h huống chi nó còn có chu t ả nhận tương bạc giống như, như quỷ mị xuất hiện sau lưng viên thông tiên màu đỏ sẫm lưới đao hiện lên hẹp dài thân đao đ ỗ n g nhiên chạm hướng về sau cái cổ viên thông tiên thân hình mạnh mẽ linh hoạt trốn tránh biết trước thấy rõ phía sau tập kích thân thể t ả hữu càng xoay lệnh một ly ở giữa tránh thoát chém tới trường đao chu tà nhận chém ra tốc độ cực nhanh đối đầu viên thông thiên phản g phất trở nên chậm chạp lưới đao luôn luôn rơi đến k h ô n g t r ú n g cho người ta một loại phản ứng chậm hơn vô cảm giác phương thốn chi gian hiện lộ ra bản lĩnh thật sự viên thông thiên đã mất đi yêu ma thần thông t h i t r i ể n ra khinh công bộ pháp cực kỳ t i n h xảo tuyệt đối là thượng thừa nhất tuyệt học hạc hình thủ viên thông thiên thủ trưởng hóa thành tiên hạc chi mỏ nhẹ nhàng điểm hướng tương bạc nắm lấy chu tà nhận cổ tay lực lượng kinh khủng phía dưới xương cổ tay chuyển ra đứt gây âm thanh cổ tay còn khỏe mạnh lực lượng lại không cách nào thông qua thân thể chuyển lại đến chu tà nhận bên trên quân xả thủ viên thông thiên không cùng trước đó đồng dạng linh hoạt trốn tránh tránh cũng không tránh nghĩa vô phản cố đưa tay chụp vào chu tà nhận chỉ cần đoạt đến kiện binh khí này đất khô cằn chi chi chiến liền không có bất ngờ chu tà nhận không có rơi xuống đất trên mặt đất vẫn sống một cái l ư t vòng tránh né lấy trộm tới thủ trưởng viên thông thiên thủ trưởng huy động thành tàn ảnh đầy trời bàn tay lớn cùng một chỗ vồ xuống đây là một môn thượng cổ tuyệt học thiên la địa v o n g thế mặc cho chu tả nhận như thế nào biến hóa vị trí đều không thể đảo thoát thiên la địa v o n g đem nó cướp đi đã thành kết cục đã định tương bạc hé miệng mảng lớn màu đen huế khí hướng phía viên thông thiên dâng trào mà đến gãy mất cánh tay phải không biết khi nào tiếp tục hai con thủ trường chụp vào viên thông thiên trước có vạn năm thi huế chi khí cùng chộp tới thủ trường phía sau là lượng lớn cương thi cùng vây quanh sau đầu chu tả nhận thế cục n g rồi trong mắt viên thông thiên không có nửa điểm bối rối thân thể trở nên mờ mịt cho người ta một loại ở khắp mọi nơi cảm giác đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạc hai mắt một mảnh trắng xóa băng lanh vô tình cho người ta một loại thái thượng vòng tình cảm giác mạng lớn màu đen huế khí xuyên qua thân thể hơn v â n nửa chuyển rời đến khác biệt khu vực còn sót lại số ít cũng nhẹ nhõm tránh thoát ấu huế không dính vào người chu tà nhận cùng đại lượng cương thi không cách nào chạm đến mảy may nó đi bộ nhàn nhã mà đến bình chân như v ậ y v õ đạo hiền thánh viên thông tiên phía sau hiện ra một cây trường dài trăm trượng màu vàng kim cự, côn, tựa như kình thiên cự trụ cho người ta một loại thần thánh bất hủ cảm giác ra mua thân thể phí sức ôm lấy màu vàng kim trường côn dùng sức huy đậu quét ngang bắt hoang trong chốc lát, màu vàng kim trường côn quét ngang một vòng mang theo x é rách không gian d í t lên côn thân những nơi đi qua lưu lại một đạo đại biểu cho tính mịch màu đen d à i ngấn trường côn những nơi đi qua tất cả cương thi toàn bộ đánh nát thành tạt bã không thấy nửa điểm vết tích tương bạt bay rớt ra ngoài xương ngược lệ vị trí chu tà nhận không biết khi nào ngã trên mặt đất nó đồng dạng bị màu vàng kim trường côn quét trúng quang mang ảm đạm một bộ bị thương không nhẹ bộ dáng nó như cũng không nguyện ý từ bỏ lảo đảo bay lên lần nữa đâm về viên thông thiên vốn cho rằng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ kết quả làm cho người thất vọng viên thông thiên vừa buông xuống màu vàng kim trường côn liền muốn đem chu tà nhận bắt bỏ vào trong bàn tay tương bạc ánh mắt zhizun như phát điên phóng tới viên thông thiên người võ đạo thế mà đạt tới hiện thành cảnh giới bất quá ta nhiều năm như vậy cũng không phải không có chút nào tiến thêm thiên ma giải thể đại pháp vain tương bạc thân thể ẩm vang bạo tạc và năm đạo hạnh yêu ma tự bạo sinh ra h uy lực cực kỳ khủng bố trong n g á y mắt bao phủ hoàng vụ chi liệu tất cả khu vực hình thành kinh khủng màu đen phong bạo viên thông thiên lần nữa huy động màu vàng kim cự côn hóa thành một đạo màu vàng kim cự màn ý đồ lấy bạo lực đối kháng bạo lực có thể cái này cuối cùng không phải phòng ngự thủ đoạn thiên ma giải thể không chỉ có lấy thiên ma tà khí còn có vạn năm thi h ế chi khí cuốn tới màu đen phong bạo sẽ nát màu vàng kim tự màn gió bao trung tâm viên thông thiên thân thể trở nên còn xuống quanh thân trải rộng h ắ c khí rất nhiều khu vực lông tóc biến mất không thấy gì nữa một bộ bệnh dụng tóc bộ ráng thiên nhân cảnh đem tổn thương chuyển di đến thiên địa lực lượng cũng không phải là không có hạn mức cao nhất thiên ma giải thể đại pháp uy lực đã vượt qua cực hạn phong bạo chưa tan hết hai con thủ t r ư ở n g phá đất mà lên bỗng nhiên nắm lấy đầu h n h minh phản ứng trễ vô viên thông thiên mắt cá chân cùng lúc đó quan mang ảm đạm chu tả nhận tiêu xạ mà tới viên thông thiên biết được không cách nào tránh đi r ồ i ra cánh tay phải ngăn cản tại đâm tới lưới đao phía trước hoang vu chi địa không có kim cương bất phôi chi thân g i a trì, chu tà nhận đâm vào cánh tay hơn phân nửa thân đao không có vào trong đó chu tà nhận p h ả n phất xuống lại liên tục không ngừng hấp thụ lấy vạn năm lao yêu cường đại yêu lực bổ dưỡng tự thân có thể đối phương thể nội p h ả n phất thâm nguyên thời gian ngắn khó mà dung chuyển hôm nay là tử kỳ của ngươi từng đầu ô huế thi khí cánh tay v ộ tới đem nó một mực hạn chế lại là chu tà nhận tranh thủ đến đầy đủ thời gian tương bạt thi triển thiên ma giải thể đại pháp nguyên khí đại thương bất quá chỉ cần giết chết viên tộc lao tổ cái này đại giới có thể tiếp nhận t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai võ đạo h i ể n thánh kính tượng phân thân viên thông tiên ánh mắt không có gợn sóng tựa như một tòa ưu ám thâm viên thiên ma giải thể đại pháp s á c thực vượt quá ta đoạn trước không nghĩ tới người âm thầm cùng thiên ma giáo cấu kết cùng một chỗ không có thủ đoạn đối phó với người lão phu làm sao lại tùy tiện tiến vào hoàng vụ chi địa ngươi có thể gặp biết đến ta chân chính thủ đoạn viên thông tiên thân thể nghiêng đổ trên mặt đất lồng ngực cùng tương b ả n tiếp xúc với nhau không thèm để ý chút nào vạn năm thi ế chi khí dính vào người n ự c đông nhiên thêm ra ba đạo huyết động ba thanh thuần màu đen huyết nhận từ trong lồng ngực đâm ra dễ như chở bàn tay đâm xuyên qua tương bạn thân thể ba cỗ quỷ dị hấp lực từ thân đao chuyên r a tương bạc chỉ cảm thấy yêu lực không bị khống chế tuân hướng thân đao nó nhịn không được túi đầu nhìn lại nhìn qua vượn ra lồng ngực thêm ra tới ba đoạn màu đen l ư ớ i đ a o nhịn không được lẩm bẩm lẩm bẩm nói nghĩ không ra ngươi ẩn giấu ba thanh chu tà nhận trong thân thể viên tộc một mực công bố nộp lên trên chu tà nhận không t i ế c bất cứ giá nào đem nó phá hủy cái này chỉ là dùng để gạt người ngụy trang tốt như vậy dùng đồ vật làm sao có thể hủy đi bây giờ thế đạo có thể đối viên tộc sinh ra uy h ế p ngoại trừ các lộ thần linh chỉ có cùng là yêu tộc yêu ma viên thông t i ê n cải chính lập tức liền là bún trôi ba thanh chu tà nhận đạt được đã lâu bồi dưỡng đến cực cao tình trạng hấp thụ yêu lực tốc độ xa không phải bán thành phẩm có thể so sánh tương bạc thân thể cấp tốc khâu cát cuối cùng tại chỗ bỏ mình viên thông t i ê n đang muốn chụp vào cánh tay phải bị đâm nhập chu tà nhận đem nó biến thành chính mình mới cất giữ Quỷ dị chính là thủ trưởng bắt được không trung đâm vào chỗ cụt tay chu tà nhận hư không tiêu thất không thấy a cái này sao có thể hoang vu chi địa không cách nào thi triển yêu thuật thần t h ô n g nó cũng không thể ngoại lệ chỉ có thể sử dụng võ đạo thủ đoạn một thanh vô chủ chu tà nhận làm sao lại hư không tiêu thất lòng bàn tay chu tà nhận hút tới một nửa chỉ cảm thấy tương b ạ t lực lượng trong cơ thể chống chân như vậy p h ả n phất có kỳ dị gì lực lượng vượt lên trước một bước đem tương b ạ t lực lượng trong cơ thể rút đi đến cùng là ai dám c a n đảm từ lao phu trong tay đ o ạ t đồ vật thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được chu tà nhận một t h a n h nạn hạn hán một trăm điểm thiên phú đất chết ngàn dặm một trăm thiên phú thần thông điểm hạn chi trùng một mươi nghìn thần thông điểm d ừ n g mưa một nghìn thần thông điểm hai k i ế p chi lực một mươi nghìn thần thông điểm hoang vu một nghìn ba trăm hai mươi thần thông điểm hoàn mỹ thu nợ thất bại rồi vạn năm lão yêu chết trong tay người khác hạn bạc là vạn năm đã yêu lại nắm giữ một thanh chu tà、nhận. thế gian có thể đối hắn tạo thành uy hiếp người ít càng thêm ít nếu không phải như thế nó cũng không có khả năng một mực bình yên lợi tại tây hoang nó đạt được chu tà nhận không đến mười ngày vốn hẳn nên đem chu tà nhận tăng lên tới cực cao tình trạng kết quả đột nhiên chết hoàng tộc biết được đông phương bất bại chu tà nhận ngoài ý muốn phát hiện hạn bạn nắm giữ cái này cầm khí phái ra vạn năm vượn già đem nó đánh g i ế t đây là khả năng duy nhất tính hoàng thất có thể giết chết nắm giữ chu tà nhận vạn năm yêu ma thực lực ở xa đoàn trước phía trên cũng không đủ thực lực không thể tùy tiện rết vào hoàng đô tào dương từ nợ chủ không gian gọi ra chu tà nhận chỉ cảm thấy thân đao có một cỗ tà dị cảm giác khí tức so trước đó có một chút tăng lên xa xa thấp hơn mong muốn chu tà nhận nhìn thấy chủ cũ không có nửa điểm thân cận cảm giác lưới đao nhất chuyển trực tiếp chém tới cái này trôi đao thế mà nghĩ thí chủ máu đốt màu máu hỏa diễm chống rông xuất hiện trên chu tà nhận cấp tốc buộc cháy lên không bao lâu kèm theo tại chu tà nhận trên quỷ dị lực lượng toàn bộ thiêu đốt chống không thân đao ngâm khẽ an tính đợi tại nguyên chỗ tào dương xác nhận không sai mới đưa chu tà nhận thu nhập vỏ đao hạn bà sớm chết đi không có hoàn mỹ thu nợ chủ nợ ban thưởng bỏ lỡ cơ hội làm cho người tiếp hận hắn không phải mắt bắt người di quốc còn có không ít vạn năm lào yêu cùng lắm thì lại tìm một cái thích hợp mục tiêu đây là thứ nhất điểm thứ hai là tăng lên chu tài nhận uy lực tăng lên bản thân giá trị chỉ cần chu tài nhận giá trị đầy đủ cao thu nợ thời điểm cấp tốc ép k h ô một đầu vạn năm đạo hạnh yêu ma giá trị có thể ngăn chặn hết thể n g o à i ý muốn phát sinh đồng dạng sai lầm tuyệt không thể tái phạm hai lần tào dương mở ra luyện yêu hồ yêu ma huyết nục toàn bộ luyện hóa xong xuôi mười cái kính thần tàn hồn cũng luyện hóa kết thúc chất lỏng màu bạc a n tĩnh nằm tại một bên không cùng phổ thông huyết nục tinh hoa quân quýt thứ à Dương đến n đi k í thần t mã r ư chín phần kính thần tinh hoa cho ăn dưới kính thần mã quanh thân nhộn nhạo lên một tầng ngân quang phát ra khí tức t ă n g vọt trừ cái đó ra lại tăng lên một cái thần thông kính tượng phân thân lợi dụng tấm gương ngưng tụ ra phân thân giữ lại tự thân một thành lực lượng cùng phòng ngự tốc độ không bị ảnh hưởng kính tượng phân thân không cách nào thi triển tự thân nắm giữ yêu thuật cùng thần thông một lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán mười cái xem tự thân thần thông đẳng cấp mà định ra bản tồn tại tự thân cùng kính tượng phân thân ở giữa tiến hành vị trí biến hóa cự ly không thể vượt qua một trăm triệu tốt thần thông tào dương nhìn về phía kính tượng phân thân ánh mắt sáng tỏ không nghĩ tới kính thần mã âm thầm cho mình một kinh hỷ không có h ư n g p h i đối với nó đầu tư lại đến cuối cùng một phần kính thần tinh hoa đầu y số giới kính thần mã đối ứng thần thông y lực tăng lên đối ứng hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức thu lấy nợ nô kính thần mã một trăm điểm kính mã giới đồng thần thông điểm một trăm hư không chi cảnh thần thông điểm một trăm kính tượng phân thân thần thông điểm chủ nợ thu nợ cường độ có thể tự hành k h ô n g chế chỉ lấy lấy cuối cùng một phần kính thần tản hồn tinh hoa lực lượng kính mã giới đồng thư không chi kính cùng kính tượng phân thân ba đại thần thông tới tay bảo mệnh năng lực lại có tăng lên không nhỏ ngươi thử một chút có thể hay không k h ô n g chế hoang cổ kính bên trong giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua t à o dương cùng kính thần mã biến mất tại chỗ không thấy tiến vào hoang cổ kính bên trong giới kính thần mã lần nữa dẫn động kính thần chi lực phản phất tại khống chế cái gì hoang cổ kính bên trong giới bên trong thời gian nhận lấy một chút ảnh hưởng chấn động không n g t tạo dương cảm giác thân thể phản phất có nói không, do, không nói r ố i ra tay trưởng tốc độ đ ố n g nhiên gia tốc cho người ta một loại cực không cân đối cảm giác kính thần mã trong mắt lóe lên vẻ mệt mỏi chủ nhân ta tận lực chỉ có thể làm được đem tốc độ thời gian trôi qua bình thường trở lại muốn cải biến hoang cổ kính bên trong giới thời gian hướng chạy cần càng lực lượng cường đại đây là một tin tức tốt hoang cổ kính bên trong giới thời gian xác thực có thể điều chỉnh ngoại giới một ngày hoang cổ kính bên trong giới một năm không còn là hy vọng xa vời tào dương lần nữa mở ra vết dỉ loang lộ cửa đồng lớn từng đoàn từng đoàn mộ bạc quan điểm không ngừng hút vào luyện yêu hồ một hơi thu nạp hơn năm mươi con kính thần tàn hồn mới bỏa thiên nhân cảnh tấn thăng lúc thái thượng vong tình t r ả thái muốn thu nợ thiên địa văn vật trở thành cuối cùng sinh người điều này cũng làm cho hắn đối chủ nợ sinh ra một chút cảnh giác không muốn hoàn toàn cậy vào chủ nợ còn muốn có được độc thuộc về mình lực lượng hy vọng chủ nợ có vấn đề chỉ là ảo giác chủ nợ là chính mình q u ậ t khởi mấu chốt không muốn ra hiện ngoài ý mớn bất quá chứng g à không thể thả tại một cái trong d g i sách cho dù xảy ra vấn đề cũng có thể nghĩ biện pháp tự cứu hoang cổ kính bên trong giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua kết hợp kéo dài tuổi thọ rèn đúc ra vô song thể phách hai người ơ n g thân cư triều đình nhiều lần hô bang hỗ trợ quan hệ xa so với tam đại gia tộc càng thêm thân cận nghe nói ngươi cùng đông phương bất bại từng có gặp mặt một lần thẩm vận vũ là một cái hơi có vẻ phúc hậu bàn tử mang trên mặt nụ cười hiền hòa đây là tu luyện yêu ma nói trước bộ giáng trong triều đình người nhất định phải nắm giữ một tay hóa hình bí thuật phòng ngừa yêu ma chi tượng q u ấ y nhiều vô c h i bất tính khiến quốc vận dung chuyển kim ngô nguyên biến thành nam tử nghe được hảo hữu nói biểu lộ trở nên băng lánh bắt đầu đông phương bất bại hào hào g à o hạn o huyên hóa n g ụ y trang thủ đoạn s á t thực cao minh vốn cho là hắn là khương gia người không nghĩ tới bị hắn chê bừa kim ngô nguyên thiêu hủy u linh nguyên rủa đầu nguồn lạc gia trang cũng cùng khương gia nắm giữ lam diễm cường giả đặt thành giao dịch vốn định qua đoạn thời gian tới cửa hỏi thăm kiểu u ti tức chân thần vệ một mực tại thanh sơn phụ thành hoạt động triều đình lâm thời thủ mệnh cần nó toàn lực mới hiểu khương gia chỉ có hai người nắm giữ đ ẳ n g xà l à m diễm thiên mục yêu tộc gần như chết hết thiên lý nhãn yêu thuật cũng ít khi thấy nắm giữ người l ắ c đắc không có mấy đông phương bất bại nắm giữ thiên lý nhãn nhiều lần cùng khương gia đã từng quen biết có thể huyện hóa ngụy trang ra đ ẳ n g xà l à m diễm giờ khắc này kim n g ô nguyên mới hiểu chính mình bị lửa thế mà cùng triều đình truy nã trọng phạm đông phương bất bại bỏ lỡ cơ hội cái này không khỏi nghĩ lên chưa đạp vào yêu ma nói lúc lựa gạt đi toàn bộ thân gia giang hồ p h í tử sắc ý trở nên sôi trào lên nay tặc tử tất phải chết ta nhất định phải ăn thì hắn uống hắn máu thẩm vận vũ cảm thụ được không chỗ ở tán tưởng nói rất tốt bảo trì lại tam túc kim ô chiến lược cao siêu được sưng tụng trận chiến này chủ lực thanh sơn phủ thành nghiêm dạy đặt phòng đã có mười ngày phương viên mười dặm chỉ cần phát hiện đông phương bất bại lấy bọn chúng yêu ma đạo hạnh tu du liền đến đáng tiếc từ đầu đến cuối không thấy đông phương bất bại tung tích chậm chạp không có phát giác được thiên lý nhãn nhìn trộm thời gian dài không có thu hoạch cũng không phải là tin tức tốt hoặc là đông phương bất bại chu tà nhận bị đoạn chết tại vạn năm hạn bạt trong tay hoặc là biết được nơi đây bố trí thiên la địa võng không dám đặt chân thanh sơn phủ thành nữa bước lại là nhàm chán một ngày thật sự là số ngồn thời gian thẩ một bên cường hóa tự thân và thế tì hưu cường vận có thể gia tăng chính mình khí vận cường vận người đi ra ngoài nhặt tiền rơi xuống vách núi nhặt được thất truyền công pháp trên nửa đường cứu vớt mỹ nhân lấy thân báo đáp người trong nhà ngồi công lao trên trời hàng cường đại khí vận có thể xưng ơ tiên địa nhân vật chính tình thế đem hướng phía có lợi cho phương hướng của mình phát triển a làm sao còn không thấy thuộc hạ đến đây báo cáo công tác thẩm vận vũ uống xong ba ấm t r à nước chậm chạp không thấy thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ đến đây trong lòng sinh nghi thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên mỗi ngày khiến thuộc hạ đến đây báo cáo công tác báo cáo hôm nay chứng kiến hết thầ thậm chí huy sứ gia chỉ vận thế yêu thuật thu liễm khí cơ phòng ngừa bại lộ thân phận thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ không dám bỏ rơi nhiệm vụ từ trước đến nay cực kỳ đúng giờ lẽ ra đến sớm mới đúng xảy ra vấn đề thẩm vận vũ nhạy cảm bắt được việc này không giống bình thường đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái thân thể bay lên không đến cao trăm trượng trong mắt v lãnh nhìn chăm chú lên bốn phía cửa thành kim nô g nguyên đi theo bên cạnh thân con ngơi ư hóa thành m à u vàng sậm lạnh như băng nhìn chăm chú lên xung quanh bốn phương tám hướng sắc trời đã tối bốn phía cửa thành chưa đóng lại vào thành bình dân bách tính cùng người buôn bán nhỏ càng phát ra thưa thớt thất đạo lộ trở nên chống trải ra. thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ ngồi chờ mấy chỗ cứ điểm mười phần q u ạ n cụ v l ạ loi c h ơ trọi không thấy bóng người bốn phía chỗ cửa thành đều có thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ giữ trước mặt thám bây giờ t a m cái c h ấ n thủ cửa thành thuộc hạ thần bí biến mất thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ chọn lựa ra thuộc hạ năng lực xuất chúng nắm giữ lấy phá huyễn hạn chế loại yêu thuật chiến l ự c không kém đây là tận lực nhằm vào đông phương bất bại chọn lựa ra thuộc hạ huyên hóa thủ đoạn chạy không khỏi bọn chúng pháp nhãn chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh năm vị đại yêu có thể cấp tốc trợ g ú t cũng đem đem đông phương bất gặp được h i ể n thánh cảnh giới võ thánh cũng không có khả năng chết được lạng yên không một tiếng động ai xuất thủ đông vương bất bại phía sau còn có cường đại thế lực tám vị yêu ma cường đại b ư ớ c hơi khỏi nhân gian không phải một tin tức tốt hai yêu nhạy cảm người được báo tô tiến đến trước báo hiệu địch nhân có lẽ t i ệ m phục tại thanh sơn phụ thành lặng lẽ nhìn chăm chú lên chính mình bọn chúng chính là tiếp xuống đi s ă n mục tiêu thẩm vận vũ cùng kim n g ô nguyên ý niệm tới đây chỉ cảm thấy lông tơ đ ứ n g đấy lương phát lạnh chúng ta cần liên hợp lại phòng ngừa từng cái đánh tan tám vị ngàn năm đạo hạnh trở lên yêu ma thần bí biến mất không có dẫn động nửa điểm động tĩnh đủ để chứng minh đông phương bất bại thế lực sau lưng không giống bình thường địch tối ta sáng hơi không cẩn thận chắc chắn sẽ tán thân nơi đây hai yêu không dám kinh thường vội vàng chạy tới khương gia hạo thiên khuyển cùng đế t í n h nhất tộc nghe hỏi mà tới khương gia chỗ t r ạ y viện năm vị đại yêu tụ tập tại đây thẩm vận vũ cùng kim ngô nguyên đem ánh mắt nhắm ngay dương h ạ o thiên cùng lưu đế huy quăng tới ánh mắt bất thiện thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa không có nội ứng tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy bản chỉ huy sứ hoài nghi các ngươi cùng đồng phương bất bại cấu kết hai vị không thể cho ra một hợp lý thuy t h ầ m vận vũ cùng kim ngâu nguyên đối hạo tiên h khuyển cùng đế thính nhất tộc không đủ tín nhiệm tám vị thuộc hạ thần bí biến mất làm cho người hoài nghi có người cùng c h i ám thông xã giao vô luận suy đoán phải t r ă n g có sai một miệng n ồ i đen trước giữ lại đây cũng là triều đình người thiết yếu thần kỹ dương h ạ o thiên cùng lưu đế huy muốn rửa sạch hiểm nghi cần tự chứng cố gắng gấp đội đến chứng minh trong sạch sự tình làm hư hại cũng nên có người có nổi đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nói hiệu nói vượn ta hai người một mực tại trong phủ thi triển yêu thuật truy tìm thanh sơn phủ thành hư hư thực, thực đồng phương bất bại khí tức chúng ta chưa từng làm qua việc này ngươi chớ có ngẫm mõ p h ư n người lần này đến đây thanh sơn phủ thành tiếp viện chỗ tốt không có đạt được nửa điểm ngược lại có một miệng nồi đen sắc mặt cực kỳ khó coi kim ngô nguyên thanh âm như cũ lãnh đ ạ m đối bắc phương chắp tay nói triều đình xin các người đến là vì bắt đông phương bất bại truy t u n g t u n g tích của hắn đông phương bất bại sở thuộc thế lực đánh tới trước cửa nhà tám vị yêu vệ ly kỳ mất tích các ngươi không thu hoạch được gì đây không phải là lớn nhất thất trách sao hai vị giáp tâm hại người không tránh khỏi nguy hiểm cho gia tộc câu nói này chính là tại gó cầm hai yêu nắm bọn chúng uy hiếp trong mắt hạo thiên k h u ể n mang theo tức giận lại chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng ớt hoàng thất làm việc từ trước đến nay bá đạo. di quốc lập triều đến nay diễn đi yêu ma nói thế lực không có một cũng có tám trăm chỉ cần triều đình nắm được án tất nhiên sẽ sau đó thanh toán gia tộc hai vị tộc trưởng nếu không phải muốn bảo toàn gia tộc sao lại không xa vạn dặm đổi tới thanh sơn phụ thành đối phó cùng mình không có liên hệ chút nào đồng phương bất bại cường quên áp bách người ở dưới mái hiên đành phải nhận sợ dương hao thiên hít sâu một hơi chắc tay vội và nói g n dương mô cũng không phát hiện gì thường tám vị thủ vệ sở ở cửa thành chỗ cũng không khác thường tại hạ sẽ dốc toàn lực trợ giúp triều đình truy nã đông phương bất bại kim chỉ huy sứ chớ có lại nói mê sảng làm cho người thất vọng đau khổ lưu đế uy một mặt l ạ n h nhạt bộ d á n g thiên yêu vệ cùng chân thần vệ chỉ huy sứ chỉ là muốn vung nổi mà nhất định phải cùng bọn hắn trở mặt tám vị thị vệ ly kỳ mất tích càng cần hơn đoàn kết nhất trí tại hạ chưa từng trong lòng báo động người tới nhất định nắm giữ lấy che đậy thiên cơ thủ đoạn thường thấy nhất chính là thiên nhân cảnh phiếu miều thái có thể nhiễu loạn cảm ứng ảnh hưởng thiên cơ trừ cái đó ra còn có yêu ma hỗn độn hỗn loạn thần thông số một chạy trốn sáu đạo bên ngoài cùng hư vô cuối cùng là tà thần tà ma ngoại đạo thiên ma giáo han hóa đại tự tại cùng vô sinh đạo tịnh liên cũng có tương tự hiệu quả đế thính nhất tộc kiến thức rộng rãi thông hiệu văn vật một n g ụ c liệt kê ra đại lượng khả nghi thần thông cùng thủ đoạn yêu ma hỗn độn sớm đã trở thành có một không hai gặp phải sát xuất cực kỳ bé nhỏ thiên ma giáo cùng vô sinh đạo âm thầm xúc tích lực lượng trọng điểm nhằm vào mục tiêu là hoàng tộc bọn chúng cùng cương gia cũng không thâm cựu đại h ậ n húng chi tiền triều dương nhiệt gia nhập thế lực hẳn là võ đạo làm chủ thường thấy nhất chính là thiên nhân c ả n h phiếu m i ể u thái thiên nhân hợp nhất phiếu m i ể u thái không cách nào lâu dài duy trì kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa thiên nhân cành võ giả bốn phía cửa thành có ít nhất hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh cường giả toa trấn ba n g h n năm yêu ma đạo hạnh người không phải số ít thiên nhân cảnh võ giả há có thể tới đỉnh n ổ i kim ngâu nguyên rõ ràng thuộc hạ thực lực ngựa khí chắc chắn nói đây tuyệt đối là một vị hiện thánh cảnh võ thánh hắc sơn lão yêu gần như bất tử c h i thân thiên nhân cảnh võ giả tuyệt không phải đối thủ của nó hiện thánh cảnh võ thánh nắm giữ đặc biệt võ đạo thần thông mới có thể làm được điều này thẩm vận vũ nhẹ gật đầu đối với cái này mười phần đồng ý người xuất thủ thân phận dần dần sáng tỏ hư hư thực thực cùng đông phương bất bại đồng dạng xuất thân tiền triều dương nghiện có ẩn nấp võ đạo thần thông hiện thánh cảnh cừng giả võ đạo tan lùi yêu cốc thời đại nghĩ không ra còn có thể đ võ đạo xuống dốc đến nay sớm đã không có thành tựu hiện thánh cảnh võ thánh không địch lại vạn năm đạo hạnh yêu ma trừ khi tự thân nắm giữ võ đạo thần t h ô n g chuyên môn khắc chế yêu ma mới có chiến thắng hy vọng võ đạo c h i lộ đạt tới hiện thánh cảnh tiến không thể tiến đây là võ đạo hạn mức cao nhất vạn năm yêu ma đạo hạnh cũng không phải là yêu ma lực lượng cực h ạ n thiên tư chắc tuyệt người phân biệt tu luyện võ đạo cùng yêu ma nói võ đạo c h i lộ ngưỡng c ử a đông đảo lớn nhất ngưỡng cựa là tiên tiên cảnh cùng thiên nhân cánh trước trăm năm số tuổi thọ mà chết yêu ma đạo môn hạng ngàn năm yêu ma đạo hạnh cho dù chưa từng vượt qua nang quan cũng Thó tiếp Nguyên cận n sẽ ă một Hai loại sức mạnh khác biệt cực lớn. Võ giả chỉ là công phu quyền cước. nhiều nhất khổ luyện có thành tựu thân thể bình khí khó thương, chân cương ra chỉ phía dưới có thể hái lá phi hoa. ra loại biệt giả dưới lớn, là luyện lá sức cực công cước, có cương có m quyền tựu võ khi võ giả tuổi già sức yếu tận bệnh quân thân thực lực sẽ nghiêm trọng trượt yêu ma nói nắm giữ cổ quái kỳ lạ yêu thuật tự thân sở học yêu ma nói nắm giữ năng lực không giống nhau đoạn chi trọng sinh bách bệnh trớ sâm hô phong hoa vũ lên trời xuống đất cho dù ngày sau không có cơ hội tiến thêm một bước trăm năm chết sớm cùng ba năm trường thọ có thể xưng cách nhau một trời một vực đồ đần đều biết rõ nên lựa chọn như thế nào yêu ma nói thay thế võ đạo cũng hợp tình hợp lý hiện thánh cảnh võ thánh lại như thế nào chúng ta năm người liên thủ chắc chắn để hắn có đến mà không có về năm người đã từng tiếp xúc qua võ đạo đến tiếp sau đổi tu yêu ma đạo rõ ràng yêu ma so sánh võ giả ưu thế gần như có hồng câu t r ê n lệ n h vị này không biết hiện thánh cảnh cường giả chỉ dám ở ngoại vi xuất thủ không dám mạnh mẽ xông vào thanh sơn phủ thành chỗ sâu chính là tốt nhất chứng minh bọn chúng không dám k i n h thường tập hợp cùng một chỗ không cho đối phương dần dần đánh tan cơ hội tào dương xuất thủ giải quyết tám cái yêu ma cường đại vừa tối bên trong giết chết mấy đầu khương g a nhỏ đ ằ n xà lạc yên ly khai thanh sơn phủ thành cũng không phải là hắn không muốn thừa thế xông lên giải quyết hết thanh sơn p h ụ thành p h i ế n p h ứ c hôm nay thu nợ số lần đã dùng hết một khi hủy diệt khương da tất nhiên sẽ kinh động hoàng tộc hắn không có thời gian t h ô n g d o n g thu nợ còn muốn thích đáng lợi dụng chủ nợ chi lực giá trị tối đại hóa hắn ngồi xếp bằng hút vào luyện hóa mà đến huyết nhục tinh hoa chuẩn bị tới gần giờ tí đại chiến bạch cắp trên bầu trời thanh sơn p h ụ thành du đãng bồ câu đưa tin vừa thân ảnh hiện ra nó liền đập cánh chim, mà chim màuẩu trắng phản phất lưỡi kiếm nhẹ nhom đem đồng tộc chém giết một cái mọc da màu vàng kim thần hưng từ k ư ơ n g da trong phủ bay ra trên móng lấy tốc độ kinh người bay hướng phương đông bạch cấp sớm dự phán vị trí đập cánh chim tựa như một đạo tia chớp màu trắng màu vàng kim thần ư n g chỉ là lướt qua không có để ý một cái bồ câu đưa tin bạch cấp ngăn tại trước mặt màu vàng kim trong mắt thần ư n g hiện ra lấy ý hóa thành một đạo màu vàng kim tàn ảnh cấp tốc đánh g i ế t mà tới màu vàng kim thần ư n g có được một chút kim bằng đ i ề u huyết mạch chiến lược không yếu giải quyết đưa lên đồ ăn chỉ là việc nhỏ bạch cấp đem hai cánh gây tại trước ngực nồng đậm kiếm ý ở trên người tràn ngập trong chốc lát một đạo màu trắng tật quang hiện lên thân ảnh vàng nóng dừng tại giữ không trùng bạch cắp trong mắt lóe lên vẻ khinh t h ư ờ n g lấy đi màu vàng kim ưng t r ả o trên mang theo tín vật vớt cánh chim liền muốn ly khai rốt cục lộ ra dấu vết để lại dương hao thiên cùng lưu đế huy đứng tại thanh sơn p h ụ thành trên tường thành nhìn qua bầu trời bay múa màu trắng bồ câu phổ thông yêu ma nói cùng thế lực cường giả còn tại sử dụng bồ câu đưa tin di quốc triều đình nắm giữ yêu khí rèn đúc chi vật có thể sử dụng yêu khí đưa tin thiên yêu vệ cùng c h ấ n thần vệ đồng đều phân phối tương tự yêu khí muốn truyền lại tình báo truyền cho thanh sơn phủ thành bên ngoài mật thám giao cho những người này thông chuyển kể từ đó ngăn cả sạch tin tức chuyển ra ngoài phong hiểm. Dị trùng k i một ưng chưa tận nhự, dùng nhân cẩn thận, đến nay chưa từng chỉ lực câu cá. chỗ địch sức thả hết là l tối ra mồi để Dấu ở ra dấu v ế để để lại, vậy liền nghĩ biện vậy nghĩ pháp cái h h hắn lộ ra chân ngựa. Kế hoạch thành í n ngựa. công. lộ Một ra c Kế bạch cắp không có yêu khí nắm giữ lấy không tầm thường võ đạo thực lực không kém hơn một vị chân ý cảnh cao thủ làm cho người không thể tưởng tượng nổi ta đ ố i đông phương bất bại thế lực sau lưng càng ngày càng cảm thấy hứng thú hai người nhìn lấy bạch cắp mang theo màu vàng kim ưng trào đi xa tiếu dung sán lạ năm vị đại yêu không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài bọn chúng lặng yên đi theo bạch cắp bay ra khỏi thành bên ngoài không xuất thủ thì đã xuất thủ thì là lôi lệ phong hành tuyệt không cho đối phương nửa điểm phản kháng cơ hội đây là thuộc về bọn chúng phản công chương 285. t h á i dương phát tướng lấy một n ă c h ư n trăm t á ư ơ g 285. thái dương phát tướng lấy một địch năm bạch cấp cấp đoạt thư tín là tào dương thủ ý mà vì đem thanh sơn phủ thành cường giả dẫn tới ngoại thành phòng n g ừ a chiến đấu tại thanh sơn phủ thành b c phát hai họa trong thành dân chúng vô tội sắc trời lờ mờ giờ tí càng ngày càng gần giờ tí trước đem yêu ma chuyển hóa thành n ợ n ô thẻ tốt thời gian kiểm nhận nợ một lần có thể thu lấy hai ngày lợn ầ n bạch cấp nắm lên thư tín không ngừng trên bầu trời thanh sơn phụ thành vòng quanh năm vị đại yêu lặng lẽ cùng sau lưng bạch c á p dạo qua một vòng mơ hồ cảm giác được tình huống không thích hợp chẳng lẽ là kế điệu hồ lý sơn thông yêu lệnh cùng khương ra thông tin cũng không phát hiện vấn đề bạch c á p mang theo bọn chúng vây quanh thanh sơn phụ thành chuyển mấy vòng đây là có ý chơi bừa kim ngô nguyên tính tình nhất gấp dẫn đầu kìm nén không được hiện hóa ra tam túc kìm ô y ê u thân màu đỏ vàng ánh nắng giáng lâm thiên địa xua tan hát ám ẩn hiện thú trùng bị kính sợ nhao nhao lui vào không ánh sáng màu đen khu vực cho bản tôn lưu lại bạch cắp vớt cánh chim cái này h ư bù câu dám căn đảm trêu đùa năm vị đại yêu tối nay liền muốn biến thành đốt lũ cáp lại lấy tác hồn chi thuật ra hỏi bạch cáp chi linh thu hoạch tình báo tương quan kim chỉ huy sứ làm việc thật sự là bá đạo tàu dương bay đến bạch cáp bên cạnh thủ trưởng nhẹ nhàng theo trên người bạch cáp hỏa d i ễ m cấp tốc dập tắt thương thế cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu màu trắng bù câu rơi vào chủ nhân b ả vai nghiêng đầu mỏ chim cắt tỉa cháy đen lông vũ nó muốn nhìn máu chạy thành sông trốn xa một chút bạch cắp rõ ràng chính mình chiến lược quá yếu không thể thừa nhận chiến đấu dư ba vuốt cánh chim tan biến tại chân trời năm thân ảnh cùng nhau mà tới đ i ể m đ ứ n g đứng tại năm cái phương hướng khác nhau đem nó đoàn đoàn bao vây bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm mặt mang hát thiết mặt nạ thân mặc đạo bảo màu vàng ó n g thân ảnh đây chính là một mực chờ đợi đông phương bất bại rốt cục hiện thân nam yêu nhãn thần không ngừng t dương hao n thiên t cùng lưu đế huy đề phòng bốn phương tám vị thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ thần bí biến mất đủ để chứng minh tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân thực lực cực mạnh đông phương bất bại hư hư thực thực là nhảy ra mùi yêu nhử tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hiện thánh cảnh võ thánh mới là kình địch thẩm vận vũ âm thanh lạnh lùng nói đông phương bất bại ngươi hỏa loạn triều cường tư tàng c ấ m khí tội ác tội lỗi c h ố n g chất ngươi nhưng có tư đúc h ỏ a nước c ấ m khí chụt tả nhận c h i pháp chỉ cần giao ra như thế c ấ m khí rèn đúc c h i pháp toàn lực phối hợp triều đình tiêu diệt toàn bộ hỏa loạn thế lực còn có thể lấy công chủ tội từ nhẹ xử lý đông phương bất bại chỉ là tốt ghép phía sau màn hiện thánh cảnh cường giả mới là triều đình họa lớn trong lòng bước này cường giả nắm giữ lấy chụt tả nhận rèn đúc tri pháp đủ để đối vạn năm đạo hạnh yêu ma sinh ra uy hiếp giao động triều đình thống trị tào dương không có trả lời Đồng tiếp ề n q theo là thiên yêu vệ chỉ huy sứ thẩm vận vũ có được sáu ba trăm năm mươi bảy năm yêu ma đạo hạnh tỷ hưu còn lại ba vị đại yêu đều là năm năm trở lên sáu năm trở xuống yêu ma đạo hạnh tào dương không có thu hoạch được vạn năm yêu ma đạo hạnh hạn bạc chi lượt trước đối phó năm vị năm năm đạo hạnh đại yêu cũng không phải là chuyện dễ hơi không cẩn thận chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn ngắn ngủi mười ngày thời gian tào dương thực lực đã xưa đ â u bằng nay hắn nhiều hứng thú lấy ra kim ưng mang theo thư tín đem nó xem một lần cái này rõ ràng là một phong thông chi vạn năm yêu ma đạo hạnh thư tín đông phương bất bại phía sau hư hư thực thực có một vị hiển thánh cảnh võ thánh nắm giữ lấy chu tả nhận rèn đúc chi pháp tin tức này một khi truyền đến triều đình tất sẽ là mấy cái vạn năm đạo hạnh yêu ma dốc hết toàn lực giết chết chính mình tào dương không có cấp bách cảm giác chậm rãi nói muốn biết được ta có hay không chu tả nhận rèn đúc chi pháp còn phải xem xem xét các ngươi phải chăng có tư cách để cho ta mở miệ thật sự là cuồng vọng d t ngươi dễ như t r ở bàn tay kim n g â nguyên trong mắt nổi lên sắc ý đập cánh chim nhấc lên màu vàng kim hỏa diễm phong bạo cấp tốc d ế tới t khương đằng hải đồng dạng trong mắt chứa sắc ý há mồm phun ra một cây màu lam hỏa trụ trong chốc lát màu lam cùng kim hồng hai loại khác biệt hỏa diễm phong bạo có tới tào dương thân thể cùng thiên đ ị a giao cảm trở nên mở m ị hư hảo phản phất thân dung thiên đ ị a đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái kim hồng cùng màu lam hai loại hỏa diễm phong bạo rơi xuống bọn chúng dường như thổi qua vật hư hảo trực tiếp từ bên người lướt qua tào dương th thiên nhân hợp nhất trạng thái không cách nào hoàn toàn hóa giải kim ô c h i hỏa cùng đằng xà lam diễm hai loại bá đạo h ỏ a diễm màu lam vẫy rắn tại bên ngoài thân hiện hiện cứ việc thiêu đốt h ỏ a diễm thu nạp t r o n g không tu hỏa xà vẫy trên màu đỏ vàng cùng màu lam giao thế tiếp theo yên l ặ n thiên nhân cảnh tu h ỏ a yêu lân đằng xà lam diễm cũng không phải là huyền hóa yêu thuật đông phương bất bại chân chính nắm giữ khương gia đằng xà yêu thuật khương đằng hải cùng kim ngô nguyên dự định trọng thương đông phương bất b ạ i bước ra ẩn tàng hiện thánh cảnh võ thánh nhưng mà đông phương bất bại triển lộ ra thực lực viễn siêu tưởng tượng lần trước thấy chỉ là khó khăn lắm đạt tới tiên Năm yêu ma đạo hạnh? nếu không thiên nhân hợp nhất cùng đê giai tụ xả yêu vậy không cách nào hóa giải hai loại kinh khủng hóa diễm dương hao thiên lần lần có loại dự cảm không ổn chẳng lẽ bọn chúng nghĩ lầm hiện thánh cảnh cường giả chính là đông phương bất bại lưu đế huy lặng lẽ lui đến đám người sau lưng trong lòng dâng lên báo động thúc giục chính mình lập tức ly khai nơi đây giết hắn thẩm vận vũ quay đầu nhìn về phía hai yêu âm thanh lạnh lùng nói Các á ngươi d một, một c đầu ả rút i dài trăm trượng màu lam cự mãng rắn hiện hiện phía sau mọc ra một đôi giường cánh một mươi trượng cánh chim màu xanh lam mở ra đầu rắn phun ra nuốt vào da lam diễm phong bạo dương hao thiên hóa thành một đầu đen dài q u y ể n yêu nhìn qua chừng hơn mười trượng hai con đôi mắt dường như hai đoàn khiều đ ộ n g ô quang lưu đế huy biến thành đế tính hình thể nhỏ nhất chỉ có một trượng đầu hổ độc g i á c hai chó long thân năm đầu hình thể to lớn yêu ma tướng người đoàn đoàn bao vây áp lực kinh khủng giống như thủy triều vào tới tam túc kim ô dẫn đầu phát huy vốn nghĩ đem nhân sinh cầm bắt sống chưa hết toàn lực bây giờ đông vương bất bại biểu hiện ra năng lực không giống bình thường không thể khinh thị nó hóa thành một vòng màu vàng kim liệt dương giống như mặt trời tái hiện so trước đó kinh khủng mấy chục lần thanh sơn phủ thành phía trên phản phất nhiều một vòng mặt trời chiếu rọi bốn phương t á m hướng đây là tam t ú c ki mô tiên thiên thần t h ô n g mặt trời phát tướng tự thân hóa thành một vòng mặt trời ki mô yêu hỏa hóa thành thái dương chân hỏa kinh khủng thái dương chân hỏa ở khắp mọi nơi hướng phía xung quanh bốn phương t á m hướng m ả n h liệt mà đi phản phất muốn chiếm cứ thiên địa mỗi một phiến khu vực thiên nhân cảnh hư không hóa kình không cách nào hóa giải chỉ có thể toàn bộ tiếp thu thái dương chân hỏa bao phủ toàn thân tu hỏa yêu lân lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ dần dần đạt tới cực hạn chịu đựng lân phiến vỡ nát hơn năm năm n năm yêu ma đạo hạnh Tàu dương thân t dương cực đạo chi khát, h a lực m tạo i địa, dương thân thể thổi phông bành trướng trong t h ư ớ c mắt đã hóa thành cao một mươi triệu quái vật khổng lồ chiến đấu tại thời khắc này biến thành quái vật ở giữa tranh phong thái dương chân hỏa chưa dập tắt cho dù có được hạn bạc chi lực h ắ trong chốc n h lát tựa như thiên địa vang vọng cựu thiên tiến sấm chấn động bốn phương tám hướng trong chốc lát tựa như thiên địa luân chuyển nhật nguyệt giao thế mặt trời lấy tốc độ kinh người hướng phía phương tây rơi xuống trói mắt liệt dương dần dần đảm đạm chân trời chỉ còn lại mặt trời lặn ánh triệu tà hát cám lần nữa chiếm cứ thiên địa chủ đạo mặt trời pháp tướng vỡ nát mảng lớn màu đen kim ô lông vũ rơi xuống trên mặt đất màu đỏ vàng huyết dịch rơi lấy đất tam túc kim ô ngã trên mặt đất ngực bậy biện ra lom đi xuống cái hố cái này một quyền lực lượng quá kinh khủng tam túc kim ô chỉ cảm thấy thân thể phảng phất vỡ vụn đồ sứ m i ệ n c ư ơ n g dán lại cùng một chỗ t hơi dùng sức liền sẽ triệt để vỡ vụn tào dương đang muốn thừa thắng truy kích triệt để phế bỏ tam túc kim ô tổn thương thứ m ư ờ i chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ màu đen yêu k h u ể n đứng tại phía sau lạc yên mở ra miệng to như chậu máu thưa không cắn xuống thiên phú thần thông thiên cầu thượng u y ệ n hạo thi g i a n g nhanh cắn xuống trong nháy mắt tào dương không biết khi nào xuất hiện tại chó trong miệng lực lượng kinh khủng đã cắn đến eo một kích này khiến người ta khó mà phong bị g i a n g nhanh mang theo ưu ám c h i sắc phản phất muốn tại dưới mặt trăng khai ra một lỗ hổng kim cương bích lũy trong chốc lát bạch cốt cùng thạch chi khải theo mang theo phía dưới là nặng nghề vải rắn t ừ n g đạo màu vàng kim đường vân trải rộng g i a n g rắc bạch cốt cùng thạch chi khải dẫn đầu vỡ nát g i a n g nhanh cùng vải rắn chạm vào nhau ở giữa phát da rợn người thanh âm lân giáp chậm chạm vào nhau giữa phát da rợn n g ư ờ thanh âm lân g i á chậm chậm chặn nhập trong đó kim c hạo thiên khuyển cắn đến răng n a n h mọi như đầu tả hữu dùng sức vung vẩy cũng không cách nào thời gian ngắn đem người chặn ngang cắn nước tào dương một lần nữa nắm giữ thân thể trọng tâm chưa tán đi giải nhiệt lưu động màu đỏ vàng vàng, vàng lòng nắm đấm đào ra đập ầm ầm đang cắn hạ răng n a n h bên trên giang rắc mấy viên răng n a n h đ ứ t đoạn mang theo huyết quang bắn bay ra ngoài bọn chúng p h ả n g phất mũi tên bắn ra thật sâu rơi vào hạo thiên khuyển bên trong khang huyết đ ủ lưu lại một cái c kinh khủng lỗ lớn quyền thứ hai đầu chưa đánh ra hạo thiên khuyển mang theo tiếng n ẹ n nào kẹp lấy cái đôi cấp tốc thoát đi hơn năm nghìn năm đạo hạnh hạo thiên khuyển quả nhiên không giống bình thường nếu không phải ngũ kim nguyên bảo thể lại làm đột phá tuyệt đối ngăn không được tiên thiên thần thông thiên c ầ u t h ự c n g u y ệ t to lớn màu lam đằng xà theo sát mà tới lam sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh màu lam hòa hải đ ỗ n g nhiên đem bóng người n u ố t hết tu hỏa yêu lân chưa tái sinh khó mà ngăn cản đốt cháy thần hồn h ỏ a diễm lấy một địch năm quả thật có chút p h i sức một mặt vô số tấm gương tổ hợp mà thành màu bạc tinh bích tại trước mặt hiện hiện làm sắc hỏa diễm bắn ngược mà quay về tiếp theo tinh bích tại lam sắc hỏa diễm bắn ngược mà quay về tiếp theo tinh bích tại bay Bọn nhau. hướng phương hướng khác nhau. Bọn hắn h p á trận a khí tức hoàn toàn nhất trí, không hoàn nhất cách nào phân h trí, tức toàn biệt t nào t t giả đế í h hiện ánh nhạt, nháy hóa trong mắt hiện ra màu vàng kim ánh sáng nhạt, trong nháy mắt ra vàng sáng màu kim chiến ặ t một thân ảnh. Sau một khắc, tàu ảnh. khắc, che h dương náo ả Sau đầu, trộn toàn tâm ra không ngừng chuyển sâu đau đớn đ t í h nhiên mở miệng, hắn không bỗng miệng, mở có đấu ồ n bọn. Trận chiến g đ này chủ lực là đằng xà tam túc kim ô cùng hạo t h i ê n quyền Đế, đế chấn có, có thân thuật mực tỳ hưu không còn là chỉ tăng cường khí vận linh vật nó dội ra móng đốt đối tào dương xa xa một chỉ sau một khắc tào dương thân thể gần như ngưng trệ không cách nào động đậy mảy may đây là một môn chấn áp mục tiêu nhục thân cường đại yêu thuật chấn thân thuật chấn thân thuật có thể chấn áp năm năm yêu ma ba hơi khiến cho không cách nào động đậy mảy may trong chốc lát hắc khí phun trào đến hàng chục tỷ châu chấu lấy tự thân làm trung tâm bộ phát hóa thành không thấy giới hạn chủng chiều cấp tốc đem năm túc á i đại yêu toàn bộ bà phủ những n à y châu chấu không phải phổ thông châu chấu tản ra hai kiếp khí tức bọn chúng có thể ăn yêu thuật có được kỳ dị hoang chi lực nương theo lấy gặm ăn thanh âm chấn thân t h u ậ t hình thành hạn chế triệt để không còn sót lại chút gì Trưng trùng Trưng trùng Tàm túc kim ổ, tốc chút trong mặt trời tới sát một to Hoang Hoang nhanh, không sông cũng muốn cản gần na, đoàn 286. 286. chi chiều. chi chiều. châu chấu Châu chấu chi huy, châu chấu hai do vào Lực cầm Lực cầm cực Cả kim yêu. yêu. lớ dự đám. ô độ đá xe. màu đỏ vàng hỏa diễm những nơi đi qua từng cái châu chấu cháy hừng hực bắt đầu n h a o n h a o từ bầu trời rơi xuống chỉ một thoáng t r ú n g thi như mưa xuống không chịu nổi một kích tam túc kim ô đi theo màu đỏ vàng vòng lửa xông vào châu chấu chiều bên trong cánh chim chi phong trực chỉ nhất chỗ sâu đông phương bất bại thừa dịp người bệnh đòi mạng người đông phương bất bại đã bị chấn thân thuật hạn chế chính là đem nó chém giết thời cơ tốt nhất kim ô hỏa diễm c h i hoàn cũng không kiên trì quá lâu vẹn vẹn thanh lý đi ngoại vi châu chấu vòng lửa quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạc xuống trong mắt tam túc kim ô tràn đầy kinh ngạc. Thình thấy linh nhìn thấy châu chấu nhó ngay tại gặm ăn kim yêu Cái này sao có thể? Như trùng hỏa. thể? thế có gặm sao yêu yêu tại kim Cái ô đạo hạnh yêu ớt làm sao có thể ngăn cản được kim yêu trong n cản thiên m ô y u hỏa? hạ chỉ có vạn năm lào yêu yêu đạo thần thông mới có như thế vi lực tình huống có chút phiền phức lượng lớn châu chấu từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến đem nó bao bọc vây quanh trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi tam túc kim ố không còn trước đó cao ngạo trong mắt lộ ra vẻ kia rẻ không nguyện ý cùng châu chấu cận thân tiếp xúc màu đỏ vàng hỏa diễm trường đao đối phía trước phách trạm tựa như hai thanh hỏa diễm thiên đao kinh khủng sóng lửa đao khí thẳng đến ngoài trăm trượng mới dừng lại đao quang quang đi vô số trùng thi mang theo màu đỏ vàng hỏa diễm từ bầu trời rơi xuống trước mặt thêm ra một đầu hơn trăm trượng trời cao đất chống mang tam túc kim ố vớt cánh chim vọt tới không nguyện ý ở đây địa c ự lợi châu chấu số lượng nhiều lắm phóng tầm mắt nhìn tới khắp không bờ bến bọn chúng cấp tốc châu chấu không ngừng rơi trên người tam túc kim ô lần nữa hóa thành s á t chết cháy chết đi đồng loại số lượng lại nhiều cũng sẽ không để bọn chúng sinh lòng trần trờ hung hãn không sợ chết lao đến tam túc kim ô ảo nao chính mình quá mức lô mãng nộ phán châu chấu thực lực một mình xâm nhập h i ể n cảnh tiến đến dễ dàng ra ngoài khó vô cùng vô tận châu chấu g ặ m ăn dưới hộ thể ánh lửa ảm đạm yêu lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao không thể cùng châu chấu bỏ đi hao tổ n chiến nếu không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có lôi đình nhất kích mới có thể rết ra khỏi chúng đây đại nhất phát tướng nó không dám lưu thủ lần nữa t â n hóa mặt trời lượng lớn yêu h ỏ a cấp tốc hóa thành thái dương chân hỏa tựa như một vòng mặt trời bay lên xa so với kim ô yêu h ỏ a kinh khủng gấp một ư ơ i thái dương chân hỏa hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi có thể hay không chạy thoát ở phía này đúng vào lúc này một cỗ hàn ý từ phía sau lưng đánh tới một cái mọc r a vải rắn mang theo nồng hậu dày đặt lôi q u a n g nằm đấm đánh về phía tam túc kim ô phía sau lưng nằm đấm vô thanh vô t ứ c thẳng đến rơi vào trên người sắt na sẽ rách không khí d í t lên cùng lôi âm mới k h a n thai tới t r ư ợ đã sớm để phòng ngươi châu chấu chịu xác thực đáng sợ bất quá khó giải quyết nhất vẫn là giấu ở chỗ tối kim n g â nguyên hai cánh dao nhau phía trước đại n h ậ t pháp tướng gần như ngưng đ ộ n g như thực chất màu vàng kim thái dương chân hỏa hình thành một cái hỏa diễm cự thuẫn phía trên đan sen đường v â n giống như thực chất t r ó i mắt kim quan g làm cho người không cách nào nhìn thẳng chỗ ngực một khối u quang mặt dây chuyền chiếu sáng r ạ n g rỡ tối tăm quang mang khắp toàn thân vơ anh nắm đấm đánh xuống s á t na thái dương chân hỏa cự thuẫn giữ vững được không đến nửa hơi vỡ nát thành cặn bã đại n h ậ t pháp tướng trải rộng vết rách cấp tốc vỡ nát yêu khí hình thành u quang cũng bước phía sau bụi quang mang vỡ vụn u quang mặt dây chuyển tại chỗ trấn vỡ đây là da sức mạnh bùng lên có thể xưng kinh khủng một quyền đánh tan ba đạo phòng ngự đánh trên người tam túc kim ô màu đỏ vàng thân ảnh từ trên n ư ỡ n g cao cấp tốc rơi xuống đập t ầm ầm nhập đại địa mặt đất thêm ra một đạo hố sâu kích thích đẩy trời bụi mù vô số châu chấu cấp tốc đem cái hố bao phủ trong hầm truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn màu đỏ vàng hỏa diễm nổ tung đại lượng châu chấu thi thể đánh bay ra ngoài một thanh trường kiếm đâm vào cái hố chỗ sâu liên tiếp chém ra tam túc kim ô thương thế cũng không khôi phục lại bị hai lần trọng thường trạng thái cực kém không thể chống đỡ được đánh tới đạo huyền một kiếm kiếm qu ba con màu đen nhánh móng vuốt cùng hai con cánh toàn bộ chém xuống tới đạo h u y ề n nhất kiếm đâm xuyên tam túc kim ô sườn trái mũi kiếm cự ly trái tim chỉ có cách xa một bước tam túc kim ô trọng thương hôn mê hơi thở mong manh đến tận đây nam yêu đã đi thứ nhất trận chiến đấu này nhìn như tốn hao thời gian thật dài trên thực tế chỉ dùng m ư ờ i hơi bốn vị đại yêu thân ở tại trùng triệu bên ngoài bọn chúng nhìn thấy kim ô yêu hỏa đều khó mà đại lượng g i ế t chết châu chấu không khỏi nhữ mày không dám tùy tiện xâm nhập trong đó để tính kiến thức rộng rãi nói ra châu chấu lai lịch đây là hạn bản tri chủng thuế biến sau yêu đạo thần thông không chỉ có như thế đây là g i a trì thai kiếp chi lực hình thành hoàng chi trùng hạn b ạ t yêu thuật hoàng triều tại đạt tới vạn năm yêu ma đạo hạnh về sau hóa thành yêu đạo thần thông hạn chi trùng có một chút hạn b ạ t chi lực đây là phổ thông hình thái g i a trì thai kiếp chi lực hạn chi trùng còn gọi là hoàng chi trùng hoàng chi trùng có yêu đ ớt hoàng vũ chi lực có thể g ặ m nuốt yêu lực pháp thuật cùng thần thông hoàng chi trùng cá thể thực lực tính không được cái gì đáng sợ nhất là số lượng đến hàng chục tỷ hoàng chi trùng không chết không thôi không có khắc chế thủ đoạn vạn năm đạo hạnh trở xuống yêu ma đều muốn tiêu hao mà chết tây hoàng hạn b ạ c lao yêu không phải đã chết rồi sao đâu vương bất bại làm sao lại nắm giữ nó yêu đạo thần thông? chẳng lẽ hắn là hạn b ạ t phục sinh chuẩn bị ở sau thiên yêu vệ tin tức linh thông hôm qua vừa lấy được tây hoang vạn năm lào yêu hạn b ạ t chết đi tin tức hôm nay tại thanh sơn phủ thành gặp lại hạn b ạ t yêu đạo thần thông bốn vị đại yêu biết được châu chấu lợi hại lại không dám tùy tiện xâm nhập bọn chúng nao nhao thi triển thủ đoạn dọn dẹp ngoại vi hoang chi trùng t hơi tận sức m ọ n tiếp xuống đến v i ê n các ngươi hoang chi trùng chiều chỗ sâu một cái cao mười t r ư ợ n g thân ảnh to lớn từ trùng chiều bên trong đi ra trong tay hắn dẫn theo, chân gãy đoạn cánh kim ô, phất dẫn theo một cái đợi vào nồi chiếc gà tam túc kim ô yêu ma nói cường đại chiến l ư c có thể so với bảy tám n g h n năm đạo hạ được xưng tụng b ạ n năm láo yêu trở xuống có ít đại yêu đồng phương bất bại dễ như t r ở bàn tay đem nó bắt giữ đủ để chứng minh người này đến cỡ nào nguy hiểm muốn chiến thắng điều khiển đại lượng hoang chi trùng đồng phương bất bại phần thắng xa vời kẻ này nắm giữ yêu đạo thần thông khó đối phó hơi không cẩn thận chúng ta đều sẽ mệnh tang nơi đây đế chém ra miệng nhìn về phía tỳ hưu đây là triều đình phái tới nơi đây cường giả người này không hạ lệnh rút đi nó dám can đảm chạy trốn sau đó chắc chắn sẽ lọt vào triều đình thanh toán tốt nhất có thể kéo thứ nhất lên xuống nước toàn viên rút lui tì hưu cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng không như trước đó đồng dạng phản bác. nếu có thể nhẹ nhõm giải quyết triều đình phiến phức không ngại ra sức cực chính trên tính mạng tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm một điểm triều đình bồng lộc làm gì dựng chính trên tính mạng vẫn là giao cho triều đình lão gia hỏa giải quyết đi đằng xa nhìn ra tỉ hưu trong mắt ý động sắc mặt khó coi sau lưng chính là thành sơn p h ủ thành nơi này có chính mình tộc nhân cùng khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp nếu làm ấ t đi ba vị cường đại ngoại viện thương gia tất nhiên sẽ trở thành đông phương bất bại trọng điểm nhằm vào mục tiêu đến lúc đó tình cảnh xa so với hiện tại càng thêm hư hiểm biện pháp duy nhất chính là một mực đem nó trói chặt đồng sinh cộng tử đông phương bất bại từ trước đến nay mang thù sau đó tất nhiên sẽ đối các vị triển khai trả thù thương gia chính là tốt nhất chứng minh lúc này không đem giải quyết hết hậu hoạn vô tận sẽ còn họa liền gia tộc húng chi như là đã thông chi triều đình không bao lâu tất nhiên sẽ có cường giả đỉnh cao đến đây tiếp viện ba yêu nhãn bên trong hiện lên thần sắc lo lắng cuối cùng vẫn thầm than một tiếng kim ưng đưa tin v ì biểu hiện kỳ thực đã thông qua thiên yêu vệ nội bộ yêu khí cũng đem đông phương bất bại phía sau hư hư thực thực có hiện thánh cảnh võ thánh tin tức báo cáo cái suy đoán này mặc dù là giả tấu lên trên về sau chắc chắn sẽ gây nên coi trọng h i ề n thánh cảnh võ thánh cùng chu n tà nhận cả hai kết hợp đủ để giao động đại cục chắc chắn sẽ có vạn năm lão yêu đích thân đến hy vọng vạn năm lão yêu cự ly gần vừa đủ có thể mau chóng đến đây tiếp viện bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian bốn yêu lần nữa từ khác nhau phương hướng chém giết tới cùng thi triển thủ đoạn chấn thân yêu thuật thì hưu bắt chước làm theo lần nữa lấy yêu thuật chấn thân khương đằng hải cũng rõ ràng chính mình cần toàn lực ứng phó mới có thể an ổn tán loạn yêu tâm màu lam đằng xà thay thế tam túc kim o màu xanh thảm họa diễm bánh liệt mà tới tán đầu to lớn họa xà giấu dếm ở bên trong đôi tảo dương cắn xé mà đi loại này thiêu đốt thần hồn hỏa diễm cực kỳ đáng sợ từ thân có chuẩn bị tụ hỏa yêu lân cái này cũng khiến cho đằng xà lam diễm uy hiếp lực t r ậ giảm tàu dương bên ngoài thân thoát ra đại lượng mang theo h ắ c quang châu chấu triệt để đem toàn thân b a o khỏa l í t nha l í t nhít g ặ m cắn thanh âm chuyển ra mẫu lam biển lửa tới gần lúc trước m ộ t khắc sau lưng của hắn sinh ra hồ d ự c mang theo màu xanh địa quang trong chớp mắt vọt tới đằng xà trước mặt huy quyền liền đánh thanh xác lôi quang chỗ sâu lưu động hào quang màu đen đại biểu cho thâm trầm tĩnh mịch đây là hạng yêu ma bản nguyên một quyền đánh ra gần dài trăm t r ư ợ n g đằng xà bay tứ tung ra ngoài nắm đấm đánh trúng địa phương xuất hiện một khối đống đen cấp tốc hướng phía cái khác địa phương khuyết tán đằng xà chưa khôi phục cân bằng một quyền lại từ một chỗ khác khu vực đánh tới t à o dương tốc độ xuất thủ quá nhanh vượt ra khỏi người bình thường mắt thường có thể bắt giữ phạm chủ người bình thường xem ra cự nhân p h ả n phất nắm giữ thuần hướng gì một quyền đánh ra thoáng hiện đến một chỗ khác khu vực đánh ra khác một quyền nhanh đến p h ả n phất có mấy người đồng thời công kích vậy rắn vỡ nát từng cái huyết động trải rộng toàn thân màu đen tính mịt chi lực tại thể nội các nơi lan tràn giờ khác này đằng xà chỉ có thể từ miệm trong p h ư ớ lửa khó mà thi ba yêu vừa chuẩn bị trợ chiến nhìn thấy đằng xà t h n g trạng không chút do dự quay đầu liền chạy muốn chạy trốn lúc đầu không muốn động dùng món bảo vật này chính là lo lắng đem các ngươi toàn bộ dọa chạy tào dương lòng bàn tay từ trong ngực hoang cổ kính phất qua sau một khắc trong tay nhiều hơn một thanh mang sao trường đao trường đao từ vỏ đao rút ra lộ ra một thanh hẹp dài chi đao thân đao trải rộng màu đỏ sống đường vân tựa như vật sống núp ních thân đao phảng phất có được linh tính nhẹ nhàng chấn động tào dương tự nhận là có thể đối phó năm năm năm đạo hạnh yêu ma đây là bước đầu dự đoán vẫn là xây dựng ở không có sử dụng chu tà nhận tình môn d một khi vận dụng cái này chuyên môn chu sát yêu ma hùng b ì n h và năm đạo hạnh trở xuống yêu ma đều có hy vọng chém ở dưới đao chu tà nhận xuất hiện một khắc này bọn chúng nhịn không được dâng lên chán ghét cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt tý hưu đế thính cùng hạo thiên khuyển đều có cảm ứng nguy hiểm thủ đoạn cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới bọn chúng thi triển hết có khả năng điên cồn hướng phía nơi xa chạy trốn đông phương bất bại chiến l ự c làm chúng nó k i ê n kỵ xuất thủ phong hiểm không nhỏ như thế thực lực lại thêm một thanh có thể đối phó yêu ma chu tà nhận đây cũng không phải là phong hiểm, chạy chậm một bước liền sẽ chết ở chỗ này đồng phương bất bại mặc dù chưa thành tự hiển thánh cảnh bất quá nắm giữ lấy chu tà nhận cùng hạn bạc yêu ma đạo thần thông chỉ có vạn năm đạo hạnh yêu ma mới có năng lực tiêu diệt đi muốn chạy trốn trễ chu tà nhận trợt lóe lên thương gia lão tổ thân thể từ bảy tức sử chặn đoạn vô số châu chấu từ đằng xa bay tới triệt để đem nó bao phủ tào dương không cho chu tà nhận hấp thụ lực lượng cơ hội thân thể một phân thành hai hóa thành không thần nhanh trạng thái truy kích chạy trốn tốc độ nhanh nhất hạo thiên quyển thâm viên phân thân truy kích đề tính cương vận rốt cục có đất giú võ t ì hưu cũng không trở thành ưu tiên nhằm vào mục tiêu có thể thông dòng đào tàu tại hạ vô ý đối địch với ngươi triều đình lấy di dương m g ô đành phải rời núi hạo thiên quyển hóa thành hát quang mang theo một chuỗi màu đen tàn ảnh trốn bán sống bán chết vì sao trước truy kích chính mình đại khái là chính mình m i u ệ n tiện cán đông vương bất bại một ngụm nên đón hiện thế báo đã xuất thủ đó chính là đ ị c h nhân không quan hệ thân phận lập trường tào dương không hề bị lay động cấp tốc từ xa mà đến gần chu t à nhận trực tiếp chém về phía đầu chó hạo thiên quyển không nguyện ý ngồi chờ chết không dám đón đỡ hơi đ a u linh hoạt trốn tránh có thể tốc độ của nó cuối cùng vẫn là quá t r ư m trường đao h i ệ lên bốn đầu chó chân chém xuống hạo thiên quyển chỉ còn lại đầu cùng thể xác đại lượng hoàng chi trùng chui vào thể nội chỉ để mất đi sức phản kháng tâm viên phân thân cùng đế tính h chiến đấu cùng một chỗ thực lực của nó không thể so với bản tôn nhỏ yếu đáng tiếc trong tay không có chu t ả nhận đối phó có phần khó khăn cuối cùng vẫn đem nó bắt giữ tào dương truy kích lấy cuối cùng chạy trốn tỉ hưu thiên lý nhãn thả ra đã đã mất đi tung tích của nó không cách nào bắt giữ dựa theo đối phương chạy trốn lộ tuyến truy kích không thu hoạch được gì chỉ có thể không công mà lui trên đường trở về hắn gặp được một cái chân thọt tên ăn mày chỉ là nhìn lướt qua nụ cười trên mặt trở nên cổ quái tỉ hưu thủ đoạn huyền diệu thiên lý nhãn không cách nào quan sát biến hóa thủ đoạn đồng dạng không tầm thường nhưng mà biến hóa thủ đoạn tại đồng tiền q u a n mặt người trước không chỗ che thân tàu dương từ bầu trời rơi xuống trong mắt mang theo một chút thương hại l ã o trượng ngươi quá đáng thương ta chỗ này có một thanh cao nếu không thưởng cho ngươi chú ta nhận chém qua không đến m ù i hơi tỷ hưu cũng thay đổi thành không vó yêu côn cùng một chỗ kéo về hoàng chi trùng chỗ tụ tập chiến đấu đến tận đây năm yêu không một bỏ sót toàn bộ bắt sống ngoại trừ ngất đi tam túc kim ồ bốn cái tàn yêu hai mặt nhìn nhau trong lòng dâng lên vô tận bi thương bọn chúng làm năm năm đạo hạnh đại yêu có thể xưng một mảnh địa vực thổ hoàng đế không nghĩ tới thế mà biến thành nhân loại tù nhân Chương Nói rõ nội tình. Nợ thần. Chương 287. Nói rõ nội tình.、Nợ、thần. một đoàn m à u lam nước đoàn tưới và hôn mê tam túc kim ô trên thân nó mới khoan thai tỉnh lại tam túc kim ô nhìn qua tay gãy chân gãy bốn vị đại yêu trên mặt kinh ngạc chi sắc còn có một tia chưa từng phát giác may mắn thất thủ bị bắt chỉ có thể trách thực lực mình không tốt mà khác bốn vị đại yêu đều bị bắt giới đó chính là địch nhân thực lực quá mạnh húng chi b ố n yêu chạy thoát duy chỉ có chính mình chết ở chỗ này nó khẳng định sẽ chết không nhắm mắt trên hoàng tuyền lộ có người làm bạn cũng sẽ không cô đơn các ngươi thua tâm không căm lòng tình không muốn tại hạ lại cho các ngươi một lần cơ hội bảo vật cùng đan dược có thể cho ngươi mượn nhóm khôi phục thương thế sau khi thương thế lành thị chiến thị đ ả o từ chính các ngươi làm chủ năm vị đại yêu khó có thể tin nhìn qua đông phương bất bại trong mắt có sinh hy vọng chỉ cần có thể sống sót ai nguyện ý đi chết bọn chúng đối đông phương bất bại trong lòng còn có cảnh giác trong đó phải chăng không có ai biết cảm ấy tào dương đưa tay đối trong ngực hoang cổ kính v ỗ từng kiện bảo vật chống rông xuất hiện ba năm yêu ma đạo hạnh cựu anh yêu đan thánh dược chữa thương cựu chuyện còn xinh đan đoạn chi trọng sinh thái tuế còn thị đan t h phẩm yêu khí cùng từ năm cái đại yêu trên thân đạt được bảo vật bảo vật số lượng tổng cộng mười bốn kiện khôi phục đoạn chi trọng sinh thái tuế còn thịt đan chỉ có bốn bình tào dương cười như không cười nhìn qua năm yêu đạo mỗi yêu chỉ có thể mượn ba kiện bảo vật tới trước được trước bảo vật số lượng không đủ đây cũng là cố ý gây nên năm yêu trong tiềm thức đem bảo vật cùng mình tính mạng móc đ ố i bảo vật không cách nào bình quân phân phối năm yêu ở giữa chính là cạnh tranh quan hệ chọn lựa đến chậm nhất l i ề n muốn ít cầm một kiện bảo vật sống sót hy vọng giảm xuống đến lúc đó lực chú ý phóng tới tranh đoạt bảo vật phía trên không lo được suy nghĩ chính mình vì sao mượn bảo vật làm như thế tâm ý là cái gì hắn sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn cướp đoạt khôi phục thương thế bảo vật mới là bọn chúng ưu tiên nhất cân nhắc sự t ì n h kể từ đó mượn kế hoạch tiến triển sẽ càng thêm thuận lợi t à o dương lời mới vừa thoát ra nam yêu nhìn về phía mười bốn kiện bảo vật ánh mắt trở nên không giống bình thường hạo thiên quyển đã ra tay trước nó tứ chi mặc dù tàn có thể mở ra miệng rộng chuyển ra một cỗ hấp lực đoạn chi trọng sinh thái thuế còn t h i đan một kiện c ự c phẩm yêu khí cùng ba ngàn năm cựu anh yêu đan đã hút vào miệng bên trong cái này lão lục bốn vị đại yêu ánh mắt bất t i ệ n bất quá bọn chúng đồng dạng ở vào gãy chi trạy vật không có cách không thủ vật thủ đoạn yêu ma chỉ có thể nói ra bản thân muốn mượn bảo vật bảo vật số lượng nhanh chóng giảm bớt một lát sau giữa sân chỉ còn lại hai loại bảo vật đế thính ánh mắt phức tạp nhận cuối cùng hai kiện bảo vật kế hoạch đến tận đây đã thành kết cục đã định tào dương yên lặng tính ra thời gian đã tiếp cận lần thời gian lúc tiếp xuống các ngươi có thời gian một nén nhang khôi phục thương thế thẩm vận vũ trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười mang theo vài phần lấy lòng ý vị đoạn chi trọng sinh khôi phục chậm hơn có thể hay không cho thêm chút thời gian tính dưỡng nó không có hy vọng xa v ờ i bằng vào vũ lực hoặc tốc độ chạy thoát càng không có đem hy vọng ký thắc vào đồng phương bất bại thành tín bên trên chỉ muốn kéo dài thời gian chờ mong triều đình tiếp viện chỉ có thời gian một n é n nhang tào dương cũng không phải là hảo tâm cho năm yêu càng nhiều khôi phục thời gian mà là vì giá trị tối đ ạ i hóa chính mình đang chờ thời gian thu nợ bọn chúng đang chờ chết năm vị đại yêu không có lãng phí thời gian sắp nhận đan dược và bảo vật không có trộn lẫn loạn thất bát tao đồ vật liền tranh thủ hắn nuốt vào trong bụng thái t u ế còn thịt đan là ngàn năm yêu ma thái t u ế luyện chế ra tới đan dược đoạn chi trọng sinh hiệu quả cực d a i nam yêu gãy mất thân thể lấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu gãy mất vết thương dài r a mầm thịt thân thể một chút xíu khôi phục bọn chúng đem từng khoảng ngàn năm yêu đan nuốt vào trong bụng khôi phục tiêu hao yêu lực lưu đế huy thân thể vừa mới khôi phục vội vàng bu lại đối tào dương không mình hành lễ lưu gia không nguyện ý cùng các hạ l à địch triều đình lấy gia tộc làm uy hiếp không có lựa chọn quyền lực tại hạ không có đón sai mượn vật là các hạ thu hoạch được yêu ma thần thông bản sự kể từ đó người mới có thể sử dụng đằng xa làm diễm tâm viên phân thân hoang tri trùng lôi dũng cùng thiên lý nhãn các lo loại năng lực này cùng trong truyền thuyết nợ thần cực kỳ tương tự vốn cho rằng nợ thần là vẫn lạc chư thần một trong nghĩ không ra một ngày kia tái hiện ngày xưa tả thần chi lực ngay tại khôi phục thương thế kim ngô nguyên thẩm vận vũ khương đ ẳ n g hải cùng dương hao thiên thân thể cứng đờ mặt đều x a n h biết đông phương bất bại đạt được yêu ma năng lực cùng cho mượn bảo vật có quan hệ trách không được hào ý đem bảo vật cấp cho chính mình kể từ đó bọn chúng chẳng phải là từ ăn độc dược trở thành thịt t r ê n thớt họ lưu ngươi có ý tứ gì trước đó vì sao không có mở miệm nhắc nhở ngươi cùng đông phương bất bại là cùng một bọn chính mình muốn chết đừng kéo chúng ta xuống nước ngươi cái này đáng giết ngàn đao ra hỏa triều đình nhất định diệt ngươi lưu ra cả nhà ba lưu đế huy nếu là sớm một chút mở miệng nhắc nhở bọn chúng làm sao lại mượn bảo vật đáng tiếc hết thẻ đều trễ bốn vị đại yêu phổi đều nhanh muốn t r ọ c giận nổ tràn ngập sát ý con ngươi quét tới giờ k h ắ c này bọn chúng chỉ muốn giết chết lưu đế huy đổ diệt lưu ra cả nhà t à o dương mặt lộ v ẻ v ẻ ngoài ý m u ố n đây là lần đầu có người đem năng lực của mình cùng mượn tiền liên hệ đến cùng một chỗ không hổ là thông hiệu vạn vật đế t í n h nợ thần nợ thần cùng mình kim thủ chỉ chủ nợ có quan hệ gì làm cho người ngoài ý muốn chính là lưu đế huy không có chuyện trước xuyên ph cho mượn bảo vật phía sau mới điểm phá dù ý ý vị sâu xa t à o dương ánh mắt cổ quái nhìn sang người muốn cái gì lưu đế huy cũng là mượn sạch nợ vụ biết rõ là cạm bẫy điều kiện tiên quyết như cũng dứt khoát quyết nhiên bước vào cạm bẫy đây quả thật là cần lớn lao dũ khí không có nói trước điểm phá việc này mặc cho việc này thuận lợi tiến hành cũng coi là thiếu một cái nhân tình làm như vậy nhất định có mưu đồ chỉ cầu các hạ có thể bông tha lưu ra lưu ra đi đến yêu mà nói không phải ta mong muốn chỉ là thời cuộc dung chuyển hành động bất đắc dĩ lao phu một mực ướt thuốc hợp bối chưa từng hại người làm ác ít xuất hiện ở trước mặt người đời điểm này ngài có thể tự hành chứng thực nệ g h tình lưu gia hậu bối vô ác phân thượng khẩn cầu ngài cho một con đường sống lưu đế vi thanh â m bên trong lộ ra khẩn cầu đối tảo dương không ngừng thở dài khương đằng hải cùng dương hao tiên ánh mắt phức tạp dài thở dài một hơi khương đằng hải há to miệng nửa ngày không phát một lời dương hao thiên vội vàng trả lời dương ra đồng dạng không thích sát sinh một tháng trước dương gia khuyển tử lần đầu đến đây khương ra trợ c h u cố ý ẩn giấu đi phát hiện tin tức của ngài câu nói này để khương đằng hải trên trán nổi lên vân xanh một tháng trước hạo thiên khuyển mới tới thanh sơn p h ụ thành thời điểm đông phương bất bại chưa đạt tới tiên thiên cảnh khương gia cùng viên tộc cường giả tế xuất nhất định có thể đem đánh giết làm sao sinh ra b i ế n số những này cho đều là nuôi không quen bạch n h ã n lang năm vị đại yêu ra hai cái kẻ phản bội thua cũng hợp tình hợp lý kim ngô nguyên cùng thẩm vận vũ sắc mặt khó coi tức giận đến yêu khu run g dày bọn này kém n ă n yêu ba nhất định phải sống sót vô luận như thế nào cũng muốn diệt đi hạo thiên khuyển dương ra cùng đế thính lưu gia bọn chúng nhìn thấy đông phương bất b ạ i không có lên tiếng xử suất tất cả vốn liếng khôi phục thực lực, muốn từ trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống Tào gật thiên hạo Dương ứng, cần đầu đáp chỉ không có làm ác, tại hạ có thể cho một con làm một tại thể hạ Không đường sống. Không phải tâu ta trong lòng đ ắ t nghĩ khác h á n quả thật có hủy đi yêu ma nói truyền thừa ý nghĩ bất quá không có làm ác yêu ma nói cũng có một chút hy vọng sống đúng vào lúc này tào dương hình như có nhận thấy lấy ra mấy khối lệnh bài lệnh bài bộ dáng khác biệt phân biệt khắc lấy thiên yêu cùng chấn thần hai c h ữ đây là thiên yêu vệ cùng chấn thần vệ lệnh bài lại tên thông yêu lệnh mười dặm đến trong phạm vi trăm dặm có thể truyền lại tình báo tin tức kim n g nguyên cùng thẩm vận vũ làm chỉ huy sứ thông yêu lệnh có thể đưa tin đến trăm dặm hai khối chỉ huy sứ thông yêu lệnh ngay tại nhẹ nhàng chấn động không biết là ai dùng cái này yêu khí viễn trình liên hệ chúng yêu nhìn thấy một màn này sắc mặt khác nhau đây là triều đình đáp lại sao vạn năm đạo hạnh yêu ma tới rồi sao hưng ơ phấn nhất làm số kim ngông nguyên thẩm vận vũ cùng khương đằng hải sớm đã cùng đồng phương bất bại thù sâu như biển giữa hai bên không có cứu vãn chỗ trống bây giờ duy nhất có thể lấy xa cầu là vạn năm lao yêu trình diện ngăn cơn sóng giữ triều đình đợi không được đáp lại tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến nơi đây đây là duy nhất có thể lấy sống sót hy vọng bọn chúng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm dương hao thiên cùng lư p đồng phất nói, phương ế t chắc. d h bất i bại đã bắt sống ngày mai áp hướng hoàng đô một khối thông yêu lệnh như thế đáp lại thì thôi hai khối thông yêu lệnh đều là như vậy trả lời chắc chắn triều đình cũng chưa nghi ngờ đ ô n g phương bất bại chỉ là tiên tiên cảnh cừng giả năm vị đại yêu xuất thủ đem nó bắt giữ cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h lưu đế huy cười cười nói mô phỏng âm thanh yêu thuật kim ngô nguyên cùng thẩm vận vũ mặt sám như cho phản phất t ừ thiên đường ngã vào vô tận thâm nguyên hai người yêu khu vừa mới khôi phục quả quyết sử dụng bí thuật hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía nơi xa bay lượn mà đi tam túc kim ô toàn thân thiêu đốt lên kim s ắ c h ỏ a diễm t h i ê u đốt kim Ô t i n h h u y ế t đổi lấy cực hạn tốc độ tỷ hưu bốn vo sinh phong tốc độ mặc dù không kịp kim ô có thể ly khai ánh mắt thời khắc đã mất đi cũng không chạy trốn đông phương bất bại truy kích hai yêu thời điểm hướng phía phương hướng ngược nhau chạy trốn lưu đế bị yên lặng hít một hơi yên lặng nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại đã từng từng ly từng t í chờ đợi lấy t ử thần giáng lâm các ngươi vì sao cho là mình có thể chạy thoát tào dương nhìn qua chạy trốn hai thân ảnh trong lòng đếm ngược bắt đầu giờ t í vừa đến hắn nắm chặt n ắ m đấm trong lòng mặc niệm nói thu nợ kim ngô nguyên cùng thẩm vận vũ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm năm t h nguyên thiên phú kim ô yêu hỏa một trăm điểm thiên phú đại nhận pháp tướng một trăm ba mươi ba yêu thuật điểm hỏa chi thần điệu 5.233 yêu thuật điểm cánh d i ễ m thiên đao 5.233 yêu thuật điểm liệt nhật hành o không 5.233 yêu thuật điểm thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được 3.988 n ă m tám n nguyên thiên phú vô lậu một trăm điểm thiên phú chiêu tài hưởng phúc một trăm h thiên phú thần thông điểm cường vận 6.357 y ê u thuật điểm phù hộ thuật 6.357 y ê u thuật điểm chấn thân thuật 6.357 y ê u thuật điểm hóa sát khử tả 6.357 y ê u thuật điểm t k h ì ư u h ư u cùng tam túc kim ô lần lượt n g ã xuống tuổi thọ cùng năng lực quy về mình có t a m t ú c kim ô cùng tì hưu yêu thuật cùng thần thông đều có lĩnh giáo t a m t ú c kim ô chiến lược cường đại đại n h ậ t pháp tướng trạng thái giới kim ô yêu hỏa hóa thành thái dương chân hỏa chiến lược cực kỳ khủng bố nó cùng đằng xạ đều là khuynh ê ư ớ n g tiến công yêu ma tì hưu cường vận c h i ê u tài hưng phúc phù hộ hóa sát khử tả càng s ắ p xỉ hơn tại t h ủ y thú nhưng tại như thế thế đạo biến thành duy trì yêu ma tri quốc thống trị ác yêu tâm viên phân thân hướng phía hai yêu thi thể vị trí đổi tới hai yêu mặc dù đã chết đi thế nhưng là thi thể còn ạ i còn có thể để chút tả nhận ăn no nê sau đó đến p i ê n các ngươi tào dương nhìn về phía bên người không có húng chi hắn không muốn để cho chủ nợ bí mật tiết lộ ra ngoài đưa tới họa sắt thân thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được bốn một trăm tám mươi sáu năm thọ nguyên thiên phú gửi nghe ngàn dặm một trăm h điểm thiên phú thiên phú thần thông thiên cầu thực nhận một trăm thiên phú thần thông điểm gửi gió thuật năm năm trăm bảy mươi năm yêu thuật điểm biến hình thuật năm năm trăm bảy mươi năm yêu thuật điểm linh động bốn phương tám hướng năm năm trăm bảy mươi năm yêu thuật điểm sửa chấn h ư n cựu thiên năm năm trăm bảy mươi năm yêu thuật điểm thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được 4.267 năm thọ nguyên thiên phú n g h e 100 điểm thiên phú thiên phú thần thông nhân quả nhìn rõ 100 t i h i ê n phú thần thông điểm h á n g thần thuật 5.043 yêu thuật điểm thông thần thuật 5.043 yêu thuật điểm nguy hiểm dự báo 5.043 yêu thuật điểm rời núi thuật 5.043 yêu thuật điểm thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được 3.694 n ă m thọ nguyên thiên phú đàng xạ yêu hỏa 100 điểm thiên phú thiên phú thần thông hỏa vũ thiên hàng 100 t r i ê n phú thần thông đàng dựng 8.12 n yêu thuật điểm tù hỏa yêu lân tám n yêu thuật điểm tụ linh hỏa xà 8.123 yêu thuật điểm hỏa thần ban thưởng 8.123 yêu thuật điểm từng cái yêu ma ngã trên mặt đất ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm đi bọn chúng da lông không ánh sáng thân thể cho người ta một loại mục nát cảm giác chủ nợ thu lấy lực lượng của bọn chúng t ư ớ c đoạt tuổi thọ về sau năm yêu thân thể già yếu tuổi thọ suy bại mà chết hạo thiên khuyển để tào dương khíu rác trình độ nâng cao một bước thu được thiên c ầ u thực n h ậ t chi môn cường đại thần thông cái khác yêu thuật tạm được đế tính cùng tỷ hưu cùng loại thiên phú nghe có thể thăm dò dưới mặt đất thanh âm so với thuận phong nhị cũng không kém mảy may nhân quả nhìn rõ có thể thám tính trên thân người khác chuỗi nhân quả tìm ra tới liên quan người căn cứ chuỗi nhân quả tráng kiện trình độ phán đoán song phương quan hệ thân cận xa lánh h á m thần thuật là dung chuyển thần hồn yêu thật u làm cho người ngắn ngủi thất thần thông thần thuật có thể bắt giữ cùng thu hoạch mục tiêu thần hồn bên trong ký ức thần hồn ở vào thân thể bảo hộ trạng thái không cách nào trực tiếp thu hoạch tin tức còn muốn cùng h á m thần thuật phối hợp cuối cùng là nguy hiểm dự báo có thể dự báo thời gian nhất định bên trong nguy hiểm yêu ma đạo hạnh càng cao thầm dự báo thời gian phạm vi càng dài nguy hiểm nơi phát ra sẽ trở nên càng thêm rõ ràng cuối cùng là một môn có thể rời núi có thể xưng ơ chuyến này lớn nhất thu hoạch tào dương hình như có nhận thấy nhìn về phía vừa đạt được đằng xà yêu thuật bọn chúng đạt được cường đại bổ dưỡng về sau thình l i n h đạt đến hơn một vạn bốn nghìn năm yêu ma đạo hành trình độ đằng xà yêu ma nói tất cả yêu thuật tại thời khắc này hoàn thành t h u y biến chính thức tấn thăng làm yêu đạo thần t h ô n g chương hai trăm tám mươi tám thiên giới tinh h ỏ a thao thiết cùng lục nhĩ chương hai trăm tám mươi tám thiên giới tinh h ỏ a thao thiết cùng lục nhĩ ngự phong phi tưởng đằng xà có thể điều khiển trong phạm vi nhất định gió gấp mười bốn lần tăng lên trong gió tốc độ phi hành căn cứ thần thông uy lực tăng lên hiệu quả cơ sở là gấp mười hỏa diễm linh thể thiên ự t â n hóa t h giới tinh hỏa đằng xà đem tự thân hỏa diễm hóa thành thiên giới tinh hỏa uy lực tăng lên đến bốn mươi gấp đôi cơ sở là ba mươi lần có chút hứa nhiên nốt không gian năng lực cường hóa thiên phu thần thông hỏa vũ thiên hàng phạm vi biến thành triệu hoán tinh giới vẫn lựa tiến hành không khác biệt công kích v ạ năm đạo hạnh đằng xà yêu đạo thần thông y lực không tầm thường yêu thuật tại nguyên bản trên cơ sở lại có to lớn tăng lên đằng xà tại tốc độ cùng phương diện phòng ngự đều có nhược điểm công cao phòng thấp một khi gặp được khắc chế hỏa diễm đ ị n h nhân chiến lực sẽ nghiêm trọng trượt ngự phong phi t ư ờ n g nắm giữ ngự phong năng lực đền bù tốc độ quá chậm khuyết điểm tu hỏa xà vậy hỏa diễm linh thể có thể để tự thân hóa thành hỏa diễm hình thái miễn dịch hỏa diễm tổn thương thân thể không có thực thể muốn hại trình độ lớn nhất đ ề bù ra giòn nhược điểm tu linh hỏa xà hóa thành hỏa diễm ma xạ đồng dạng có hỏa diễm linh thể có thể xưng sử thi cấp tăng cường thiên giới tinh hỏa trên diện rộng tăng cường hỏa diễm cùng thiên phú thần thông uy lực chiến lược tiến thêm một bước đề cao k h ư ơ n g gia lão tổ khương đằng hải nếu là đạt tới vạn năm yêu ma đạo hạnh có những n à y yêu đạo thần thông chu tả nhận đều khó mà đối hắn tạo thành tổn thương chính mình thua không nghi ngờ lần này có thể xưng thu h o ạ c lớn t à o dương mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nắm giữ đ ẳ n g xà yêu đạo thần thông chiến lược đem nhảy lên m ố i bậc thang tâm viên phân thân dẫn theo hai cỗ to lớn yêu thi chạy về chu tả nhận liên tiếp không ngừng đâm vào nằm cô yêu ma trí thể nương theo lấy thân đao chuyển ra hút tẩm thanh yêu thi cấp tốc ép khô tất cả giá trị t h n g dư bay múa đầy trời châu chấu dần dần biến mất hóa thành khí huyết chui vào thân thể t à o d ư ơ n g ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa một mực k hóa chặt thanh sơn phủ thành phương hướng tối nay đối thanh sơn phủ thành người mà nói nhất định là một một đêm không ngủ mặt trời tái hiện thiên cầu thực nguyện lượng lớn châu chấu thủy chiều cùng kinh tiên h động địa chiến đấu động tĩnh không cách nào tưởng tượng là bực nào đáng sợ cường giả ngay tại chiến đấu thương gia người đứng ngồi bất an vô tâm giấc ngủ lẳng lặng chờ đợi đại chiến kết quả năm vị đại yêu tệ tụ đông p ư ơ n g bất bại tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng lao tổ đang cùng đông phương bất bại phía sau cường giả đại chiến bây giờ không có chiến đấu động tĩnh cũng đã đem nó giải quyết năm vị đại yêu đều là đương thời cường giả đỉnh cao năm vị cường giả tề tụ và năm đạo hạnh yêu ma cũng có sức đánh một trận võ đạo sớm đã tan l ù i đông phương bất bại phía sau cường giả khó mà đến được nơi thanh nhã khương gia chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ sao còn có mấy đầu đằng xà toàn bộ ra đi một sợi gió nhẹ thổi qua tào dương thân thể giống như thuần lấn gì trống rông xuất hiện tại khương gia khu nhà cũ hắn vung tay lên ngồi ngay ngắn ở chủ tọa trên khương gia người đằng không mà lên chủ động đường ra bảo tọa phản phất hắn mới là khương gia c h i chủ không giống với trước đó mấy lần còn cần hành sự cẩn thận sợ bại lộ hành tung bây giờ hoàn toàn không có cố kỵ thực lực chính là lớn nhất lực lượng đông phương bất bại khương gia nhìn thấy chiến đấu hạ màn kết thúc vốn cho rằng người tới chính là tự mình lao tổ cùng bốn vị cường giả không nghĩ tới lại là đông phương bất bại đông phương bất bại xuất hiện không phải một tin tức tốt nói bóng gió chính là lao tổ thua vô luận khương gia người có nguyện ý hay không tin tưởng sự thật đã bày ở trước mặt tào dương thả ra thiên lý nhãn ánh mắt đã đem khương gia nội tỉnh dò xét đến do rõ dàng, dàng khương gia nội tình không tệ còn có một vị hơn bốn năm yêu ma đạo hạnh nhị trưởng lão ba vị đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà còn lại đằng xà chỉ có mấy trăm năm yêu ma đạo hạnh k h ư ơ n g gia nhị trưởng lão cũng không tham chiến đang ngôn chúc mừng lão tổ đại hoạch toàn thắng nhìn thấy đông phương bất bại tên sát tinh này không chút do dự quay đầu liền chạy tào dương thân ảnh điện t i ể m mà qua chỉ nghe tiếng đao ngâm văng lên lam d i ễ m đằng xà từ bảy t ấ c sử chẳng đoạn thân thể đứt gãy thành hai đoạn màu lam yêu huyết rơi lấy đất tà dị trường đao thôn hấp lấy đằng xà lực lượng khí tức cấp tốc tăng lên dần dần nhảy lên tới một cái đỉnh điểm thương gia nhị trưởng lão mặt lộ một khi hoàn thành hai lần thuế biến chu tài nhận uy lực nâng cao một bước chân chính có chém giết vạn năm yêu ma lực lượng chu tài nhận ánh đao lướt qua lại có mười đầu đẳng xà gặp hai vạn thân thể bị chém thành hai đoạn người có muốn hay không sống Chỉ cần Khương sau một h a ta y khắc ngoại t n trừ c chưa nhị trưởng lão bên ngoài toàn bộ có thể hoàn mỹ thu nợ thu nợ sau một khắc ngoại trừ nhị trưởng lão bên ngoài mười đầu đằng xà toàn bộ ngã trên mặt đất thân thể bày biện ra giả yếu dấu hiệu cuối cùng thọ nguyên hao hết mặt chết Nhị trưởng lão trạng thái không tốt chỉ cảm thấy hơn phân nửa lực lượng biến mất không còn tam tích thực lực chưa từng có suy yếu bất quá tào dương cũng không lấy đi toàn bộ nợ nần còn để lại một viên đồng tiền nợ nần thuận tiện tiếp xuống hành động tào dương thủ trưởng đặt tại nhị trưởng lão vảy gián thượng hạ m ộ t khắc trước mặt hiện ra truyền công cùng lực lượng đội thành mấy chữ mắt truyền công màu sắc c ú ám không cách nào sử dụng duy chỉ có lực lượng đội thành vô cùng sáng tỏ lực lượng đội thành lực lượng đổi thành không giống với truyền công cần truyền công người đồng ý lực lượng đổi thành là chủ nợ mạnh mẽ dùng rác r ờ i thay thế đi nợ nô cường đại yêu thuật thần thông đây cũng là vì sao bảo lưu lại một viên đồng tiền nợ nần chớ chú chi xả toàn bộ đổi thành là hòa thần b á n thưởng chớ chú chi thuật cấp tốc thay thế đi trước đó không có lấy đi lực lượng thuận lợi biến phế thành bảo m ư i một đầu đằng xà toàn bộ tử vong đằng xà yêu đạo thần thông toàn bộ tăng lên tới hai vạn ba hơn nghìn năm yêu ma đạo hạnh tiêu chuẩn các loại thần thông y lực lại có không nhỏ tăng phúc chu tà nhận đem đằng xà thân thể tàn phế hút khô triệt đế lặng bắt đầu thuế biến tạo dương đem tàn thi thu nhập luyện yêu、hồ. lại đem luyện yêu hồ cùng chu tả nhận cùng một chỗ đưa vào hoang cổ kính bên trong giới chém đạo huyền nhất kiếm tại trước mặt ngưng tụ thành hình phân hóa thành vạn đạo kiếm quang hướng phía phương hướng khác nhau nối đuôi nhau mà đi thương gia người đều bị kiếm quang c h ạ m giới kiếm một chút thời gian thương gia chỉ còn lại thuê mà đến nô bục không cùng thương gia cấu kết với nhau làm việc xấu người bảo vệ tính mạng trải qua chiến dịch này thương gia cường giả chết hết k h ô n g chế một phủ chi địa yêu ma đạo thế g i a như vậy tru tuyện tạo dương tìm tới khương gia bảo khố vàng bạc tài bảo cùng công pháp bí tịch toàn bộ tan biến tại hoang cổ kính bên trong giới đến tận đây h ắ nam m n g theo thu h o cương ly khai h a t n vương thành không giống với đông lâm vương thành lệ thuộc vào vô tri kỷ nhất tộc lục nhị my hầu cùng linh minh thạch hầu tộc quần số lượng có ít không huyện ý giữ gìn một chỗ cuối cùng giao cho nam cương thế gia đào gia chủ trưởng đào gia chỗ thế gia phụ thành nhân khẩu thưa tớt khắp nơi có thể thấy được đại lượng máy cốt từng cái dê thân mặt người giang hổ người c h ả o quái vật nên ngang đi ra đầu phố đây là yêu ma thao thiết đào r a phủ đệ chỗ sâu một cái lao thao thiết từ đó đi ra dưới nách con mắt hiện ra hà n quang lao thao thiết phát ra khí tức đạt đến vạn năm yêu ma đạo hạnh thương gia hủy diện không có khả năng năm vị đại yêu không phải đã bắt lấy đông phương bất bại đã xảy ra chuyện gì đông p h ư ơ n g bất bại phía sau h i ệ n thánh cảnh cường giả xuất thủ đông lâm vương thành cự ly thanh sơn phủ thành gần nhất vốn phải là vô c h i k ỳ tộc lao gia tộc xuất thủ đáng tiếc đúng lúc gặp đông hải vương tộc tiến đánh đông lâm vương thành phân thân thiếu phương pháp triều đình đem việc này thông chi cự ly coi như tới gần đảo gia đảo gia lão tổ đến đây tiếp viện đêm qua đảo gia lão tổ lợi dụng thông yêu lệnh tiến hành liên lạc xác nhận vô sự không có tiến về thành sơn phụ thành nửa đường tìm được mấy hộ nhân ra giữ chức ăn uống không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất đảo gia lão tổ không phải người ngu cấp tốc đoán được đầu đuôi sự t ì n h hoặc là đông phương bất bại phía sau cường giả xuất thủ cứu đông phương bất bại nắm giữ chu tả nhận chém giết năm vị đại yêu hoặc là chính mình gặp lừa gạt năm vị đại yêu sớm tại đưa tin trước đã bị người bắt giữ đưa tin thông yêu lệnh rơi vào địch nhân trí thủ lão tổ chuyện này không có làm tốt hoàng thất liền có đối đ ả o gia nổi lên lời cớ đ ả o gia tộc trưởng mặt lộ v ẻ thần sắc lo lắng lộ g i a lo lắng thao thiết trời sinh tính hung tàn tốt ăn di quốc thành lập về sau hoàng thất cùng thao thiết nhất tộc đã từng quen biết cuối cùng song phương ngưng chiến thao thiết chỗ đ ả o gia trở thành di quốc thế gia di quốc vì duy trì thống trị cũng đối đ ả o gia h ủy thác trách nhiệm nam cương vương thành xung quanh khu vực giao cho đ ả o gia còn khống thao thiết ăn đến nam cương vương thành xung quanh yêu ma nói cùng nhân loại số lượng thưa tớt thấp hơn nhiều bình thường vương thành số lượng cùng quy mô cái này cùng di quốc duy trì thống trị không được tùy ý giết người q u á nhiêu bách tính quốc sách đi ngược lại cũng không phải di quốc thiện tâm đại ái vô cương mà là vì để tránh cho y ê u m a lo ạ thế bình dân bách tính không còn sinh con đã mất đi thượng đẳng hai chân dê di q u ố c dưới cờ an ổn bình dân an cư lạc nghiệp nhân loại số lượng sẽ trên diện rộng tăng trưởng chỉ cần khống chế hạn bạc chi lưu y ê u m a mỗi m ộ ư ơ i năm qua một lần năm nạn khống chế nhân khẩu quy mô hợp lý cắt giảm dư thừa nhân loại số lượng kể từ đó nhân loại số lượng lâu dài khả khống sinh sinh bất t ứ c các y ê u m a không lo ăn không được người lương dù sao cũng tốt hơn tát ao bắt cá di cúc ý nghĩ tuy tốt thế nhưng là đào ra khó mà khống chế thao thiết yoma bản tính khẩu vị cực lớn cho dù nhiều lần phái tới khâm sai can thiệp nam cương vương thành vẫn là rơi vào nhân khẩu thưa thất hạ tràng hoàng thất đối đào g i a bất mãn đã lâu lần này xảy ra đại vấn đề hoàng thất chỉ cần có thừa lực nhất định có thể đem này giữ t r ư ớ c lấy cớ đối phó đào g i a lao thao thiết nghĩ đến viên tộc vật giả đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nó không phải vượn giả đối thủ viên yêu nhất tộc g i ế t đến quá ác hủy diệt đại lượng yêu ma nói đào g i a suýt nữa trở thành một thành viên trong đó nếu không phải nguyện ý túi đầu xưng thần s ố n tại lập triều mới bắt đầu đã hủy diệt nay phương thế đạo thực lực trí thượng viên gia bình yên ngồi vững vàng hoàng vị thực lực càng là quan trọng nhất lao thao thiết hít một hơi lẩm bẩm lẩm bẩm nói chỉ có thể nghĩ biện pháp hết sức đền bù nói xong nó ly khai nam cương vương thành nhanh chóng hướng phía thanh sơn phụ thành phương hướng chạy như đ i ê n hoàn g thành di hoàng nhận được tin tức sắc mặt khó coi lại là đông phương bất bại thật sự là âm hồn bất tán vốn cho rằng đông phương bất bại chỉ là một nhân vật nhỏ lão tổ xuất thủ đủ để đem nó nhẹ nhõm nghiến chết sự tình dừng ở đây tin tức truyền đạt thời điểm đông phương bất bại đã ly khai tây hoàng lão tổ chỉ giải quyết hết vạn năm hạt bạn lại vội vàng xử lý âm ti sự tình không tỷ vết chuyên môn đối phó một cái con tốt nhỏ vốn cho rằng không có chu t à nhận Đông không bất chỉ o có như ô n thế vị này hiện thánh cảnh võ thánh hư hư thực thực nắm giữ lấy chu tà nhận chống giông toát ra một thanh chu tà nhận còn có thể quy kết làm sở quốc phủ điện có chỗ tăng tư hai thanh chu tà nhận không phải việc nhỏ đại biểu cho đông phương bất bại thế lực sau lưng có chu tà nhận rèn đúc chi pháp viên hoàng vội vàng lấy ra đưa tin yêu khí thông chi tự mình lão tổ thật lâu không có trả lời rơi vào đường cùng hắn lấy ra một cái kim linh nhẹ nhàng lay động bắt đầu đây là thông c h i viên gia vị thứ hai lão tổ bảo vật nó có thể thông c h i vị kia trên có biết trời hạ có biết địa chiến lược vô song lục nhĩ mi hầu lão tổ vị lao tổ này chiến lược cực kỳ khủng bố có được vạn năm trở lên yêu ma đạo hạnh lục nhĩ lao tổ lưu lại dòng d õ i không nhiều cũng không thèm để ý hoàng triều hưng suy viên hoàng không rõ ràng lần này có thể hay không mời đến vị này lục nhĩ mi hầu lão tổ tào dương giải quyết cư g a tâm tình thư sướng hơn hai vạn năm đằng xạ yêu ma nói cho dù uy lực giảm phân nửa cũng không kém hơn chân chính vạn năm yêu ma giờ khắc này chính thức có được cùng v ạ n năm lão yêu chém giết thực lực phải chăng có cùng v ạ n năm lão yêu chém giết chế i n lực còn cần thử một lần hắn ly khai thanh sơn phụ thành tìm tới một chỗ khu vực chỉnh đốn một ngày luyện yêu hồ luyện hóa đại lượng yêu ma thi thể để mà bổ sung đêm qua chiến đấu bên trong tiêu hao đại lượng khí huyết yêu đạo thần thông tiêu hao khí huyết cực kỳ khủng bố t r ụ c tỷ hoang chi trùng một hơi tiêu hao hết gần bảy thành khí huyết đây cũng không phải là hạn mức cao nhất khí huyết đầy đủ hùng hồn triệu hoán đi ra hoang chi trùng có thể đạt tới trăm tỷ hoang chi trùng trở về thể nội bổ trở về một phần ba khí huyết đến tiếp sau chiến đấu tiêu hao không nhỏ bây giờ trạng thái cũng không thích hợp đối phó vạn năm lào yêu từng đoàn từng đoàn luyện hóa yêu ma huyết đ ụ c đưa lên giàn nướng tâm viên phân thân chậm dại thịt nướng b ả n tôn toàn tâm toàn ý dùng n g ăn huyết đ ụ c khí huyết lấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu tào dương ăn đại lượng huyết đ ụ c trạng thái trở lại đ ỉ n h phong trạm tiếp theo là đông lâm vương thành chương hai trăm tám mươi chín lại đến đông lâm vương thành đoạt thức ăn trước miệng cọp chương hai trăm tám mươi chín lại đến đông lâm vương thành đoạt thức ăn trước miệng cọp đông lâm vương thành bên ngoài tới gần đông hải cao lớn tường thành độ sụt biến thành tương đủ mặt đất trải rộng các loại tản khuyết không đầy đầy ngoại trừ thi thể của con người bên ngoài còn có tôn yêu con cua sa ngư cùng thủy mẫu các loại phổ biến trong biển yêu ma thi thể so sánh cùng nhau thanh mao hầu tử cùng cựu đầu xà thi thể cũng ít khi thấy chiến tranh tử thương nhiều nhất từ trước đến nay là kẻ yếu đông hải vương tộc khí thế hùng hùng tiến đánh đông lâm vương thành trước nghĩ hết tất cả biện pháp phong tỏa tin tức giấy không gói được lửa đông lâm vương thành vẫn là trước đó nhận được tin tức thu nạp phân tán tại vương thành các nơi lực lượng toàn lực thủ vệ đông lâm vương thành song phương chiến đấu hết sức căng thẳng đông hải vương tộc xuất lĩnh hải yêu cường công đông lâm vương thành lần đầu giao phong công phá tường thành suýt nữa đánh vào nội thành đến tiếp sau đến viện quân ngăn chặn chủ lực song phương chiến đấu dần dần gây cấn hai vị vạn nam đạo hạnh yêu ma ăn ý rời xa chiến trường tiến vào biển sâu đại chiến đây là yêu ma ở giữa quy tắc ngầm trừ khi một phương có được ưu thế áp đảo song phương thế lực ngang nhau tình hùng dưới cường giả sẽ không nhằm vào tộc quần hành động nếu không đối phương tiến hành ngang nhau trả thù cường giả song phương chưa phân ra thắng bại huyết mạch hậu duệ sớm chết hết có được thực lực tuyệt đối áp chế chính là một loại khác cách chơi cuối cùng đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới kẻ yếu không có năng lực ước thúc cường giả một cái người khoác tàn phá kim giáp lông xanh viên hầu đứng tại đông lâm vương thành chín tầng trên nhà cao tầng trần c h u ỗ i bên ngoài làn r a b ả y biện da mạng lớn bệnh rụng tóc trên cánh tay còn có mấy đạo dấu răng nó trong mắt hiện ra kim quang phản phất vượt qua không gian xa xa cùng đáy biện khôi phục thương thế cựu anh nhìn nhau hai đại yêu vương tranh phong vô c h i kỷ càng hơn một bậc bất quá nó không có chém giết đông hải yêu vương thực lực nếu không phải âm t i không yên ổn ta thần thế lực cho t à n lại cháy triều đình phái ra đại lượng lực lượng chấn áp các nơi nhiều vị vạn nam đạo hạnh yêu vương đích thần đến đã sớm giải quyết đầu này cựu đầu xạ v năm đạo hạnh yêu ma lại xưng là yêu vương mỗi vị yêu vương đều có cường đại yêu đạo thần t h ô n g thủ đoạn cổ q u á i kỳ lạ cũng không tốt giết viên tộc thành lập di quốc chiến thắng cái khác yêu ma đạo ngoại trừ hoàng tộc bốn vị yêu vương liên hợp bên ngoài trọng yếu nhất chính là có được chấn sát yêu vương thực lực cựu anh trúc long côn bằng cùng bạch t r ạ c h các loại cường đại yêu vương lui giữ một chỗ cực ít lộ diện những này cùng viên tộc tranh phong qua cường giả thực lực thâm bất khả c h ắ c phụ vương cựu đầu xà kẻ đến không thiện tuyệt đối không phải hai tộc ở giữa thủ hận công thành trước đó đông hải vương tộc nhiều lần phái yêu chui vào muốn tìm kiếm bí mật mấy cái lông x phát ra yêu ma đạo hạnh đều tại năm ngàn năm trở lên đây là vô tri kỳ nhất tộc cường giả đỉnh cao khương gia có được một p h ụ tri địa đã đản sinh ra một vị tám ngàn năm cùng bốn ngàn năm yêu ma đạo hạnh đặc xạ vô tri kỳ làm hoàng tộc một viên tài nguyên xa không phải khương gia có thể so sánh đông lâm vương thành năm ngàn năm đạo hạnh vô tri kỳ liền có ba vị không bao gồm cầm đầu viên vương đông lâm vương viên thắng biển c h ậ m rãi thu hồi ánh mắt trong mắt l ó e lên vẻ t r e o tức cười nói yêu vương nhóm muốn tìm được viên thông thiên thực lực tiến bộ thần tốc tri pháp muốn biết được viên tộc thành lập hoàng triều chân thực dụ ý phải chăng có thể mượn nhờ quốc vận tăng thực lực lên không ít yêu vương âm thầm xếp vào nhân thủ tiến vào cũng là ôm tâm tư giống nhau viên thắng biển cười cười nói hoàng tộc thật có phương pháp này viên yêu bốn tộc làm sao lại không có đạn sinh vị thứ hai yêu vương đặc thù chỉ có viên thông thiên thôi ba cái vô c h i kỳ ánh mắt lấp lóe vẫn là không nhịn được mở miệng nói phụ vương s ơ n mạch cự viên một mạch khẳng định có lấy lợi dụng quốc vận chi pháp nếu không viên thông thiên cũng sẽ không muốn lấy thành lập hoàng triều thực lực gần viên thông thiên chỉ là hơn một chút hoàng triều thành lập không lâu viên thông thiên đạo hạnh tăng lên thần tốc ngắn n g i mấy chục năm đã có thể tiện tay giết chết vạn năm đạo hạnh yêu vương như thế chẳng cảnh khiến cái khác yêu vương sợ hãi yêu vương nhóm lui giữ biên giới không dám bước vào hoàn g thành địa giới di quốc thành lập về sau viên thông thiên có được thực lực kinh khủng như thế không tránh khỏi cùng thành lập hoàng triều liên hệ với nhau viên thông thiên liên hợp tứ đại viên tộc thành lập hoàng triều d ụ n g ý làm cho người suy nghĩ sâu xa vô c h i kỷ nhất tộc cũng là đánh người trong thiên hạ không có phân đến chân chính bảo vật đ ờ i sau tử tôn khó tránh khỏi trong lòng không cắm lòng viên thắng hải giao lắc đầu nói ngày sau không cần nhắc lại việc này hậu thế đã sớm biết sự tình chính là chân tướng đáng tiếc chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi sở quốc hủy diệt về sau yêu ma đạo trở thành chủ lưu các lộ yêu vương cùng tranh phong cắt cứ một chỗ riêng phần mình chiếm núi làm vua nhân loại gần như diệt tuyệt chỉ có thể biến thành yêu ma miệng bên trong dê hai chân loại trạng thái này tiếp tục kéo dài không bao lâu trên đời sẽ không còn nhân loại yêu ma đạo người một khi hóa thành yêu ma thân thể biến thành chân chính yêu ma thân thể đản sinh dòng roi trở nên càng ngày càng khó khăn một chút yêu ma sinh gian nan cuối cùng cả đời chỉ có thể đản sinh một lần dòng roi còn có nửa đường chết điệu phong hiểm điều này đại biểu lấy đối ứng yêu ma đạo truyền thừa đoạt tuyệt loạn thế nhân tài xuất hiện lớp lớp luôn có kinh tài tuyệt diễm nhân vật viên thông tiên phát hiện chuyển thừa đoạn tuyệt cùng đồ ăn thiếu khuyết thai hoàng ẩm quyết định thành lập vương triều khôi phục trật tự cam đoan vương triều yên ổn đ ờ i sau dòng roi có thể tu luyện đối ứng yêu ma đạo cam đoan tộc q u ầ n lớn mạnh nhân tài xuất hiện lớp lớp bình dân bách tính an cư lạc nghiệp ruộng đồng có thể liên tục không ngừng sản xuất khẩu phần lương thực cung ứng viên tộc dư thừa nhân loại cũng có thể trở thành hoàng tộc khẩu phần lương thực loại biện pháp này vượt xa trắng trận giết chóc tao bắt cá viên thông tiên cùng mặt khác ba vượn cùng cái khác viên tộc liên hợp cùng một chỗ tự xưng làm y tứ đại yêu viên liên hợp lực lượng xa không phải quân lính tản mạn có thể so sánh dần dần thu phục càng nhiều cương thổ sơ bộ thành lập thuộc về bọn chúng vương triều vì che giấu hai mắt người mi cải thành di chữ đây cũng là di quốc tồn tại hoàng triều thành lập về sau vô tri k ỳ nhất tộc cùng sơn nhạc cự viên ma sắt càng ngày càng nhiều dễ dàng sinh ra biên số nội đấu buộc phát sắp đến viên thắng hải chủ động n h ư ợ n g bộ lui binh đông lâm vương thành tự lập làm vương lùi giữ một chỗ mặc dù cách xa trung tâm quyền lực nhưng cũng có thể phòng ngừa họa d i môn viên thông tin thực lực tiến bộ thần tốc tri pháp đặc thù chỉ có nó mà thôi đông hải yêu vương cựu anh ghé vào đáy biển bốn cái đầu hình thể xa so với năm cái khác đầu muốn nhỏ hơn một vòng các vị trí cơ thể còn có từng đạo chưa thể khép lại vết thương nó đánh với vô c h i kỳ một trận bốn cái đầu thảm tao đánh nổ suýt nữa mệnh tăng tại chỗ vô c h i kỳ nhất tộc không có bí thuật tương tự thanh mao lão hầu thực lực tiến cảnh không tệ cũng không thắng qua ta quá nhiều chân chính bảo vật hẳn là nắm giữ trong tay viên thông thiên đông hải yêu vương cựu anh bên người chống không một người nó không biết tại cùng người nào trò chuyện thanh âm thấp không thể nghe thấy muốn hay không liên thủ giúp ngươi giải quyết hết thanh lão hầu tử thanh em p h n phất tử cựu h ữ chuyên gia trực tiếp chui vào đông hải yêu vương trong hai Kiểu anh tự hồ nghĩ đến cái gì không khỏi lắc đầu ngươi một khi hiện thân viên thông thiên nhất định tự mình giáng lâm hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất chứ thần lộn xuất hiện hợp lực đối phó di có lúc lại xuất thủ cũng không muộn thanh â m cũng không đáp lại đồng dạng kiên kỵ viên thông thiên thực lực kinh khủng chấp nhận việc này tốt đồng đậm yêu khí tào dương cưới kính thần mã trên mặt đất tiến lên trên bờ vai đứng đấy một cái bạch cáp chậm rãi chạy tới đông lâm vương thành chưa tới mục đích tận trời yêu khí làm cho người không khỏi nhữ mày ven đường còn có thể nhìn thấy đại lượng chạy n ặ n người hậu sinh đừng có lại đi về phía đông đông lâm vương thành không thái bình hải yêu ngay tại công thành đông lâm vương thành thường xuyên xuất hiện đông hải yêu ma thân ảnh trải qua mấy chục năm thái bình cuối cùng vẫn là bạo phát đại chiến thành m ô n thất hỏa hai bay vạ gió bình dân bách tính không muốn cùng đông lâm vương thành cùng tồn vong chạy nạn mới là lựa chọn tốt nhất đa tạ lao trượng nhắc nhở tào dương chắc tay cảm ơn qua không hiểu thiện ý hắn cưới ngựa tiếp tục hướng phía đông lâm vương thành tiến đến người vừa đi đến một nửa ghìm chặt dây cương hình như có nhận thấy quay đầu nhìn lại hơn năm mươi con lang yêu từ phía bắc núi rừng thoát ra bọn chúng đôi mắt t lục gắt gao nhìn chằm xa xa nạn dân góp miệm chạy ra thật dài nước nhất diệu chính là đông hải vương tộc công thành chết mất người cũng có thể coi là đến đông hải vương tộc trên đầu lang vương ra lệnh một tiếng hơn năm mươi thất ác lang nhào vào đám người đại s á t bốn phương chạy nạn người cái nào gặp qua bảy yêu đi săn tràn g cảnh doa đến kêu cha gọi mẹ bỏ mạng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn người bình thường tốc độ há có thể nhanh hơn lang yêu huống chi cái này còn không phải phổ thông lang yêu mở miệng nhắc nhở qua lao hắn đi đứng cũng không linh hoạt chạy nạn mọi người đẩy đẩy ở giữa thân thể một cái lào đào té ngã trên đất hắn chưa bỏ lên mấy người dẫm lên hắn gậy còn thân thể chạy tới một cái lang yêu không biết khi nào đã tìm đến nơi đ â y miệng sói cắn đứt một người h ế t hầu quả quyết thẳng đến mục tiêu kế tiếp bọn chúng chỉ giết không ăn tựa hồ là đang dự trữ khẩu phần lương thực tào dương giống như thuấn di xuất hiện tại lao h á n trước mặt đưa tay đem nó đỡ dậy thiện hữu thiệp báo dạng này người không nên chết ở chỗ này lao h á n dây rủa l ấ y đứng dậy s á m trắng sợi tóc cùng gầy còm trên mặt có dính vết máu người lảo đảo đứng lên h á n phảng phất bị kinh sợ chỉ vào tào dương phía sau nói ân công xem chừng sau lưng tào dương nhìn cũng không nhìn phía sau hướng phía sau lưng tiện tay vung lên một đạo màu xanh phong trụ bay ra đang muốn từ phía sau lưng đỡ lên lang yêu c u ố n lên không trung hắn đưa tay tại lao h à n phía sau v ỗ một cỗ chân khí độ nhập trong đó thương thế khôi phục hoàn toàn đi đứng trở nên so trước đó càng thêm linh hoạt các hạ xuất từ nhà ai yêu ma đạo có thể xưng tên ra hơn năm mươi con lang yêu đ ỉ n h chỉ săn thức ăn ánh mắt t ú lánh nhìn chăm chú lên t à u dương gọi ra phong trụ cũng không phải là võ đạo thủ đoạn càng giống yêu ma chi thuật nắm giữ gió loại yêu thuật yêu ma phần lớn không dễ t r e u chọc quý n g u phi liêm cung ứng long đều là trêu chọc không nổi tồn tại lang yêu nhất tộc yêu ma đạo tính không được cường đại không nguyện ý trêu chọc một vị không biết lại là yêu ma đạo đặt vào người thật là tốt không làm nhất định phải làm x u ấ t sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lạm sát kẻ vô tội tội lôi đang chém tào dương ánh mắt h u lãnh xuống tới nâng lên thủ trưởng một khối môn bản lớn nhỏ màu vàng kim đồng tiền tại trước mặt ngưng tụ thành hình trong chốc lát hơn năm mươi con lang yêu tin tức đập vào mí mắt người mạnh nhất là hơn chín trăm n ă m yêu ma đạo hạnh cái khác lang yêu chỉ có mấy chục năm yêu ma đạo hạnh yêu thuật qua quýt bình bình khó vào p h á p nhãn xen vào việc của người khác ra hỏa hơn năm mươi con lang yêu trực tiếp đánh g i ế t mà đến đầu ngón tay hiện ra h u lãnh chi quang tốc độ cực nhanh loại này cận thân vật lộn năng lực lang yêu không có cường đại thể phách thuần túy là cường đại yêu ma đồ chơi màu vàng kim đồng tiền tại thanh phong gia chỉ dưới giống như màu vàng kim cực quang bọn chúng những nơi đi qua từng cái lang yêu thân thể nổ tung yêu thi rơi là tả trên đất cái khác lang yêu nhìn thấy người tới thực lực quá kinh khủng nhao n h a u muốn chạy trốn kim sát quang mang hiện lên hơn năm mươi đầu lang yêu đều không ngoại lệ đều chu tuyệt ở đây luyện yêu hồ nắp t ấm mở ra nương theo lấy một cỗ hấp lực sinh ra từng cỗ lang yêu thi thể toàn bộ hút vào trong đó loại thủ đoạn này giống như thần tiên cả kinh đám người không ngậm n h ư n g được nhao tiến lên cầu mái tào dương lấy ra một khối giấy vàng bút lông dính vào một điểm màu đỏ vàng huyết dịch tiện tay vẽ ra một tấm b ử a chú máu là kim ô yêu huyết luyện yêu hồ chết xuất về sau đã không có ô nhiễm chi lực phù lục vẽ chính là đã từng thấy qua thị yêu phủ thị yêu phủ là lấy loại kém chừng mắt chi huyết vẽ xa so với không được hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh kim ô kim ô khí tức đủ để cho thế gian chín thành cựu yêu ma lùi tránh ba xá lao trượng người nắm giữ này phủ có thể tránh không ít yêu ma lao hắn được chứng kiến tào dương thủ đoạn lại gặp được hắn tiện tay v á bửa đem nó trở thành thần tiên vội vàng dập đầu đa tạ thần tiên đại ân cứu mạng. h á n trịnh trọng thu hồi tị yêu phủ b ự c này yêu ma tầng tầng lớp lớp thế đạo thần tiên tặng cho phủ lục có thể b ả o m ệ n h càng là thế hệ truyền thừa trọng bảo những người khác nhìn thấy một màn này nhao nhao tiến lên cầu lấy tiên phủ tào dương nhìn thấy mặt đất bởi vì dẫm đạp mà chết người không nguyện ý phản ứng những người này hắn mang theo lão h á n rời xa nơi đây phòng n g ừ a tặng cho tị yêu phủ dẫn tới ác nhân nhìn trộm đưa tới mầm thai và đông lâm vương thành phía đông t o à n biển chạy trốn người chỉ có thể hướng phía tây bắc cùng nam ba phương hướng chạy trốn mặt khác hai cái phương hướng cũng có tương tự yêu ma thừa cơ sinh loạn san giết chạy n ngay tại đêm đã từng đồng tộc biến thành dự trữ khẩu phần lương thực một khi đi đến yêu ma đạo nhất định nhận đối ứng yêu ma đạo ảnh hưởng hoàn toàn thay đổi tâm tính thiện lương chi người tu luyện cùng kỳ chi lưu yêu ma đạo cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng rơi xuống làm mắt yêu loại này yêu ma đạo chỉ cần không có diệt tuyệt n h ữ n g chuyện tương tự vĩnh viễn không dừng lại ngày tào dương tới ngựa chạy vội mà tới nô công yêu cùng chư yêu cũng giống như lang yêu toàn bộ chém tận diệt tuyệt lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn muốn diệt tuyệt yêu ma gánh nặng đường xa thanh lý đi ba cái làm loạn yêu ma t ậ quần tào dương một đường hướng phía đông lâm vương thành phương hướng tiến đến mặt đất tán lạc đại lượng yêu thi chuyện này đối với tào dương tới nói sắp thực được sưng tụng một chỗ b ả o điện luyện yêu hồ đóng mở ra từng c ỗ yêu ma thi thể không ngừng đầu nhập trong đó luyện yêu hồ nội bộ không gian có hạn k i n h thần tàn hồn cùng một chút yêu ma thi thể chưa luyện hóa xong xuôi số lượng không nhiều không gian đã bị lan g yêu nô công yêu cùng chưa yêu yêu thi lấp đầy đáng được ăn mừng chính là trong tay còn có hoang cổ kính hoang cổ kính bên trong giới bên trong không gian cực lớn dù là đông lâm vương thành yêu ma toàn bộ chết hết đều có thể đem nó rung nạp từng gỗ yêu ma thi thể biến mất không còn tam tích những nơi đi qua thi thể thanh chàng đông hải vương song phương ăn ý thu nạp lấy đối ứng yêu ma thi thể đột nhiên nhảy ra ra hỏa nắm giữ lấy không gian loại bảo vật người này không tuân theo quy củ đông hải vương tộc cùng đông lâm vương thành yêu ma thi thể thu sạch đi đông lâm vương thành người quá không nói quy củ chương hai trăm chín mươi lấy một t r ò i hai thập nhận hay không chương hai trăm chín mươi lấy một t r ò i hai thập nhận hay không đông hải yêu tộc sẽ không cố kỵ yêu ma đối bình dân bách tính tạo thành ảnh hưởng bọn chúng ưa thích lấy yêu ma bộ dáng hành động người này nhất định là đông lâm vương thành người đông lâm vương thành người nhìn thấy tào dương biểu lộ cổ quái đây là chúng ta người sao vì sao chưa bao giờ thấy qua đại lượng vô c h i kỳ đứng tại phía tây lưu lại trên tường thành bọn chúng dù bận vẫn ung dung phản vất chỉ là chiến tranh người đứng xem mà không phải người tham dự hơn hai năm yêu ma đạo hạnh vô c h i kỳ nhìn thấy nhặt thi người nhận ra thân phận của đối phương đây là cùng ta ở ngoài thành giao thủ qua tiên thiên cảnh võ giả hư hư thực thực tả thần tín đồ đông hải yêu tộc có thai thính mắt tinh bạn tinh yêu ma do xét được vô c h i kỳ ở giữa trò chuyện liền tranh thủ việc này báo cáo trong chốc lát vô tri kỳ c h n liền t h t i y b á t r chốc vô tri kỳ ú mục cái này ra hỏa không phải đông lâm vương thành người cũng không phải đông hải yêu tộc thế mà ngay trước hai đại yêu t ai cho ngươi g ũ khí thật sự là ăn tìm gấu gắn báo giết hắn cướp được cái này không gian trọng bảo không gian chữ vật yêu khí cực kỳ hiếm thấy thế gian chỉ có chút ít mấy loại yêu ma vật liệu có thể luyện chế ra có chữ vật hiệu quả yêu khí ngàn năm đạo hạnh thao thiết dạ dày chính là một cái trong số đó thao thiết tộc chiếm cứ cư nam cương vương thành và năm yêu vương t ò a trấn thực lực cực mạnh muốn có được ngàn năm đạo hạnh thao thiết dạ dày không phải một chuyện dễ dàng húng chi cho dù đạt được thao thiết dạ dày không có am hiểu luyện chế yêu khí luyện khí sư cũng không cách nào luyện chế ra không gian chữ vật yêu khí không gian chữ vật loại bảo v đông h ả i yêu vương đều không có như thế bảo vật một cái nhân loại võ giả nắm giữ như thế bảo vật đi vào chiến trường không thua gì tiểu nhi cầm k i m qua thị đông h ả i yêu tộc bên trong cùng đông lâm vương thành yêu ma cường đại khí tức hiện hiện hai thân ảnh bay ra hướng phía tào dương đánh tới đông lâm vương thành phái gia là một vị hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh vô tri kỳ đông h ả i yêu tộc cũng là phái gia một vị hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh cựu anh hơn năm nghìn năm đạo hạnh yêu ma thực lực c ư ờ n g đại xa không phải thiên nhân cảnh võ giả có thể chống lại tồn tại hai đại yêu tộc phái gia như thế cương giả ngoại trừ cố kỵ người tới phía sau tà thần càng nhiều hơn chính là coi trọng không gian bảo vật, tình thế bắt buộc. cương giả song phương cũng không thèm để ý thiên nhân cảnh v õ giả đối thủ lớn nhất là một phương khác yêu ma tào dương vừa đem trước mặt thi thể thu nhập hoang cổ kính bên trong giới hình như có nhận thấy ngầm đầu hai con năm ngàn năm đạo hạnh yêu ma coi như không tệ trong lòng bàn tay kim quang phun trào ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim trường kiếm sau m ộ t khắc thuấn di xuất hiện tại cự l y gần nhất vô c h i kỳ trước mặt t r ư ờ n g kiếm trong tay chém ra một kiếm này đến quá nhanh nhanh đến người bình thường khó mà phản ứng vô c h i kỳ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm lẩm bẩm nói tốc độ không chậm ngược lại là một cái không tệ đối thủ đáng tiếc ngươi chọn sai mục tiêu nước biển cấp tốc tại trước mặt hình thành thủy chi bình t h ư ớ n g trong nước hiện ra ưu ám chi quang chỉ cần xông vào trong đó liền sẽ ảnh hưởng tốc độ hoa thủy sẽ còn ảnh hưởng đối phương ngoại trừ vận rủi bên ngoài còn có thể suy yếu thực lực của đối phương tốc chiến tốc thắng vô c h i kỳ tả h ư u hai cánh tay trên dưới riêng phần mình ngưng tụ ra một đầu thủy chi cánh tay đông nhiên hóa thành sáu tay trạng thái sáu cái hát thủy ngưng tụ mà thành trưởng côn ngưng tụ ánh mắt đạo qua tào dương cấp tốc nhìn về phía nơi xa chạy tới cựu anh nhân loại võ giả là tiện tay liền có thể dọn dẹp tạm ngư lần này có thể hay không thuận lợi đoạt bảo mà về đối thủ lớn nhất vẫn là cự màu vàng kim trường kiếm đâm rách mà nước n tốc độ c h ậ m dần trở nên không giống trước đó như vậy tấn bánh đại lượng hát thủy ảnh hưởng dưới màu vàng kim thân kiếm quang mang ảm đạm ba phần xuất kiếm quỹ tích trở nên có thể thấy rõ ràng vô tri k ỳ coi nhẹ cười một tiếng hai đầu cánh tay huy động cự côn mười vạn quân lực cự côn đập xuống giữa đầu dù cho là thần binh đúc thành thể phách cũng muốn một côn g õ dẹp tào dương đưa ra trên trường kiếm toát ra màu xanh đậm h ỏ a diễm c u ố n quanh họ thủy chi lực trong nháy mắt bốc hơi không có họa thủy ảnh hưởng trường kiếm đâm ra tốc độ đột nhiên tăng cái này sao có thể vô c h i kỳ không chút do dự huy động sáu cái cự côn hóa thành nước tắt không loạt côn ảnh cự màn liền muốn đem nhân loại đập nát thành bùn côn kiếm giao kích trên thân kiếm phun trào lực lượng không hề yếu cũng không bị côn ảnh đánh lui t i ế n quân thần tốc thân kiếm đâm về vô c h i kỳ vô c h i kỳ thân ảnh mơ hồ nó sử dụng yêu khí chuyển di vị trí y đổ tránh thoát một kiếm này a màu xanh đậm hỏa diễm không biết khi nào chui vào trong đầu nó ôm đầu toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng cực vô tri kỳ rõ ràng thân ở tại trong nước màu xanh đậm hỏa diễm nhưng không có nửa điểm dập tắt dấu hiệu trường kiếm đâm tới s á t na một tầm màu mực lân giáp hiện hiện cái này hộ chủ yêu khí giống như giấy đâm một cái liền phá l ư ớ i kiếm tại vô c h i kỳ trên cổ k h ẽ quấn một cây cột máu phóng lên tận trời thiếu đốt lên màu xanh đậm hỏa d i ễ m viên yêu đầu như vậy ném đi ra ngoài từ xuất thủ đến vô c h i kỳ bỏ mình chỉ là trong trước mắt không ai từng nghĩ tới năm ngàn năm đạo hạnh vô c h i kỳ không cách nào ngăn cản nhân loại một kiếm đuổi theo cựu anh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không chút do dự quay đầu đường c ũ trở về nó cùng vừa mới chết vô tri kỳ thực lực tại sàn sàn với nhau cho dù bảo mệnh năng lực mạnh hơn nhưng tại trước mặt người này cũng chỉ là sống lâu một đoạn thời gian th tới cũng không cần đi hư hảo cánh chim tại tàu dương phía sau vỗ tức thì thân thể tựa như xúc địa thành thốn truy đến chạy trốn cựu anh sau lưng màu vàng kim trường kiếm như màu vàng kim trường xà thổ tín trực tiếp chém về phía cựu anh trái tim cựu anh cảm nhận được tử vong khí tức tới gần ý thức được chính mình trốn không thoát đ ỗ n g nhiên quay đầu chín cái đầu rắn phun ra hát thủy cùng b ạ n h hỏa sen lẫn thành nồng đậm hơi nóng tàu dương xuyên qua hơi nóng trùng lây thân kiếm kêu động màu xanh đậm hỏa diễm ngăn cách hát thủy cùng mạnh hỏa xâm lấn mũi kiếm đâm xuyên bại rắn bỗng nhiên không có vào trong đó trong chốc lát trái tim nó điểm hóa thân thể chạy thoát chỉ cảm thấy nhập thể màu vàng kim trường kiếm nổ tung vô số kiếm khí tại thể nội bộc phát từng cây cây tam phẩm chất tiểu kiếm không ngừng thấu thể mà ra cấp tốc đem thân rắn xoắn nát thành thịt nát huyết n ụ c còn tại nhúc ních ý đồ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng màu xanh đậm hỏa diễm cháy h ừ n g h ự c phía dưới tốc độ khôi phục trở nên trầm chạm khí tức càng ngày càng yếu ớt cựu anh gần so với vô tri kỳ nhiều trống m ấ y hơi liền muốn bỏ mình tại chỗ đông lâm vương thành cùng đông hải yêu tộc vốn cho rằng nhân loại chỉ là một cái đợi làm thịt cứu non song p ư ơ n g đều có thể nhẹ nhóm đem nó gi không ai từng nghĩ tới hai vị hơn năm nghìn năm đạo hạnh yêu ma bị người này trở tay giải quyết đây là biến thiên sao nhân loại làm sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng dừng tay dám c a n đảm giết ta tộc nhân người muốn chết hai đạo tiếng giống giận dữ không hẹn mà cùng văng lên lông xanh vượn ra cùng dấu dếm tại đông hải đáy biển chín đầu cự xà nhìn thấy dòng roi sắp chết rốt cuộc không giữ được bình tĩnh vội vàng lao đến hai vị vạn năm yêu vương cũng không đem tào dương để vào mắt phái ra hơn năm nghìn năm đạo hạnh dòng roi đủ để cho thấy coi trọng đủ để nhẹ nhóm giải quyết việc này chỉ là nhìn lướt qua l ư ợ chú ý liền rơi vào một vị khác yêu vương trên thân đây mới là đối thủ lớn nhất không nghĩ tới nhân loại có được thực lực đáng sợ như vậy năm năm đạo hạnh vô tri kỳ dết chi như đồ gà sức chiến đấu cỡ này đã không kém hơn chân chính vạn năm yêu vương làm sao lại xuất hiện một cái đáng sợ như vậy nhân loại hai vị yêu vương tức g i ậ n đến cực điểm vội vàng ra tay cứu viện lông xanh vượn già tựa như có thể xuất nhập thanh minh dẫn đầu đi vào nhi tử bên cạnh thi thể màu xanh đen thủy dịch cùng màu xanh đậm hỏa diễm va chạm trọn vẹn ba hơi mới đem d ậ p tát nó nhìn về phía tào dương ánh mắt nhiều một vòng ngưng trọng tính linh minh ngọc trong bình lấy ra một viên màu xanh đen đan dược cho ăn dưới thi thể ghép lại hoàn chỉnh đầu cùng thi thể ở giữa dài da mầm thịt vết thương cấp tốc khép lại vừa mới chết không lâu vô tri kỳ lần nữa mở mắt ra trong mắt còn lưu lại ý sợ hãi phụ vương nếu không phải phụ thân vận dụng viên này bảo mệnh thần đàn nó sớm đã tử vong đông lâm vương không có đi nhìn nhi tử g ắ t gao nhìn chằm chằm tào dương yên tâm vi phụ sẽ báo thủ cho ngươi ngươi lùi ra sau đây không phải là yêu vương phía dưới có thể lẫn vào chiến đấu nhi tử lần nữa chết đi nó nhưng không có viên thứ hai người chết xuống lại t h ì bạch cốt thần đàn cứu mạng đông hải yêu vương tốc độ so với đông lâm vương hơi trễ một bước nó phun ra một cỗ hát thủy hát thủy cùng màu xanh đậm hỏa diễm sen lẫn b a chạm rốt cục đem màu xanh đậm hỏa diễm trôn vùi không có hỏa diễm thiếu đốt toái thi lần nữa khôi phục lực lượng cuối cùng biến thành tám cái đầu trồi lùi chỉ còn lại một cái đầu cựu đầu xả thi cứu tốc độ trễ trên một bước nó dòng dõi cũng muốn mất mạng tại đây đông hải yêu vương đối nhi t ử phất phất tay ra hiệu tranh thủ thời gian lui ra đừng ở chỗ này cản trở ít nhất là hơn một vạn năm ngàn năm đạo hạnh tiêu chuẩn đằng xả yêu hỏa các hạ là ai hai vị yêu vương như lâm đại địch đông lâm vương cùng đông h ả i yêu vương liếc mắt nhìn nhau ánh mắt cùng nhau khóa chặt tào dương vận sức chờ phát động đông lâm vương cùng đông h ả i yêu vương vốn là từ địch song phương kết xuống từ thụ bọn chúng là trận này đại chiến nhân vật chính nhưng hôm nay hai vị từ địch buông xuống thành kiến ăn ý đạt thành ước định hợp lực giải quyết hết cái này khách không mời mà đến tào dương sắc mặt cổ quái chính luôn cảm giác mới là trận này đại chiến cuối cùng bột sắc lực của hắn xưa đâu bằng nay cũng muốn thử một lần hai vị yêu vương chất lượng hai vị yêu vương lấy một địch hai lại có làm sao đông hải yêu vương c h í n đ ầ u gào thét đông hải chi thủy trong nháy mắt chướng mở cao chín trăm triệu đại lượng nước biển mãnh liệt mà tới trong nháy mắt đem nơi đ â y n u ố t hết phổ thông nhân loại c ú n g yêu ma cuống quít hướng phía cái khác vị trí chạy trốn không n g u y ệ n ý lẫn vào ba vị yêu vương cấp bậc cường giả chiến đấu đại lượng nước biển mãnh liệt liền muốn bao phủ đông lâm vương thành đông lâm vương thành bên trong vô c h i kỳ thì thôi còn có đại lượng không có ly khai nhân loại cũng không muốn bởi vì chính mình chiến đấu dẫn đến người vô tội chết thảm tào dương thuấn di xuất hiện tại đông lâm vương thành trước cửa thành khí lưu màu đen những nơi đi qua đại lượng nước biển mừng lại không cách nào bao phủ môn này yêu đạo thần thông trọng yếu nhất chính là nhằm vào bầu trời mưa xuống đ ố i nước hiệu quả phải kém hơn rất nhiều nhưng cũng có thể làm được hình thành một mảnh không có nước chi điện thay cái địa phương tái chiến đi đông hải yêu vương không có trả lời đông lâm vương nhẹ gật đầu một khi ở chỗ này buộc phát đại chiến bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là chính mình đông lâm vương cũng không muốn liên lụy vô tội ba người thi triển thủ đoạn cấp tốc rời xa lục địa thẳng đến đông hải mà đi thẳng đến ba đạo thân ảnh biến mất không thấy yêu ma cùng dân chúng trong thành cùng nhau nối lòng một hơi như thế cường giả mang tới uy áp quá lớn một khi yêu vương không hề cố kị xuất thủ đ ô năm g l v ư đầu thô n to r i thủy long từ mặt biển bay lên mỗi một đạo đều có trăm triệu thô dài gần ngàn trượng thủy long thân thể cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành năm cái bản có lam màu đen thủy long to lớn trường côn năm đầu cánh tay nắm chặt từ trăm vạn cân nước biển ngưng tụ thành hát thủy cự côn côn nhọn xa xa chỉ hướng tào dương nghiêm nghị nói nghệ tình ngươi bảo vệ đông lâm thành phân thượng lưu ngươi toàn thây n g ư ơ i sau khi chết bản vương có thể đem ngươi hậu táng sáu cái cự côn v u n g đẩy côn thân lôi cuốn lấy trăm vạn quân kinh khủng cự lực đột nhiên nhưng mà đến không gian không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực lượng côn thân những nơi đi qua lưu lại mảng lớn vỡ nát giành ấn bởi vậy có thể thấy được nhi tử cái chết đã để lông xanh vượn già lên s á t tâm liền muốn đem người một côn danh sắt thành cặn bã đông h ả i yêu vương tốc độ không chậm mười tám con mắt rắn tả hữu hai mắt phân biệt sáng lên màu đen cùng ánh sáng màu trắng phía sau ngưng tụ ra to lớn âm dương thái cực chi tướng chín cái đầu cùng nhau nhắm ngay tàu dương hát thủy cùng bạch hỏa hóa thành từng đầu trường xạ đống nhiên bay tới hát thủy cùng bạch hỏa chi rắn dây d ư a không nớt bốc hơi mà lên hơi nước khiến cho nơi đ â y hóa thành tiến cảnh lượt lờ bốc lên hơi nóng cực kỳ đáng sợ bình thường thần binh không cách nào ở trong đó kiên trì ba hơi hai vị yêu vương xuất thủ cực kỳ quả quyết yêu đạo thần thông toàn lực hành động liền muốn nhất cử đem nó oanh sát tào dương thân hình cấp tốc cấp cao trở nên mờ mịt hư hảo bay lên tại trên chín tầng trời trong mắt của hắn sáng lên màu xanh đậm hỏa diễm màu xanh đậm cấp tốc biến thành màu trắng bạc giờ khắc này thân dung thiên địa màu trắng bạc con ngươi quan sát nhân gian tựa như trên bầu trời d á n g lâm thần linh từng cái đầu như măng mọc sau mưa toát ra trong trước mắt trên bờ vai chật ních chín cái đầu chín cái đầu phía sau phảng phất đều có một vòng to lớn mặt trời hiện hiện t h á i dương pháp tướng t i ê u đốt hỏa diễm cũng không phải là thái dương chấn hỏa mà là kim cùng ngân giờ k h ắ c này tào dương đã hóa thành mọc ra chín cái đầu đầu hóa cựu luân hoa hồng kim mặt trời kinh khủng tồn tại tương truyền mười cái kim m u liệt n h ậ t h à n h không thủy thiên diệt điệp bây giờ tào dương một người liền có thể so sánh chín cái kim mô kết hợp trên bầu trời một vòng liệt dương giờ k h ắ c này phản phất tái hiện tượng cổ thần thoại thập n h ậ t h à n h không vô cùng vô tận nhiệt lượng nướng thiên địa không gian tại kinh khủng dưới nhiệt độ và mèo nước biển lấy tốc độ kinh người bốc hơi phần thiên trừ hải thái dương phát tướng thiên phú cựu đầu xa đông hải yêu vương nhìn thấy tào dương đem cựu anh thiên phú cùng bộ tộc kim ô thiên phú thần thông tổ hợp tựa hồ còn có đằng xà trí lực biểu lộ rất có vài phần không kèm được đông lâm vương thủ trưởng không tự giác siết chặt sáu cái cự côn không hiểu cảm thấy b ờ môi phát khô ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu yêu ma đạo thủ đoạn ngươi đến tột u cùng là ai hơn một vạn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà lam diễm cựu anh yêu ma thiên phú còn có bộ tộc kim ô thiên phú thần thông thái dương pháp tướng ngắn ngùi giao phong người tới triển lộ ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn coi như nó hiện tại thi triển ra vô tri kỳ thiên phú thần thông đều không phải là làm cho người chuyện kỳ quá kính thiên tiên h q u y n h viên thông thiên tri lực chương hai trăm chín mươi mốt kính thiên tiên h q u y n h viên thông thiên tri lực đang x à cùng tam túc kim ố có thể hỗ trợ lẫn nhau thiên giới tinh hỏa tăng cường hỏa diễm uy lực cựu anh cựu đầu xà lấy một hóa chín trình diễn thập nhật h à n h không thần thoại giờ khắc này hắn phản g phất mặt trời hóa thân kinh khủng nhiệt độ cao lấy tự thân làm trung tâm hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phóng xạ hào quang chói sáng làm cho người không cách nào nhìn thẳng đông lầm vườn cùng đông hải yêu vương kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đến là tình cảnh này r u n động hai đạo hạnh yêu vương có thể xương tuyệt đình cũng k đông đủ thiên lâm vương tính tỉnh táo bạo nhất cao trăm trượng to lớn yêu khu chân đạp to lớn bọn nước nó nhảy lên một cái sáu cánh tay cánh tay dơ cao trường côn tựa như vung đánh sáu cái định hải thần trâm hợp lực đánh tới hướng chín đầu thái dương thần tạo dương chín cái đầu hé miệng chín đám hoa hồng ngọn lửa màu vàng từ miệng bên trong phun ra hướng chín đám đánh tan hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ thành chín đầu hỏa diễm ma xà uy lực của bọn nó cũng không chịu ảnh hưởng như cũ có cực mạnh chiến lược đông lâm vương không thèm để ý chút nào phía sau hỏa diễm ma xà tập kích màu vàng đen con ngươi hiện ra hưng lệ dơ cao thần côn đập ầm ầm tới một k í c h này có đến mà không có v ề hoặc là ngươi chết hoặc là t a vong tàu dương hóa thành cao hơn mười t r ư ợ n g cự nhân màu vàng dòng quan g man g xuất hiện nhiều toàn thân cũng bao trùm một tầng hoa hồng ngọn lửa màu vàng giờ k h ắ c này giống như thần thoại truyền thuyết trung hòa d i ễ m tiên thần hắn muốn khảo thí chính một cái cùng vạn năm yêu vương lực lượng t r í n h lệnh đông lâm vương chính là thích hợp mục tiêu cực đạo chi lực tàu dương vung ra nằm đ ấ m chính diện cùng đông lâm vương sáu đầu cánh tay trô nắm màu vàng đen thần côn chạm vào nhau côn thân chuyển tới lực lượng lớn đến vượt qua tưởng tượng anh. thân ảnh vàng nóng bay tứ tung ra mấy trăm triệu miễn cưỡng khống chế được th chính diện cùng màu vàng đen thần côn chạm vào nhau vị trí cánh tay biến hình xuất hiện một cái to lớn vết lõm đông lâm vương một kích quá đáng sợ c ự đạo chi lực trạng thái d ư ớ i đều muốn kém một bậc c ự đạo chi lực uy lực còn chưa đủ không cách nào cùng am hiểu bạo lực vạn nam yêu vương đối kháng bất quá giữa hai bên t r ê n lệnh cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy tào dương hoạt động thủ trưởng lõm đi xuống nắm đấm lấy tốc độ mà mắt thường cũng không chiếm được tiện nghi chín đầu hỏa diễm ma xả từ phía sau l ư n g tập kích đánh tan hắt thủy hình thành phòng ngự chín cái thiêu đốt hỏa diễm đầu phát ra nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng song phương gần cự ly tiếp xúc đông lâm vương lông tóc bốc cháy lên lửa cháy hừng hực trong c h ư ớ c mắt toàn thân lông tóc không còn sót lại chút gì đông lâm vương quanh thân phun trào lên hát thủy sinh sinh bất tức ba phần ngang nhau chất lượng hát thủy mới có thể trôn vùi một phần hoa hồng kim hỏa trên lệch tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nếu không phải chỗ đông hải hai vị yêu vương chiếm cứ địa lợi ưu thế trận chiến đấu này không có phần thắng chút nào tào dương cùng đông lâm vương lẫn nhau liều một chiều đông hải không biết khi nào xuất hiện nhiều đại lượng hơi nước đông hải yêu vương thân hình chui vào trong sương mù trắng chín đầu cự xạ tại đầy trời h âm dương x e n lẫn hơi nước những nơi đi qua vạn vật sôi trào mánh liệt hỏa thủy chi trụ cùng hơi nước không ngừng tại thập n h ậ t hành không hạ tiêu tán chỉ còn lại x e n lẫn đen trắng trụ chạy thẳng tới tào dương há mồn phun ra chín đám hỏa diễm hỏa diễm ma xà số lượng từ cựu biến thành một mươi tám m ư ơ i tám đầu hỏa diễm ma xà đang muốn công hướng đen trắng trụ thân thể của bọn chúng trở nên không ổn định khó mà điều khiển không chỉ có như thế tào dương chỉ cảm thấy khí huyết táo bạo không cách nào hoàn mỹ điều động lực lượng môn này yêu đạo thần thông còn có sôi trào khí huyết lực lượng m ư ơ i tám đầu hỏa diễm ma xà sụp đổ mang theo hỏa d i ễ m uy lực vẫn còn tồn tại bọn chúng cùng đen trắng trụ va chạm cấp tốc c h ô n bụi không có đông hải yêu vương ảnh hưởng hoa hồng ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành m ộ ư ơ i tám đầu hỏa d i ễ m ma xà bọn chúng không cùng hơi có khắc chế đông hải yêu vương chiến đấu lần nữa phóng tới bay lượn mà đến đông lâm vương đông lâm vương cùng hỏa d i ễ m ma xà chiến đấu cùng một chỗ trường côn đem nó đánh tan lần nữa khôi phục như lúc ban đầu man lực không cách nào đối hắn tạo thành trí mạng uy hiếp bọn chúng có được thân thể bất tử khó mà giết chết m ư ơ i tám đầu hỏa diễn ma xà đem nó cồn lấy không cách nào thoát thân vô số hơi nước bay lên không bọn chúng hấp thụ âm thủy cùng dương hỏa chi khí hóa thành mưa acid đ ố n g nhiên rơi xuống đây là một loại rất có tính ăn mòn nước mưa có thể ăn mòn thân thể cùng yêu lực và năm yêu vương kim cương bất p h ô i c h i thân đều khó mà tại mưa acid bên trong lâu dài kiên trì đông lâm vương cùng đông h ả i yêu vương đại chiến thời điểm lông tóc bệnh r ụ n g tóc mưa acid không thể bỏ qua công lao bay lên trời tế hơi nước hóa thành mưa acid mưa acid tại nhiệt độ cao hạ hóa thành hơi nước tuần hoàn qua lại dùng cái này cải biến hình dạng mặt đất biến thành thích hợp bản thân tác chiến sân nhà hoa hồng ngọn lửa màu vàng những nơi đi qua mưa acid vừa hạ xuống, cấp tốc đây cũng không phải là vô dụng công t à o dương cảm nhận được khí huyết tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng thời gian ngắn giao thủ còn tốt một trận chiến đấu thời gian kéo dài thập n h ậ t hành không đem không đáng kể đối phó đông h ả i yêu vương nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể đánh tiêu hao chiến t à o dương đối với cái này cũng không đội nóng n ả y vừa lúc nắm giữ lấy khắc chế thủ đoạn miệng ngậm tiên h hiến nói dừng mưa hán phảng phất ngôn xuất phát t h ủy màu đen lực lượng lấy tự thân làm trung tâm bộc phát những nơi đi qua xôi trào dâng lên hơi nước biến mất cũng không thấy nửa nửa điểm chua mưa rơi xuống hạn bạc yêu đạo thần thông nhẹ nhõm hủy đi đông hải yêu vương cải thiên hoán địa thủ đoạn đông hải yêu vương âm thầm may mắn cũng không phải là một mình phân chiến nếu không đã mất đi mưa acid không có phần thắng chút nào đông hải yêu vương đối đông lâm vương nháy mắt sau m ộ t k h ắ c chín cái đầu cùng nhau phát ra hải nhi khóc nỉ non thanh âm anh tào dương chỉ cảm thấy quỷ dị thanh âm chui vào trong thai mỹ mắt trở nên nặng nghề khó mà mở ra c ố lực lượng này tới cũng nhanh biến mất càng nhanh thiên giới tinh h ỏ a như cũ có đ ẳ n g xạ yêu hỏa bản chất có thể thiêu đốt linh hồn loại này quỷ dị tinh thần ô nhiễm chi lực đều hóa thành hỏa diễm thi đáng tiếc cổ vũ hỏa diễm làm cho người không cách nào ẩn tàng vẫn là cường công đi ngự phong phi tường ra chỉ dưới tốc độ xa so với trước đó nhanh rất rất nhiều cánh chim trên t i ê u đốt lên hoa hồng kim sắc hỏa diễm hai cánh kết hợp một thanh hoa hồng màu vàng kim thiên nao đông nhiên chém về phía đông hải yêu vương dựng diễm thiên nao đông hải yêu vương cảm nhận được nguy hiểm chín cái đầu phun đen trắng h ỏ a trụ cùng nhau nhắm ngay đao này đèn trắng thủy hỏa chi trụ từ đó mở ra đao quang trợt l ó e lên tựa như dao nóng cắt mỡ trâu vẩy rắn dễ dàng sụp đổ Yêu v ư ơ nhưng g cấp độ rắn cực kỳ kiên cố, độ vải rắn kiên kỳ ơ n bình xa h t ờ t hôm ầ n minh huyền một kiếm cũng chỉ có thể khó khăn phòng. Nhưng kim một kiếm lợi gia chi khí, khí chỉ thể khó phá h lắm trì rệ có đạo nay một đ a o qua đi năm cái đầu rắn cùng nhau chém xuống đông hải yêu vương cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm không chút do dự quay đầu liền chạy thiêu đốt lên hỏa diễm đầu cũng không tại chỗ chết đi còn mang theo hung tính há m ồ m như cũ phun ra đen trắng h ỏ a trụ y đ ổ cản trở tào dương cứu vớt bà tôn chịu chết đi đông lâm vương biết được một khi đông hải yêu vương bỏ mình nó một cây chẳng chống vững nhà hoàng đô chậm chạp không có tin tức trông cậy vào không lên trợ rút chỉ có thể sử dụng mạnh nhất át chủ bài nó đối màu vàng đen thần côn khẽ nhả một n g ụ m h ắ c khí căn này thần côn nổi lên hiện ra từng cái phù văn tiếp theo chôn vùi cái này phảng phất giải trừ phong ấn côn thân tản ra cực kỳ giật mình người sống khí tức trường côn trên g i ả i ra hai con trong mắt doa người cự đồng nhìn c h ă m c h ú dưới mười tám đầu h ỏ a diễm ma x à thân thể phảng phất ngưng kết khó mà động đậy đông lâm vương nắm chặt cự côn cảm thụ được phía trên phun trào lực lượng không khỏi cảm xúc bành trướng đây là vô tri kỳ nhất tộc sơ tách ra lúc viên thông thiên lưu lại lực lượng chuyên môn dùng để giải quyết tình thế nguy hiểm có thể buộc phát ra viên thông thiên hơn hai trăm năm trước một kích cựu anh sinh mệnh lực ưng ơ lạnh đông lâm vương không cho rằng một kích liền có thể đem nó vanh sát chậm chạp không có sử dụng chiêu này chuẩn bị ở sau bây giờ dùng tại trên thân tào dương tới đi đông lâm vương sáu tay lần nữa huy động cự côn đập ầm ầm hạ một cái như núi cao to lớn vượn ra hình bóng tại sau lưng hiện hiện nó đồng dạng huy động trường côn cả hai dọc theo giống nhau quỹ tích rơi xuống kinh thiên bảy cái trường côn giao h ợ p chỗ đống nhiên hợp lại là một màu vàng đen trường côn hình thể tăng vọt gấp mười hóa thành một cây ngàn trượng dài thanh kim thân thiết năm đầu thủy lòng xoay quanh trên đó thiên、khuynh. vung đánh mà xuống trường côn phản phất thiên địa lễ úc thần côn phản phất tại phi tốc bành trướng c h i ế m cứ tầm mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh tào dương cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có nguy hiểm dự báo ngay tại điên cuồng cảnh báo hắn hít sâu một hơi thân thể trở nên hư hảo biến thành thuần phí hỏa diễm hình thái yêu đạo thần thông hỏa diễm linh thể nằm trong loại trạng thái này thân thể mất đi muốn hại khó mà giết chết mười đạo đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh hướng phía nơi xa bay đi bản tôn có thể tại kính tượng phân thân ở giữa vị trí chuyển di chỉ cần một cái kính tượng phân thân ly khai nơi đây đều có thể m ư cơ hội thoát đi. Côn có được thân phản phất kinh ỳ dị lực lượng, g ố g n ư nam cất cao đến hạ. Anh, kính thiên â m cử côn những nơi đi qua thế không thể đỡ bán ngược kính thần tinh bích không hề có tác dụng trong nháy mắt hóa thành cho bụi lừng lấy mười ngày t h i tượng cấp tốc chìm xuống bầu trời chỉ còn lại tuyên hóa cổ tồn tại l ề n h dương to lớn côn tử trọng nặng nhập vào thêm lục địa trống giống nhiều hơn một đạo danh biển ngàn trượng trường côn thân hơn phân nửa không có vào trong đó cứ thế mà tăng lên đáy biển chiều sâu chết sao đông hải yêu vương mặt lộ v ẻ tim đập nhanh c h i sắc nó không nghĩ tới đông lâm vương còn có như thế cường đại một chiêu át chủ bài cái này không chỉ có là lực lượng của nó kinh khủng nhất là viên thông thiên còn x u ấ t lại lực lượng tào dương bày ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi đông hải yêu vương còn sót lại bốn cái đầu phun ra đen trắng hoạt r ụ nhắm ngay kình thiên cự côn phía dưới khu vực chỉ có đem nó triệt để bánh sắt thành cặt bã mới có thể triệt để yên tâm đông lâm vương cảm thụ được côn ra đời cơ trần đầy không chút do dự rút đi cự côn hóa thành một đạo đội quang cũng không quay đầu lại hướng phía đông lâm vương thành bỏ chạy cự côn biến mất sát na vô số lưu hỏa ngưng tụ thành một đạo bóng người t à o dương thân thể từ hư hóa thực lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng quanh người hắn khí huyết suy bại trạng thái không tốt một côn này uy lực thật là đáng sợ cái này không chỉ có là thuần túy lực lượng có thể khiến yêu ma đạo yên lặng tất cả yêu ma đạo thủ đoạn toàn bộ nhận áp chế uy lực m ư ơ i không còn một hòa diễm linh thể cùng bất tử c h i thân khó mà phát huy ra vốn có uy lực nếu không phải còn có cựu đầu xà cùng miêu yêu cựu mệnh đông đảo bảo mệnh yêu thuật kết hợp lại mới có thể giữ được tính mạng vừa rồi một côn đó uy lực thật là đáng sợ có thể xưng yêu ma đạo khắc tinh đây tuyệt đối không phải đông lâm vương lực lượng đồng tiền q u a n người thu hoạch tin tức lúc cũng không phát hiện tình thiên thiên khuynh môn này yêu đạo thần t h ô n g đây càng giống như là phong tồn tại màu vàng đen thần côn cái này yêu khí bên trong lực lượng hư hư thực, thực viên thông thiên lực lượng không nghĩ tới viên thông thiên còn có khắc chế yêu ma đạo thủ đoạn tào dương lấy g a luyện yêu hồ huyết nhục tinh hoa nuất vào trong bụng khôi phục tự thân khí huyết. Hắn quay đối ầ u nhìn phương nắm đ giữ yêu đạo nhiều như vậy thần thông trên thân nhất định nhận giấu đi kinh thiên đại bí mật đông lâm vương vừa bạo phát kinh khủng một kích trạng thái không tốt vội vàng đào tẩu đây là thu hoạch bí ẩn thời cơ tốt nhất đến lúc đó nó cũng có thể thi triển thập nhật h a i không tương lai cũng có tư cách cùng viên thông thiên ganh đua cao thấp tào dương bỗng nhiên vào tới trong bàn tay chống rồng xuất hiện một thanh thuần trường đao màu đen lưới đ a o trực chỉ đông hải yêu vương đây chính là chu tà nhận hôm nay hoàn thành hai lần thuế biến đây cũng là có can đảm t r e o chọc hai vị yêu vương lực lượng trước đó sử dụng bảo vật này cũng là không muốn bỏ lỡ cùng hai vị yêu vương ở giữa đại chiến chu tà nhận lóe lên một cái rồi biến mất yêu vương cấp cường đại thể phách dây đâm một cái liền phá vừa mọc ra đầu r ắ n lần nữa cùng thân thể thoát ly đông hải yêu vương ý thức được tình huống k h ớ ổn rốt cục vẫn là thì đã trễ tào dương cầm trong tay một thanh chu tà nhận và năm yêu vương cũng muốn nuốt hận tại chỗ chỉ cần hoàn mỹ thu nợ đông h ả i yêu vương đạt được thu hoạch cùng hạn bạc gần có thể thu hoạch được một cái trung cực cường hóa đông lâm vương chưa đổi tới đông lâm vương thành không khỏi tại mặt biển dừng lại thân hình trước mặt nhiều hơn một tên nam tử mặc áo b à o vàng cái này rõ ràng là mới vừa cùng chính mình giao thủ qua nhân loại hắn làm sao lại xuất hiện ở đây màu vàng đen yêu đồng cẩn thận nhìn chăm chú không khỏi con ngươi co ụ t lại t â m viên phân thân cái này sao có thể ngăn chặn đông lâm vương đường đi chính là tâm viên phân thân tạo dương khí huyết trạng thái không tốt ngoại trừ trước đó đấu pháp tiêu hao khí huyết quá nhiều trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là lưu lại chuẩn bị ở sau một nửa khí huyết ngưng tụ ra tâm viên phân thân tâm viên phân thân âm thầm che giấu phòng ngừa hai con yêu vương chạy thoát chương 292. t ứ đại trung cực cường hóa huyền minh e m l ô i trưởng chương 292. t ứ đại trung cực cường hóa huyền minh e m l ô i trưởng đông hải yêu vương đối mặt chu tà nhận yêu lực không bị khống chế chui vào quỹ dị trường đao màu đen bên trong chu tà nhận ngươi làm sao lại nắm giữ như thế tà binh đây không phải là phổ thông chu tà nhận chỉ ít tiến hành qua hai lần thuế biến nếu không không có khả năng như thế dễ như chở bàn tay sẽ nát chính mình một thân dung chuyển yêu vương cấp yêu lực đông hải yêu vương không nguyện ý ngồi chờ chết yêu lực chịu ảnh hưởng không cách nào thi triển y ê u thuật chỉ có thể nương tựa theo cường đại thể phách từng cái đầu rắn cắn tới trường đao màu đen từ thân rắn bên trong rút ra tựa như đại nhạn dương cánh từng cái đầu rắn liên tiếp chém xuống trong trước mắt đông hải yêu vương chỉ còn lại một cái đầu rắn vẫn còn tồn tại đừng có giết ta bản vương nguyện ý hiệu chung với ngài đông hải yêu vương cảm nhận được tử vong uy hiếp vội vàng túi đầu túi đầu xương thần đây là duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội và năm yêu vương là đương thời cường già đỉnh cao b ự c này cấp bậc cường giả cũng ít khi thấy cho dù ai cũng sẽ không cự tuyệt một vị yêu vương cường giả hiệu chung tào dương đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng mượn tiền cho nó đông hải yêu vương có chút thức thời cũng là đã giảm b ấ t đi một phen khoe miệng không tệ thực lực của ngươi không tệ s ắ c thực có thể trợ bản tôn một chút sức lực những lời này là muốn cho đông hải yêu vương buông l ò n g cảnh giác thuận tiện kế hoạch tiếp theo thuận lợi tiến hành tiếp đông hải yêu vương nhìn thấy tào dương rút ra chu tà nhận yêu lực không còn trôi qua trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống tào dương đánh tốt nghĩ săn trong đầu cất cao giọng nói ta cùng viên thông thiên kết xuống tử thủ cần trợ lực cùng nhau đưa nó diệt trừ. bản tôn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người một nhà ngươi không phải đối bộ tộc kim mỗ thiên phú thần thông cảm thấy hứng thú không ta có thể truyền công ngươi để ngươi cũng có thể thi triển thập nhật h à n h không đối phó viên thông thiên truyền công thập nhật h à n h không đông hải yêu vương nhẹ cảm phát giác được không giống bình thường chỗ truyền công hẳn là đối phương nắm giữ yêu đạo thần thông đ ầ u n g ồn người này làm sao lại hảo tâm truyền thụ cho chính mình trên trời sẽ không rất yêu bánh đông hải yêu vương ánh mắt có chút cảnh giác bản tôn đem truyền công ngươi không nên phản kháng tào dương nói xong đi vào đông hải yêu vương trước mặt thủ trưởng chậm rãi đưa tới c h u y ể n công hai chữ sáng lên thiên phú thần thông đại n h ậ t pháp tướng vừa chuyển đến một nửa im bặt mà dừng đông hải yêu vương một mặt tay náy vội vàng giải thích nói thân thể rất có vài phần khó chịu ngài xin đừng trách tào dương minh bạch đông hải yêu vương trong lòng còn có cảnh giác lo lắng cho mình thi triển khống chế loại yêu thuật nửa đường cắt ra có thể đánh gây dấu dếm bí thuật xác nhận phải trăng dấu dếm thai h ỏ a ngầm đông hải yêu vương xác nhận c h u y ể n công đạt được đồ vật không có vấn đề mới nối lòng một hơi lần thứa truyền công tiến triển thuận lợi chưa từng xuất hiện sai lầm tào dương cười nói ngươi lại thử một lần uy lực như thế nào chưa bỏ đi đông hải yêu vương lòng nghi ngờ. không thích hợp một lần c h u y ể n công xong xuôi nó kiến thức đến thái n h ậ t pháp tướng chỗ cường đại tiếp xuống c h u y ể n công sẽ thuận lợi rất nhiều đơn giản không thể tưởng tượng nổi đông h ả i yêu vương cảm thụ được chống g ô n g thêm ra tới lực lượng còn sót lại một con rắn thủ trên sáng lên điểm điểm kim sắc qua mang tản ra giống như mặt trời khí tức đến tận đây cũng có thể thi triển thập nhật hay o à không、ừ. Cái này chỉ là bắt đầu. Bản tôn còn có thể chuyển cho ngươi các loại cường đại yêu đạo thần thông. Điều kiện tiên này Bản tôn hiệu cường thần thông. yêu thể cho là bắt quyết đầu. đạo ngươi đông hải yêu vương vừa kiến thức qua q u mô tộc đại nhật pháp tướng không giống trước đó như vậy cảnh giác gật đầu đáp ứng tào dương tiếp xuống lại đem thiên giới tinh h ỏ a bất tử c h i thân cùng hỏa diễm linh thể ba môn yêu đạo thần thông đều truyền đi qua điều này cũng làm cho đông hải yêu vương càng phát ra rung động truyền công huyền diệu triệt để lật đổ nhận biết thiên giới tinh h ỏ a là đằng xà yêu ma đạo thần thông đạt đến hơn hai vạn năm đạo hạnh cấp độ chỉ là cái này một chiêu yêu ma đạo thần thông liền có thể khiến hỏa diễm uy lực mấy chục lần tăng lên lại càng không cần phải nói còn có bất tử tri thân cùng hỏa diễm linh thể hai môn cường đại bảo mệnh yêu đạo thần、thông. c h ắ c không được đối phương tiếp nhận tình thiên một cách cũng không chết đi nắm giữ yêu đạo như thế cường đại thần thông viên thông thiên muốn giết chính mình cũng không phải là chuyện dễ đông hải yêu vương trong mắt lóe lên một tia tham lam người này có thể ban cho người khác cường đại yêu đạo thần thông nhất định nắm giữ tức đoạt yêu đạo thần thông thủ đoạn đây mới là nó rất muốn nhất c h i vật thu n g ư ờ i lấy cá không bằng thụ người lấy cá nếu như có thể đoạt đến trọng yếu nhất c h i vật cấp tốc trưởng thành viên thông thiên lại coi là cái gì đông hải yêu vương không rõ ràng nhân loại năng lực nguồn gốc từ nơi nào không dám tùy tiện làm việc còn muốn cùng đối phương chuẩn bị tốt quan hệ thu hoạch càng có nhiều dùng tình báo tùy ý độc thủ chối này chu tà nhận cũng cho ngươi mượn bản thân đông hải yêu vương nhìn qua đưa tới chu tà nhận ý thức xuất hiện một lát trì trệ cái này ra hỏa quá vô tư cường đại yêu đạo thần thông ban cho chính mình còn đem chu tà nhận cấp cho chính mình đây là cái gì tán t à i đồng tử bất quá chính mình nắm giữ đông đ ả o cường đại yêu đạo thần thông còn có cái này chu tà nhận đối phương không có uy hiếp tư cách của mình nó có thể đảo khách thành chủ đem nó bắt giữ nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch đối phương bí mật mượn tiền thành công phải trăng khóa lại thích cựu lễ làn ô khóa lại tào dương cuối cùng đem chu tà nhận cùng một chỗ cho mượn đi tự nhiên là chuyển thụ bốn môn cường đại thần t h ô n g nhưng cũng không đạt được hoàn mỹ thu nợ điều kiện đành phải đem chu tà nhận cùng một chỗ cho mượn đi chu tà nhận hoàn thành hai lần thuế biến về sau giá trị cùng trước đó không thể so sánh nổi đông h ả i yêu vương thân thể hóa thành hỏa diễm chi thể g ã y m ấ t đầu lấy hỏa diễm hình thái một lần nữa dài ra ngọn lửa màu bạc cùng đại n h ậ t pháp tướng cùng dương hòa hợp nhất xa so với trước đó càng khủng bố hơn hỏa diễm hình thành liền muốn lên diễn thập nhật hay không không chỉ có như thế uy lực còn muốn mấy lần mạnh hơn trước đó cuối cùng vẫn là nhân loại không cách nào triệt để phát huy ra yêu ma đạo thần thông uy lực đông nhân loại thật muốn hảo hảo cảm tạng ngươi giao ra ngươi tước đoạt yêu ma đạo thần thông thủ đoạn bản vương có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống đông hải yêu vương cảm thụ được lực lượng cường đại chín cái mặt trời đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhân loại ánh mắt băng lánh vô tình nông phu cùng rắn t r ắ n g cảnh chân thực trình diễn tào dương không muốn tiếp nhận đông hải yêu vương kinh khủng một kích quả quyết tại trong lòng thầm nghĩ thu nợ đáp án đã nói cho ngươi biết tiếp nhận chính mình quà tặng kết quả đã chú định đông hải yêu vương còn không có cẩn thận cảm thụ thập nhập hành không trạng thái uy lực chỉ cảm thấy một cố lực lượng vô danh chui vào thân thể lực lượng đang lấy tốc độ kinh người biến m trong c h ư ớ c mắt đông hải yêu vương thân thể nhanh chóng rút lại v ả y rắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đảm đạm vô quang nó cảm thụ được biến mất lực lượng vừa sợ vừa giận nó lại xuẩn cũng hiểu biết chính mình chúng chiêu nguyên bản đây chính là đối phương t ứ c đoạt năng lực thủ đoạn đông hải yêu vương cũng làm ỡ heo làm tâm trí mê muội tỉnh ngộ đã quá m u ộ n tào dương bắt lấy chống rông xuất hiện chu t à nhận một đao đâm vào thân rắn thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được tám mươi b ố hai mươi ba tuổi thọ mệnh chu t à nhận một thanh cựu đầu xả một trăm điểm thiên phú thủy hỏa luyện mục một trăm thiên phú thần thông điểm anh hồn chú một mươi hai sáu trăm bốn mươi bảy thần thông điểm xôi trào 12.647 t h ầ n thông điểm tụ h á n c h i vẩy 12.647 t h ầ n thông điểm âm dương tương sinh 12.647 t h ầ n thông điểm mưa a x i d tri vực một m ư h i sáu trăm b ố thần thông điểm chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được hai ếch ma rắn chuyên môn cường hóa chủ nợ vị một mời từ trở xuống lựa chọn một loại làm hai ếch ma rắn trung cực cường hóa trung cực cường hóa giải tỏa lúc đồng thời giải tỏa đối ứng trước đưa cường hóa thế vay tương truyền trung cực nợ nần cường hóa nợ nô thiếu nợ nần có thể để đợi sau cưỡng chế kế thừa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 hỏa nhãn kim tinh cùng nhãn c h i t h ị giới thiên diễn trung cực thiên phú cường hóa ngươi mỗi nắm giữ một môn thiên phú đều sẽ vĩnh cựu tăng lên nộ g tính của ngươi ngươi thu hoạch được thiên diễn chi lực có thể tiêu hao tuổi thọ diễn hóa ra công pháp và võ kỹ càng mạnh phiên bản nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện thiên tư hậu tuyển thiên phú tấn thăng cùng thiên phú dung hợp thế vay tương truyền không cần nhiều lời muốn trở thành cuối cùng sinh người đây là phải qua đường chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều thiếu nợ chính mình nợ n n con của bọn hắn vừa ra đời liền sẽ thiếu chính mình nợ n n phụ trái tử hoàn vô cùng vô t ậ n dung hợp có thể để võ đạo yêu đạo tà thuật bí thuật ma công c h â n ý cùng thần cảm đồng loại dung hợp uy lực sẽ nên đón sử thi cấp tăng cường thời c h i đồng có thể để cho mình t r o n g mắt quan sát tương lai liệu sự t ì n h tại trước chiến đấu luôn có thể chiếm trước tiên cơ có thể xưng lịch thiên cấp cường đại phụ trợ thủ đoạn sau cùng thiên diễn có thể tăng lên mộ tính diễn hóa ra võ kỹ cùng công pháp càng mạnh phiên bản tiến thêm một bước cất cao võ đạo h ạ bốn người đều có d ị u dụng làm cho người khó mà lấy hay bỏ chủ nợ tổng cộng ngũ đại cường hóa thuộc loại phân biệt đối ứng nợ nần hạn mức cao nhất phụ trợ thiên phú và đầu tư năm hạng đầu tư đối ứng tử thần đã năm bắt tới tay bốn cái tuyển hạng đối ứng là bốn cái phương hướng khác nhau trung cực cường hóa trung cực cường hóa một khi lựa chọn trước đưa cường hóa tuyển hạng cũng sẽ cùng một chỗ giải tỏa điều này đại biểu lựa chọn càng ít cường hóa thuộc loại lấy được ích lợi càng lớn nợ nần hạn mức cao nhất phụ trợ thiên phú tứ đại tuyển hạng bên trong hạn mức cao nhất một lần cũng không có tuyển qua bạch chơi đến ích lợi lớn nhất tào dương làm sơ do dự quả quyết làm ra lấy hay bỏ dung hợp chủ nợ đã giải tỏa hạn mức cao nhất loại trung cực cường hóa dung hợp chủ nợ đem giải tỏa hạn mức cao nhất loại tất cả trước đưa cường hóa đột phá cực hạn hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nô vị lấy được công pháp võ ký cùng bí thuật hạn mức cao nhất gia tăng đến hai hạn mức cao nhất số từ hai gia tăng đến bốn cực cảnh hạn mức cao nhất cường hóa chủ nợ tiến vào cực cảnh trạng thái thời điểm thi triển võ kỹ thần thông bí thuật đều sẽ nương theo lấy sử dụng số lần lâm thời tăng lên uy lực nam thành sử dụng số lần càng nhiều uy lực càng mạnh tiếp tục thời gian thẳng đến cực cảnh kết thúc tiếp tục thời gian xem tự thân nắm giữ nợ nô chữ số lượng mà đ ị n h ra vĩnh vô chỉ cảnh hạn mức cao nhất cường hóa chủ nợ võ kỹ thần thông bí thuật mất đi hạn mức cao nhất tăng lên đem không có hạn chế tào dương nhìn về phía giải tỏa bốn cái cường hóa t h y ệ t hạng trong lòng trong bụng n ở hoa vô luận cố gắng như thế nào đều khó mà đẻ xuống nâng lên góc miệng hắn lòng bàn tay thêm ra một viên đồng tiền nhìn về phía vừa mới đạt được thu hoạch giao diện thuộc tính bên trong tin tức nhiều vô số kể vô cùng hô tạp yêu thuật thần thông thiên phú võ kỹ cùng bí thuật nhiều đến làm cho người hoa mắt rất nhiều thủ đoạn quá nhỏ yếu từ đầu đến cuối đều không có phát huy được tác dụng cơ hội đạt được trung cực cường hóa dung hợp về sau bọn chúng rốt cục có đất g i võ dung hợp tào dương tâm niệm vừa động trước mặt ngưng tụ ra một cái hư hào lò bắt quái trong lò thiêu đốt lên l từng cái ghi chú tên sách bảy ở trước mắt tin tức t ư ở n g tận nội công đạo huyền c h â n kinh yêu thuật b ị hoặc c h i âm tào dương nhìn phía võ kỹ một cột lấy ra đánh dấu triển l o n g thủ sách quả quyết đem nó đầu nhập lò bắt quái dung hợp kết quả không biết không thể hủy bỏ phải t r ă n g xác nhận sử dụng dung hợp lô xác nhận đông đảo ghi chú tên sách gạm đạm không ánh sáng chỉ có giải rác mấy quyển nổi lên quan mang buôn lôi thủ thoái tâm trưởng âm đinh thấu cốt thủ cùng huyền minh em sát trưởng đây là mới vào võ đạo không lâu đạt được võ học hồi lâu không có phát huy được tác dụng dung hợp không may xuất hiện cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng Đi. tào dương suy nghĩ khái động loại này võ học toàn bộ đầu nhập trong đó lo bắt quái nội h ỏ a diễm cháy hừng hực bắt đầu bên cạnh hiện ra đối ứng thanh tiến độ đông đảo trường pháp loại võ học toàn bộ biến mất những n à y đê d i a i võ học dung hợp tốc độ cực nhanh một lát sau thanh tiến độ đã dung hợp kết thúc huyền minh âm lôi trưởng phẩm d i a i thượng thừa tuyệt học vận hành chân khí đánh trúng mục tiêu lúc có thể tại mục tiêu thể nội ngưng tụ thành huyền minh âm lôi chân khí càng nhiều ngưng tụ mà thành huyền minh âm lôi hình thể càng lớn bám vào tại tâm tạng cùng xương cốt bên trên huyền minh âm lôi sẽ tại mục tiêu thể nội nội nội nội tung tào dương thứ chính mình nắm giữ tuyệt đại đa số yêu thuật không cách nào cùng huyền minh âm lôi trường so sánh tuyệt học bên trong cũng chỉ có giải rác mấy môn có thể cùng huyền minh âm lôi trường đánh đồng môn võ học này uy lực có thể xưng k i n h khủng càng quan trọng hơn là những n à y trường pháp loại võ học cực kỳ cấp thấp khó xử đại dụng dung hợp trong lò đi qua một lần đã biến phế thành bảo tào dương từ dung hợp trong lò lấy ra công pháp này sau một khắc lượng lớn tin tức tràn vào trong đó cái này còn không phải mới học mới luyện tiêu chuẩn đã đạt đến thứ mười ba tầng cái này tựa hồ là đem mặt các trường pháp độ thuần thục ù n g một chỗ dung hợp tiến đến tào dương vung động thủ trường trong chốc lát lòng bàn tay hình như có phong lôi thanh âm vang động tiếp theo hư không bên trong vang lên mười ba âm thanh như sấm dền bạo tạc vô l u ậ n là nhân loại hay là yêu ma nội tạng từ trước đến nay là yếu hạng nay trưởng tại địch nhân thể nội n ổ tung uy lực có thể xưng ơ k i n h khủng lò bắt quái bên trong tổng cộng năm cái phương cách đối ứng nợ n ộ chữ số lượng có thể đồng thời dung hợp năm loại khác biệt công pháp võ học cùng yêu thuật huyền minh âm lôi trưởng làm cho người kinh hỷ tiếp xuống thử lại thử một lần yêu thuật dung hợp sau hiệu quả tào dương đem kinh lôi hống anh hùng chú mỹ hoặc tri âm phệ trấn cựu tiên h ổ k h i ê u chấn thần cùng h á m thần thuật các loại nhiều loại yêu thuật cùng một chỗ ném vào dung hợp trong lò đây đều là dung chuyển tâm thần yêu thuật bọn chúng dung hợp về sau lại sẽ có hiệu quả gì đâu chương 293, lực diện hai tộc bí cảnh thế giới chương 293, lực diện hai tộc bí cảnh thế giới dung hợp lô năm cái vị trí đã đủ võ ký cùng yêu thuật lấy tốc độ kinh người dung hợp nhanh người nửa canh giờ chậm thì cần một ngày thời gian dung hợp lô tốn hao thời gian càng nhiều dung hợp sản xuất chi vật phẩm chất cũng sẽ càng cao thật là khiến người chờ mong tào dương không có lãng phí thời gian Chậm rãi nơi g xa chuyển g hợp lộ trở đến i bạo tạc h thanh dung ợ p g Đông yêu nhâm g thập nhật hành không tri tướng hiện hiện hào quang trói sáng làm cho người không cách nào nhìn thẳng đông lâm vương thành hải vực chín đầu hỏa diễm cự nhân cùng to lớn thanh viên chiến đấu cùng một chỗ tâm h h thế a n lớn Đông to l viên ư ơ n động côn, g ba tay đầu sáu tay huy cự m ỗ một mạnh tâm côn cuốn sức cực cho lôi đáng đánh đều lấy i sợ, kỳ v phân thân liên t chiến lược nhỏ yếu tại bản tôn đội chiến đông lâm vương hơi chỗ hạ phòng ngăn chặn đông lâm vương đã là lớn nhất công lao t à o dương hướng phía phương tây tiến đến đổi tới thời khắc song phương đã giao chiến gần trăm cái hiệp đông h ả i yêu vương khí tức biến mất đối thủ cũ chỉ sợ chết trong tay nhân loại một cái tâm viên p h n thân đều có thể quấn lấy chính mình thật lâu lấy một đ í h a i chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ sáu côn cự côn hợp là một thể tâm viên phân thân bất lực chống lại một côn nhập vào đáy biển chỗ sâu đông lâm vương không có chút nào khuyết trương đại chiến quả ý nghĩ chân đ ạ p sóng lớn một đường hướng phía nơi xa chạy như điên nhân loại xuất hiện yêu vương cấp chiến lược tin tức đã chuyển hướng hoàng thất viên thông thiên nắm giữ lấy xuất nhập thanh minh yêu đạo thần thông lập tức liền có thể chạy đến trợ g i ú p trước đó nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ tính mạng của mình người muốn đi cái nào chạy từng đạo thủy chi xiềng xích hiện hiện cấp tốc quấn q u n h trên người đông lâm vương chạy trốn thân hình trì trệ cứ việc vỡ nát chói buộc thủy chi xiềng xích nhưng cũng đem nó lưu lại tốc độ so với đông lâm vương còn nhanh hơn mấy lần giữa hai bên cự l y cấp tốc rút ngắn hắn vừa bay tới nửa đường hóa thành thập nhận hành không trạng thái c h í n đầu hỏa diễm ma xả quân quanh m à tới tào dương đạt tới yêu vương cấp chiến lược thủ đoạn cũng không nhiều chính diện cùng đông lâm vương vật tay chỉ có hỏa hệ yêu ma đạo thần thông cùng chu tài nhận tâm viên v â n thân cũng không tham dự trận chiến này nhanh chóng hướng phía đông lâm vương thành phương hướng tiến đến cương vận cùng nguy hiểm dự báo trạng thái trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm k h ô n n vô tri kỷ nhất tộc không giống với đông hải vương tộc còn có tứ đại viên yêu liên hợp mà thành dĩ quốc còn có một vị thực lực cực kỳ khủng bố viên thông thiên. tạo â phân thân m cam viên chi phối chiến cuộc, chia binh hai đường, có thể cam đoan lợi、ích. tối không nào đường, đoan cách thể cuộc, có ích đ i Hải nhiều hóa thành nhất ma Đông đ Vương năm bảy, các yêu ạ dương cùng đông lâm vương chiến thành một đoàn thiên giới thái dương chân hỏa cùng kỳ họa chi thủy và chạm dâng lên đại lượng hơi nước hơi nước phảng phất vật sống điên cùng rót vào đông lâm vương thân thể những n à y hơi nước mang theo tính acid đông lâm vương thân thể ăn mòn tư tư rung động đáng chết người ở đâu ra nhiều như vậy yêu ma đạo thủ đoạn đông lâm vương được chứng kiến tạo dương đầu hóa kiểu nhật nắm giữ cựu anh yêu ma đạo thủ đoạn chẳng có gì lạ yêu ma đạo nắm giữ yêu ma thủ đoạn đến từ khai thác yêu ma huyết mạch chi lực không cách nào học được cái khác yêu ma đạo yêu thuật giải rác mấy loại yêu ma có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành cũng yêu ma đạo bại cũng yêu ma đạo các yêu ma nắm giữ thủ đoạn bị giới hạn tự thân huyết mạch ít có người có thể đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích sửa cũ thành mới chỉ cần thăm dò lai lịch của đối phương ứng đôi bắt đầu liền muốn đơn giản rất nhiều nhân loại không biết lấy gì pháp nắm giữ đại lượng yêu ma đạo thủ đoạn số lượng cùng chủng loại phong phú khiến người ta khó mà phong bị ai ngờ âm thầm còn có bao nhiêu yêu ma đạo thủ đoạn đối ứng bắt đầu rất có vài phần xem chừ nước cùng lửa va chạm hơi nước những nơi đi qua vừa mọc ra không lâu lông tóc hóa thành hư không vô số hát thủy ngưng tụ thành xiềng xích xung quanh bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến đoạn tuyệt đông lâm vương khả năng đào tẩu tàu dương phía sau ngưng tụ ra hòa rực mang theo hoa hồng ngọn lửa màu vàng thiên đao chém ngang mà tới một đao kia uy lực kinh khủng đông lâm vương cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt đông lâm vương thành danh đã lâu đã hồi lâu chưa từng chật vật như thế hóa thủy đội một khối xưa cũ ngọc bội vỡ nát đông lâm vương yêu khu hóa thành dòng nước trạng thái sau một khắc thân thể phảng phất dung nhập trong nước biển, hoàn toàn biến mất vô tung. nó làm ri quốc thái sơn bắt đầu một trong nắm giữ yêu khí xa không phải đông hải yêu vương có thể so sánh đông lâm vương sử dụng bảo mệnh yêu khí phản p h ấ t triệt để hóa thành đông hải một bộ phận không có tung tích thiên lý nhãn người nghe ngàn dặm nghe cùng văn hương biết người các loại đông đảo thủ đoạn tế xuất dò xét lấy đông lâm vương tung tích cuối cùng không thu hoạch được gì cũng không phải là những n à y yêu thuật cùng thiên phú quá kém mà là bọn chúng không cách nào tại trong hải vự phát huy ra tác dụng v ố n có không cách nào tìm tới có tâm ẩn tàng một vị yêu vương vẫn là để nó cho chạy trốn tào dương rất có một loại con vịt đã đun sôi bay đi cảm giác chỉ có thể đối với nó hầu tử hầu tôn hạ thủ đông lâm vương đ ả o t ẩ u là lớn nhất tổn thất bất quá đông lâm vương thành mấy ngàn năm đạo hạnh vô c h i kỳ số lượng không phải s ố ít, chỉ cần bắt được mấy đầu c á lớn vô c h i kỳ yêu ma đạo tướng tăng lên tới yêu vương tiêu chuẩn yêu ma đạo tiêu chuẩn vượt qua đông lâm vương cũng không phải là việc khó tào dương xác nhận không cách nào truy tung đến đông lâm vương không có lãng phí thời gian một đường thẳng đến đông lâm vương thành tâm viên phân thân đã đi tới đông lâm vương thành thân thể bội hóa đến gần ngàn t r ư ợ n g cao ngay tại đại chiến bốn vương lực lượng kinh khủng vùng đánh mỗi lần ra quyền đều có thể tinh chuẩn đậm n ệ n tại vọt tới vô tri kỳ trên thân từng cái vô tri kỳ thân hám vũng bùn, tại chỗ bất tỉnh đi. đông lâm vương thành phòng tuyến tại đông hải vương tộc trước mặt không có công phá cuối cùng hủy trong tay nhân loại đáng chết nhân loại làm sao lại nắm giữ sơn nhạc cự viên thủ đoạn kết trận đông hải bàn long trận vô c h i kỳ nhóm thân mặc màu xanh biết khôi giáp khôi giáp nổi lên hiện ra mang theo yêu khí đường vân những đường vân này phảng phất sống lại một đầu từ nước biển biến thành cự long hiện hiện sau lưng của nó là một cái màu xanh cự viên nó bắt lấy đôi u r ồ n g sắt na hải long đã hóa thành cự côn vung đánh m à t ớ i giờ khác này trong trận phát c u y ể n đến lực lượng không thua gì vạn nam đạo hạnh yêu vương giao nhân tộc có thể lợi dụng sở quốc di lưu c h i vật nghiên cứu ra yêu khí di quốc tiếp thu sở quốc không ít còn sót lại t à i phú làm sao có thể không thu được gì trước đó không có sử dụng một chiêu này chỉ là bởi vì xâm lấn địch nhân không đủ tư cách không cách nào bước ra mạnh nhất nội tình đây là nhằm vào đông hải yêu vương mắc câu thủ đoạn cuối cùng dùng tại trên thân tào dương tâm viên phân thân quanh thân nổi lên kim quang cũng thêm cầm cực đạo chi lực đấm ra một q u y ề n vâng tâm viên phân thân bay rớt ra ngoài ngã vào đông hải đáy biển đông hải bàn lòng trận biến thành cự viên cùng bàn long hình bóng một quyển qua đi đồng dạng trở nên hư ả o cuối cùng ẩm vang n ộ tung trong trận vô c h i kỳ sắc mặt tái nhợt miệng m ũ i không ngừng chảy máu tào dương lên bờ lúc phát hiện vô c h i kỳ nhất tộc đã vô lực chống cự đông hải vương tộc một mực ăn dưa xem kịch nồi g thu ngư ông thủ lợi chó cắn chó một miệng lông vô c h i kỳ nhất tộc tồn thất càng nghiêm trọng hơn càng tốt nô vương đâu bọn chúng nhìn thấy chỉ có tào dương đến đây lập tức ý thức được tình huống không đúng nhất khiến đông hải vương tộc không thể nào tiếp thu được chính là yêu vương khí cơ biến mất cái này khiến bọn chúng ý thức được tình huống k h ổn nao nhao hướng phía nơi xa chạy trốn ở lại đây đi thiên cầu thực nhật tào dương mở ra đại truy truy chuyển sau một khắc thân thể nhao nhao xuất hiện tại trong miệng hạo thiên khuyển thiên phú thần thông bắt người hiệu quả không tệ đối phó kẻ yếu có thể xưng đại sắc khí thực lực quá thấp yêu ma không có lực phản kháng chút nào chu t à nhận hút đi đông hải đám yêu tộc yêu lực ném vào h o à n g cổ kính bên trong giới không có ép khô giá trị của bọn nó trước không thể toàn bộ giết tâm viên phân thân một lần nữa lên mờ hơn hai mươi cái kính tượng phân thân từ bên h ư ớ n g ứng hạn chế vô tri kỳ cùng cựu anh chạy trốn càng ngày càng nhiều đạo hạnh cao thâm yêu ma đưa vào hoang cổ kính bên trong giới một chút thời gian g i a sân chỉ còn lại thấp hơn năm trăm năm đạo hạnh yêu ma tào dương người nhắc lã đạo huyền nhất kiếm quang mang không ngừng hiện lên giá trị quá thấp yêu ma đầu một nơi thân một nẻo thi thể cùng một chỗ đưa vào hoàng cổ kính bên trong giới vô tri kỷ nhất tộc cùng đông hải vương tộc là đông lâm vương thành đại chiến nhân vật chính khách không ngợi mà đến đến khiến song phương gần như chết hết đông lâm vương thành trung bình dân bách tính dọa đến run lầy bẫy cái kiêu đạo đổ sát yêu ma kinh khủng thân ảnh làm cho người cảm thấy bất an yêu ma vào thành đại khai sát giới trảng cảnh cũng không phát sinh tự nhân chỉ là hướng phía trong thành nhìn một cái quay đầu bước đi tào dương không nguyện ý lấy kinh khủng yêu ma thân thể hù đến dân chúng trong thành huyên hoa yêu thuật chế tạo ra rời đi giả tựa bản tôn l ặ n g yên vào thành thẳng đến vô tri k ỳ nhất tộc hang ổ mà đi đông hải vương thành nhìn qua cùng phủ thành không có khác nhau không có vô tri k ỳ tộc quần bên trong thành đều là nhân loại người nghe ngàn dặm cẩn thận phán đoán rốt cuộc phát hiện mánh khỏe lượng lớn yêu ma cùng nhân loại khí tức tụ tập ở đông lâm vương phủ đông lâm vương phủ phía sau núi dấu dếm đầu tiên một trăm linh tám khoảng ngàn năm đông châu tô điểm tại một chỗ dưới mặt đất thạch thất thạch thất mặt đất cùng vách tường hiện lên màu sáng bạc không biết lấy loại tài liệu nào hỗn hợp đức thành từng đạo bí văn pháp họa thành hình yêu lực lưu chuyển sinh sinh bất t ư c thạch thất nhất chỗ sâu một chỗ h tào dương kẻ tài cao gan cũng lớn nhanh chân đi vào con môn loại cảm giác này cùng hoang cổ kính bên trong giới cùng loại phảng phất tiến vào một không gian khác khắp nơi núi rừng trải rộng nước biển m á n h liệt đại lượng cung điện kiến trúc thành đ à n phảng phất một chỗ thế ngoại đảo viên đây là lấy ngàn năm đông châu cùng yêu khí trận pháp chế tạo ra bí cảnh không gian vô tri kỷ nhất tộc dùng cái này sáng tạo ra một cái bí cảnh thế giới có bí ẩn tính không dễ bị ngoại nhân phát giác đây mới là vô tri kỷ nhất tộc tại đông lâm vương thành hang ổ bí cảnh không gian,、so、hoang cổ kính bên trong giới không gian hơi lớn một vòng bất quá nó không cách nào tùy thân mang theo hoang cổ kính bên trong giới bên trong không gian chỉ là một trong số đó mạnh nhất vẫn là ảnh hưởng thời gian năng lực trừ cái đó ra nó còn có một cái khuyết điểm ngàn năm đông châu thuộc về tiêu hao phẩm một khi nội bộ lực lượng tiêu hao xong xuôi chỗ này bí cảnh thế giới sẽ sụp đổ tào dương đưa tới vô tri kỳ thủ vệ chú ý âm thanh l ệ n h lùng nói ngươi là người phương nào phổ thông nhân loại cúng yêu ma không có tư cách tiến vào bên trong phần lớn là tù nhân thân phận người này không giống bình thường cảnh giới âm thanh b ậ t khởi từng cái thanh mao hầu từ nối đuôi nhau mà ra cơ trường côn đánh tới tọa trấn nơi đây vô tri kỳ người mạnh nhất chỉ có ba ngàn năm yêu ma đạo hạnh còn lại chính là vừa tu luyện yêu ma đạo sau vô c h i kỳ bọn chúng hóa thành yêu ma thời gian không lâu đạo hạnh thấp tào dương vung đầu nằm đấm nhẹ nhõm đem nó chấn áp không chịu nổi một kích thiên lý nhãn liếc nhìn một vòng cấp tốc, tốc đem nơi đây dò xét một lần trừ cái đó ra một loại khác yêu ma là bản tinh bí cảnh thế giới nghĩ lại bản tinh không phải số ít sinh hoạt đại lượng tiếp cận ngàn năm yêu ma đạo hạnh bản tinh trừ cái đó ra chính là tu luyện bản tinh yêu ma đạo người sống tào dương cẩn thận quan sát một lát rốt cuộc minh bạch vô c h i k ỳ dụng ý ngàn năm bạn tinh cuộc đời chỉ có thể sản xuất một lần có hiệu quả đặc biệt đông châu một khi lấy đi ngàn năm bạn tinh liền đã mất đi lớn nhất giá trị những n à y bạn tinh cũng không phải là vô dụng vô c h i k ỳ nhất tộc luyện đan sư đem nó luyện thành thích hợp bạn tinh hấp thu đan dược bắt thích hợp nhân loại tu luyện bạn tinh nhất tộc yêu ma đạo đại lượng đầu y đang dược nhanh chóng tăng lên yêu ma đạo hạnh sản xuất ngàn năm đông châu một khi lấy đi ngàn năm đông châu tu luyện bạn tinh yêu ma đạo hạnh người như tiền bối luyện hóa thành đan dược đầu y cho kẻ đến sau dùng cái này t u hoàn sinh bắt tức kể từ đó vô tri kỷ nhất tộc sẽ có liên tục không ngừng ngàn năm đông châu bí cảnh thế giới không gian đem lâu dài vững chắc dư thừa ngàn năm đông châu luyện chế thành tăng lên vô tri kỷ yêu lực bảo vật một bộ này tuần hoàn hệ thống bên trong hy sinh chính là có được tu luyện bạn g tinh yêu ma đạo nhân loại cùng đem bạn g tinh luyện hóa thành đan dược cần có vật liệu vô tri kỷ nhất tộc có được đông lâm vương thành lương tựa hoàng tộc phổ thông tài nguyên dùng mãi không hết lấy mãi không hết đây là một loại khác ăn người phương thức vô tri kỷ nhất tộc tướng ăn so với cái khác yêu ma đẹp mắt rất nhiều càng thêm ẩn ấp lại không cách nào cải biến bản chất nhân loại một mực là các yêu ma nuôi nốt hai chân dê bạn tinh nhóm biết được tương lai vận mệnh chỉ có thể l i ề u mạng tu luyện một khi tiến độ tu luyện không đạt mong muốn vì để tránh cho nơi đây bí ẩn tiết lộ cũng sẽ giết chết cũng luyện thành đan dược đồng dạng là đan dược một cái là cung ứng cho người mới học một cái là nhanh nhanh tăng lên tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh tiêu chuẩn kết cục sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào tào dương nhìn về phía bạn tinh ánh mắt phức tạp tiện tay vung lên đều đem nó thu nhập hoang cổ kính bên trong giới những người đáng thương này cũng không phải là tự cam đoạ lạc tại yêu ma đạo chỉ cần thu nợ lấy đi yêu ma đạo lực lượng xóa đi liên quan ký ức còn có thể đầu thai là người yêu ma đạo mới là hoạ loạn căn nguyên d nhân loại không chết yêu ma vĩnh viễn không diệt tuyệt này nhân loại hóa thành yêu ma về sau càng là đem đã từng đồng tộc trở thành nguyên liệu nấu ăn không giải quyết rơi tội ác căn bản những chuyện tương tự sẽ còn tiếp tục trình diễn tào dương tìm được vô tri kỳ nhất tộc b ả o khố bên trong là bọn chúng vơ vét đại lượng t à i phú hơn ba trăm khoảng ngàn năm đông châu các loại thần thiết cùng chân quý bảo dược rực rỡ muôn màu bây giờ toàn bộ tiện nghi chính mình hắn ly khai bí cảnh thế giới lấy ra trăm khoảng ngàn năm đông châu chỗ này bí cảnh bởi vì trận pháp không cách nào vận chuyển cứ thế biến mất vô tùng đúng vào lúc này nguy hiểm báo hiệu điên cùng cảnh báo cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới đạt tới yêu vương cấp chiến lược về sau thế gian đối với mình sinh ra uy hiếp người ít càng thêm ít viên thông thiên muốn tới sao chương hai trăm chín mươi bốn viên thông thiên buông xuống thần phong tiêu giao du chương hai trăm chín mươi bốn viên thông thiên buông xuống thần phong tiêu giao du viên thông thiên có thể xưng thứ nhất yêu vương thực lực thâm bất khả chắc di quốc thế cục sụp đổ tà thần yêu ma cùng phản loạn thế lực tầng tầng lớp lớp triều đình còn mạnh khỏe vị này di quốc thái sơn bắt đầu không thể bỏ qua công lao tạo dương từ đông lâm vương màu vàng đen thần côn trên cảm nhận được viên thông thiên kinh khủng một ích một k í c h này có uy lực cực kỳ đáng sợ còn có thể khắc chế yêu ma đạo cái này đối với trọng điểm tại yêu ma đạo thần thông chính mình tới nói có thể xương khắc tinh không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng trước tuyệt không thể tới c h ạ mặt m còn muốn an ổn phát rủ. tào dương thấy tốt thì lấy thu lại khí tức nhanh chóng ly khai đông lâm vương thành t r ă m hơi thở qua đi đông lâm vương thành chống rồng xuất hiện một đạo hư hảo cửa ra vào một cái còng lưng lưng e o vượn ra từ đó chậm rãi bay ra vượn g i lông tóc cú ám thần thái giàn mua rất có vài phần mọi bệ tâm ti bên trong tà thần không yên ổn thật vất vả đẻ xuống tà thần khí diễm đem nó chấn áp đông lâm v những ỉ có t h năm c này viên thông thiên vì duy trì di quốc kéo dài dốc hết tâm huyết tận mắt nhìn đến cùng mình đánh thiên hạ vô tri kỳ nhất tộc gần như di tộc đôi mắt xuất hiện nhiều lựa giận còn có khó mà ức chế sát ý viên thông thiên trong mắt hóa thành màu vàng kim hai mắt những nơi đi qua rõ ràng rành mạch nhìn rõ đến mỗi một tơ không giống bình thường chỗ a không có khí tức lưu lại sớm phát hiện bản tôn đến chuồn mất sao đông lâm vương thành đều là phổ thông nhân loại cùng yêu ma khí tức chưa từng cảm nhận được có thể uy hiếp được yêu vương cường đại khí tức cái này đủ để chứng minh người xuất thủ tương đương cao m ì n h khí tức xử lý đến cực kỳ sạch sẽ không cách nào lấy khí tức tìm tới người xuất thủ cái khác yêu vương chỉ có thể thúc thủ vô sách mặc cho địch nhân đào tẩu viên thông tiên hừ lạnh một tiếng k i n h t h ư n nói điêu trùng tiểu kỹ thân thông tập nhật trọng hiện hắn vung động thủ trưởng trong chốc lát, trước mặt hiện ra hư hào quan kính quan kính bên trong cảnh tượng đang lấy tốc độ kinh người rút lui cuối cùng về tới hôm qua đông lâm vương thành cùng đông hải yêu tộc rằng co song phương buộc phát đại chiến hình tượng công chính đang không ngừng ra tốc trong trước mắt nhảy tới một canh giờ trước đông hải yêu tộc cùng đông lâm vương thành chiến trường một đạo không hợp nhau thân ảnh xâm nhập trong đó không coi ai ra gì cướp đoạt đông lâm thành cùng đông hải yêu vương yêu ma thi thể trong kính hình tượng dừng lại viên thông tiên quan sát tỉ mỉ lấy cái này nhân loại sợ cốt hủy diệt thời điểm xuất hiện tại phương đông trong quân gia hỏa cái này tiền triệu dư nghiệt thế mà thay hình nội dạng còn sống đến bây giờ ngoại nhân chỉ có thể lấy tướng mạo xem người viên thông thiên hỏa nhãn kim tinh đại thành có thể nhìn thấu hư giả phía dưới bản chất vô luận loại thủ đoạn nào đổi dung mạo đều có thể thấy do đối phương lúc đầu bộ dáng hơn ba trăm n ă m trước thanh táng sơn mai táng sở quốc dương nhiệt duy chỉ có người này từ thanh táng sơn đào tẩu thưa không tiêu thất vốn cho rằng cái này tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới nhìn thấy người này mới tỉnh lại phủ đủi đã lâu ký ức người này hẳn là chính là đông phương bất bại nắm giữ chút t nhận rèn đúc chi pháp lại xuất thân từ đông phương thế ra hán từ tiền triều sống đến bây giờ như vậy hết thệ cũng liền có thể nói tới thông đông phương bất bại là nhân loại sống hơn ba trăm năm điểm này không giống bình thường viên thông thiên nhìn chằm chằm hôn qua tái hiện m ặ t kính nhìn về phía đông phương bất bại chỗ ngực cổ kính ánh mắt lạnh lùng hoang cổ kính kính thần không phải bị ta giết chết sao một mực trốn ở hoang cổ kính bên trong thế giới chỉ cần nghỉ ngơi một năm liền có thể đi vào hơn ba trăm năm sau viên thông thiên năm đó đem kính thần giết hết h t h ủ y diệt hiệu trung kính yêu nhất tộc cũng không tìm tới cái này thần khí tiền t r i ề u dư nhiệt cùng tà thần hợp tác rồi một đám t h ủ hạ bại tướng ngóc đầu trở lại lại như thế nào viên thông thiên thực lực so với hơn ba trăm năm chức mạnh hơn quá nhiều đã trở thành hành ép một đời cường giả những n à y ngưu q u ỷ xà thần dốc hết toàn lực cũng sẽ không đặt tại trong mắt đông phương bất bại cùng yêu vương chiến đấu chuyển đến đông hải hôm qua tái hiện ảnh hưởng khu vực có hạn không cách nào nhìn thấy toàn cảnh một chút thời gian một đầu cao lớn cự viên hiện hiện đổ sát vô tri k ỳ nhất tộc tâm viên phân thân đối cứng vô tri k ỳ nhất tộc đại trận thể hiện ra có thể so với yêu vương chiến l ự c hình tượng thẳng đến nhân loại xóa đi nơi đây vết tích mới im bặt mà dừng người này làm sao lại nắm giữ ta tộc tâm viên phân thân hắn đến cùng là ai viên thông thiên đối người xuất thủ càng phát ra h ế u kỳ Đông Phương bất bại trên thân bất bại một ù dày dưới càng này đào tay thấy đặc, đối cái này, từ dưới tay người cảm thấy thú. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách người hương người thắng. phát thú. thể từ tẩu Biết biết ta, ra mới m đường dọc theo đông lâm vương lưu lại khí tức tìm được đông hải khu vực lần nữa thi triển thần thông h ô m qua tái hiện quan sát đông phương bất bại độc chiến hai đại yêu vương đông phương bất bại trên một người diễn thập nhật h à n h không độc chiến hai vị yêu vương đông đảo yêu đạo thần thông cùng nhau thi triển cuối cùng ngăn lại chống trời thiên khuynh một k í c h chưa chết viên thông thiên thấy được bất tử tri thân cùng cựu mệnh các loại yêu ma đạo năng lực đông đảo yêu ma đạo chi lực hội tụ ở một thân đủ để chứng minh người này không giống bình thường hình tượng bên trong cuối cùng dừng lại tại đông hải yêu vương thân thể g i á n mua chu t ả nhận đem nó yêu khu xuyên qua một màn chu t ả nhận viên thông thiên nghĩ đến tây hoang đ ố i chiến vạn năm h ạ n bạc thư không tiêu thất trôi này chu t ả nhận người này có được vạn năm h ạ n bạc yêu đạo thần thông còn có thể chống rông cấp đi bảo vật đây là một thanh â m chống rông ở bên người viên thông thiên vang lên lộ ra một chút sợ hãi thái phục nợ lực lượng của thần thanh â m vờn quanh ở bên người viên thông thiên không cách nào phán đoán chuẩn xác vị trí viên thông thiên k ẽ g i ậ mình chợt nói vì sao ta chưa từng có nghe nói qua nợ thần chư thần hôn chiến thời đại càng không có gặp qua vị này nợ thần ra s trong thiên hạ ngoại trừ thần linh bên ngoài biết được nợ thần giả không cao hơn mười ngón số lượng cái này ra hỏa đặt ở thần linh bên trong cũng là cấm kỵ viên thông tin ê sắc mặt lạnh xuống không kiên nhận thuốc giục nói đ ừ n g thừa nước đục thả câu có chuyện mau nói có rắm mau thả bản t h ầ n cùng ngươi có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đương nhiên sẽ không giấu g i ế m ngươi thanh âm không mang theo nửa điểm tình cảm tiếp tục nói rất nhiều thần linh bên trong quỷ dị nhất chính là nợ thần hắn có thể lấy mượn tiền phương thức cướp đi cái k h á c thần linh lực lượng nợ thần muốn cướp đi tất cả thần linh chi lực thế gian tất cả lực lượng hội tụ ở một thần trở thành trí cao vô thượng tồn tại giấy không gói được lửa từ、thần. lúc chi thần cùng nhiều vị cường đại thần linh lần lượt vất lạc chúng thần xem làm thai hoang ngầm tất cả thần linh liên thủ đem nó chu sát nghĩ không ra nợ thần còn có ngóc đầu trở lại cơ hội h ắ c h ắ c ngươi con đường vô địch sẽ không lại cô đơn thanh âm mang theo vài phần chế nhạo rất có vài phần n g h i ê ngấm nợ thần sơ kỳ yếu kém càng về sau tốc độ phát triển càng nhanh một khi thành thế cho dù ngươi nắm giữ lấy viễn siêu ta đ ỉ n h phong thời kỳ lực lượng cũng khó có phần thắng đáng được ăn mừng chính là nợ thần còn không có trưởng thành hiện tại là đem nó chu sát thời cơ tốt nhất viên thông tin ê sắc mặt âm trầm không chừng cũng không đối nhắc nhở thanh niên cảm thấy hoài nghi đối phương mặc dù nghĩ đến thoát ly chính mình trường khống khôi phục ngày xưa thần linh c h i thân bất quá trái phải rõ ràng tuyệt đối sẽ không mập mờ càng sẽ không giấu giếm chính mình yêu vương cấp độ cường giả đều sẽ bị cướp đi lực lượng như thế thủ đoạn làm cho người kinh hãi chuyện giống vậy rơi xuống trên người mình kết quả của mình không thể so với đông h ả i yêu vương tốt đi nơi nào như thế nào mới có thể ứng đối nợ thần c h i lực nhớ lấy hai chữ chớ tham không phải chính mình chi vẫn không muôn cầm bánh từ trên trời rớt xuống tuyệt đối không thể nhận nợ thần danh nói là mỗi một phần quà tặng đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả chỉ cần ngươi tiếp nhận một khắc này cũng không còn cách nào chạy ra nợ thần mà trưởng nợ thần tài là lớn nhất tà thần viên thông thiên nhìn qua hôm qua tái hiện quang kính bên trong bóng người biến mất nương theo lấy tiếng tim đập chầm dần trong hai thanh em biến lặng bản vương cuối cùng không nguyện ý lưu lại một cái thai hoàng ẩm bực này nguy cơ vẫn là kịp thời bóp chết tại n à y sinh đi viên thông thiên không ngừng vung động thủ trưởng hôm qua tái hiện mặt kính hiện hiện dùng cái này tìm ra đông phương bất bại chạy trốn vị trí hỏa nhãn kim tinh thấy rõ bản nguyên đối phương cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tuyệt đối trốn không thoát chính mình ngũ chỉ sơn từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung trong gói u minh có loại dự cảm c ư ờ n g địch đã khóa chặt chính mình một đường truy kích mà tới thật sự là phiên phức đúng vào lúc này dung hợp lô lại có sản xuất đây là một môn võ học dung hợp sau sản phẩm tên là thần phong tiêu gia o du phẩm giai võ đạo thần thông khinh công thần phong tương hợp tiêu giao tự tại giữa thiên địa thần phong tiêu gia o du thi triển về sau tự thân sẽ dung nhập trong gió không thấy hắn hình không cách nào bị người truy tung người bình thường nhìn đến tức sẽ lãng quên võ đạo thần thông là hiện thánh cảnh mới có thể nắm giữ thần thông có thể xưng hiện thánh cảnh nhất cường đại thủ đoạn Bây giờ, chính mình lấy thần phong thiên lý d u thân bộ truy phong bộ phong n g u y ệ t vông ân kim nhạn hành ám dạ bức cùng bắt bộ c ả n t h i ề n các loại võ học dung hợp mà thành tào dương lấy được khinh công chỉ có kim nhạn hành còn có thể cử đi một chút công dụng cái khác khinh công đã không có đất dụng võ dung hợp lô có được hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả thế mà đem nó biến thành một môn cường đại võ đạo thần thông không chỉ có như thế đây là t ầ n g thứ mười tám thần phong tiêu giao du đột phá cực hạn siê a di cường hóa không chỉ có để cho mình thu được dung hợp lô công pháp võ ký cùng thần thông vĩnh vô chỉ cảnh bọn chúng không có hạn mức cao nhất nhiều loại k i n h công độ thuần t h ụ hợp nhất ra đời thần phong tiêu giao du cũng đem nó tăng lên tới xưa nay chưa từng có tầng một ư ơ i tám thần phong tiêu giao du xuất hiện một khắc này vờn quanh ở trong lòng mây đen giảm đi hơn phân nửa không có trước đó loại kia giỏi trong x ư ơ n g cảm giác cấp bách môn này võ đạo thần thông có thể giúp chính mình vượt qua nan quan t h ử một lần hiệu quả như thế nào tào dương không chút do dự dẫn động ký ức biển chỗ sâu võ đạo thần thông môn này cùng mình dung hợp là một võ đạo thần thông thi triển thân ảnh trở nên trong suốt mà hư hảo cuối cùng như như gió mát chầm chậm tiêu tán phóng tầm mắt nhìn tới thế gian lại không nửa điểm tung tích giờ khắc này nhân hóa là gió một bộ phận ở khắp mọi nơi tiêu giao giữa thiên、địa. tào dương suy nghĩ khái động đông nam ngoài trăm dặm hiện ra hư hảo thân ảnh thân thể tự hảo ngưng tụ thành thật l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện loại thủ đoạn này xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó mà phòng bị không hổ là võ đạo thần thông s ắ c thực vô cùng quỷ dị người lần nữa trầm trầm biến mất xuất hiện tại tây bắc ở bên ngoài hơn hai trăm dặm phản phất chỉ cần có gió địa phương trước mắt liền đến tào dương cẩn thận khảo thí môn này võ đạo thần thông hạn mức cao nhất phòng ngừa không đủ thời khắc mấu chốt không cách nào phát huy ra uy lực chân chính có gió trạng thái phản phất không có cự li hạn chế có thể t r ớ c mắt đến bất luận cái gì có gió khu vực khảo thí khu vực gió có hạn. nhiều nhất chỉ có hơn hai và i ả m đây cũng không phải là cực hạn không rõ trạng thái thần phong tiêu giao du cũng có thể thi triển cự ly đánh lớn chiết khấu nhiều nhất chỉ có hơn trăm g i ả m môn này võ đạo thần thông cuối cùng không cách nào chân chính làm được trong c h ư ớ c mắt chỉ xích thiên nai cái này chỉ là sơ bộ phiên bản ngày sau thu tập được đại lượng võ học hóa thành d u n g hợp chất dinh dưỡng lo gì sẽ không d u n g hợp ra một môn cường đại võ đạo thần thông đem nó tăng lên tới viễn siêu võ đạo thần thông cấp độ cũng không phải hy vọng xa vời giờ khác này cực kỳ rộng lớn tương lai ngay tại chính hướng phía bắc Đào Dương nhìn h về p sau n g hợp lô mặt đó cũng b nên thu thập thiên hạ võ học thành tựu tự thân mình đã đạt tới thiên nhân cảnh cự li cao nhất võ đạo cảnh giới viên thông tiên h h còn d tại lấy hôn qua tái hiện truy tùng đồng phương bất bại đồng phương bất bại cảm nhận được đến từ sau lưng nguy cơ một tất m à t bạc con ngựa thu nhập hoang cổ kính gia tốc trốn hướng phương xa đế thính tộc t r ư ở n g chết trong tay đông phương bất bại đối phương lợi dụng nợ lực lượng của thần thu được đế thính yêu ma đạo thủ đoạn điều này cũng làm cho hắn phát hiện đến từ sau lưng nguy cơ không kịp chờ đợi chạy ra đông lâm vương thành không thể để cho người chạy thoát tuyệt sẽ không cho đông phương bất bại t r ư ở n g thành cơ hội người trốn không được rơi viên thông tin xác nhận phương hướng sau một khắc thủ trưởng sẽ rách ra một đạo hư hảo quan môn người đã biến mất không thấy gì nữa đây là sơn nhạc cự viên yêu đạo thần thống xuất nhập thanh minh xuất nhập thanh minh có thể lên trời xuống đất còn có thể dùng để đi đường nhiều nhất một hơi vượt ngang mười vạn tám ngàn dặm muốn từ trong tay mình chạy thoát đơn giản si tâm v ọ n g tưởng viên thông tiên vừa đổi tới một nửa hôm qua tái hiện cũng không còn cách nào tìm tới tung tích của đối phương người đã hư không tiêu thất viên thông tiên chỉ có thể lui trở về trước đó vị trí cẩn thận lấy hôm qua tái hiện hình thành thủy kính tìm kiếm cuối cùng chỉ tìm tới đối phương thân dung t h i ê n địa hóa gió biến mất c h ẳ n g cảnh không cách nào xác nhận đối phương rời đi phương hướng cũng liền không thể nào truy kích đông phương bất bại uy hiếp vượt xa cái khác tả thần cùng yêu ma giết chất đông p ư ơ n g bất b ạ i mới là trọng yếu nhất viên thông tiên không ngừng tại phụ cận tìm kiếm không tìm được đông p ư ơ n g bất bại thể không bỏ qua gặp lại cố nhân kinh lôi loạn thần âm chương hai trăm chín mươi năm gặp lại cố nhân kinh lôi loạn thần âm hoàng thành ở vào đông lâm vương thành tây bắc phương hướng cả hai cách xa nhau hơn hai và dặm hoàng thành làm di quốc vương đô có thể xưng phồn hoa nhất khu vực vãng lai người vô số kể bốn phía cửa thành thủ vệ đông đảo phía ngoài nhất phòng thủ chính là hóa kinh cảnh vó giả như thế thực lực tại hoàng thành chỉ có thể giữ chức thủ thành vệ bên trong thành nhận có kỳ dị lực lượng dầu dếm tọa chấn người tuyệt đối không phải kẻ yếu tào dương thu lại quanh thân khí cơ ngụy trang thành người bình thường chuẩn bị lừa dối quá quan đội ngũ xếp thành một đầu hàng dài Dân mặc hoàng l thành phú hoa luôn có yêu ma ý đồ xâm nhập những chuyện tương tự không cảm thấy kinh ngạc xếp hàng vào thành bình dân bách tính vội vàng trốn hướng ở bên không muốn bị chiến đấu tác động đến yêu ma ngoại đạo vọng tưởng tối sông hoàng thành đi với ta chân yêu ti đi một chuyến đi một đạo xiềng xích màu đen từ đằng xa bay tới trực tiếp quấn về bạch hồ yêu người tới thân mặc phi ngư phục bên hông treo trường đao người này ngự phong phi hành rõ ràng là một vị tiên tiên cảnh cường giả hoàng đô cửa thành có tiên tiên cảnh cường giả chuyên môn ngồi chờ nơi đ â y cầm yêu tiên tiên cảnh cường giả tại phủ thành địa giới là cao thủ đứng đầu nhất danh s ư n g võ đạo đại sư đặt ở hoàng thành chỉ là tại trấn yêu ti ngồi chờ cửa thành tiểu nhân vật thiên thiên cảnh đại sư nhiều như chó thiên nhân cảnh tông sư đi đ ầ y đất t à o dương hướng phía nơi xa nhìn quanh tiên thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh khí cơ cũng không nhiều ngược lại là các loại yêu ma khí tức dấu dếm di quốc là yêu ma tri quốc hoàng thành yêu ma hoành、hành. không có thế ra thân phận chỗ r ử a võ giả không ra gì khó mà tại hoàng thành thân cư cao vị bạch hồ yêu chỉ có hơn hai trăm n ă m yêu ma đạo hạnh tiên thiên cảnh cường giả cầm khóa yêu liên nhẹ nhóm đem nó bắt giữ tiên thiên cảnh cường giả bắt giữ hồ yêu chuyển giao cho c h ấ n yêu vệ xoay đưa c h ấ n yêu ti tiếp tục tỏa c h ấ n nơi đây tào dương quét mắt vào thành người vài lần tiệu quan yêu khí dầu dếm vào thành cũng không xảy ra vấn đề chỗ cửa thành nhìn trộm đến yêu khí bảo vật nhằm vào chính là không có thân phận yêu ma mà không phải trong thành quyền cao chức t r ọ n hàng người không rõ ràng huyền hóa ngụy trang có thể hay không lừa dối quá quan hắn cũng không muốn nhiều chuyện gió nhẹ th thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ vô tung một cái trên mặt mọc r a sẹo m ụ n l á o giả ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành buồn ngủ hắn hình như có nhận thấy mở mắt ra đồng tử màu vàng đánh giá chung quanh ảo giác sao đại tranh chi thế tà thân ẩ n hiện không thể khinh thường hắn không thu hoạch được gì một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần thiên nhân cảnh cường giả ngũ giác lục giác xa so với tiên thiên cảnh càng thêm nhạy cảm tào dương bay đầu nhìn lại thành lâu phương hướng tiên thiên cảnh càng thêm nhạy cảm tào dương bay đầu nhìn lại thành lâu phương hướng tiên thiên cảnh cường giả dùng để duy t n yêu ma hủ đến b n h dân phổ thông yêu ma giao cho trấn yêu vệ tr này yêu c h í ít ba năm đạo hạnh bậc này đã yêu được cho cường giả đỉnh cao như thế cao thủ tọa chấn tại thành lâu hoặc là hoàng thành cường giả quá nhiều hoặc là hoàng thành gần nhất cũng không yên ổn mới p h ả i như thế cường giả tọa c h ấ n t à o dương thực lực đạt đến yêu vương cấp độ thế gian có thể đối với mình tạo thành ý hiếp hạng người ít càng thêm ít cũng không có đem việc nhỏ cỡ này để vào mắt một đường buôn ba mệt nhọc trong bụng sớm đã đói khát đã đi vào hoàng thành còn muốn nhấm nháp nơi đầy mỹ thực hoàng thành chưa quen cuộc sống nơi đây trực tiếp đi hướng náo nhiệt nhất quán rượu người có từ chúng tâm lý quán rượu nhiều người sinh ý tốt đồ ăn hẳn là sẽ không quá kém quán rượu chưa đến m u ộ n bữa ăn thời điểm khách quý trở nhà không còn chỗ ngồi cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy khách lạ đến đây vội vàng cười nói không có ý tứ t ư đổ ra công tử đã đem quán rượu bao xuống mở tiệc chiêu đãi bằng hữu khách quan vẫn là đi nhà khác đi bình thường quán rượu sẽ không đổi khách hoàn g thành dưới chân sinh ý là nhỏ đ ắ c tội không chọc nổi quý khách cả nhà liên lụy mới là vấn đề lớn nhất t ư đổ ra t à o dương ánh mắt ngưng lại trong mắt quan g mang tính mịch chu ra không sai mang đi chính mình khám phá ra thiên tài làm hại hai vị tiện nghi huynh đệ thân thể tàn tật bút chướng này còn không có tốt tốt cùng bọn hắn thanh toán tư đổ ra không giống với khương gia chiếm cứ một phủ chi thành một mực đợi tại hoàn g thành địa giới tào dương tiến về hoàn g thành ngoại trừ tránh né viên thông thiên cũng có cùng tư đổ ra thu được về tính sổ sách lý nghĩ chính mình vận khí không tệ vừa tới đến hoàn g thành liền gặp chính chủ tào dương c ư ờ i chắc tay ngụy trang thành muốn ly khai kỳ thực biến mất thân hình nhanh chân đi vào quán rượu tư đổ ra tam công tử tư đổ vân giật ngay tại mở tiệc chiêu đãi quý khách đến người hoặc là xuất thân thế gia hoặc là có triều đỉnh chức quan tiệc rượu vãng lai không dân thưởng hoàn thành dưới chân t i ê n tử năng nhân dị sĩ đông đạo tư đổ ra ở thế ra bên trong tính không được định lưu muốn duy trì nhà tộc t r ư ở n g thịnh không suy không tránh khỏi muốn kéo bẹ k ế t phái tào dương rất nhanh gặp được quen thuộc bóng người vương bá tiên tư đổ khâm sai cùng một chỗ mang đi mã hầu nhi cùng triệu vân mà chẳng biết đi đâu vương bá tiên thân thể khôi ngô xa so với người bình thường hình thể lớn hơn một vòng mắt có tinh quang vũ lực không tầm t h ư ờ n g thình lình đạt đến hóa k ì n h cảnh t ỉ n h phong cự ly chân cương c ả n h cách chỉ một bước như thế tốc độ tu luyện được xưng tụng tiến bộ thần tốc vương bá tiên đứng ở đằng xa giống như cột điện đứng xứng xứng đảm nhiệm chính là hộ vệ chi lưu thân p ậ n tào dương không dễ làm lấy t vương ba tiên mới vừa đi tới một nửa không khỏi dừng lại bước chân ngắm nhìn nơi xa rất có vài phần quen thuộc bóng người không có khả năng nhất định là mắt của ta hoa vương ba tiên nhìn không được rủi rủi con mắt lần nữa nhìn lại bóng người như trước cười mỉm nhìn qua chính mình tạo đồng hành hộ vệ cự ly không xa câu nói kế tiếp cũng không nói ra vương ba tiên vội và nói ta đi lội nhà xí đồng hành hộ vệ một mặt không kiên nhẫn lạnh lùng nói đi nhanh về nhanh chủ tử nhìn thấy ngươi kéo dài công việc không thiếu được ăn một bữa d o i phạt vương bá tiên nhẹ gật đầu hướng phía tào dương vị trí bước nhanh tới ánh mắt cổ quái nhìn sang hai người tới người đi thưa t h ấ t đường tắt vương bá tiên rất có vài phần kích động bắt lấy tào dương cánh tay mở miệng nói nghĩ không ra một ngày kia còn có thể gặp lại ngươi một lần ngươi làm sao lại đi vào hoàn g thành tào dương gặp lại cố nhân thực lực hôm nay không cần lo lắng bại lộ thân phận quan minh chính đại lấy chân chính diện mục cùng vương bá tiên gặp nhau hoàng thành phấn hoa người sống một đời không tới đây đi một lần quá mức đáng tiếc thật là khiến người hâm mộ ta đ ờ i này cũng đừng nghĩ tiêu g i a o tự tại vương ba tiên rất có vài phần thổn thức cùng cảm thán bước vào hầu môn sâu như biển tư đổ ra quy củ xa so với chu gia còn nhiều không được tự do tào dương trả lời thời gian qua đi hơn một năm người võ đạo thực lực đã cực kỳ cao thâm nếu là đời này đợi tại chu gia khí huyết cảnh coi như thắp nhang cầu nguyện thực lực cao cường cũng có càng nhiều lựa chọn quyền lực vương ba tiên rất có vài phần tán đồng nhẹ gật đầu tư đổ ra cùng chu gia lại tuyển một lần hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tư đồ ra tào dương không có quá nhiều khách sáo n ư ờ i nói không biết mã hầu nhi cùng triệu vân h ò tình huống như thế nào vương bá tiên sửng sốt một lát dài thở dài một hơi mã hầu nhi thiên phú tuy tốt tính tình giã không ngớ thích quá nhiều quy củ va chạm tam thiếu chủ đánh chết tươi mã hầu nhi chết rồi tào dương nhìn thấy vương bá tiên vốn cho rằng cùng một chỗ ly khai ba người cũng còn còn sống không nghĩ tới bất ngờ nghe tin d ữ bọn hắn trung quy là nô bục chủ tử đối nô bục có quyền sinh sát nô bục cũng h ế t c liền chết rồi, đánh chết nô cũng chết chết bục sẽ không phải chịu nửa điểm trừng phạt một đầu hoạt bắt nhân mạng cứ như vậy không có tào dương đối mã hầu nhi hảo cảm còn muốn thắng qua vương bá tiên đối p ư ơ n g ly khai chu ra thời điểm nhắc nhở qua trương tam cùng mình chu gia cùng sơn p h ỉ có quan hệ người tốt sống không lâu triệu vân mà cũng không đợi tại tư đồ r a ngũ lao ra đem nó đưa cho cơ gia đổi được không ít chỗ tốt ta từng cùng nàng từng có liên hệ triệu vân mà tu luyện vương bá tiên lại gần nhỏ giọng nói yêu ma đạo đã trở thành cơ gia đại nhân vật trong lời nói không thể thiếu hâm mộ đồng dạng là từ chu gia đi ra thiên tài vương bá tiên thiên phú phải kém hơn tại triệu vân mà không ít vẫn là tầng dưới chót nhất hộ vệ triệu vân mà đưa thân thượng lưu nghịch thiên cảnh ệ n h yêu ma đạo tư đồ khâm sai tiến về chu gia chính là vì triệu vân mà cùng mình mà tới thiên tài ở thế g i a trước mặt chỉ là đổi lấy tài nguyên thôi ngươi nếu là muốn gặp nàng ta có thể thay dẫn tiến ta không thể ly khai quá lâu đêm nay đi biên giới tây nam đồng la hạng c h ờ ta nói xong vương bá tiên vội vã về tới quán rượu tào dương cùng vương bá tiên phân biệt tìm tới một nhà tự lâu điểm mười mấy loại chiêu bài đồ ăn ngươi sống một đời tận hưởng lạc thú trước mắt không muốn làm đoan chính mình bụng dùng qua bữa tối một đường đi vào đồng la hạng phụ cận tìm tới người môi giới thuê một chỗ chỗ ở khương gia cùng đông lâm vương thành trong bảo khố võ học công pháp rất nhiều xa không phải hắc thị có thể mua được võ công tuyển học có thể so sánh những n à y võ học toàn bộ tiêu hóa đ từng từng từng từng một, một người tinh lực cuối cùng có hạn dù cho là thiên t h i tiêu tử muốn đem năm mươi môn t u y ệ t học tu luyện tới tầng thứ chín tiêu chuẩn thời gian hao phi muốn lấy mười năm làm đơn vị tào dương thiên phú vượt xa bình thường thiên tri tiêu tử cũng muốn tốn hao mấy năm thời gian thời gian quá dài trước mắt có hai loại biện pháp một cái là đem tuyệt học cấp cho á c nhân trợ giúp chính mình tăng lên tuyệt học thu lấy l ợ ậ n ẩn thu hoạch được người khác vài năm cố gắng một loại khác là tăng cường kính thần mã thực lực cải biến hoang cổ kính bên trong giới tốc độ thời gian trôi qua thời gian ba năm mới có thể làm đến sự tình chỉ cần hoang cổ kính bên trong giới thời gian đạt tới một trăm hai mươi gấp đôi nhanh cựu thiên liền có thể đạt thành mong muốn học sinh tiểu học mới có thể làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên là muốn hết hoàn g thành hắc thị lượt vung con mồi mắc câu con cá số lượng đủ nhiều không cần võ học không thể tạo dương cũng không sốt ruột tâm viên phân thân hiện, hiện ra ngoài tìm hiểu tin tức bạn tôn bắt đầu tìm hiểu từng quyển từng quyển võ đạo tuyệt học. thời gian trôi qua nhanh chóng tới gần đêm tối thời điểm dung hợp lô lần nữa chấn động t i m đ ò i người nghe ngàn dặm văn hương biết người cùng tính giác cường hóa các loại thiên phu dung hợp hoàn thành người thần chi hơi thở phẩm giai yêu đạo thiên phú tam giai khiếu giác có thể cụ thông thần chi lực khiếu giác có thể ký ức bất luận cái gì người được qua khí tức tương tự khí tức xuất hiện tại ba trăm dặm địa giới đều có thể biết được cụ thể vị trí có thể từ khí tức bên trong xác nhận đối phương trạng thái cùng thực、lực. yêu ma thiên phu dung hợp hiệu quả hiệu quả kém xa huyền minh âm lôi trưởng cùng thần phong tiêu giao du như vậy kinh diễm kinh lôi loạn thần h hiệu bảo quả càng l âm phần giai yêu đạo thần thông ba mươi ba nghìn năm đạo hạnh kinh lôi loạn thần âm chia làm hai loại hiệu quả sấm xét thần âm nhiều nhất có thể dung chuyển ba ba trăm linh triệu phạm vi bên trong tất cả mục tiêu thần hồn vạn hồn cũng vẫn loạn thần thanh nhâm nhiều nhất có thể nhớ loạn ba ba trăm linh triệu phạm vi bên trong tất cả mục tiêu thần hồn thần hồn chịu ảnh hưởng không cách nào thi triển yêu thuật cùng thần thông nên yêu đạo thần thông nhằm vào một cái mục tiêu lúc uy lực tăng lên đến gấp đôi kinh lôi loạn thần âm không tệ dung hợp tốn hao rơi mất đại lượng cường đại yêu thuật hiệu quả coi như không tệ so sánh võ đạo thần thông liền muốn hơi có kém dù sao võ đạo thần thông không giống với yêu đạo thần thông nhiều nhất phát huy một nửa uy lực mấy loại yêu thuật còn tại dung hợp trạng thái tốn hao thời gian hơi dài nhất làm cho người mong đợi vẫn là lực lượng yêu thuật thần thông cùng hỏa diễm yêu thuật thần thông dung hợp đây là trước mắt nhất cường đại hai đại hệ thống một khi dung hợp xong xuôi đều sẽ có được nhẹ nhõm bọn chúng dung hợp yêu thuật cùng yêu đạo thần thông khá nhiều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được kết quả nên đi gặp một lần bạn cũ tào dương tính ra thời gian nhanh chóng chạy tới cùng vương bá tiên ước định địa điểm cả hai cự ly không xa đi ra ngoài liền đến đồng la hạng đường đi có chút quận cũ v ven đường không thấy người đi đường gió lạnh thổi qua một bộ tiêu điều chi tượng vương bá tiên đến đến địa điểm ước định hắn thân mặc nặng nề hắt ý ỉa che lấp thân thể bên người còn có một cái bao phủ hát xa nữ tử thấy không rõ khuôn mặt cả hai lẳng đứng lặng phảng phất tại chờ đợi cái gì tào dương không có ẩn tàng hành tùng nhanh chân đi đến trước ngươi tới được ngược lại là sớm nương theo lấy hắn hiện thân mấy chục đạo bóng người từ đằng xa tường viện hiện hiện đã đem nơi đ â y bao bọc vây quanh ngươi không có cái khác muốn nói lời sao tào dương chăm chú nhìn vương bá tiên vương bá tiên b ở môi giận giật bất đắc dĩ hít một hơi ta không muốn ra b á n ngươi xin nghỉ tiến về cơ gia đưa tới tư đồ gia c h ú ý bị tư đồ gia tra tấn bức cùng ta không muốn chết không được chọn hắn n g ư khí bi thương càng có đầy ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ tư đồ gia không hề thiếu hộ vệ nô tài vương bá tiên sở dĩ có thể tại tư đồ gia làm nô bục đây cũng là tư đồ gia còn có tìm tới tào dương ý nghĩ viên này nhàn cờ chỉ cần phát huy được tác dụng chắc chắn mang đến phong phú hồi báo cơ ra một mực â m thầm chú ý vương bá tiên h à n h t u n g tiến về cơ ra lúc tư đổ ra sớm phát hiện mánh khỏe mặt mang hát xa nữ tử hái đi màu đen khăn che mặt lộ ra khuôn mặt cũng không phải là triệu vân mà là một cái yêu dị nữ tử khuôn mặt mọc ra một đôi màu hổ phách con n g ư ờ i tào dương đúng không người né lâu như vậy cuối cùng vẫn là khó thoát tư đổ ra lòng bàn tay ngàn năm đạo hạnh tộc t r ư ở n g toa c h ấ n không lo lắng con vịt đã đun sôi bay đi tào dương bước vào cảm ấy tuyệt đối không có khả năng đào tẩu tư đồ phi tuyết chầm rãi đi tới cười nói tự nhiên nói tiểu nữ tử đã sớm nghe nói tào công tử thức nhân chi năng có thể hay không rời bước tư đồ ra chỉ cần tào công tử nguyện ý là tư đồ ra hiệu lực tuyệt đối sẽ không bạc đái công tử tiền vàng mỹ nữ quyền thế cùng trường sinh cựu thị hết t hệ cái gì cần có đều có thức nhân chi năng muốn phát huy ra tác dụng vốn có không thể rời đi tào dương phối hợp nàng không ngại chiêu hiền đại sĩ di quốc lấy yêu ma đạo làm chủ phàm nhân thiên tài cũng không phải là không có không có đất dụng võ thiên tư chắc tuyệt hạ người n g tu luyện thích hợp yêu ma đạo một ngày nàng dặm tiến bộ t h ậ t tốc xa so với phổ thông truyền tu yêu ma đạo người hạn mức cao nhất cao hơn rất nhiều thế gia vì duy trì cường thịnh khai quật bình dân bên trong tuyệt thế thiên tài chiêu nạp là thế tăng cường thế gia nội t ì n h triệu vân mà chính là tốt nhất ví dụ bán cho cơ gia tư đổ ra đạt được một bút số lượng chỗ tốt không nhỏ tư đổ ra tại sở quốc thời kỳ cuối truyền tu yêu ma đạo nội t ì n h so với cái khác thế gia nông cạn lợi dụng tào dương tìm tới đại lượng thiên tài có thể lưu lại d ù n i ế n g hoặc là đổi thành tài nguyên tào dương trên người vương bá tiên quan sát tỉ mỉ nặng nghề quần áo che lấp thương thế không cách nào ẩn tàng mùi máu tươi cùng mùi d ư ợ c thảo vương bá tiên nhận qua tư đồ ra hình phạt một khi nhận giám thị tư đồ ra phát hiện chính mình cũng dùng cái này bố trí cả bẫy tào dương đến thời điểm người thần chi hơi thở cảm nhận được âm thầm ẩn tàng rất nhiều khí thức không thiếu ngàn năm đạo hành trình độ cứng giả minh bạch nơi đây âm thầm bố trí cả bẫy hôm nay không giống ngày xưa chính mình không còn là tứ thủy huyện mặc người nắm tiểu nô b ộ c ô n g khai đi vào cả bẫy một là đối tượng thân thực lực có tuyệt đối tự tin hai là thuận nước đẩy thuyền giải quyết hết tư đồ ra tào dương nhìn qua một bộ đại quyền trong tay bộ dáng tư đ ổ phi tuyết đối phương tự mình chủ trì việc này n à n g tại tư đ ổ r a thân phận không thấp tại hạ không hưng thú ăn nhờ ở đâu cường giả từ trước đến nay đặt lập độc hành nếu không phải bất đắc dĩ ai nguyện ý cho người khác làm chó tư đ ổ phi tuyết s ắ c mặt lạnh lùng mặt như hà lộ cái này không phải do công tử biết người thiên phu cực kỳ hiếm thấy tư đ ổ r a cũng không muốn bỏ lỡ còn xin công tử cùng tiểu nữ tử đi một chuyến đi ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ hương vị thon g i i ngọc thủ vô tới tào dương nhìn về phía tư đồ phi tuyết ánh mắt càng phát ra băng hàn trong chốc lát, tư đ ổ phi tuyết phảng p h ấ t bị một cái kinh khủng cự thú để mắt tới chỉ cảm thấy thân thể run r u dậy trong mắt không cách nào ức chế dâng lên sợ hãi nàng dỗi ra thủ trưởng dừng tại giữ không trung giống như, như giật điện thu hồi cho thể diện mà không cần một vị lão giả từ đằng xa nhảy lên mà tới hắn tròm râu bạc trắng màu hổ phách con ngươi mang theo không giận mà uy hương vị trong mắt càng không có cách nào che giấu tức giận thật sự coi chính mình có chọn sao giữa hai người cự ly càng ngày càng gần một cố cường đại khí tức phảng p h ấ t sơn vỡ hải khiếu có tới tin hay không lão phu gãy mất tứ chi của ngươi đưa ngươi luyện thành k ô i lỗi tư đồ phi tuyết phụ trách hát mặt đỏ. cái này tư đồ ra trưởng lao phụ trách hát mặt trắng vương bá tiên ăn cây táo rào cây sung vẫn là dết đi nương theo lấy ra lệnh một tiếng hai tên hộ vệ hướng phía vương bá tiên xuất thủ vương bá tiên thiên phú cùng tư đồ ra yêu ma đạo cũng không phù hợp đã trợ giúp tư đồ ra tìm được tào dương cái này mang ý đồ phản l o ạ n gia hỏa đã mất đi giá trị lớn nhất vì để tránh cho tiết lộ phong t h à n h đem nó giết chết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu h o ạ tư đồ kỷ vân đưa tay chụp vào tàu dương liền muốn cưỡng ép đem người mang đi đem người mang về tư đồ ra sẽ chậm chậm thu thập hắn việc này một khi kinh động cái khác thế ra cùng hoàng thất tư đ ổ gia không có năng lực bảo toàn tào dương vẫn là đem người mang về tư đ ổ gia lại đi tìm kiếm thu phục chi pháp và ngươi cũng xứng u y hết ta tào dương lòng bàn tay ưu ám thâm trầm phát s o n g mà đến trước xuất hiện tại tư đ ổ kỷ vân trước mặt thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra một trường phía dưới tái n h ậ n thân ảnh bay rớt ra ngoài t r u n g điệp vọt tới xa xa vách tường thân thể thật sâu lâm vào trong đó đáng chết tiểu t ạ p trùng tư đ ổ kỷ vân giận tí mặt không nghĩ tới tào dương tốc độ xuất thủ lại nhanh như vậy bất ngờ không đề phòng ngay trước hậu bối cùng hạ nhân đánh vào trong vách tường mất hết thể diện hắn đang muốn xuất thủ giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một phen. thuận tiện vãn hồi mất đi uy danh đúng vào lúc này tư đ ổ kỷ vân cảm nhận được thể nội có kỳ dị lực lượng trướng co lại không chừng sau một khắc như sấm r ề n thanh âm tại thể nội nổ vang vê anh tư đ ổ kỷ vân không kịp phản kháng thân thể từ trong ra ngoài ẩm vang bạo tạc vô số máu loãng nổ tung giống như mũi tên hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng kích xả mà đi cự ly gần nhất hộ vệ nhau nhau bay rớt ra ngoài thật lâu không có từ trên mặt đất bỏ lên tư đ ổ kỷ vân thân thể nổ nát vụn thành t h t nát mơ hồ có thể thấy được mặt đất tản mát màu vàng kim lông vũ cùng móc ướt nhìn không ra nguyên bản bộ dáng cái này ngàn năm đạo tư đồ phi tuyết xứng sở tại nguyên chỗ bay múa đầy trời như tiện huyết thủy đem làm màu trắng cung trang đồn đỏ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin tư đồ kỷ vân mặc dù tại trường lao trung vị chỗ mặt lưu nhưng cũng có đã ngoài ngàn năm đạo hạnh thực lực thế này vô luận đặt ở cái nào thế ra đều có thể được xưng tụng trụ cột vững vàng nhưng hôm nay tào dương một trưởng đem nó bánh sát đây là thực lực cỡ nào trên thân tào dương không có nửa điểm yêu ma khí thức tu luyện chính là thuần chính võ đạo làm sao có thể nhẹ nhõm một trường đem tư đồ kỷ vân trưởng lao đánh g i ế t cho dù hưu tâm tính vô tâm đánh lén cũng muốn thiên nhân cảnh mới có thể một trường g i ế t chết ngàn năm đạo h ạ n h cường giả tư đồ phi tuyết cấp tốc kịp phản ứng há m ồ m phát ra kỳ dị tiếng kêu đây là tư đồ thế gia biến thành kim bằng yêu ma đạo đặc thù bí âm dùng cái này truyền lại tin tức không cách nào bị những người khác thu hoạch liên quan nội dung tào dương nhanh chân đi hướng tư đồ phi tuyết âm thanh lạnh lùng nói tư đồ ra ở đâu ra tự tin có thể uy hiếp ta các ngươi còn chưa đủ tư cách giữa hai người cự ly càng ngày càng gần tư đồ phi tuyết sắc mặt chẳng bệnh tư đồ kỷ vân tr chính mình chỉ có hơn ba trăm năm đạo hạnh tuyệt sẽ không may mắn thoát khỏi t ư l ổ phi tuyết một phát bắt được ngã trên mặt đất vương bá tiên thủ trưởng không biết khi nào biến thành bằng t r ả o rơi vào trên cổ thanh â m lạnh như băng nói ngươi gần thêm bước nữa ta liền giết hắn không lo được suy nghĩ nhiều vương bá tiên cùng tào dương ở giữa giao tỉnh phải trăng thâm hậu đối mặt cái này kinh khủng cừng giả tóm chặt lấy căn này cây cỏ cứu mạng mới có thể để cho nàng sinh ra một tia cảm giác an toàn hy vọng quan hệ giữa hai người đầy đủ thân cận sợ ném chuột vỡ bình người đang uy hi ta thanh em vừa rứt dưới tựa như, như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt một cái thủ trưởng nắm lấy bằng trào tư đ ổ phi tuyết trở tay bắt tới kim bằng dơ vớt giao phó bằng trào cực mạnh lực phá hoại lực phá hoại có thể so với b ả o khí cho dù người này cổ tay là tình kim chế tạo cũng muốn đâm ra năm cái lỗ thủng trừ khi đem khổ luyện một đạo đạt tới cảnh giới cực cao nếu không thiên n h â n cảnh trở x u ố n g võ giả tuyệt đối không dám miễn cương ăn một chiêu này gian giác tào dương thủ trưởng phát lực nhẹ nhóm bóp nát bằng trào quá yếu tào dương biến chỉ là trưởng đối tư đ ổ phi tuyết ngực một trưởng v ộ dưới nàng ý thức được tình huống không ổn không lo được hoàng thành cấm kỵ hóa thành một cái dương cánh màu vàng kim bằng điệu Và anh. Màu vàng kim bằng điệu bay tứ tung ra ngoài. t m vang nổ thành m ư a máu t ư đổ ra hộ vệ mới từ trên mặt đất đứng lên một màn này làm bọn hắn khỏe mắt như phát điên lao đến hộ vệ đảm đương thủ vệ chức vụ kỳ thực là tử sĩ một khi bảo hộ chủ tử chết rồi chính mình không chết như vậy bọn hắn cả nhà đều muốn cùng theo c h ô n cùng t ư đổ ra hai vị chủ tử cái chết bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là cùng nhau chết ở chỗ này mới sẽ không gây họa tới người nhà tào dương phản phất minh bạch cái gì chỉ là thủ trưởng vung lên xông lên thân ảnh toàn bộ bay rớt ra ngoài không rõ sống chết trong t r ớ c mắt giữa sân chỉ còn lại vương ba tiên một người vương ba tiên xứng sợ tại nguyên chỗ thật lâu không có lấy lại tinh thần hắn so tư đ ổ ra người sớm hơn cùng tào dương kết bạn hai người võ đạo nhập môn thời gian không kém bao nhiêu chính mình tại thiên phú phương diện còn hơi có ưu thế mặc dù không rõ ràng tào dương trải qua cái gì hắn thấy tào dương võ đạo cảnh giới hẳn là cùng mình tại sàn sàn với nhau cho dù có thế lực khác cung cấp nuôi dưỡng hoặc là có kỳ ngộ võ đạo cảnh giới cũng sẽ không vượt qua chính mình quá nhiều võ đạo đạt tới chân ý cảnh đã xưng đến thượng tổ mộ phân búc lên khói xanh tiên thiên cảnh võ đạo đại sư có thể một trường nhẹ nhõm chụp chết tư đồ ra trường lão hắn vương ba tiên ánh mắt phức tạp đã có đối ân nhân cứu mạng kiêm lão hưu thực lực tiến cảnh thần tốc vui sướng cũng có một tia chính mình cũng khó mà phát giác hâm mộ và đố kỵ cuối cùng hắn chắp tay nói đa tạ ân cứu mạng của ngươi ta đã thiếu hai người c á i mạng vương bá tiên nói tới hai lần ân cứu mạng một là người môi giới đem nó giải cứu ra, cùng lần này ân tình giữa hai bên t r ê n lệnh cao đến không cách nào tưởng tượng đ ờ i này chỉ sợ đều không có báo ân cơ hội không sao người ta quen biết tại không quan trọng đổi chỗ chỗ chi ngươi cũng sẽ ra tay tương trợ vương bá tiên không có bán chính mình đổi lấy chỗ tốt đúng là đáng giá kết giao người dạng này người tại yêu ma hỗn loạn chi thế càng thêm đ á n quý dạng này càng nhiều người càng tốt đây mới là mình muốn thế đạo tào dương hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn ra xa đồ vật phương và i luồng cường đại khí tức ngay tại hướng phía nơi đầy chạy đến di quốc hoàng thành là viên yêu đại bản danh o cường giả đông đảo lấy trước mắt hắn thực lực phổ thông cường giả không cần để vào mắt có thể nhẹ nhõm giải quyết một khi hoàng thành cao thủ hao tổn quá nhiều khẳng định sẽ đưa tới viên yêu lão tổ viên thông thiên đây là trước mắt không có cách nào đối phó tồn tại trước mắt chỉ muốn đối phó tư đồ ra hoàng thành viên yêu cùng chó săn vẫn là thực lực tăng lên về sau lại nghĩ biện pháp cùng một chỗ xuất thủ giải quyết hết m a n ta đi tư đồ ra đi một chuyến đi tào dương mang theo vương bá tiên ly khai nay địa khí hơi thở cũng cùng theo c h ậ m c h ậ m tiêu tán t ư đổ ra người dẫn đầu đổi tới xa xa gặp được đầy đất chết thảm tộc nhân thi thể trong mắt bọn họ tràn ngập khó mà che giấu l ử a giận đến cùng là ai cái nào thế ra dám c a n đảm đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp người xuất thủ chỉ sợ có năm ngàn năm trở lên yêu ma đạo hạnh nếu không kỷ vân không có khả năng không có cơ hội cho chúng ta thông truyền tin tức năm thân ảnh bay ở giữa không trung trong mắt nổi lên màu hộ phách từ trên cao nhìn xuống đánh giá chung quanh tào dương thực lực tính không được cái gì một cái trưởng lão liền có thể nhẹ nhõm đem nó mang đi tư đổ ra cần có nhất phòng bị chính là cái khác thế gia cùng hoàng tộc tư đổ ra lần hành động này hết sức cẩn thận một vị trưởng l ã o đích thân đến mấy vị khác trưởng l ã o phân tán tại khác biệt thế gia khu vực âm thầm ẩn nút bắt đầu chỉ cần thế gia cường giả có chỗ di động tư đổ ra sẽ trước tiên thu hoạch được tin tức kịp thời làm ra ứng đối hành động lần này không thể nói là có lỗi có thể nói là ổn thỏa nhất lựa chọn kết quả vẫn là xảy ra sai sót bọn hắn coi là cái khác thế gia dành ăn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới coi là món ăn trong mâm tiểu bạch dương mới là việc này kẻ đầu tư đổ ra lại tại làm cái gì bướm yêu tử băng lanh thanh âm vang lên một cái mặt trắng không dâu nam tử cùng một cái cầm trong tay kim côn nam tử bay lượn mà tới cả hai phát ra khí tức không yếu chí ít ba ngàn năm đạo hạnh chấn thành ti phụ trách duy trì trong thành trật tự bất luận cái gì yêu ma cùng võ giả không được tùy ý đ ộ n g thủ tổng cộng chia làm b ạ c h thủ thanh thủ cùng máu thủ thực lực từ thấp đến cao phân biệt có thấp nhất ngưỡng cửa theo thứ tự là ngàn năm ba ngàn năm cùng khoảng chừng năm ngàn năm yêu ma đạo hạnh lại hướng lên không phải người canh giữ có thể giải quyết vấn đề cần lao tổ cấp yêu vương ra sân hoàng thành c h ấ n thành ti căn cứ chiến đấu khí thức phân công khác biệt thực lực người canh giữ chạy tới đối ứng khu vực xử lý việc này lần chiến đấu này ba động không quá mạnh hai vị chạy tới cường g i ả chính là c h ấ n thủ mạnh này khu vực thanh thủ hai vị thanh canh gác lấy đầy đất thi khối t h ầ n s ắ c bất thiện thái độ mười phần lạnh lùng tư đồ ra mặc dù là hoàng thành thế g i a một trong bất quá nội tình so với cái khác thế g i a phải kém hơn rất nhiều hai vị thanh thủ nửa điểm không cho thể diện hai vị thanh thủ đại nhân tư đồ ra không biết lọt vào cỡ nào kẻ xấu đánh lén kỷ vân trưởng lão tại châu nga xuống hai vị thanh thủ nhất, nhất định phải là chết đi người làm chủ một vị trưởng lão thân chết tư đồ gia giàn xếp ổn thỏa khẳng định sẽ dẫn tới hai vị thanh thủ chú ý tư đồ gia tộc t r ư ở n g phụ trách kéo dài thời gian mấy người khác tìm kiếm lấy tào dương tung tích đây là nghĩ tại thanh thủ trước đó tìm tới tào dương rơi xuống mấy đạo lưu quang tìm kiếm khắp nơi đáng tiếc vô luận tư đồ gia người sử dụng loại thủ đoạn nào đều không thể tìm tới tào dương tung tích đối phương phản phất hư không tiêu thất cùng lúc đó vương bá tiên mang theo tào dương chạy tới tư đồ gia một bộ đến nhà làm khách tư thái vương bá tiên làm sao chỉ có ngươi một người trở về nhị tiểu thư đâu cựu trưởng lao đâu tư đồ gia hộ vệ vội vàng cùng vương bá ti vương bá tiên cùng trưởng lão cùng nhị tiểu thư ra ngoài không biết nhiệm vụ vì sao một người khác khuôn mặt lạ lẫm không rõ ràng thân phận của đối phương tào dương sự tình mười phần bí ẩn chỉ có tư đồ gia hạch tâm mới hiểu việc này chính là vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài dẫn tới cái khác thế ra chú ý vương bá tiên không nghĩ tới tào dương để cho mình dẫn hắn tiến về tư đồ gia trong lòng rất có vài phần thấp thỏm bất an cố giả bộ bình tĩnh nói người này là trưởng lão mời tới quý khách không muốn lãnh đạo hộ vệ trong lòng h ầ nghi cũng không có ngăn cản vương bá tiên làm việc c ầ trọng không có báo cáo lão việc này lá gan Bọn hắn nếu là đem trưởng h quý là lao đèm k á chương ngăn tại bên ngoài, đầu của mình tại trụ. t bảo mà đầu đều của khó đổ ra c hai trăm a n chín mươi bảy vạn kiếm quy nguyên tư đồ gia diệt chương hai trăm chín mươi bảy vạn kiếm q u ý nguyên tư đồ gia diệt k ỷ vân trưởng lao khách nhân nửa đêm tới chơi nhất định có chuyện quan trọng mang theo hạ nhân không dám thất lễ liền tranh thủ người dẫn tới một gian phòng khách đại lượng trái cây điểm tâm bưng lên bàn tào dương đem m ì ngồi h khách nhân, h làm tư đổ ra k n ô khách khí chút h trái cây tâm. nào ăn lên trái cây điểm tâm. Luyện yêu điểm bên trong nhặt góc đ ạ lượng lợi Dương tổn nục tinh hoa, cũng nên hào hào lợi dương ngồi huyết Tào chữ hoa, hào hảo dụ. xếp bằng trong bụng chuyền r a lôi âm cấp tốc đem n ó tiêu hóa khí huyết đang lấy tốc độ kinh người tăng lên v õ đạo căn cơ trở nên càng ngày càng kiên cố đúng vào lúc này dung hợp l â u cũng có mới sản xuất đạo huyền nhất kiếm truy phong kiếm vĩnh tịch nhất kiếm bái nguyện cựu kiếm ngọc long kiếm quyết t h n g kiếm thuật cùng điểm thương kiếm rất nhiều kiếm pháp cùng kiếm đạo tuyệt học dung hợp song xuôi một cỗ phức tạp kiếm đạo ký ức tràn vào trong lòng hắn phản phất khổ tâm tu luyện kiếm đạo mấy trăm năm Đặt cái t i này vô phảng phất là cả đời sở học kiếm đạo kiếm đạo tổng cương uy lực vượt xa đạo huyền nhất kiếm nhất làm cho người sợ hai than là vạn kiếm quy nguyên đạt đến thứ hai mươi tầng không giống với thần phong tiêu gia du vạn kiếm quy nguyên là sát thương loại kiếm đạo thần thống uy lực cực kỳ khủng bố cho dù chính mình chỉ là thiên nhân cảnh vạn kiếm quy nhất trạng thái cũng đủ để uy hiếp vạn nam đạo hạnh yêu vương h á n chân chính có một môn cường đại sát phạt thần t h ô n g không nhờ v ả bất luận cái gì yêu ma đạo lực lượng cũng đủ để đối phó yêu vương tư đồ ra thật vất vả tìm tới tào dương tung tích lại khiến người ta chạy còn hao tổn tộc nhân quả nhiên là mất cả trì lẫn trải một đêm tìm kiếm không có kết quả đành phải hầm hực mà trở lại một đoàn người trở lại tư đồ ra quản gia tiến lên thông bẩm tin tức lao ra hôn qua dạ vương bá trước mang theo kỷ vân trường lao khách nhân đêm khuya đến nhà vương bà tiên tư đồ ra chủ tư đồ thanh vân đối với danh tử này cũng không lạ lắm. vương ba tiên đúng, đúng đêm ú n g đ qua hành động một viên mấu chốt quân cờ những người khác chết bởi cường giả bí ẩn c h i thủ vì sao lưu hắn sống một mình đi theo vương ba tiên cùng tiến lên muôn người vô cùng có khả năng chính là giết chết hai vị tư đồ ra người cướp đi t à o dương cường giả bí ẩn giết người về sau còn dám trèo lên tư đồ r a môn đây là khiêu khích thật sự là thật to gan tư đồ thanh vân không lo được một đêm mệt mỏi một đường thẳng đến phòng khách vương ba tiên nhìn thấy người tới vô ý thức hành lễ gặp qua gia chủ đây là tư đồ g a đã thành thói quen vô ý thức tôn xưng hành lễ tư đồ thanh vân nhìn lướt qua cầu n ộ tài Không còn quan tư â m cái này n g ờ i sắp chết. Ánh mắt một mực nhìn về phía chết, mực ánh nhìn một n về đồ thanh vân quan sát tỉ mỉ chỉ cảm thấy đối phương mặt mày có chút quen thuộc hắn nhớ tới thân phận của đối phương chính là tối nay muốn tìm chính chủ tào dương không nghĩ tới tìm kiếm một đêm không có kết quả người đêm qua đi tới tư đồ ra không thể không nói tạo hóa treo ngươi tư đồ thanh vân trên mặt cũng không quá nhiều mừng rỡ rất có vài phần cảnh giác ai đem các ngươi đưa vào tư đồ ra hoàng triệu biến ảo khâu lường thế ra ở giữa minh tranh ngắng đấu tư đồ thanh g t vân từ đầu đến cuối không có đem rết rơi tư đồ kỷ vân trưởng lao cường giả bí ẩn cùng tào dương liên hệ đến cùng một chỗ tuyệt thế thiên tài cũng không cách nào ngắn như vậy thời gian trưởng thành đến đánh rết một vị ngàn năm đạo hạnh trưởng lao tình trạng ngươi là tư đồ ra tổ trưởng thế nhưng là ngươi ra lệnh đánh cho tàn phế hai ta vị tiện nghi h u y n h trưởng tào dương không có lãng phí thời gian khách sáo lần này là vì tới c ử a trả thủ không phải tọa hạ hưng t r ả kết giao tỉnh tư đồ thanh vân thần sắc bất thiện một cái hạ nhân cũng dám chất vấn lao phu tào dương có được biết người thiên phú nhưng chỉ là một cái dùng tốt nô tài thôi tên nô tài này đối với mình vấn đề tránh không đáp còn bày ra một bộ hương sư vấn tội tư thái đơn giản không coi ai ra gì hai người trò chuyện không có tận lực áp chế thanh n m tư đổ ra tu luyện chính là kim bằng yêu ma đạo ngoại trừ ánh mắt sắc bén thính giác cũng là tương đương nhạc cảm không bao lâu tư đổ ra cao tầm n h o nhau nhau tư đồ thanh vân do dự một chút nhìn về phía đại trưởng lão tư đồ minh vẫn nói đại trưởng lão làm phiền ngươi đem người lạng yên mang ra hoàn thành tiến về bắc phong phủ xây thành lập cứ điểm thu nạp nhân loại thiên tài tin tức này nếu có thể che giấu tư đồ ra đem dựa thế cuộc thời nếu là tin tức không đạt được chỉ có thể đem người đưa cho hoàng thất một chiêu này tiến có thể công lui có thể thủ chiếu cố tư đồ ra phát triển sau đó bại lộ cũng có thể đem người giao cho h o à n thất h ỏ a thủy đồng dẫn kế hoạch lớn nhất lỗ thủng là nửa đường có người đem tào dương c ấ p đi sau đó dẫn bạo tư đồ ra đạt được tào dương sự tình quả nhiên là bùn đất rơi trong đúng quần không phải phân cũng là phân áp giải tào dương người nhất định phải thực lực c h ắ c t u y ệ t đại trưởng lão mới có thể gánh này trách nhiệm không có vấn đề tư đồ minh nguyệt nghe minh bạch sự tình trần tướng gật đầu đáp ứng vì để tránh cho đêm dài lắm rộng đại trưởng lão còn muốn mau chóng hành động tư đồ minh nguyệt nhẹ gật đầu đưa tay đối tào dương t r ộ n tới không thèm quan tâm đối phương ý kiến tiến vào tư đ ổ ra sinh tử đều không phải do hắn tư đ ổ ra làm việc thật sự là bá đạo a đã dám đối ta d ố i mong nuốt, vẫn là đem nó phế bỏ đi tào dương dội ra tay trưởng trong lòng bàn tay hình như có kim quan g hiện lên phát sau mà đ ế n trước trong mắt tư đ ổ minh n g u y ệ t tần có tức giận một cái nô tài cũng dám khiêu khích chủ tử không hào hào thu thập cái này ra hỏa thật muốn lật trời g ra mua thủ trưởng hóa thành ba t r ư ợ n g bằng trạo liền muốn đem nó bắt giữ túc cho hắn một bài học nương theo lấy kiếm minh thanh âm màu vàng kim ưng trào trên bỗng nhiên thêm ra một cái đầu ngón tay phẩm chất cửa hàng trong ngoài thông thấu tư đồ minh nguyệt giống như như giật điện thu hồi thủ trưởng một mặt vẻ không thể tin tư đồ thế gia nội tình so với cái khác thế gia nông cạn rất nhiều có thể tư đồ minh nguyệt làm tư đồ gia đại trưởng lão cũng là tư đồ gia người mạnh nhất có được hơn năm nghìn năm đạo hạnh k i m bằng đ i ê u ma đạo nhất cường đại bản sự tại bằng dực ù n g bằng trên bước năm nghìn năm đạo hạnh bằng trào so với phổ thông thần binh lợi khí còn muốn thắng được một bậc lại bị kiếm khí nhẹ nhõm đâm ra một cái lỗ thủng dù là tư đồ minh nguyệt kiến thức rộng rãi cũng có mấy phần không cách nào tin cái này sao có thể Đào d ư ơ nếu g đ ngón tay lượn vòng lấy một đầu ngón tay lấy đầu phẩm chất kiếm khí, kiếm khí phản phất vật sống, không i ế m kiếm phản sống, phải o ạ t động, như g thế sở quốc đối mặt các phương yêu ma còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian cũng sẽ không, không có lực phản kháng chút nào không đúng đây không phải là đạo h u y ề n nhất kiếm các hạ đến cùng là ai còn không hiện ra chân thân tào dương không có khả năng có được như thế thực lực đáng sợ người tới tuyệt đối là địch nhân ngụy trang mà thành đây là nhằm vào tư đồ i a âm mưu tư đồ i a người nhao nhao hiển hóa ra yêu ma bà tướng từng cái to lớn kim bằng trong nháy mắt đem sân nhỏ trên không ánh mắt che lấp từng đôi màu hổ phách bằng mắt liếc nhìn mà tới một vị tư đồ i a trưởng lao phát biểu không thèm để ý chút nào tào dương ý kiến cần gì cùng hắn nói nhảm ta có một kiện luyện hồn tơ giết người rút hồn luyện hồn tơ đủ để cho hắn nói ra chân tướng tự đổ ra người không có nương tay mấy chục cái màu vàng kim bằng điệu vớt cánh chim màu vàng đầy trời báo c ắ t cuốn lên thổi lên mấy trăm đạo màu vàng kim phong nhận của tới không rõ ràng người tới thân phận nội tình kéo ra cự ly viễn trình yêu thuật công kích là tốt nhất ứng đối chi pháp phong khách cửa gỗ xa nhà cùng cái bàn tại trong cồn g phong hóa thành một phấn vương bá tiên cùng tào dương không có chút nào phòng bị đem tự thân c u ố n và o ở khắp mọi nơi trong cồn g phong phong bạo bên trong vô số màu vàng kim phong nhận như ẩn như hiện d ấ u dếm sắc cơ vương bá tiên sắc mặt chắm bệnh xin giút đỡ nhìn về phía tào dương vạn kiếm tào dương suy nghĩ khé động Đến đạo đạo kiếm kiếm biến hàng vạn tính phản nhân ngư quẩn, thân tuân từng dần dần từ nhỏ biến thành lớn, khí phất thực thể khí thể mà mỗi một tốc từ từ cấp có ra, số o với kiếm. chân chính trường s vạn đạo trường kiếm trùng điệp cùng một chỗ hình thành ba trăm sáu mươi độ không góc chết kiếm tưởng đem tảo dương cùng vương bá tiên thủ hộ ở bên trong cùng phong thổi tới gió cách trở bên ngoài không cách nào thổi vào trước người dấu diếm tại trong gió màu vàng kim phong nhận cùng kiếm tường chạm vào nhau cả hai phát ra tiếng kim thiết chạm nhau nhưng không có một đạo phong nhận có thể chém vỡ kiếm tưởng bầu trời đã biến thành màu vàng kim k i ê m khí hải dương kim bằng nhao nhao né tránh tốc độ nhanh đến kinh người kim bằng yêu ma đạo nhất am hiểu phi hành tốc độ tại đông đảo yêu ma đạo bên trong có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại đáng tiếc vạn kiếm quy nguyên tốc độ đồng dạng không chậm kiếm quan g số lượng quá nhiều chú ý khó lúc đầu chú ý đuôi không có né tránh không gian kiếm quan g qua đi màu vàng kim bằng điệu bắn thành c á i sản g trực tiếp từ bầu trời rơi xuống một đợt mưa kiếm tẩy lễ bầu trời chỉ còn lại từng đạo màu vàng kim lưỡ kiếm lại không một cái bằng điệu dù cho là đạt tới năm năm năm đạo hạnh tư đồ minh nguyệt cũng không có ngoại l tào dương đối vạn kiếm quy nguyên điều khiển đạt tới s u ấ t thần nhập hóa cảnh giới hắn điều khiển kiếm khí tránh đi bằng điều muốn hại ở đây không người chết đi ngươi làm sao dám đồ ta tư đổ ra người triều đình tuyệt đối không tha cho ngươi thừa dịp bây giờ còn có cứu vãn chỗ trống không muốn sai lầm tư đồ minh nguyện thân chúng mấy chủ kiếm hắn nhìn thấy tộc nhân đều nằm trên mặt đất tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi đáng được ăn mừng chính là tộc nhân thụ thương tuy nặng lại không phải vết thương trí mạng tựa hồ còn có chuyện cơ triều đình ngươi cảm thấy ta sẽ s ợ sao hoàn thành đáng ra chính mình k i ê n kỵ người lác đắc không có mấy trừ khi viên thông thiên đích th không đáng để lo tư đồ minh nguyệt chỉ cảm thấy đâm xuyên thân thể kiếm khí phản phất sống lại chui vào thể nội những n à y kiếm khí chiếm cứ thân thể mỗi một chỗ khu vực xen lẫn thành kiếm võng hắn có dự cảm chỉ cần đối phương suy nghĩ k h é động chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ tư đồ ra sẽ t r e o chọc đến một vị đáng sợ như vậy cường địch chỉ cần ngươi thả chúng ta một mạng tư đồ ra có thể bồi thường tào dương lắc đầu nói ta không muốn bồi thường tương phản ta phải ban cho các ngươi một cọc chỗ tốt c ự lớn ai dám phản kháng thể nội kiếm khí đủ để đem các ngươi manh sắt thành cặn bã tào dương đưa tay cho từng cái kim bằng truyền công một môn môn công pháp cùng yêu thu đem nó chuyển hóa làm chính mình lợn ô trong trước mắt tất cả tu luyện yêu ma đạo tư đồ ra người toàn bộ chuyển hóa làm hậu tuyển lợn ô chỉ cần mình suy nghĩ khét động hai mươi năm người đủ để đều lấy đi lợn ẩn tư đồ minh nguyệt cảm thụ được vượt qua vạn năm yêu đạo thần t h ô n g mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi liền vội vàng gật đầu đồng ý tư đồ ra làm hai họ gia nô không ngại một lần nữa giữ chức ba họ gia nô đi thôi tào dương nắm lên vương bá tiên thân thể từ thực hóa hư lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại ngoài hoàng thành hoàng thành cũng không thái bình khả năng liên lụy đến ngươi, ngươi vẫn là sớm một chút ly khai đi mấy b ả n này tuyệt học liền để cho ngươi vương ba tiên còn đắm chìm trong vạn kiếm đâm xuyên đầy trời màu vàng kim bằng điệu trong rung động thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần tư đồ đại trưởng lão có thể xưng cường giả đỉnh cao đập cánh chim tạo thành cuồng phong có được làm người sợ h ã i lực lượng binh khí vừa chạm vào tức hủy đụng chi tức tử không cách nào tưởng tượng tào dương làm sao lại có được thực lực đáng sợ như vậy cái này không khỏi làm lòng người trì hướng về tào dương cấp độ quá cao cao đến đâu sợ ngón tay để lọt điểm b á vụn cũng có thể làm cho chính mình hưởng thụ vô tận đa t ạ vương ba tiên không có cự tuyệt đưa tới cửa võ đạo tuyệt học nói tiếng cảm ơn vội vàng ly khai. Tàu、dương、thân thể Dương hư, lần nữa hóa vô ề tới tư đổ ra. Thu、nợ. Tàu Dương đổ ra. h nợ. k n g ưa thích đêm dài luận ắ ngộng, sánh cùng n so h a vẫn Vô người giải quyết hết. càng thêm an toàn 25 người ngã trên mặt đất, thân thể dần dần khô quắt cùng gián là l đem đất, thêm mặt mua. giải quyết quắt u hết, thể khô tư đồ ra người dễ r ủ i như thế nào cũng không cách nào cải biến kết quả cuối cùng chết bởi già yếu thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được bốn hai trăm tám mươi tám tuổi thọ mệnh kim bằng dương cánh một trăm điểm thiên phú b ằ n g trình vạn lý một trăm h thiên phú thần thông điểm duệ nhãn phong nhĩ năm hai trăm tám mươi tám yêu thuật điểm không i m bao lâu mấy đạo thân ảnh đã tìm đến tư đồ gia ban ngày hiển hóa yêu ma bản tướng tư đồ gia chiến đấu động tĩnh lập tức đưa tới trấn thành ti chú ý hai vị tối thủ nhanh chóng đã tìm đến hiển hóa yêu ma bản tướng cùng đấu pháp số tội cũng phạt vẫn là phải đem nó đưa vào chiếu ngục hai vị ám vệ tại tư đồ gia đi dạo một vòng làm cho người quỷ dị chính là thần bí biến mất tư đồ da cao tầng những cường giả này đi hướng không rõ chỉ còn lại có một chút không rõ nội tình nô nộ bục toàn vẹn không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì chuyện như vậy tuyên cổ không thấy trong lúc nhất thời lt t ả ma xâm nhập tư đồ da lời đồn lan truyền nhanh chóng khiến cho toàn thành mưa gió đa số cường giả đích thân đến tư đồ da đồng dạng không thu hoạch được gì tư đồ da phát sinh chuyện lạ chính thức xếp vào thập đại chuyện lạ một trong hoàn thành chương hai t h i tám t u chi lực kết tóc thụ trường sinh chương hai t h i tám t u chi lực kết tóc thụ trường sinh tào dương trở lại đồng la hạng thuê lại vị lạc hoang cổ kính bên trong giới bay ra một cái b ù a câu trắng lặng lẽ rơi vào đầu cảnh bản tôn thân hình thoát một cái biến mất tại chô vô t u n g chỉ còn lại một mặt hoang cổ kính lưu tại trên giường hoang cổ kính bên trong giới còn có đông lâm vương thành trộm tới vô c h i k ỳ cùng cựu anh có thể thu hoạch đối ứng lực lượng yêu ma thi thể trải qua luyện yêu hồ luyện hóa thành tinh khiết huyết nục thông qua tham ăn c h i lực cùng phúc cổ lôi âm ra tốc tiêu hóa tăng lên tự thân khí huyết hạn mức cao nhất tới tào dương đối kính thần mã vây vây tay lấy ra từng đoàn từng đoàn màu trắng bạc chất lỏng đây là trải qua luyện y có thể tăng thần kính lên một hơi i n kính thần mã thiên phú và kính thần chi lực, mượn nhờ kính thần đầu y ba n giới thời mươi ộ t tiền viên đồng phần kính thần tàn hồn tinh hoa chưa từng xuất hiện gì thường kính thần mã đạo hạnh nước lên thì thuyền lên đạt đến bốn năm đạo hạnh thực lực có thể sưng ơ bày qua lại đến tào dương còn có hai mươi phần kính thần tàn hồn tinh hoa vẫn như c ũ dựa theo trước đó phương thức mỗi mười phần tiến hành một lần đội y giờ khắc này rốt cuộc nên đón chất biến kính thần mã lần nữa thức tỉnh thiên phú thần thông thiên kính sát giới tiêu hao kính thần chi lực triệu hồi ra gần như vô cùng vô tận cũng có năng lực tái sinh thiên kính tất cả thiên kính bắn ra kính giết chi quang có thể tại thiên kính bên trong vô hạn bắn ngược mỗi lần bắn ngược đều sẽ tăng lên năm thanh lý lực hạn mức cao nhất xem tiêu hao kính thần lực mà định ra tối cao làm cơ sở năm mươi lần cùng lúc đó kính thần mã trên thân nhiều hơn một cái trạng thái kính thần khôi k í một h n tiếng n hồn t h n không cam sinh lòng gầm n ã thép ì n chuyển ra tràn ngập nồng đậm đáng niệm kính thần mã kính thần trạng thái khôi phục theo sát lấy cùng một chỗ biến mất không còn tam tích một chiêu này giống như là rút tuổi dưới đáy nồi cắt giảm kính thần mã trên lực lượng hạn chặt trở lại bốn n g h n năm đạo hạnh tiêu chuẩn cuối cùng mười p h ầ n kính thần tàn hồn tinh hoa đầu vi xuống dưới kính thần trạng thái khôi phục xuất hiện lần nữa tào dương vẹn vẹn thu lấy một năm đạo hạnh n ợ n ầ n vi thao qua đi kính thần mã đạo hạnh khống chế tại bốn nghìn chín trăm chín mươi chín năm cũng không xuất hiện kính thần trạng thái khôi phục năm n g h n năm đạo hạnh là kính thần khôi phục thấp nhất giới hạn chỉ cần lấy đi kính thần mã bộ phận lực lượng liền có thể bóp chết kính thần trạng thái khôi phục kính thần lợi dụng kính yêu nhất tộc phục sinh chuẩn bị ở sau đáng tiếc kính trời x u ô đất khiến rơi xuống tào dương trong tay trong tay người khác có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng tại tào dương trước mặt không có chút nào khôi phục khả năng thử một lần đối hoang cổ kính trưởng khống như thế nào kính thần mã lần nữa cùng hoang cổ kính c â u thông hoang cổ kính bên trong giới chấn động không lớt một lát mới khôi phục như lúc ban đầu chủ nhân hoang cổ kính bên trong giới thời gian đạt đến ngoại giới một ngày hoang cổ kính bên trong giới bốn mươi chín ngày đây là ta có thể khống chế cực hạn kính thần mã lấy mô phỏng âm thanh yêu thuật đáp lại kính thần mã thực lực lần nữa tăng lên gia tăng đối hoang cổ kính nắm giữ điều động càng nhiều lực lượng bất quá một khi làm như thế kính thần liền có khôi phục phong hiểm 49 lần thời gian gia tốc coi như không tệ t à o d ư ơ n g đợi tại hoang cổ kính bên trong giới không ngừng tiêu hóa huyết đ ụ c tăng thực lực lên không bao lâu dung hợp lô chấn động không nớt lực lượng mới dung hợp song xuôi thiên biến hóa long kình loại hình kình lực thần thông tầng 16. ờ i kình lực của ngươi trạng thái có thể thiên biến v ạ n hóa căn cứ khác biệt đ ị n h nhân tự thích ư ớ n g là khắc chế kình lực trạng thái hóa long kình giao vượt long môn kình lực tiến vào hóa long trạng thái tất cả kình lực uy lực lâm thời tăng lên đến m ư lần đông đảo kình lực sớm đã không có đất dụng võ dung hợp sau thiên biến hóa long kình cho tạo dương một cái không nhỏ kinh hỉ hoang cổ kính bên trong giới bên trong thời gian trôi qua cực nhanh thiên biến hóa long kình chỉ là vừa mới bắt đầu tâm niệm lực lượng thiên phú cùng h ỏ a d i ễ m thần thông sau đó dung hợp thành công cái thứ nhất dung hợp mà thành yêu thật u là h ỏ a d i ễ m loại yêu thật u bất diệt thiên yêu h ỏ a thần loại hình yêu đạo thần thông năm vạn năm đạo hạnh năm mươi lần hai mươi lăm lần tăng lên tất cả h ỏ a d i ễ m loại cơ sở uy lực hỏa d i ễ m c o thiếu đốt đốt hồn nhiên linh đốt cháy không gian cùng hỏa loạn trạng thái bất diệt thiên yêu hòa thần trạng thái hòa diễn uy lực tăng phúc gấp đội năm mươi lần tất cả hòa diễn loại yêu thần lâm thời thẳng cấp là yêu đạo th hỏa diễm chưa từng triệt để tất diệt ngươi đem không cách nào bị giết chết bất diệt thiên yêu hỏa thần môn này yêu đạo thần thông coi như không tệ hỏa diễm kèm theo đông đảo hiệu quả kinh người còn có cực kỳ cường đại hỏa diễm uy lực t ă n g phúc uy lực có thể xưng ơ kinh khủng nhất là bất diệt hỏa thần thân thể có thể làm chính mình không cách nào bị giết chết điểm này đáng quý thiên yêu chi lực loại hình yêu đạo thiên phu thần thông mười vạn năm đạo hạnh ngươi có thể tiến vào thiên yêu trạng thái vừa dán cùng dao căn cứ khác biệt thiên yêu trạng thái thu hoạch được không đồng tính chất lực lượng cùng tác phúc vượt hình thái cất cao thân thể lớn nhất có thể đến ngàn t r ư ợ n g năm trăm n h triệu thu hoạch được cơ sở hai trăm năm mươi lần một trăm hai mươi năm lần lực lượng tăng phúc có được kim cương bất hoại thân thể tiến vào trong núi tất cả tăng phúc trạng thái gấp bội tăng lên hình d ắ n thái dài nhất có thể đạt tới một ngàn t r ư ợ n g năm trăm n h triệu thu hoạch được cơ sở hai trăm năm mươi lần một trăm hai mươi năm lần lực phòng ngự tăng phúc có hư hóa chi lực t i ể u đầu x à trạng thái có thể phun ra thủy hỏa hơi nước cùng dịch cá xít giao hình thái dài nhất có thể đến ngàn t r ư ợ n g năm trăm n h triệu thu hoạch được cơ sở một trăm hai mươi năm lần bảy mươi năm lần lực lượng cùng một trăm hai mươi năm lần bảy mươi năm lần phòng ngự trong nước lấy được tăng phúc trạng thái gấp bội cũng có hô phòng hoán vũ năng lực lực lượng loại thiên phú và thiên phú thần thông cùng yêu thuật cùng yêu thuật thần thông vốn là hai cái dung hợp đô vô tri kỷ sơn nhạc cự viên ba xà cùng giao long khác biệt lực lượng kết hợp không biết xuất hiện loại nào biến số dung hợp là một thể kết quả này có chút khả quan có ba loại khác biệt thiên yêu hình thái mỗi loại đều có không giống nhau lực lượng trọng điểm thiên v i ê n hình thái là thuần túy bạo lực thích hợp núi cao tác chiến chiến lực kinh người năng lực phòng ngự cường đại thiên xà hình thái k h u y n hướng phòng ngự cùng tiêu hao chiến hư hóa cùng phun ra thủy hỏa hơi nước cùng dịch acid thiên biến hóa long kình cơ sở vẫn là quá thấp uy lực xa so với không lên mười vạn năm đạo hạnh thiên yêu chi lực mang tới tăng phúc cả hai dung hợp kết quả ngày đêm khác biệt thiên yêu chi lực dung hợp đại lượng cực kỳ cao thâm yêu đạo thần thống thiên biến hóa long kình chỉ là đê dài kình lực cả hai cũng không kéo khai thiên cùng trinh lệch thiên yêu chi lực đạt đến mười vạn năm đạo hạnh tiêu chuẩn bất quá và năm đạo hạnh yêu vương số lượng không nhiều ngày sau tăng lên sẽ chỉ càng ngày càng cao thiên biến hóa long kình chỉ là cất bước giai đoạn võ giả số lượng phong phú tương lai còn có vô hạn trưởng thành khả năng về sau tăng lên trọng tâm cũng muốn chuyển tới võ đạo phía trên tào dương đem một môn môn công pháp thang lộ hơn năm mươi môn tuyệt học toàn bộ nhập môn tổng cộng hao phí hơn ba mươi ngày đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tại võ đạo hao phí thời gian nhiều như vậy ngay tại hắn cố gắng khổ t u lúc hoang cổ kính phía ngoài hoàng hôn lặng lẽ nhưng mà đến mây đen do lớn chính là giết người phóng hỏa tốt thời tiết một đạo lén, lén lút lút thân ảnh lặng yên nhảy vọt đến trạch viện đầu tường. hướng phía bên trong nhìn quanh không thấy bên trong sáng lên á n h đến người cũng đã ngủ rồi ngũ đoàn thân ảnh có chút thoải mái mà nhảy vào t ư ờ n g viện ron rén hướng phía tận cùng bên trong nhất nơi ở tiến đến vương ma tử xuất thân hoàng đô bên ngoài một chỗ nông trường thổ địa sắp nhập thôn tính về sau không có ruộng đồng chỉ có thể vào thành kiếm ăn hy vọng xa vời lấy tương lai một ngày kia trở nên nổi bật mệnh vận hắn nhiều thăng trầm chỉ vì trên mặt mọc ra không ít ma tử bị người ghét bỏ phú hộ không nguyện ý thu làm tạm dịch cùng làm công nhận khổ lực lọt vào cắt xén mỗi ngày ấm no đều là nan đề không có dựa vào lực khí kiếm ăn năng lực liền đi lên a i môn tà đạo hắn cùng người môi giới người dựng t ư ợ n g tuyến chuyên môn trộm lấy tiến vào ngoài hoàng thành hương nhân cũng là góp nhặt một bút vô liếng quen thuộc trộm cắp nhanh tiền cũng sẽ không có lấy tiền làm ăn tâm tư h á c thị mua mấy môn võ công từ đó đường đi ỉ lại trên đường đi đi đến đen tào dương tại người môi giới xuất thủ xa xỉ giá trị bản thân bất phàm cũng đã thành người môi giới trong mắt d â y béo vương ma tử chính là tối nay người xuất thủ đáng tiếc không phải nữ hiệp nếu không tối nay còn có thể nếm thử nữ hiệp tư vị vương ma tử k i n h công còn có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến xa xa trước cửa sổ nhẹ nhàng tại d â y d â y dán cửa sổ trên đâm ra một cái lỗ thủng một cây tế trúc ống xuyên qua lỗ thủng thổi nhập một cỗ khói trắng chỉ là hắn không có phát hiện dài ra mầm non cây tạo bên trên một cái màu trắng bù câu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn vương ma tử yên lặng chờ khói mê tan hết mới đẩy ra cửa phòng nhanh chân đi vào trong đó cây châm lửa màu quýt quang mang sáng lên đuổi trong xương phòng hạc ám dường trên không không một người không thấy bao quả bọc hành lý cùng quần áo người cũng chưa ở nơi này không biết khi nào lý khai vương ma tử trong lòng phạm lên nói thầm hắn một m không có gặp người ly khai cái này ra hỏa chỉ sợ là một vị võ đạo cao thủ tuyệt đối là một đầu cá lớn không chừng có thể tìm tới một kiện tốt b ả o bối vương ma tử ánh mắt nhìn về phía đầu giường thanh đồng k í n h còn không đợi hắn đi qua chỉ cảm thấy cái hốt đau xót người t h ế ngã trên đất bất tỉnh nhân sự hoang cổ kính bên trong giới qua hơn ba mươi ngày thế giới bên ngoài vẹn vẹn đã qua hơn nửa ngày tào dương mới từ trong kính xuất hiện liền gặp được mọc da ma tử mặt người ngã sấp trên mặt đất bạch cắp đứng tại kẻ sông vào trên đầu vô cánh bay tới chủ nhân cái này ra hỏa muốn trộn đồ vật tào dương nhìn qua trong tay đối phương khói mê ống ánh mắt lạnh lùng t một h khói ả mê đoàn bọn h nước lớn đem ộ n vương ma tử dội tỉnh hăn sở lấy đau đớn vô cùng cãi hót cách đó không xa một cái trên bờ vai đứng đấy bạch cắp thanh niên ngay tại xem kỹ chính mình hắn b ị c h một tiếng ủy trên mặt đất dập đầu như giã tỏi tiểu nhân bức bách tại kế sinh nhai mới có thể đi trộm xưa nay không thương thiên h ạ i lý t i ê n bối tiểu nhân có mắt không biết thái sơn còn xin ngài tha tiểu nhân một mạng hắn đối phía sau đánh lén không phát rất gì đủ để chứng minh thực lực của đối phương hơn mình xa đây tuyệt đối không phải mình có thể đối phó tồn tại m ở miệng cầu xin tha thứ mới có thể cầu được một chút hy vọng sống tào dương từ chối cho ý kiến gật gật đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói nệ tình ngươi là vi phạm lần đầu ta liền tha cho ngươi một mạng vương ma tử đồng la hạng chờ đợi năm sáu năm làm sao có thể lần thứ nhất làm việc này trải qua hắn chi thủ lừa bán nữ t ử mười cái đầu ngón tay đều đến không hết hắn khó nén trong mắt kinh hỉ không nghĩ đến người này dễ lừa gạt như vậy vội vàng học nghe qua nghèo kết hủ l ẩ u tú tài c h i ngôn thuận miệng nói đa tạ tiền bối nhìn rõ mọi việc ngay sau đừng lại làm việc này người thiên phú không tệ vẫn là hào hào luyện võ tương lai cũng có ngày nổi danh tới ta có một môn công pháp truyền cho ngươi vương ma tử s ư ở n g sốt một lát trong mắt l ó e lên vẻ chần chờ cuối cùng vẫn b u lại thực lực của đối phương vượt xa chính mình chính mình tuyệt không phải đối thủ càng không có phản kháng thực lực huống chi thật có cường đại công pháp ban cho chính mình như thế một trận cơ duyên một đôi thủ trưởng đặt tại trên thân băng lanh thanh â m khiến cho sinh không nổi n ử a điểm phản kháng cảm xúc không muốn kháng cự một cố kỳ dị ký ức tràn vào trong đầu trong trước mắt hắn nắm giữ một môn cường đại tuyệt học long hồ chấn n g ụ c chấn thân dung hợp sau võ đạo thần thông quá mức phức tạp vẫn là truyền thụ đề d i a i võ học thích hợp hơn đây là cái gì lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi đa tạ tiền bối ban thường công vương ma tử cảm thụ được tới tay tuyệt học vội vàng nói t ạ thượng t i ê n có đức yêu sinh dẫn ta đi gặp các ngươi trong tổ chức những người khác vương ma tử nhìn qua đối phương phản phất có thể xem thấu lòng người ánh mắt chuyên công cường đại thủ đoạn làm cho người không dám phản、kháng. vội vàng mang theo tàu dương đi vào người môi giới phía sau đường tắt một chỗ viện lạc bên ngoài điểm đèn lồng trong phòng có người nhậu nhẹ chơi nữ nhân bên ngoài là rất nhiều chơi bời lêu lồng người cùng một chỗ tụ chúng đánh bạc gần nhất sinh ý như thế nào đám người nhìn thấy vương ma tử c ư ờ i treo lên chào hỏi tới chơi một thanh chỉ là nhìn về phía đi theo phía sau tàu dương không khỏi sinh lòng cảnh giác dưới bàn tay ý thức nắm chặt treo ở bên hông đảo kiếm không nên hiểu lầm ta là tới cho các người đưa cơ duyên một trận gió nhẹ thổi qua đám người cứng tại tại chỗ thủ trưởng còn duy trì rút kiếm tư thái phảng phất từng cỗ hóa đá pho tượng đây là hơn năm mươi môn t u y ệ t học bên trong một môn t u y ệ t học đoạn khí tủ thân chỉ chân khí đâm vào đối ứng mấy cái huyệt thiếu có thể cắt đứt trong kinh mạch chân khí cùng chân cương còn có thể đem người định trụ vô cùng tốt dùng nương theo lấy tào dương thanh â m rơi xuống đám người ánh mắt trở nên mờ mịt thủ trưởng rơi vào từng cái trên c h á n thiên nhân phật n g ư ơ i đ ỉ n h kết tóc thủ t r ư ở n g sinh chương 299. yêu tâm khó sửa đổi biến mất ba phái chương hai yêu tâm khó sửa đổi biến mất ba phái tào dương thủ trưởng đối du côn lưu manh đầu khẽ vớt mà qua bọn hắn cứng tạo tại chỗ chỉ có thể bị động tiếp nhận tiên nhân c h u y ể n công đợi đến bọn hắn ý thức thanh tĩnh trong trí nhớ chống giống nhiều rất nhiều võ đạo t u y ệ t học tin tức phản phất nắm giữ rất nhiều chưa từng nghe nói cường đại võ đạo t u y ệ t học nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khó tin tào dương cũng không mở ra đoạn khí tù thân chỉ hạn chế nhanh chân hướng phía trong viện phòng nhỏ tiền đến trong phòng không thiếu võ đạo cao thủ bọn hắn nghe được động t ĩ n h bên ngoài vội vàng nắm lấy binh khí đi ra phòng nhỏ cầm đầu chi người sống khí tức t h ă n trầm rõ ràng là một vị tiên tiên cảnh cao thủ một cái hoàng thành bang phái lại có tiên tiên cảnh cao thủ toa trấn xác thực làm cho người sợ hãi t h a n phục yêu ma đạo mới là hoàn thành chủ lưu hệ thống sức mạnh võ giả cũng không thụ chào đón khó mà đến được nơi thanh nhã võ giả lên cao không đường tấn thăng không cửa làm lên bang phái nghề nghiệp một cái cầm đao hán tử nhảy ra ngoài lưới đao trực chỉ tào dương quát lạnh nói các hạ người nào dám c a n đảm sông ta vân hải bang tiên thiên cảnh cường giả ở trên người tào dương quan sát tỉ mỉ không cách nào phán đoán thân phận cùng thực lực sầm mặt lại hoàn g thành cao thủ nhiều như mây yêu ma đạo thủ đoạn không thể tưởng tượng không thể tính toán theo lẽ thường người này nhìn qua thường thường không có gì lạ dám căn đảm xâm nhập vân hải bang khó đảm bảo phía sau không có thế lực cường đại không dám tùy tiện dựng lên cường địch ngoài viện vân hải bang chúng như hóa đá pho tượng đây chính là người tới thực lực tốt nhất chứng minh ngươi chính là vân hải bang chủ tào dương không để ý đến phổ thông bang chúng ánh mắt như đ a o trực chỉ vân hải bang chủ không biết các hạ tục danh vì sao tự tiện xông vào vân hải bang vân hải bang chủ một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng vội vàng ngót nói các hạ tiến đến một lần chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hắn bày ra cung nên tư thế vân hải bang chúng thức thời nhường ra một con đường tào dương không lo lắng vân hải bang n g thức thời nhường ra một con đường tào d ư n g không lo lắng vân h a n g chúng thức thời nhường trong xương phòng trưng bày một bàn lớn ăn cơm thừa rượu cạn khắp nơi có thể thấy được quần áo không c h ỉ n h tế nữ tử các nữ tử nhiều nhất hơn hai mươi nhân kỷ mỹ mạo như hoa các nàng phần lớn ánh mắt chết lặng mang trên mặt lấy lòng tiêu d u n g một bộ đ ị n h nọt bộ dáng cẩn thận quan sát trên người các nàng có hoặc nhiều hoặc ít cũ mới không đồng nhất vết thương trải qua không ít tra tấn các ngươi thất thần làm gì mau mau để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi quý khách tào dương không mang theo một tia tình cảm nói đây là các người gạt đến cùng trộm được người ban phái thành viên nước hiếp lương thiện lừa bán nhân khẩu gian dâm cướp bóc bình dân bách tính nữ nhi có chút tư sắc tình nguyện bán cho phú hộ làm tỷ nữ cũng sẽ không đưa vào bàn phái vân hải bang chủ ánh mắt lấp lóe ngữ khí trở nên không khách khí bắt đầu các hạ ý gì ngài nếu là đến đây kết giao bằng hữu vân hải bang hoan g n ê n h đến cực điểm còn có thể thay ngài t h ù nạp bị nữ nói đến đây im bặt m à d ừ n g suy cho cùng vẫn là không có s ở rõ ràng đối phương ý đ ồ đến không tiện vạch mặt tào dương c h â m trọng nói ta nếu là đến đây gây chuyện ngươi đ ợ i như thế nào vân hải bang chủ sắc mặt âm trầm xuống thư lạnh một tiếng nói vân hải bang chiếm cứ đồng la hạ cùng mấy đầu đường tắt bình yên vô sự các hạ sẽ không coi là vân hải bang phía sau không người đi chỉ cần các hạ nguyện ý ngồi xuống uống rượu dùng nữa chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu nói bóng gió chính là vân hải bang phía sau có người chỉ cần không gây chuyện t ị phi còn có thể coi là bằng hữu chiêu đãi sau đó t r a rõ ràng tào dương lai lịch rồi quyết định cái này bằng hữu tiếp tục kết giao xuống đi vẫn là thừa dịp ngủ say lúc tiến hắn lên đường hết thể quyết định bởi tại đối phương là qua sông rồng vẫn là phía sau có kháo sơn đây là muốn lấy thế lực sau l ư n g trấn nhiếp chính mình vân hải bang thế lực sau lưng cho dù cùng hoàng thành có quan hệ lại như thế nào t ư đổ thế ra đều có thể tiện tay diệt chi bọn hắn cũng sẽ không ngoại lệ ta lần này đến đây muốn thu phục vân hải bang thành t ự u đại sự người đi theo tương lai tiền đồ vô lượng nghịch người vẫn là trôn xương nơi này đi tào dương ánh mắt dần dần trở nên sắc bén giống như như chim ưng liếc nhìn đám người vân hải bang chúng có loại bị hồng h o a n g cự thú nhìn chăm chú cảm giác chỉ cảm thấy hai đùi u rung động rung động nhịn không được phát lên trốn bán sống bán chết suy nghĩ vân hải bang chủ động dạng cảm thấy thân thể như rớt vào hầm băng bất quá hắn không thể đem vân hải bang chắp tay m cung vương phủ tuyệt đối không tha cho chính mình người đây là m u ố n chết không hài lòng một trưởng đối tào dương ngay ngược đánh tới giấu tại lòng bàn tay tiên t i ê n c h â n khí như b i ể n lớn liên miên bất tuyệt đây chính là vân hải bàn g chủ trưởng cầm tuyệt học mạnh nhất đại hải vô lượng trưởng tào dương đứng tại chỗ không núp ních phản p h ấ t một gốc thanh tùng tắm d ễ đại địa m ặ c cho mang theo lượng lớn tiên t i ê n c h â n khí tuyệt học đánh vào ngực m u ố n chết song phương trò chuyện đến nay vân hải bang chủ lạc yên sử dụng quan yêu lộ đến người tu luyện cũng không phải là yêu ma đạo không phải yêu ma trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như liên cho dù người này khổ luyện có thành cựu đều không thể ngăn cản một trường chi uy người này nhất định ngũ tạng đều nát mà chết thủ trưởng t r ụ p trên người đối phương phản phất chạm đến thần binh giáp trụ không cách nào thường tới mảy may trong lòng bàn tay mãnh liệt vô tận tiên tiên chân khí nhập thể một khắc này tựa như châu đất xuống biển vân hải bang chủ chưa kịp phản ứng một cố lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay truyền lại mà đến nhanh đến làm cho người khó mà phòng bị cái này rõ ràng là đại hải vô lượng trường trường lực vâng anh. vân hải bang chủ bay rớt ra ngoài không ngừng từ miệng bên trong ho ra nội tạng máy vỡ hãn trùng đ i ệ đâm vào xa xa trên vách tượng thật lâu chưa thể bỏ lên toàn lực công hướng người xa lạ một cách bây giờ đều dùng trên người mình loại này tá lực đả lực thủ đoạn đơn giản thần hồ kỳ kỹ vân hải bang chúng kém chút sợ kẻ ra quần không chút do dự quay đầu đào t à u ai trốn ai chết thanh âm có kỳ dị lực lượng từng cái chạy trốn thân thể cứng t ạ i tại chỗ không dám phóng ra bước thứ hai tào dương nhanh chân đi hướng vân hải ban g chủ cười nói ngươi có muốn hay không sống thiên biến hóa long kình hóa thành phản chấn k i n h lực cũng đem vân hải ban g chủ một t r ư ờ n g c h i lực đều bắn ngược trở về cuối cùng rơi vào ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hạ tràng đây là một cái thuận thế đem nó thu phục cơ hội chỉ cần có thể sống sót không người nào nguyện ý đi chết vân hải bang khách hàng không được cung phủ, vội vàng từ dưới đất bỏ、dậy. dập đầu nói khẩn cầu tiền bối cứu ta một mạng ngươi lại không muốn phản kháng tào dương thủ trưởng vỗ huyết nhục tái sinh cùng rất nhiều t u y ể n học c h u y ể n thụ đi qua vân hải ban g chủ cảm thụ được trong đầu trống rông thêm ra tới đồ vật mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ cảm thấy chấn vỡ ngũ tạng cấp tốc tái sinh sắc mặt cấp tốc khôi phục hưởng luận đa tạ ngài ân cứu mạng tào dương nhận lấy mới lợn ô khẽ cười nói không biết ta nhưng có tư cách làm các ngươi vân hải ban ban chủ vân hải ban chúng nhìn thấy nhậm chức ban chủ một chiêu l ặ bại người thức thời là tuân kiệt đám người vội vàng quỳ xuống gặp qua mới ban chủ ban chúng hồi tâm nhẹ nhõm đem vân hải bang biến thành của mình bản bang chủ truyền cho các ngươi thần công làm vinh dự bang phái tào dương đi đến trước mỗi cái bang chúng t r u y ề n thụ một đến hai môn khác biệt t u y ệ t học đến tận đây trong bang người đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành hậu tuyển nợ đô bản phái còn có một chỗ động tiên phúc đ ị a lại đưa các ngươi tiến đến tu luyện tào dương từ trong ngực lấy ra hoang cổ kính cũng đem tất cả vân hải bang chúng thu nhập hoang cổ kính bên trong giới thời gian gia tốc cùng thu nợ hợp là một thể kết hợp hoàn mỹ hai loại phương thức ưu điểm Hoang cổ kính bên cổ giới. Giới tiếp r o n g g theo là bang phái người thực lực mạnh lên về sau vốn phía làm sàng làm bậy không biết muốn giết hại bao nhiêu người đem nó hạn chế tại hoàng cổ kính bên trong giới có thể ngăn chặn việc này vân hải bang chúng đi vào một mảnh không gian xa lạ toàn bộ ngây ngẩn cả người cách đó không xa còn có đại lượng yêu ma thi thể tản ra làm người sợ hãi khí tức đây là động thiên phúc địa vân hải bang mới nhậm chức bang chủ đến cùng là người thế nào động thiên phúc địa yêu ma thi thể cùng truyền công bọn hắn võ đạo tuyệt học đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng tào dương đứng tại giữa sân lẩm bẩm lẩm bẩm nói động thiên phúc địa vật tư sung túc các ngươi ở đây bế quan mấy tháng ai tốc độ tu luyện nhanh nhất còn có thể ban cho các ngươi càng nhiều võ đạo tuyệt học đám người một bộ không hứng lắm bộ dáng tu luyện võ đạo chỉ là hạ nhân trở thành yêu ma mới có thể biến thành người trên người rốt c u c có bang chúng nhịn không được lẩm bẩm bẩm nói ban chủ ngài có thể chuyển thụ yêu ma đạo cái khác bang chúng hàm ẩn trầm o n g so với võ đạo yêu ma đạo càng phù hợp bọn hắn tâm ý võ học công pháp mười phần phổ biến võ quán ban g phái tiêu cục cùng hát thị các loại quá nhiều địa phương có thể tập võ yêu ma đạo không đồng dạng thế ra nghiêm phòng tử thủ trên chợ đen ít có yêu ma đạo lưu truyền chật có xuất hiện yêu ma đạo hoặc là đối ứng yêu ma đạo không trọn vẹn hoặc là cực kỳ nhỏ yếu khó xử đại dụng ban g phái người chỉ muốn trở thành nước hiếp nhỏ yếu cường giả còn muốn lấy trường sinh bất tử yêu ma đạo tự nhiên là bọn hắn lựa chọn hàng đầu tạo dương từ từ n g chương đối yêu ma đạo có chương cho dù tương lai hủy đi yêu ma đạo cũng khó có thể phá hủy trở thành yêu ma c h i tâm yêu ma đạo tu luyện điều kiện tiên quyết là các người võ đạo tiến cảnh phải trăng thần tốc tu luyện đối ứng võ đạo tuyệt học nhanh nhất người có thể đến ban thường khác biệt yêu ma đạo nói xong tào dương phía sau lưng chui ra một đạo bóng người chính là tâm viên phân thân tâm viên phân thân đối bản tôn không mình hành lễ trong khoảng thời gian này ngươi phụ trách ở chỗ này giám sát bản bang chủ chăm lo quản lý lớn mạnh bang phái tránh không được muốn chiếm đoạt thế lực khác các ngươi đem mặt khác bang phái trụ sở cùng một chỗ cáo chi tại ta tào dương muốn thu phục không chỉ có là vân hải bang những bang phái khác cũng không thể b trong đất cựu thái càng nhiều càng tốt hắn lấy khuyết trương trương vân hải giúp làm lý do không cần tốn nhiều sức biết được h o à n thành tất cả bang phái còn có những bang phái này l ệ thuộc nhà ai thế lực thuộc về hai găng tay đen tào dương ghi lại đối ứng tin tức ly khai hoang cổ kính bên trong giới ngựa không dừng v õ chạy tới những bang phái khác từng nhà bang phái nhân thần bí biến mất tối nay nhất định là một một đêm không ngủ ngay kế tiếp dê tạp trước gian hàng lão h á n sớm chuẩn bị xong hai mươi bát dê tạp canh chậm chạp không thấy hắc hổ bang người đến đây ăn điểm tâm hắc hổ bang người mặc dù là khách quen bất quá ăn cơm từ trước đến nay không trả tiền mỗ làm việc lấy tản n h ẫ n l ấ y s ư n g chưa đóng nổi phí bảo hộ liền muốn gãy tay gãy chân v u ờ n bán nhỏ muốn lâu dài an ổn làm tiếp liền muốn bỏ qua ngoài thần chi tài lấy lòng những này du côn lưu manh mặt trời lên cao từ đầu đến cuối không thấy những này phiền trắng người điều này cũng làm cho lão h á n b ấ t đi một bút tốn kém chưa đóng nổi thiếu ba mươi lựa bạc thiên mã giúp liền muốn đoạt chúng ta d ộ n g đồng còn muốn đem chúng ta nữ nhi bán đi thanh lâu kỹ quán ngươi cái t ă n g lương tâm r a hỏa sao có thể cho bọn hắn mượn tiền ngoài hoàn thành cũ nát nhà tranh một đôi làn da ngâm đen trong đất kiếm ăn vợ chồng trung yên vợ trung nhiên phụ nhân mặt mũi tràn đầy tức giận đưa tay đi cào trượng phu mặt thẳng đem hắn mặt cào hoa năm ngoái vào thành mua mối cùng tạng hóa tiền bạc không đủ chỉ có thể tìm hồ tam cho mượn ba lượng bạc khẩn cấp trong tay dư giả về sau muốn tìm người trả tiền đều không có tìm được người vốn cho là hắn chết ở trong thành không duyên cơ kiếm lời một khoản tiền ai ngờ sự tình cách một năm hồ tam tìm tới cửa đòi hỏi cả gốc lẫn lãi tổng cộng ba mươi lượng bạc chúng ta sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cáo trên huyện nha cũng vô dụng bọn hắn cùng một chỗ khổ đợi hồi lâu tới gần trạm v à tối cũng không thấy hồ tam mang theo du côn lưu manh đến đây những bang phái này cùng du côn lưu manh đều đi đâu bọn hắn đều đã chết sao trấn thành thi b ạ c h thủ trở xuống tuần hành trấn thủ các nơi thình lình phát hiện hoàng thành không giống bình t h ư ờ n g chỗ bốn phía phá hư đánh người du côn quen thuộc tại đường tắt đùa dỡn nhà lành lưu manh toàn bộ biến mất không còn tam tích trong lúc nhất thời hoàng thành tập tục thay đổi tốt hơn rất nhiều đám lái buôn trên mặt cũng nhiều mấy phần t i ế u dung tuần hành đám người đem việc này báo cáo nhao vội vàng tiến về vân hải bang hát hồ bang thanh xà bang cùng thiên mã giúp rất nhiều bang phái trụ sở bang phái cũng không tổn hại còn có đêm qua ăn thừa thịt rượu không người quét dọn người như vậy hư không tiêu thất. vô luận bọn hắn tại trong hoàng thành như thế nào tìm kiếm cũng không từng tìm tới nửa điểm mạnh khỏe một nhà bang phái biến mất thì thôi còn có thể quy kết làm cái nào đó tu luyện yêu ma đạo ra b ă n g k h ô n g chế không nổi món ăn vụ trộm đem người ăn hết sự tình làm được bí ẩn cũng không bị trấn thành ti phát giác biến mất chính là hoàng thành tất cả bang phái người mất tích vượt qua và người nhiều như vậy người hư không tiêu thất trấn thành ti không có đạt được nửa điểm tin tức đây là bọn hắn thất trách hoàng thành dưới chân không việc nhỏ hôm qua tư đổ ra thần bí biến mất hôm nay hoàng thành tất cả bang phái cũng cùng theo mất tích đây là một cái không tốt tín hiệu ai cũng không rõ ràng loại chuyện này dừng ở đây. vẫn là vừa mới bắt đầu chỉ sợ việc này rơi xuống trên đồ mình chỉ một thoáng hoàng thành lòng người bàng hoàng còn có không ít mắt người gặp tình huống không ổn ra ngoài tị nạn ban g phái nhân viên toàn bộ mất tích bí ẩn tin tức tầng tầng báo cáo cuối cùng tấu lên trên đúng lúc gặp đại tranh chi thế hoàng thành có phải hay không xuất hiện tả thần tung tích cách đó không xa công văn trên còn đặt vào đại lượng tấu t r ư ờ n g không thể thiếu vô sinh đạo cùng thiên ma giáo dẫn người khởi sự càng có thần sứ ẩn hiện tung tích viên hoàng nhịn không được méo n h o h u tâm thầm than thời buổi dối loạn cha cơ ra từ đó phối hợp tác chiến ra lệnh một tiếng g i u ở hoàng thành cường giả nhao nhau rời núi cơ gia chấn giữ lao tổ lì khai cơ gia bay lên tại cửu thiên trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới phảng phất cao cư trên trời thần linh đông đảo cường giả đem hoàn thành lục x o á t một vòng các đại thế g i a trụ sở cũng không có bông tha bọn hắn đào sâu ba thước cũng muốn bắt được phía sau màn hát thủ không đạt mục đích thế không bỏ qua t r ư ơ n g ba trăm chăn heo nhà giàu ngũ sát t h ầ n quang t r ư ơ n g ba trăm chăn heo nhà giàu ngũ sát t h ầ n quang tào dương hành động một đêm thành quả nổi bật hoang cổ kính bên trong giới trở nên chưa từng có náo nhiệt phóng tầm mắt nhìn tới nhân số gần vạn các đại bang phái người phân tán mạ cư một đầu mấy trăm triệu cao giống như, như núi cao to lớn viên hầu ngay tại phía đông ngủ say một khi đánh thức kinh khủng cự viên ai cũng không thể cam đoan chính mình sẽ không bị nó tươi sống xé nát đương nhiên khiến người tâm động nhất chính là cự viên trước mặt trưng bày từng trang từng trang sách yêu ma đạo tu luyện tri pháp thái t u ế nhục thần sách lôi hống chân ma đồ lục như ý tâm viên ma điện kim ô đại nhật kinh cựu anh hóa yêu đồ đảng xà phi thiên nói hóa long bảo điện tiên nhân chuyển x u ố n g võ đạo tuyệt học tu luyện tới tầng thứ năm có thể thu hoạch được thái t u ế nhục thần sách tu luyện pháp tu luyện tới tầng thứ bảy ưu tiên chọn lựa một môn đỉnh tiêm yêu ma đạo tu luyện pháp đối ứng yêu ma đạo chỉ có một cái danh lệch tới trước được trước hoàn g thành ban g phái người được chứng kiến yêu ma đạo cường đại minh bạch yêu ma cũng chia đủ loại khác biệt thái t u ế thuộc về đê đảng nhất yêu ma đạo cùng giao long đều là cao gia yêu ma đạo bậc này cấp bậc yêu ma đạo có thể thành lập thế gia. đây là tiêu tiền cũng mua không được trí bảo tuyệt không thể bỏ lỡ như thế cơ duyên bọn hắn muốn trở thành tuổi thọ kéo dài nắm giữ đông đảo năng lực kỳ dị thượng vị giả cho nên cố gắng gấp đội tu luyện võ học tào dương đối kết quả coi như hài lòng vẹn vẹn nửa canh giờ hắn liền không cười được gần vạn người mỗi ngày tiêu hao thuế thóc có thể sưng một cái kinh người số lượng thúng chi bọn hắn đều là võ giả tiêu hao thịt cùng lương thực hơn xa người bình thường mấy chục lần bên ngoài nửa canh giờ hoang cổ kính bên trong giới đi qua hai ngày thời gian các đại bang phái mang đi thuế thóc tiêu hao gần một phần ba còn lại đồ ăn chỉ có thể kiên chỉ một, canh giờ. một đám thùng cơm. liền xem như chăn heo một vạn đầu heo mỗi ngày tiêu hao khẩu phần lương thực cũng là một cái kinh người số lượng húng chi võ giả ăn đến so heo còn nhiều hoang cổ kính bên trong giới mặc dù còn có đại lượng yêu ma thi thể bất quá đây là chính mình dự trữ khẩu phần lương thực võ giả dùng ăn yêu ma huyết nhục sẽ còn yêu hóa đây là hoang cổ kính bên trong giới chăn heo khuyết điểm muốn nợ nô nhóm thần công t ố c thành nhất định phải chuẩn bị đại lượng mét thịt cho bọn hắn nhét đầy cái bao tử chỉ có thể đau nhức cũng vui vẻ tào dương ly khai đồng la h ạ thẳng đến vựa gạo cùng hàng thịt mà đi gạo một đầu ước ba lượng bạc lúa mì một đấu hai lượng ba tiền bạc thịt heo một, một c toàn bao vừa gạo cùng hàng thịt đại khái tính ra xong giá tiền tào dương lấy ra mấy vạn l ư ợ n g bạc đem nơi này hàng tồn toàn bộ đặt bao hết huyền hoa yêu thuật che lấp làm ra trở đi giả tượng kỳ thực thu vào hoang cổ kính bên trong giới mua sắm hủ tiếu thịt thời gian mặc dù ngắn hoang cổ kính bên trong giới tiêu hao hết vừa mua đồ ăn một p h ầ năm n giờ khắc này tào dương rất có vài phần may mắn hoang cổ kính bên trong giới thời gian r a tốc cũng không đạt tới hơn ba trăm l ầ n nếu không chính mình khó mà cung ứng đồ ăn nhiều như vậy tào dương ngựa không dừng vó chạy tới một nhà khác hoang cổ kính bên trong giới tổn lương cùng đồ ăn càng ngày càng nhiều giải quyết nhất thời kh bầu trời dâng lên một cô yêu khí cường đại quét ngang bốn phương tám hướng sau một khắc một cô cường đại ý chí một mực khóa chặt chính mình á c ý tranh mua hủ tiếu chữ hàng đầu cơ tích chữ cùng chúng ta đi thiên lao đi một chuyến đi mấy đạo thân ảnh từ trên trời r i a n g xuống tựa như thiên hàng thân minh cầm trong tay xiềng xích hướng phía tàu dương trói buộc mà tới chữ hàng đầu cơ tích chữ di quốc cuối cùng còn có một tầng triều đình ra yêu ma c h i quốc c ầ n tàng tại dưới triều đình mới có thể để cho bình dân trăm họ tân khổ trồng trọt một khi không có tầng ra này cũng không thể các yêu ma tiến đến trồng trọt đi di quốc cũng có mấy đạo dây đỏ một là yêu ma không được trắng trận đồ sát vô tội hai là phải bảo đảm đồ ăn tương đối ổn định cung ứng duy trì trật tự thâm sơn cung cấp thì thôi vương quyền khó mà kỷ luật nghiêm minh ngoài tầm tay với hoàn g thành dưới chân tùy ý người khác tùy ý mua sắm hủ tiếu đây là muốn g i a o động hoàn g thành trật tự chữ hàng đầu cơ tích chữ người nhất định phải bắt lại quét sạch bất chính c h i phong hai vị thanh thủ khí thế hùng hổ hai đạo xiềng xích vào đầu quân quanh mà tới tào dương không có đối kháng ý nghĩ thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ không thấy hắn không muốn cùng người chiến đấu lãng phí thời gian một khi hoang cổ kính bên trong giới không có thóc gạo cung ứng ngoại giới lãng phí nửa ngày người ở bên trong hoặc là chết đói hoặc là ăn hết yêu ma huyết đục biến thành kém hoa yêu ma thế nhưng là ngươi c u ố n đi bang phái người trên bầu trời chuyển ra thanh â m giàn mua cùng lao phu đi một chuyến đi một vòng trói mắt ánh lửa hết i lên hỏa d i ễ m trường tiên giống như trường xả c u ố n quanh mà tới tào dương thân hình trở nên hư hảo một trận gió nhẹ thổi qua thân hình c h ầ m c h ầ m tắn đi v õ đạo thần thông nghĩ không ra di quốc còn có thể ra một vị hiển thánh cảnh võ thánh thanh em giàn mua lộ ra vui sướng sở quốc thời kỳ áp chế võ đạo di quốc cũng là bảo lưu lại loại này tr y ê tào dương lấy đồng tiền quan nhân vọng đi thình lình phát hiện người tới tên là cơ thiên có được hai vạn năm đạo hạnh hoàng thành đệ nhất thế gia cơ gia lão tổ tổn thế vượt qua hai năm g đen trắng láo yêu vương hh rất lâu chưa từng gắn qua võ thanh huyết nhục khó đ ư ợ cơ gặp được c tốt nhất tán thịt. thiên biến thái. không nghĩ tới mình còn có niềm vui ngoài ý muốn an hết hiện thánh cảnh huyết thực về sau chí ít gia tăng hơn nghìn năm đạo hạnh quả quyết không thể bỏ qua không cách nào phán đoán đối phương nắm giữ cỡ nào võ đạo thần thống cơ thiên bỗng nhiên bay tới song t h à o lo ra song trưởng trải qua yêu lực ôn dưỡng hơn hai năm thần binh lợi khí cũng có thể như giấy mỏng một trào đâm thủng vạn kiếm tào dương có tâm khảo thí võ đạo phương diện chiến lực không ngại xuất thủ một trận chiến nhất nghiệm tùy tâm lên số vạn đạo kiếm quang tại trước mặt hội tụ thành hình mỗi đạo kiếm quang nổi lên màu vàng kim mang theo kinh người sắc bén chi ý kiếm khí hóa thành triệu dân g hướng phía cơ thiên biến thành ngũ sắc khổng tức kích x ạ mà đi cơ thiên không tránh không né trực tiếp đánh tới lấy dơ vớt chi thế c h ụ vào đầu lâu vốn cho rằng tào dương là hiện thánh cảnh giao thủ sau mới phát hiện tin tức có sai đây là một vị thiên nhân cảnh võ giả không biết lấy loại thủ đoạn nào nắm giữ võ đạo thần thông đến hàng vạn mà tính kiếm quang chém xuống mỗi đạo kiếm quang đều có được cực kỳ kinh người lực phá hoại kiếm quang cùng ngũ sắc khổng tức yêu vương lông vũ chạm vào nhau công t ớ i kiếm quang toàn bộ bắn bay ra ngoài càng không có cách nào làm bị thương đối phương lông vũ mảy may vạn kiếm đơn thể lực lượng quá yếu đối phó hai vạn n ă m đạo hạnh khổng tức yêu vương lộ ra lực bất t ò n g tâm không cách nào đâm xuyên ngũ sắc khổng tức lông vũ thiên nhân cảnh cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận n h ạ tế móng đuất bỗng nhiên hạ bắt không gian như mặt gương vỡ nát từ ngoại đến nội không ngừng đổ sụt b tào dương lần nữa hóa thành gió nhẹ tán đi kinh khủng một trào rơi vào không trung quy nguyên thanh âm không cách nào phân biệt đến từ nơi nào p h á n phất ở khắp mọi nơi số vạn đạo kiếm quang hợp nhất hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm mang theo t ê liệt thiên địa phong mang đ ỗ n g nhiên từ phía sau l ư n g c h é m tới ngũ sát khổng tức cảm nhận được phía sau truyền đến báo động không lo được tìm kiếm thân hình tan biến tại trong gió thân ả n h khổng tước trào tới va chạm nương theo lấy một trận giận người thanh âm khổng tước trào không ngừng bắn bay mạnh vụn móng đuất liền bị cự kiếm chạy vỡ giờ khắc này ngũ sát khổng tức rốt cục ý thức được coi thường định nhân cái này ra hỏ chiến lực cũng không so chân chính hiện thánh cảnh kém thậm chí càng cao hơn một bậc năm màu lông đ u ô i dựng thẳng lên nhẹ nhàng gỗ ngũ sắc quang mang kết hợp ngũ sắc quang mang không ngừng lưu chuyển cự kiếm mang tới kiếm quang cùng ngũ sắc thần quang chạm vào nhau quy nguyên cự kiếm tại ngũ sắc thần quang hạ từng khúc tan giã trong c h ố p mắt biến mất không còn t â m tích còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra đi ngũ sắc khổng tức phía sau mang theo ngũ sắc thần quang quang mang hướng phía tiếng g i lớn nhất vị trí rơi đi tào dương vừa định thử một lần thiên yêu chi lực cùng bất diệt thiên yêu hỏa thần uy lực sau một khắc báo động tăng vọn trước mặt hiện ra mình bị vạn trượng kinh khủng hai người chiến đấu có đông đảo cường giả q u a n chiến đối phó khổng tức yêu vương tất nhiên sẽ dẫn tới viên thông thiên vừa rồi báo hiệu hình tượng chính là đánh với viên thông thiên một trận kết quả nguy hiểm dự cảm báo động linh tê c h i giác cường vận cùng dự báo các loại nhiều loại yêu thuật dung hợp thành yêu đạo thần t h ô n g các h u n g họa phúc các h u n g họa phúc có thể cảm ứng tự thân nhất định thời hạn bên trong nhiều nhất một mươi hai canh giờ bên trong các h u n g họa phúc còn có thể đối tương lai sinh lòng báo hiệu bày biện ra tương lai báo hiệu hình tượng tào dương vừa thông qua các h u n g họa phúc đoán được mình bị viên thông thiên giết chết hình tượng không có lưu lại ở đầy ý nghĩ thực lực của mình còn có lên cao không gian còn một vị thiên nhân cảnh võ giả không rõ lai lịch nắm giữ một môn chạy trốn loại võ đạo thần thông cùng một môn kiếm đạo thần thông mặc dù không coi trở thành hiện thánh cảnh vạn kiếm tụ hợp kiếm đạo thần thông có thể đả thương yêu vương ban phái cùng tư đổ ra biến mất hư hư thực thực cùng người này có quan hệ thật sự là thời buổi dối loạn yêu vương cấp cường giả không phải kẻ yếu hắn trở thành h i ể n thánh cảnh võ thánh lại là một c u ộ c c h u y ệ n phiền thoái một khi làm loạn người đạt tới h i ể n thánh cảnh lại nắm giữ mấy môn võ đạo thần thông trong hoàng thành không có mấy người có thể vững vàng có thể bắt được viên hoàng không khỏi vớt vớt mi tâm l ã o tổ tông còn ở bên ngoài truy tung đông phương bất bại chuyện xui xẻo này chỉ có thể rơi xuống cơ gia l á o tổ trên đầu đúng lúc gặp thời buổi dối loạn lao tổ tông chỉ có thể nhiều vất vả một phen cơ gia làm trễ mải thời gian của mình tào dương không có đạt được đủ nhiều lương thực còn cần bổ túc thiếu quyết lương thực thâm hụt lông dê xuất hiện ở dê trên thân cơ gia xấu chính mình chuyện tốt chỉ có thể từ trên thân cơ gia đền bù tổn thất của mình tào dương cùng cơ gia l á o tổ chiến đấu qua về sau lạng yên đi vào cơ gia hào c h ạ c h cơ gia làm hoàng thành lớn nhất thế gia có thể xưng hoàng thất bên ngoài mạnh nhất thế gia một trong hạn chỗ khu vực tới gần hoàng cung như thế tấp đất tấp kim chi địa có được một chỗ bảo điện tào dương phảng phất theo gió mà đi tiến vào cơ gia bất luận cái gì khu vực cơ gia cùng vô tri kỳ tộc tình huống sắp xỉ tổ tông cầm thế đời sau tử tôn cũng không xuất hiện vạn nam đạo hạnh yêu vương cơ gia không người phát hiện ngoại nhân lạng yên chui vào tào dương tại cơ gia đi dạo một vòng cuối cùng phát hiện đã từng người quen triệu vân triệu vân mà ngồi xếp bằng ngay tại tu luyện khổng tức minh vương trải qua đây chính là cơ già chỗ tu luyện yêu ma đạo trên mặt nàng không có xấu xí vết sẹo làn da như ngọc t r ắ n g nón tinh xảo khuôn mặt không thấy tì vết triệu vân giống như hồ cảm nhận được có người nhìn chăm chú đông nhiên mở mắt ra nàng thình lình phát hiện trước mặt không biết khi nào đứng một vị nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười chính nhìn xem đã lâu không gặp tào dương cái này sao có thể triệu vân mà nhìn thấy tào dương xuất hiện tại khuê phòng của mình đầu tiên là x ứ sờ tiếp theo trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng n g ư ơ i đây là tiến vào cơ gia trở thành cơ gia người sao duyên p h ậ n tuyệt không thể tả triệu vân mà nhìn thấy tào dương xuất hiện tại cơ gia tưởng lầm là cơ gia nhân thú bút không ngừng tại sau l ư n g tào dương dò xét muốn tìm kiếm lấy quen thuộc người thân ảnh kết quả không thu hoạch được gì chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn tứ thủy huyện từ biệt nghĩ không ra ngươi có như thế gặp gỡ so sánh cùng nhau vương bá tiên cùng mã hầu nhi mới tính được là trên vận mệnh nhiều thăng trầm triệu vân mà tại cơ gia thân phận không thấp lại tu luyện cơ gia yêu ma đạo đã đạt đến năm trăm năm trở lên đạo hạnh so sánh cùng nhau vương bá tiên cùng mã hầu nhi phải kém hơn quá nhiều ngươi làm sao lại tu luyện yêu ma đạo ngươi nếu là nguyện ý ta có thể giúp ngươi phế bỏ yêu ma tả công hai người quen biết một trận triệu vân mà nếu là bị người bức hiếp hắn không ngại đưa tay đem người cứu ra khổ hại triệu vân mà hơi xứng sở liền vội vàng lắc đầu cái này môn công pháp vô cùng tốt vượt x a hỏa linh trải qua ta không muốn thay đổi tu công pháp giờ k h ắ c này nàng rốt c ụ c ý thức được tạo dương cũng không phải là bình thường đường tắt tiến vào cơ gia võ đạo tu luyện gian nan chậm t r ạ p nào có yêu ma đạo tiến bộ thần tốc ngươi làm ta đã từng ân nhân ta có thể hướng phu quân thay dẫn tiến nơi này vượt xa tứ thủy huyện ngươi cũng có thể ở chỗ này đại triển hoành đồ triệu vân mà chẳng những không có rời đi ý nghĩ ngược lại nghĩ giữ tào dương lại tới chỉ là điểm này nàng cùng vương ba tiên có khác nhau tào dương nhạy cảm nhìn rõ bản chất âm thầm hít một hơi vương ba tiên chỉ là một cái hạ nhân phí công lao lực t h â n ở tại tư đổ ra t ầ n g thấp nhất mặc cho thượng vị giả quyền sinh s á t trong tay triệu vân mà tu luyện yêu ma đạo thiên phú chắc tuyệt lại gả vào cơ gia trở thành n n lợi g i a tầng không nguyện ý từ bỏ dễ như chở bàn tay vinh hoa phú quý đồng dạng là người môi giới cứu ra người hai người vận mệnh khác biệt lựa chọn khác biệt đã trở thành hoàn toàn khác biệt giống loài chương ba trăm linh một nhu cầu khác nhau thanh loan chương ba trăm linh một nhu cầu khác nhau thanh loan cái mông quyết định tư duy triệu vân nhi ham yêu ma đạo lực lượng cùng cơ gia quyền thế phú quý không nguyện ý quay về võ đạo yêu ma đạo mới là võ giả tha thiết ước mơ vương đạo lại có mấy người nguyện ý đi ngược lại con đường cũ triệu vân nhi ha to miệng mở miệng nói cơ gia làm hoàng thành đệ nhất thế gia quyền thế ngập trời ngươi có thức nhân trí năng nhất định có thể được đến trọng dụng ngươi làm gì mai một chính mình thiên phú phu quân ta là cơ gia thiếu chủ thâm thủ lao tổ coi trọng chỉ cần thay dẫn tiến nhất định trọng dụng ngươi coi như ta chưa có tới tào dương mở miệng đánh gãy triệu vân nhi lời kế tiếp thanh âm lạnh lùng nói ngươi tự giải quyết cho tốt đạo khác biệt nhu cầu khác nhau từ đó về sau hai người mỗi người một ngả tào dương không có ở đây lưu lại ý đồ quay đầu bước đi triệu vân nhi sắc mặt biến đổi không chừng nàng há to miệng ánh mắt bên trong có khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp bọn buôn người đưa nàng bắt cóc muốn e m nó bán nhập ký viện đây là nhân sinh bên trong nhất là u ám trải qua tào dương cứu vớt nàng tại nguyên、An. đây là một chùm chiếu vào trong tim ánh sáng cái nào thiếu nữ không hoài xuân tào dương đã từng là trong nội tâm nàng ánh trăng sáng vật đ ổ i sao rời cảnh còn người mất triệu vân nhi tại hoàng thành gặp được rất nhiều hạng người kinh tài t u y ệ t diễm thấy được càng rộng lớn hơn thế giới bây giờ quay đầu quá khứ chỉ cảm thấy trước kia ánh mắt cuối cùng bị giới hạn kiến thức của mình hết thể liền rốt cuộc trở về không được lớp người quê mùa xuất thân tào dương há có thể cùng hoàng thành đệ nhất thế gia công tử đánh đ ộ n g bây giờ phu quân gấp trăm ngàn lần thắng qua hắn người cũng nên nhìn về phía trước ta đã là cơ gia người còn muốn là cơ gia lợi ích suy tính ngươi vẫn là ở lại đây đi triệu vân nhi thở dài một hơi trả lời ta không muốn đối n g ư ơ i xuất thủ nồng đ ậ m yêu khí từ trên thân tràn ngập hóa thành một cái bộ dáng dường như phượng hoàng màu xanh hòa đ i ể u quanh thân tràn ngập ngọn lửa màu xanh đây là cơ gia nắm giữ thanh loan yêu ma đạo cơ gia nắm giữ yêu ma đạo là ngũ sắc khổng tước trừ cái đó ra cơ gia còn có đầu thứ hai thanh loan yêu ma đạo đây là cơ gia sớm nhất t r u y ề n thừa yêu ma đạo đáng tiếc thanh loan yêu ma đạo xa so với cái khác yêu ma đạo tu luyện ngưỡng cửa, cửa cao nhất định phải có đỉnh tiêm hỏa hệ thiên phú mới có thể tu luyện cơ gia chỉ có một vị thanh loan yêu ma đạo trưởng lão không người kế tục triệu vân nhi sở dĩ có thể người à n t h a cầm đầu mày kiếm mắt sáng một bộ hào gấm người tới xâm nhập khuê phòng trước tiên nhìn về phía triệu vân nhi trong mắt chứa lo lắng nói vân nhi ngươi không sao chứ triệu vân nhi thiên phú cực dai tu luyện thanh loan yêu ma đạo tiến cảnh thần tốc vẹn vẹn thời gian một năm đặt đến năm trăm linh năm đạo hạnh từ xưa đến nay như thế thiên tài cũng là ít càng thêm ít điều này đại biểu lấy yêu vương cấp tiềm lực rất được lao tổ coi trọng cơ gia tam công tử cơ trường thanh cưới làm vợ mọi chuyện trôi chảy triệu vân nhi tiến vào cơ gia một năm có thửa c h i t để đối cơ gia quy tâm thanh lang đây chính là có thức nhân c h i năng tào dương dẫn tới tư đổ ra cùng một vài gia tộc muốn cấp đoạt nhân tài người này chẳng biết tại sao xâm nhập cơ gia cũng không thể bỏ lỡ như thế cơ hội tốt cơ trường t h a n h con mắt hơi sáng cẩn thận ở trên người tào dương dò xét cưới triệu vân nhi thời điểm lúc ấy đã thăm dò lai lịch của đối phương âm thầm phái người tìm kiếm qua tào dương rơi xuống cuối cùng không thu hoạch được gì không nghĩ tới chính chủ xuất hiện tại cơ gia đây là không nhỏ kinh hỷ cơ trường thanh nhạy cảm phát hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề cơ gia làm hoàng thành mạnh nhất thế gia bố phòng nghiêm mật cường giả như mây thanh loan tộc lao có thông linh chi nhãn có thể nhìn rõ tiên cơ ngũ s ắ c khổng tức huyết mạch người cũng có minh vương con mắt há có thể để một cái võ giả l ạ n g y ê n không một tiếng động t r u i vào người này như thế nào lừa dối quá quan hoặc là trong tộc có người âm thầm ngầm đồng ý hoặc là người này thực lực không giống bình thường cơ trường thanh c à n có khuynh ư ớ n g cái sau yêu ma đạo các loại năng lực tầm tâm lớp lớp dung mạo có thể thiên biến văn hóa ngụy trang một người cũng không phải là việc khó tào dương không biết bị phương nào thế lực bắt đi một năm thời gian trưởng thành có hạn không có lặng yên không một tiếng động chui vào cơ gia thực lực người này nhất định là người khác giả mạo h á n quăng tới ánh mắt tràn ngập cảnh giác lạnh d ọ n quát ngươi là ai tào dương không để ý đến lời ấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm triệu vân nhi ta hảo ý cứu ngươi thoát ly khổ hải ngươi không linh t ỉ n h thì thôi còn muốn lấy để cho ta cho cơ gia làm chó ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng thật sự là bạch nhã lang động tính của nơi này đưa tới rất nhiều cơ gia tộc lao chú ý lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà tới triệu vân nhi không muốn mất đi chính mình có hết、thể. lập trường trước nay chưa từng có kiên định cho là mình làm hết t h ể đương nhiên người thức nhân chi năng tại cơ gia mới có phát huy được tác dụng cơ hội vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết còn có cơ hội trở thành thọ nguyên kéo d à i trường sinh trùng đây là người bình thường cầu đều cầu không đến cơ duyên tào dương mặt mũi tràn đầy coi nhẹ thư lạnh một tiếng người thật là tốt không thích đáng ai nguyện ý làm dẹp lông xuất sinh ta thật sự là mắt bị m ù cứu được ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa hết t h ể còn không tính trễ còn có bình định lập lại trật tự cơ hội mấy cái thân ảnh g i à mua đi đến bọn hắn hướng phía triệu vân nhi băng tới tán dương ánh mắt quay đầu nhìn về tào dương lúc ánh mắt băng h dẹp lông xúc sinh bốn chữ chạm đến cơ ra vạy ngược đem hắn cầm xuống trà rõ lai lịch người này nếu là tào dương lấy trong tộc mê hồn yêu khí đem nó k h ô n g chế có thể vì trong tộc sử dụng bất quá việc này cần nghiêm ngặt giữ bí mật không lấy đi hở âm thanh những người này đem tào dương coi là vật trong lòng bàn tay không cho rằng đối phương có thể gạo tẩu vừa dứt lời một cái cơ ra người bấm tay thành trạo liền muốn đem người tại chỗ bắt giữ hủy hắn t h ầ n chí không hài lòng không cần nhiều lời tào dương thủ trưởng nhẹ bồng b ệ vô xuống cũng tại đối phương ngược lưu lại một cái đen như mực thủ trưởng lớn người này không cách nào khống chế thân thể thân thể lạo đạo lấy rút lui ra ngoài trong cơ thể âm khí hội tụ từng k h ỏ a màu đen lôi hoàn tại thể nội ngưng tụ thành hình cơ gia trưởng lao ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ vội vang né tránh đáng tiếc hành động vẫn là c h ậ m một bước chúng trưởng người từ trong ra ngoài bạo tạc đầy trời mưa máu phảng phất hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bay tứ tung bọn h ắ n ý thức được nguy hiểm không còn duy trì nhân loại bộ dáng hóa thành từng cái ngũ sắc k h ổ n g tước hiện ra quang mang cánh chim trùng điệp che ở trước người bạo tạc khí lãng q u a n đi đám người bình yên vô sự duy trì có lông vũ trên lây dính tiên huyết ta muốn ngươi sống ngươi không bằng chết. Hơn năm đạo cơ h h ế t n năm gia nhị trưởng lão sử dụng ngũ sắc thần quang đối mặt yêu vương cũng có thể chống đỡ trên nhất thời nửa khác tào dương tiên thể biến hóa long tình tiến vào hóa long thái trong mắt nổi lên một vòng vàng lóng ánh thủ t r ư ở n g như kiếm bàn đâm ra nồng đậm kiếm ý bộc phát cơ gia nhị trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng trưởng kiếm xé nát ngũ, ngũ sắc thần quang hạ hơi có ảm đạm uy lực giảm bớt gần bá thành vê anh trưởng kiếm xé nát ngũ sắc thần quang màn sáng chúng điệp đâm về mặt mũi tràn đầy không thể tin cơ ra nhị trưởng láo mặt năm màu lông vũ cũng bị một kiếm đâm xuyên đẩy trời mưa máu lưu loát tại chỗ không thấy nhị trưởng lao thân ảnh hắn lấy bảo mệnh yêu khí đem thân thể lướt ngang ra xa vài trục trượng đáng tiếc cũng không tránh thoát trí mạng sắc kiếm chỗ cổ nhiều một cái xuyên qua lô lớn yêu hết dân trào cho dù yêu ma sinh mệnh lực cứu ngạnh như thế vết thương trí mạng cũng khó có thể sống sót bất quá đây là bây giờ yêu ma có được nhân loại trí tuệ có thể sử dụng đồ vật cùng đan dược hoàn mỹ đem người cùng yêu ma ưu điểm kết hợp với nhau cơ gia nhị trưởng lão vội vàng lấy ra một viên đan dược nhét vào chỗ cổ lỗ thủng cái cổ vết thương lấy tốc độ kinh người dài ra mầm thịt bất quá khôi phục còn cần một đoạn thời gian một đạo thân ảnh màu xanh rơi đến cơ gia nhị trưởng lao trước mặt nhẹ nhàng phun ra một n g ụ n t h a n khí trong t r ớ c mắt nhị trưởng lao chỗ cổ vết thương cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu cơ gia đại trưởng lão nhìn về phía tàu dương ánh mắt băng lánh sông ta cơ gia tổn thương ta tộc nhân hôm nay ngươi hẳn phải chết ba vị năm ngàn năm đạo hạnh cơ gia trưởng lão nhao nhao xuất thủ hợp lực thi triển ngũ sắc thần quang làm năm màu lưu chuyển ảnh hưởng phạm vi bền lớn giống như một đạo năm màu l ọ n g tre vào đầu chụp xuống đại trưởng lao hóa thành một đầu thanh loan tản ra gần như yêu vương khí tức thanh loan yêu hỏa từ miệng bên trong mánh liệt mà ra mang theo thiêu đốt thần hồn năng lực đây là đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm đạo hạnh chuẩn yêu vương c ử ly yêu vương cảnh chỉ kém lâm môn một ước ba vị đại yêu cộng thêm một vị yêu vương hợp lực công tới tào dương không có chú ý bọn hắn ngầm đầu nhìn một cái hoàng cung phương hướng động tính của nơi này đưa tới cơ gia lao tổ chú ý vị này yêu vương chẳng mấy chốc sẽ đã tìm đến nơi đây nhất định phải tốc chiến tốc thắng một vòng ngọn lửa màu đen l ạ n g yên p h ù hiện ở trên nắm tay đây chính là bất diệt thiên yêu hỏa thần trí diễm cơ gia đại trưởng lão biến thành thanh loan tốc độ nhanh nhất dẫn đầu cùng ngọn lửa màu đen đụng vào nhau thần điệu thanh loan yêu hỏa từ trước đến nay bá đạo so với kim ô yêu hỏa không chút thua kém giờ phút này ngọn lửa màu xanh tựa như gặp hỏa diễm tri thần dãy rụa một lát cấp tốc bị ngọn lửa màu đen nuốt hết cơ gia cả m giác nguy hai i ể m trước n y chưa từng có đánh từng t ớ Cơ giao đại trưởng láo hai cánh thủ i diễm, giao ê u cuốn đốt đón lên thanh cùng nên hợp chỗ, quanh hát hỏa anh, một lấy đấm. Và anh, cả hai giao thủ khu vực không gian vỡ vụn một thân ảnh ngã vào hắc cám bên trong biến mất không còn t â m tích rốt cuộc cảm giác không chịu được nửa điểm k h í tức phạm p h ấ t không ở giới này đây là thanh loan nắm giữ yêu thuật đ ộ t hư chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể lột s ắ c thành yêu đạo thần t h ô n g xuyên toa tam giới tạo dương một quyền giết bất tử nó thanh loan không biết trốn đến nơi nào có thể dùng chữa thương yêu thuật tại giới vực trong khe hẹp tinh dưỡng không bao lâu l i ề n có thể khôi phục như lúc ban đầu vị này chuẩn yêu vương khó chơi trình độ càng vượt qua bình thường yêu vương n h ư muốn giải quyết cũng không phải là chuyện dễ tào dương mặc kệ trốn chạy thanh loan quả quyết thẳng hướng ba vị cơ gia trưởng lão l i ê n đại trưởng lão cũng không là đối thủ ba người hợp lực cũng không cách nào cải biến chiến cuộc chỉ sợ chỉ có lao tổ mới có thể cùng một trong chiến lao tổ không bao lâu liền có thể chạy đến không cần làm cái này chim đầu đàn còn muốn bảo toàn tính mạng của mình năm hầu lọng che rơi xuống sắt na ba con ngũ sắc khổng tức mặc kệ kết quả như thế nào vớt cánh chim trốn hướng ba phương hướng không cho cường địch một lưới bắt hết cơ hội loạn tào dương đông nhiên quát lên một tiếng lớn thi triển yêu đạo thần t h ô n g kinh lôi loạn thần âm một chiêu này chỉ dẫn động loạn thần hiệu quả tận lực khống chế ảnh hưởng phạm vi giới hạn trong cơ gia phòng ngừa thường tới vô tội quan chiến cơ trường thanh cùng triệu vân nhi thống khổ che đầu hai mắt mũi miệng đều có tiên huyết như tiểu xà chậm rãi chạy ra nơi xa chạy trốn ba đạo thân hình dừng tại giữ không trùng phảng phất như d i ề u đất dây thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống tàu dương thuấn di xuất hiện kéo xuống ba yêu cánh chân cùng năm màu lông đôi lần này tư thái cực kỳ giống đổ tể thu thập bà con chết cả ba vị trưởng lao chưa lấy lại tinh thần bóp cánh đi đôi l o n trào ném vào hoang triệu vân nhi cùng cơ trường thanh vừa khôi phục lại trưởng lao nhóm đã không thấy tung tích chỉ có bốn phía chạy n a n g yêu huyết im lặng chứng minh người tới đến cỡ nào hung hiểm trưởng lao nhóm liên hợp lại cũng không là đối thủ như thế thực lực làm cho người sợ hãi đây tuyệt đối là yêu vương cấp chiến l ự c hơn nữa còn không phải phổ thông yêu vương tào dương chớp mắt đã tới b ă n g lanh ánh mắt làm cho người như rơi vào hầm băng cơ trường thanh trốn đến triệu vân nhi phía sau khẩn cầu ngươi không phải cùng hắn quan hệ không ít sao vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì chỉ cầu có thể tha ta một mạng đây là triệt để bị tào dương biểu hiện ra chiến lực sợ vỡ mật tràn đầy sợ hãi ngươi có ý tứ gì hoài nghi ta cùng hắn tư thông triệu vân nhi mặt mũi tràn đầy thất vọng làm cho người kính ngưỡng công tử ca triệt để biến thành b ã o cỏ ngược lại là chiếu vào trong tim ánh t r ă n g sáng giờ khác này trở nên trướng mắt mà trói mắt đã từng giảm đi tâm tư giờ khác này cho tàn lại cháy giờ khác này triệu vân nhi ẩn ẩn hối hận chính mình quá sớm lấy chồng nàng tán đi thanh loan yêu ma chi tượng khôi phục thành nhân loại bộ dáng trong mắt nổi lên n u tình hy vọng tỉnh lại giữa hai người tình cảm ta vô ý đối địch với ngươi kỳ thật ta một mực ưa thích đều là ngươi chỉ là vận mệnh để chúng ta tách rời tạo dương ánh mắt chất động thiếu dung trở nên nô hòa thật sao đây là ta từ bên ngoài cho ngươi vay tới bảo vật một kiện mặt dây truyền bộ dáng c ự c phẩm yêu khí đưa cho triệu vân nhi hành động này làm cho người ấm lỏng triệu vân nhi t i ê u dung trở nên phá lệ sán lạ tạ ơn dương ca cơ trường thanh một mặt k cót nhục bất quá chỉ cần giữ được tính mạng hết thể đều đáng giá lao tổ đến tất để người này gấp mười hoàn trả ngươi vẫn là sống ở trong trí nhớ của ta đi tào dương đem triệu vân nhi thu làm n ợ n ô không chút do dự vùng động thủ trưởng một trưởng đem người đánh nát thành thịt nát cái này triệt để rơi vào yêu ma đạo n ư nhân như vậy hình thần câu diện cơ trường thanh xứng sờ ngay tại chỗ có hạn đầu góc không thể nào hiểu được tại sao lại sinh ra như thế biến cố hắn nhìn thấy cường địch vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng chính mình đi tới thầm nghĩ hắn ưa thích không phải lá ta đi thủ trưởng từ xa mà đến gần mắt tối sầm lại như vậy n g ấ t đi người giết ta cơ ra người lão phu muốn d i ệ t người toàn tộc t r ư ơ n g ba trăm linh hai ngũ s á t táng t h i ê nào lục nhĩ mi hầu t r ư ơ n g ba trăm linh hai ngũ s á t táng t h i ê nào lục nhĩ mi hầu cơ thiên vừa đã tìm đến nơi đây xa xa nhìn thấy cơ gia hậu c h ạ c h một mảnh hỗn độn trên mặt đất tán lạc đại lượng năm màu yêu huyết duy chỉ có không thấy cơ gia trưởng lao nhóm kết quả của bọn hắn có thể nghĩ Cơ tức thiên sau i bắp mép, h một khắc giữa thiên địa tràn ngập một đạo tiếp một đạo lừng lấy lao quang bọn chúng răng khắp nơi không cách nào phán đoán đao quang rơi vào nơi nào mỗi đạo ánh đao hiện hiện đều sẽ lưu lại một đạo sẽ rách không gian màu đen với đao vết đao chạm đến kiến trúc triệt để không còn sót lại chút gì không chỉ có như thế màu đen vết đao những nơi đi qua ngũ sắc thần quang hộ tống mà tới cho dù địch nhân có cường đại bảo vật cùng thần thông hộ thân cũng sẽ nhận ngũ sắc thần quang ảnh hưởng tan thành mây khói không cách nào phát huy ra vốn có uy lực cơ thiên sống hơn hai nghìn năm sao lại không thông võ đạo nói đúng ra hắn vốn là hiện thánh cảnh võ giả võ đạo tiến cảnh đình trệ thọ nguyên không nhiều mới đi đến yêu ma đạo con đường hơn hai nghìn năm thời gian cơ thiên đã sớm đem võ đạo cùng yêu đạo thần thông tổ hợp hình thành kinh khủng sắt chiêu ngũ sắc t á n thiên đao đây là cơ thiên thủ đoạn cuối cùng l thi cơ thiên a t i tìm h kiếm khắp nơi tào dương không có kết quả tức hồn hển nói có dám cùng lao phu một trận chiến thanh âm trong gió chầm t h ậ m tiêu tán ta ở ngoài thành chờ ngươi cơ thiên trong mắt nổi lên tinh quang đã lâu chiến ý làm người nhiệt huyết sôi trào hắn không chút do dự hóa thành đội quang chạy vội đến n g o à i thành trong chốc lát vô số thân ảnh theo sát m à tới âm thầm quan sát lên trận này yêu vương cấp độ chiến đấu cơ thiên là một vị thực lực cực mạnh yêu vương có thể chiến ba vạn nam đạo hạnh yêu vương mới xuất hiện giá hỏa cuối cùng chỉ là võ thánh cấp độ làm sao có thể thắng được qua cơ thiên trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tụ vào tại ngoài hoàng thành ước chiến chính chủ không biết khi nào xuất hiện tại cơ gia thẳng đến mép thương cùng bạo khố đây mới là hắn mục đích của chuyến này trước mắt bao người giút đỡ hắn từ trước đến nay sẽ không làm loẹ người sự tình tiến về cơ gia là vì đền bù cơ thiên đưa đến tổn thất khiến chính mình không có mua được đại lượng lương thực c h ấ n thủ mét thương cùng bảo khố thủ vệ không phát ra gì theo thường lệ tiến vào mét thương xác nhận tình huống mét thương trở nên trống r ỗ n g trông chất thành núi túi gạo không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa tào dương đem cơ g i a mười cái mét thương toàn bộ trống r ỗ n g đều đưa vào hoàng cổ kính bên trong giới cơ gia nâng đỡ lấy đối ứng thương nhân lương thực đồ ăn dự trữ phong phú chỉ là cơ gia tổn lương đủ để cung ứng mấy vạn võ giả m ư ơ i năm mua bán lương thực lãng phí thời gian từ cầu đại hộ đoạt cao nhất hiệu cơ thiên đợi lâu nửa ngày cũng không nhìn thấy ước chiến người chỉ chờ tới mét thương gặp、nạn. Học nhân m ấ trong, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng trong bang phái không thể thiếu kẻ gia tâm bọn hắn tức giận phấn đấu tự tay sáng lập một phương thế gia loại người này chỉ là số ít càng nhiều người trong lòng lo sợ bất an thế gia cường đại xâm nhập lòng người liền xem như thế gia môn phòng cùng hộ vệ đều là chính mình không dám trêu chọc đại nhân vật lại sao dám trèo c h ọ c cơ ra thực lực các ngươi đại thành về sau ta sẽ không ngăn cản các ngươi đi ở cho dù các ngươi vô ý thành t i ể u thế gia quyền quý nắm giữ thực lực kinh người các ngươi muốn làm gì liền làm cái đó tào dương phảng phất nhìn ra bang phái người ý nghĩ thuận miệng nói có thể xâm chiếm địa chủ thân hảo nông thôn gia nghiệp thịt cá bất tính quan sai không làm gì được các ngươi mảy may phổ thông bang phái thành viên nhận biết có hạn còn bảo lưu lấy trước kia tư duy thế gia quyền quý cách bọn họ quá xa xôi xa xôi địa phương làm cái địa chủ lao tài trắng trận cướp đoạt nhà giàu nữ cùng địa chủ sản nghiệp không sợ con sai đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh bang phái người con mắt sáng tỏ nhiệt tình mười phần hết thể lần nữa trở lại quỹ đạo bọn hắn tu luyện võ học càng phát ra ra sức hoang cổ kính bên trong giới tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh tiến bộ nhanh nhất người đem tuyệt học đạt đến tầng thứ tư đạt được thái t u ế nhục t h ầ n sách tào dương đi tới chuyên môn cho cơ gia người chuẩn bị khu vực nơi này cùng bang phái thành viên nhóm ngăn cách ít có người quay dày cơ gia mấy vị trưởng lao gây mất cánh t r o cùng lông đôi chỉ có thể ở trên mặt đất giống như giỏi bọ nhúc đ í c các người muốn sống không ta có thể thả các người ra ngoài các người nguyện ý nỗ lực loại nào vay giá mua mình mệnh người sống đến càng lâu liền càng sợ chết cơ ra trong mắt các trưởng lao dâng lên sinh hy vọng chỉ là chết một cái triệu vân nhi d â u d ị a chỉ cần ngài thả chúng ta ly khai giữa chúng ta lại không ân đoán ngài không cần cùng lao tổ là địch không chỉ có như thế ta có thể cho ngài c ự c phẩm yêu khí thần binh phù bảo cùng đại yêu nội đan xem như chúng ta mua mệnh tiền đi tào dương trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc gật đầu nói không tệ rất hợp ta tâm ý bất quá đối ứng bảo vật tương đương thành tiền bạc tính toán càng thêm thỏa đáng tỉ như t ự c phẩm yêu khí tương đương một trăm triệu hai bạch ngân thần binh phù bảo ba vạn lượng bạch ngân mỗi người nhất định phải giao phó đối ứng vay giá cơ r a mấy vị trưởng lao khó nén lóe lên một cái rồi biến mất xem thường quả nhiên là nông thôn đến lớp người quê mùa thô bị không chịu nổi hắn sao lại biết rõ cực phẩm yêu khí cùng thần binh phù bảo có tiền mà không mua được đây là tiền bạc không cách nào mua được bảo vật bất quá tài sản của mình tính mạng còn trong tay đối phương chỉ có thể đẻ xuống bất mãn trong lòng mặt ngoài còn muốn làm ra cẩn thận chặt chẽ t ư thái một người tương đương một trăm triệu hai bạch ngân bảo vật chuộc thân như thế nào ngài nếu là không hài lòng còn có thể tăng giá dĩ vãng đều là người khác tại trước mặt bọn hà năn nói khép nép hoàng tộc cũng có thể bình đẳng tư thái nhìn tới khi nào đến phiên cho lớp người quê mùa đẻ thấp làm tiểu sự cấp toàn quyền người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhờ vào người này kiến thức thiệt cận tiền tài cùng bảo vật mua được tính mạng cơ gia nắm giữ tài phú vượt qua tưởng tượng viễn siêu tên nhà quê này tưởng tượng không n g ạ i hoa một khoản tiền giữ được tính mạng rất hợp ý ta kể từ đó các ngươi đều thiếu nợ ta một trăm triệu hai bạch ngân cơ gia người không minh bạch tào dương vì sao có câu hỏi này nhao nhao nhẹ gật đầu tào dương nhìn qua từng cái khóa lại lợn ô trên mặt tươi cười ta sẽ giữ đúng hứa hẹn đưa các ngươi ly khai cơ gia người nhao nhao ly khai hoang cổ kính bên trong giới biến mất không còn tam tích lần này tư thái là vì chứng minh bản thân nói lời giữ lời muốn để bang phái đệ tử tin phục thân thể bọn họ thoát ly hoang cổ kính một khắc này l ạ g yên thu lấy nợ n ầ n thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được năm ba nghìn hai trăm chín mươi sáu thọ nguyên khổng tước linh một trăm điểm thiên phú ngũ sắc thần quan một trăm thiên phú thần thông điểm linh giác tám nghìn ba trăm bốn mươi b ố yêu t h u ậ t điểm vũ linh tý hộ tám nghìn ba trăm bốn mươi bốn yêu t h u ậ t điểm vạn nhận phi vũ tám nghìn ba trăm bốn mươi b ố yêu t h u ậ t điểm từng gỗ khô héo giản mua yêu ma thi thể trôn ở trong đất bùn để lại một mặt thanh đồng cổ kính t à o dương v ì cam đoan tự thân an toàn tận lực sử dụng địa hành thuật trốn l ò n g đất lúc này mới tiến vào hoàng cổ kính bên trong giới kể từ đó cũng có thể phòng ngừa chính mình mới từ hoàng cổ kính phát ly gặp được địch nhân mai phục hôm nay thu nợ số lần toàn bộ dùng hết cái khác cơ gia người tạm thời tạm giam chờ đợi ngày mai xử lý một lần thu hoạch hơn hai mươi cái cơ gia nhân lực lượng ngũ sắc khổng tức yêu ma đạo đạt đến hơn năm vạn năm đạo hạnh tiêu chuẩn về sau còn có không thấp trưởng thành không gian chỉ cần đem cơ gia lão tổ cùng còn lại ngũ sắc khổng tức cùng một chỗ giải quyết đủ để đem ngũ sắc khổng tức yêu ma đạo tăng lên tới mười vạn năm đạo hạnh tiêu chuẩn khổng tước linh cùng ngũ sát thần quang đạt tới tầng thứ tám uy lực trở nên vô cùng kinh người viễn siêu cơ gia l á o tổ ngũ sát khổng tước yêu thuật sau khi tấn thăng yêu đạo thần thông làm cho người kinh hỉ linh cảm c h i giác ngươi có thể cảm nhận được người bình thường không cách nào cảm ứng c h i vật tăng lên mười lần thị giác cứu giác cùng tính giác các loại ngũ giác lục giác năm hậu t h ầ n n g ũ khổng tước c h i vũ giấu g i ế m ngũ hành c h i lực suy yếu nhận đâm xuyên cùng đánh ngất tổn thương suy yếu hiệu quả xem mục tiêu thực lực mà định ra có thể hoàn mỹ hóa giải giống như là văn ă m năm, năm n à n ă m đạo hạnh yêu ma công kích khổng tước minh vương hóa thân thành khổng tước minh vương hình thái. hỏa diễm hóa thành khổng tức minh vương tri diễm nhằm vào yêu tà tri đạo lực phá hoại tăng lên đến gấp mười gấp năm lần t ử vong tri vũ ngũ sắc khổng tức vũ rời khỏi thân thể tự chủ truy tìm địch nhân thẳng đến địch nhân tử vong hoặc là ngũ sắc khổng tức vũ bên trong yêu lực tiêu hao nhất không mới thôi ngũ sắc khổng tức yêu đạo thần thông coi như không tệ bất quá nó nhất cường đại vẫn là ngũ sắc thần quang đây cũng là cơ gia trở thành đệ nhất thế gia mấu chốt thu nợ triệu vân nhi đạt được thu hoạch làm cho người kinh hỉ thiên phú hỏa diễm thân thiện thiên phú thần thông phần thiên tri diễm không cần nhiều lời nhất là cái trước tiến thêm một bước tăng lên chính mình h thanh loan yêu ma đạo nắm giữ yêu thuật coi như không tệ thanh loan thiên phú là thanh loan c h i hỏa thiên phú thần thông là chữa trị c h i lực thiên phú thần thông chữa trị c h i lực có thể sống người chết thị t bạch quất chỉ cần một hơi còn t ạ i đều có thể lấy chữa trị c h i lực đem người cứu sống cả hai kết hợp thanh loan c h i hỏa đem hóa thành chữa trị c h i hỏa lượt vẩy nhân gian mặt khác ba loại yêu thuật theo thứ tự là thông linh c h i nhãn độn hư cùng điểm lành thông linh c h i nhãn có thể nhìn rõ thế gian thiệt ác hai mắt khả biện lòng người thật giả độn hư có thể trốn vào hư không còn có thể tiến vào tiên địa nhân tâm giới tấn thăng yêu đạo thần thông xuyên toa tâm giới có thi ể chân c h n í triển ự do xuất tam nhập ớ i i h địa hành hảo n thuật n g n về sau những nơi đi qua bùn đất như nước lưu động một hơi từ dưới đất chui ra một mươi dặm rốt cục trở về mặt đất đúng vào lúc này ngũ g i á cẩn c có xúc động ngẩng đầu nhìn về phía phương xa giờ khắc này t à o dương hình như có nhận thấy hiện ra hình tượng một cái lục nhĩ cự viên ấm giọng cười nói mà đến nhô ra tới thủ trường b ạ n gãy của mình nơi xa như là sóng nước lắc lư một cái viên hầu xuất hiện tại cách đó không xa viên hầu mọc ra lục nhĩ chính là viên thị bốn vượn bên trong lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu không giống với vô c h i kỳ cùng sơn nhạc cự viên nhân khẩu cũng không thịnh vượng cực kỳ hiếm thấy đồng tiền q u a n người liếp nhìn một chút biết được lục nhĩ mi hầu tin tức viên h ồ n lục thọ nguyên tám nghìn chín trăm hai mươi sáu năm mươi nghìn năm cảnh giới hiện thánh cảnh viên mãn đạo hạnh 53, năm mươi ba ba trăm m ư ơ i sáu năm h i ể n thánh c h i tướng huyết ma phủ đồ thiên phú huyết mạch c h i lực lục nhĩ thính thiên thiên phú thần thông huyết mạch c h i p h ệ hoàn mỹ bắt trước viên thông thiên võ đạo thần thông tịch đạo huyết sát quyền thần thông tâm ma kiếp nhìn rõ tam giới biến hóa thần thông tâm ý tương thông pháp thiên tượng đ ị a bắt trước thần thông viên thông thiên xuất nhập thanh minh lớn nhỏ như ý bản sơn ba đầu sáu tay pháp thiên tượng đ ị a lông khỉ phân thân trường trung tàng khôn thiên yêu cậu chủ bất diệt tri khu yêu thần tri lục bốn lục nhĩ mi hầu đạo hạnh cao tới năm năm năm c vẹn vẹn có có tào dương nhìn về phía huyết mạch chi lực cùng huyết mạch chi phệ rốt cục minh bạch nguyên do thiên phú thần thông huyết mạch chi phệ có thể thôn vệ tự thân huyết mạch dòng dõi tăng thực lực lên bất quá môn này thiên phú thần thông làm đất trời ấm dẫn chỉ có thể sử dụng ba lần ba lần sử dụng cơ hội toàn bộ dùng hết không hề nghi ngờ cái này ra hỏa ăn hết huyết mạch của mình tộc nhân mới đưa chính mình tăng lên tới năm vạn nam đạo hạnh tiêu chuẩn mà không phải l ụ chỉ n ĩ mi hầu một hầu nhân đinh không thể. Không h tộc c có như thế viên hồng lục nắm giữ yêu đạo thần thông số lượng kinh người viễn siêu dị vãng nhận biết tuyệt đại đa số cũng không phải là lục nhĩ mi hầu đặc l ư u thần thông mà là đến từ lục nhĩ mi hầu thiên phú thần thông hoàn mỹ bắt trước hoàn mỹ bắt trước lựa chọn một mục tiêu xem nhận biết cùng bắt trước trình độ thu hoạch được đối phương nắm giữ tất cả võ đạo yêu thuật cùng thần thông tự thích đứng là thích hợp trạng thái bản thân cái này ra hỏa nắm giữ yêu đạo thần thông phần lớn nguồn gốc từ viên thông thiên lục nhĩ mi hầu viên hồng lục cười nhìn về phía tào dương một bộ người vật vô hại bộ dáng rốt cục chờ người tào dương mời yên tâm viên mẫu vô ý đối địch với n g ư ơ i vừa vặn tư phản ta là tới thay ngươi giải quyết phiền phước ngươi đã bước vào nợ thần cảm b ấy đi sai một bước chắc chắn vạn kiếp bất phục nợ thần sẽ ở trên thân thể n g ư ơ i khôi phục ngươi đem thần hồn câu diện mà ta có thể cứu ngươi t r ư ơ n g ba trăm linh bốn kiểu ưu t h i ê n giới phá cục chi pháp t r ư ơ n g ba trăm linh bốn kiểu ưu t h i ê n giới phá cục chi pháp nếu không phải thông qua các hung họa phúc dự báo chiến đấu hình tượng thật muốn trên làm bị lửa người cái này lão lục ò n muốn gặp ta tào dương không có ở chỗ này chờ lâu số giới đầu tiên lục nhĩ mi hầu thực lực cường đại cho dù thi triển toàn lực cũng không có niềm tin tuyệt đối đem nó giết chết viên thông thiên không biết khi nào đến cũng là một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm làm gì lấy thân mạo hiểm thần phong tiêu giao du thi triển thân thể trốn vào trong gió chậm chậm tán đi lục nhĩ mi hầu s á u cái lỗ hai khẽ nhúc ních thám tính tam giới cửu bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh đều không thể gạt được nó lục nhĩ đây cũng là viên hồng lục có thể nhìn thấu tào dương chân thực thân phận cũng tìm tới chỗ ẩn thân nguyên nhân tào dương xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm đang muốn có hành động cách đó không xa hiện ra một đạo cửa chính ư ám mà hư hảo cửa chính mở ra lục nhĩ mi hầu thân ảnh lần nữa từ bên trong đi ra đây là viên thông thiên nắm giữ thần thông xuất nhập thanh minh ngươi nhất định hoài nghi ta có vấn đề thấy qua ta đối ngươi xuất thủ báo hiệu hình tượng có thể n g ư ơ i có hay không nghĩ tới nợ thần lực lượng ngay tại ảnh hưởng ngươi tận lực để ngươi đối ta sinh lòng đề phòng này lại để ngươi bỏ lỡ thoát ly nợ thần trưởng không thời cơ tốt nhất viên hồng lục thanh â m lộ ra kỳ dị lực lượng làm cho người không tự giác tin phục một cỗ hắc khí phản phất theo thanh em tràn vào tàu dương trong tim tâm thần dần dần nhiễm lên một tầng màu đen thần hồn trở nên ảm đạm tàu dương ánh mắt lộ ra mê mang thần sắc ngốc trệ cũng không đáp lại viên hồng lục đi vào bên người tào dương thủ trưởng nổi lên thuần màu trắng chi sắc bóp hướng cái cổ hắn trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị thi triển thần thông tâm ý tương thông tào dương trạng thái không tốt bất lực phản kháng mặc cho đối phương tìm kiếm ký ức tìm kiếm t ồ n thần c h i pháp thần linh c h i lực không thể khống như thế nào mới có thể trưởng khống nợ thần c h i lực không bị kỳ phản khách làm chủ điểm này cực kỳ trọng yếu hắn phản phất thân hám r i ấ c ngộng thanh n é n không thu hoạch được gì t r i đề ngụy trang thành tào dương mới có thể tìm được gần tảng tại ký ức trong biện tin tức tương quan sao hoàn mỹ bắt chước lục nhĩ mi hầu nhất tộc tiên thiên thần thông có thể hoàn mỹ bắt t r ư ớ c được mục tiêu nắm giữ tất cả yêu thuật thần thông viên hồng lục bắt t r ư ớ c tào dương nắm giữ chỗ có thần thông thủ đoạn dùng cái này thay vào đó trở thành nợ thần trưởng khống giả rốt cuộc muốn thành công sao đã từng cùng chính mình không tướng ba trọng viên thông thiên thực lực nước lên thì trở u y lên đã tới t làm cho người ngưỡng vọng cảnh giới viên hồng lục phấn khởi tiến lên cũng còn lâu mới có thể cùng đại t r ư ở n g phu sinh cư giữa thiên địa há có thể buồn bực ở lâu giới người cho dù viên hồng lục vận dụng huyết mạch tri p ệ thôn vệ tất cả huyết mạch dòng roi tri lực khó khăn lắm đem chính mình tăng lên tới năm vạn năm đạo hạnh Thiên t phú lần h ô này g h đạt được viên hoàng cầu viện lục nhị thính thiên thám tính thiên địa bắt được nợ thần tin tức viên thông tiên cùng tào dương đều có thể tồn thần thành công chính mình cũng có thể làm được điều này nợ thần so với viên thông tiên chỗ tổn chi thần chỉ mạnh không yếu đây là mình có thể thắng qua viên thông tiên thời cơ từ đó về sau trên trời dưới đất duy ngã độc tôn lợi dụng lục nhĩ tính thiên thu hoạch được tin tức phối hợp tâm ma k i ế p l o ạ n hắn tâm trí tâm ý tương thông thu hoạch tào dương ký ức hoàn mỹ bắt trước mục tiêu năng lực viên hồng lục triệt để từ bỏ viên thông thiên thần thông thi triển thiên phu thần thông hoàn mỹ bắt trước thu hoạch tào dương nắm giữ thần thông chỉ cần mình nguyện ý có thể triệt để thay vào đó trở thành mới tào dương trong chốc lát đủ loại yêu thuật thần thông chi lực trong tim lưu chuyển một môn tiếp một môn yêu thuật thần thông tạo ý thức trong biển hiện hiện tự thân phản phất tiến vào võ đạo cùng yêu thuật hải dương công pháp thần thông mênh mông như hải suýt nữa đem ý thức hải của mình no、bạo. tại sao có thể có nhiều như vậy đây chính là nợ thần lực lượng sao viên hồng lục cảm thụ được lượng lớn công pháp yêu thuật cùng thần thông ký ức xung kích nao hải c h ấ n kinh sau khi càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cả hai giao phong chỉ ở trong trước mắt bất diệt thiên y ê u hỏa thần trong tim hiện hiện thần hồn trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen tâm ma kiếp biến thành ô nhiễm hắc khí bốc cháy lên cấp tốc thiêu đốt tất cả không có tâm ma kiếp gặp biết t r ư ớ n g ảnh hưởng tào dương trong mắt mê mang cấp tốc tiêu tán lần nữa khôi phục thanh tính viên hồng lục trong nháy mắt thấy do hết thảy không lo được thông qua tâm ý tương thông thu hoạch được ký ức hoàn mỹ bắt t r ư ớ c thu hoạch tào dương lực lượng bóp chặt cái cổ thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay bộc phát liền muốn sống sờ sờ bóp gãy tào dương cổ chỉ cần còn lại một hơi như cũ có thể hoàn mỹ bắt t r ư ớ c đối phương nắm giữ thiên phú và thần thông tào dương nhiều lần cường hóa mạnh hơn nhiều thần binh áo giáp huyết nhục cũng tại viên hồng lục trong lòng bàn tay biến hình liền muốn tại viên yêu trong bàn tay bóp nát cái cổ hơn năm vạn nam đạo hạnh lục nhĩ mi hầu thực lực quá kinh khủng ngoại trừ thực lực không biết viên thông thiên bên ngoài có thể xưng cuộc đời thấy người mạnh nhất cảm giác nguy cơ bây giờ tràng cảnh cùng c á t hung họa phúc nhìn thấy hình tượng không có sai biệt t h i ê n yêu chi lực thiên xả biến t à o dương thân thể b á n h trướng đ ố n g nhiên hóa thành một cái bao trùm lấy to lớn lân phiến hát xà vảy rắn tinh miệng cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác nhất kinh người là hát xà mọc ra chín cái đầu mỗi cái đầu đều tản ra khác biệt khí tức giờ khắc này h ắ n phản phất mới thật sự là yêu ma v ư ợ n trưởng tùy theo biên lớn thân thể cất cao đến năm ngàn trượng to lớn v ư ợ n trưởng đem thân dài năm trăm triệu màu đen cựu đầu xà đều nằm tại trong bàn tay nương theo lấy thủ trưởng phát lực màu đen vảy rắn khanh khách rung động không ngừng tại lực lượng kinh khủng h lực lượng cuối cùng kém rất nhiều chưa thể đem chín đầu hát xả bóp nát thành thịt nát trung pi là ta chủ quan viên hồng lục từ bỏ viên thông thiên lực lượng cải thành hoàn mỹ bắt t r ư ớ c tào dương yêu thuật thần t h ô n g đã mất đi viên thông thiên thần t h ô n g thực lực nghiêm trọng trượt tào dương sẽ không ngồi chờ chết chín cái đầu rắn nhau nhau mở ra trong chốc lát chín cái đầu phân biệt phun ra ra hỏa diễm nước động acid mạnh mỗi một loại đều có uy lực cực kỳ đáng sợ rơi vào lục nhĩ mi hầu lồng tóc bên trên cũng đem thân thể ăn mòn mất mô viên hồng lục không có chút nào buông tay dấu hiệu thân thể hương hóa cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác yêu đạo thần thông hỏa di viên hồng lục hoàn mỹ bắt t r ư ớ c thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng thu được tào dương nắm giữ đại lượng yêu đạo thần thông hòa diễm linh thể chính là một cái trong số đó hơi nước cùng acid mạnh không cách nào dập tắt hòa diễm đối lục nhĩ mi hầu tạo thành tổn thương có hạn khó mà tạo thành trí mạng n g uy hiếp viên hồng lục phân tâm dùng nhiều thi triển xong đẹp bắt t r ư ớ c cùng tâm ý tương thông thu hoạch liên quan ký ức cùng tin tức đây là chính mình cơ duyên vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ chiến đấu đến nay các hung họa phúc từ đầu đến cuối không có cảm nhận được viên thông thiên ra sân báo động điều này đại biểu lục nhĩ mi hầu không có thông chi viên thông thiên hai con viên yêu ý nghĩ cũng không nhất trí điều này đại biểu lấy chính mình chỉ cần ứng đối lục nhĩ m i hầu toàn lực hành động không cần lưu thủ Về viên viên anh, hỏa phía hóa ra quang phía quanh quang phía hỏa quang ra trưởng dương đông nhiên hóa thành một cái mọc màu lông khổng Ngũ sắc thần quang lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía xung quanh phương hướng Ngũ thần thân nên dường như muốn bị ngũ sắc thần quang triệt để cuốn đi. Bắt ra ngũ phát. thể hồ, diễm dưới dưới, diễm cái đôi triệt đi. một mọc màu làm tâm, mơ tàu tước. tự trở bắt Bắt đầu để sắc bục sắc cử sắc lấy s bị viên hồng lục mặt mũi tràn đầy coi nhẹ không còn duy trì h ỏ a diễm c ử viên hình thái đồng dạng biến thành một cái ngũ sắc khổng tước viên hồng lục biến thành ngũ sắc khổng tức so tào dương biến thành ngũ sắc khổng tức lớn mấy chục lần phát ra ngũ sắc quang mang uy lực càng mạnh một lớn một nhỏ hai đoàn ngũ sắc thần quang bay ra t r u n g điệp đụng vào nhau nhỏ một vòng ngũ sắc thần quang nhanh chóng thu nhỏ dần dần bị càng lớn ngũ sắc thần quang mất hết tiếp theo dư thế không giảm hướng phía nhỏ một vòng ngũ sắc thần quang mất hết tiếp theo dư thế không giảm hướng phía nhỏ một v n ngũ sắc thần quang cấp tốc hóa thành hư không yêu ma mới có thể chân chính phát huy ra yêu ma đạo tào dương cứ việc mượn nhờ chủ nợ chi lực biến thành tương đối phù hợp trạng thái dù vậy cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực điểm này xa so với không được mô phỏng hóa tự thân cũng đem uy lực tăng lên đến năm vạn năm đạo hạnh tiêu chuẩn còn thi triển thần t h ô n g pháp thiên tượng địa lục nhĩ mi hầu không thể không thừa nhận lục nhĩ mi hầu chính là mình khắc tinh hắn sử dụng yêu ma đạo chi lực không có khả năng chiến thắng cường đ ị n h h u y ề n thiên đạo nguyên chân kinh to lớn chân khí dân trào lượng lớn chân khí mãnh liệt như nước thủy triều huyện thiên đạo nguyên chân kinh là đạo huyền chân kinh chính dương tâm kinh huyện minh âm sát công huyện dương sách ám g i chân kinh thủy nguyện bảo điện các loại đại lượng nội công dung hợp sau sản ph h u y ề n thiên đạo nguyên trân kinh loại hình nội công thần thông hai mươi mốt tầng h u y ề n thiên đạo nguyên trân kinh thiên địa chi khí có thể mô phỏng hóa thành bất luận cái gì tính chất c h â n khí uy lực tăng lên tới cơ sở bản hai mươi mốt lần h u y ề n thiên thái người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thu nạp cảm ứng khu vực bên trong thiên địa chi khí cường hóa tự thân võ k ỹ cùng thần thông h u y ề n thiên đạo nguyên trải qua không chỉ có thể tăng lên c h â n khí uy lực trọng yếu nhất vẫn là h u y ề n thiên thái tào dương không chút do dự thiên nhân hợp nhất mở ra huyện thiên thái trong chốc lát thiên địa khí cơ phản phát nhận nam châm hấp dẫn lượng lớn khí cơ hướng phía nơi lây hội tụ và kiếm một thanh tiếp một thanh trường kiếm ngưng tụ thành hình nhận thiên địa khí cơ ảnh hưởng trường kiếm số lượng lấy tốc độ kinh người gia tăng một vạn năm vạn mười vạn mười vạn thanh trường kiếm tại bầu trời ngưng tụ thành hình mũi kiếm trực chỉ bay tới ngũ sắc khổng tước quy nguyên mười vạn thanh trường kiếm biến mất không còn tam tích một thanh nàn g trượng dài cự kiếm hiện hiện phía trên hiện ra một đạo đạo văn đường tựa như từ thiên địa t r í lý sen lẫn m à thành kiếm quang bỗng nhiên loại lên thuấn di xuất hiện tại ngũ sắc khổng tước trước mặt mũi kiếm ầm vang chém xuống ngũ sắc thần quang lấy ngũ sắc khổng tức làm trung tâm bộc phát đệ xuống to lớn trường kiếm cùng ngũ sắc thần quang tiếp xúc từng t ứ c từng t ứ c vỡ nát không cách nào đâm rách ngũ sắc thần quang hình thành mạng sáng giữa hai bên t r ê n lệch hiện lộ rõ ràng không bỏ sót đầy trời kiếm quang vỡ nát sát na nhấc lên c u ồ n g bạo kình phong nổi lên đầy trời bao cát t à o dương thân ảnh biến mất vô tung không biết trốn hướng phương nào liều mạng một kích không cách nào giết chết viên hồng lục kết quả của cuộc chiến đấu này có thể nghĩ yêu ma đạo không cách nào đối lục nhĩ mi hầu tạo thành uy hiếp võ đạo phương diện tích lũy không đủ thủ đoạn ra hết cũng không cách nào chính mình quá cậy vào yêu ma đạo lực lượng x ô i gió x ô i nước đến nay rốt cuộc gặp khó dây dưa nhất định nhân tào dương cũng không phải là không có phần thắng chút nào còn có một chút hy vọng sống lục nhĩ mi hầu lấy được yêu ma đạo chi lực đều sẽ đạt được cường hóa tăng lên tới hơn năm vạn năm trình độ yêu ma đạo hạnh trừ khi đạt tới mười vạn năm trở lên nếu không không có chút nào hy vọng hoàn mỹ bắt t r ư ớ c sẽ không đối võ đạo sinh ra ảnh hưởng đây là chính mình một lớn ưu thế muốn thắng n ó nhất định phải nên ngang đổ ngắn đây là duy nhất có thể lấy thắng qua biện pháp của nó chỉ cần tại chạy trốn trong lúc đó không ngừng thu lấy hoang cổ kính bên trong giới nợ nô chi lực cũng đem đối ứng lực lượng hóa thành của mình d u n g hợp ra đối phương chưa từng nắm giữ lại viễn siêu đối phương tưởng tượng võ đạo thần thông kéo dài thời gian người thắng nhất định là chính mình a chạy trốn sao ngươi có lẽ có thể từ viên thông t i ê n trong tay đào tẩu nhưng tuyệt đối không có khả năng từ ta trong tay chạy thoát ngũ s ắ c khổng tức lần nữa hóa thành lục nhị mi hầu bộ dáng sáu cái lô thai nhẹ nhàng chấn động tìm kiếm lấy đào tẩu người thân ảnh cho dù tào dương thoát đi giới này cũng không có khả năng tránh thoát lục nhị thính thiên một cái xa lưới côn trùng nhỏ làm sao có thể chạy ra hắn ma trường một lát sau viên hồng lục nhẹ nhàng cười một tiếng như gió nhẹ tiêu tán đây là thần phong tiêu giao du trước đó ngắn ngủi giao thủ một lát viên hồng lục hoàn mỹ bắt chước môn này võ đạo thần thông hắn nắm giữ tào dương tuyệt đại đa số thần thông chỉ còn lại mấy loại thần thông yêu thuật không có khả năng thay đổi chiến cuộc lục nhĩ mi hầu truy kích một lát trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần phong tiêu giao du phi độn cự ly không đủ xa xa so không lên đảo tàu tào dương chính mình học được thần phong tiêu giao du tựa hồ là không c h ọ n vẹn phiên bản cũng không nắm giữ toàn bộ lực lượng cái này sao có thể hoàn mỹ bắt chước có thể bắt chước được một môn võ đạo cùng yêu đạo thần thông toàn bộ lực、lượng. viên hồng lục mô phỏng qua viên thông thiên lực lượng chỉ là tự thân yêu ma đạo hạnh không đủ không cách nào phát huy ra viên thông thiên yêu ma đạo hạnh lực lượng thôi đây chẳng lẽ là nợ thần những lực lượng khác cỗ lực lượng này chỉ có thể thuộc về ta ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm tới ngươi viên hồng lục bỏ lỡ viên thông thiên xuất nhập t h à n h m ì n h chỉ có thể sử dụng thần phong tiêu giao du truy kích đối phương chỉ cần có chút bung lỏng chính mình đem thay vào đó hắn suy đoán không sai cả hai khác biệt chính là chủ nợ chi lực người bình thường chỉ có thể đem võ ký tăng lên tới tầng thứ chín đây cũng là võ đạo hạn mức cao nhất tạo dương thần phong tiêu giao du cùng cái khác mấy môn võ đạo thần thông đều là viễn siêu tầng thứ chín tiêu chuẩn lục nhĩ mi hầu thiên phú thần thông hoàn mỹ bắt t r ư ớ c s á t thực cường đại có thể mô phỏng ra một người nắm giữ tất cả lực lượng phối hợp lục n h ĩ thính thiên cùng tâm ý tương thông lấy được tin tức gần như hoàn mỹ ngụy trang thành người khác đáng tiếc hoàn mỹ bắt t r ư ớ c chỉ có thể bắt t r ư ớ c đến tầng thứ chín không có chủ nợ lực lượng ra chỉ đây là không cách nào đột phá cực h ạ n viên hồng lục mượn nhờ thiên phú thần thông hoàn mỹ ngụy trang thu được tào dương lực lượng trở nên càng thêm không thể chiến thắng nhưng cũng bỏ lỡ viên thông thiên nắm giữ cường đại thần thông đã mất đi xuất nhập thanh minh môn này cường đại truy kích thần thông viên hồng lục nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào đ u ổ i kịp sớm chạy trốn tào dương giờ khắc này tốc độ của hai người kéo ra t r ê n lệch đáng chết vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều muốn tìm tới ngươi trước mặt không gian như mặt gương vỡ vụn viên hồng lục thi triển đột hư đổi u vào một phương khác thế giới chương ba trăm linh năm chém giết thao thiết yêu vương viên vương tụ họp chương ba trăm linh năm chém giết thao thiết yêu vương viên vương tụ họp thao thiết nhóm bay đầu nhìn về phía trống g i n g xuất hiện nhân loại mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc cái này ra hỏa ở đâu ra là gan mở miệng khiêu khích hắn chan xông sao nhân loại ở trong mắt thao thiết một mực là đồ ăn thao thiết từ sinh ra đến nay ăn hết nhân loại đều muốn lấy ngàn má tính thao thiết nhóm sống nhiều năm như vậy được chứng kiến rất nhiều đánh lấy trừ ma vệ đạo cờ hiệu đối thao thiết nhóm người xuất thủ bọn hắn kết quả đều không ngoại lệ đều biến thành trong bụng khẩu phần lương thực người này dám c a n đảm chạy đến thao thiết ha n g ổ khiêu khích đây là sốt u ruột nghĩ đ ầ u thai thao thiết nhóm trong tay nắm lấy ăn thịt một bên ăn một bên đem tào dương đoàn đoàn bao vây bộ này tư thái hiển nhiên đem nó coi là món ăn trong m m đồng vương bất bại thao thiết yêu vương cũng không dừng lại ăn còn người gắt ga trong mắt l ó e lên không dễ dàng phát giác cảnh giác đông phương bất bại từng tại thanh sơn p h ủ thành chiến thắng qua bốn vị năm ngàn năm đạo hạnh trở lên đại yêu lại có đông lâm vương thành chiến thắng yêu vương chiến tích không thể coi là phổ thông nhân loại tục truyền viên thông thiên đã ly khai hoàn thành một mực không có bắt lấy đông phương bất bại đủ để chứng minh thủ đoạn của người nọ không giống bình thường đông phương bất bại đường hoàng xuất hiện tại nam cương vương thành đối phương kẻ đến không thiện thao thiết yêu vương lặng lẽ vận dụng yêu khí thông chi hoàng thành g á m thiết t i chuẩn bị chuẩn bị ở sau ngươi nhưng có biết sẽ mang đến hậu quả gì sao viên thông tin ê thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng hiện tại thúc thủ chịu c h ó i còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung cái khác thao thiết nghe được lão tổ c h i ngôn rốt cục ý thức được tình huống không đúng sắc mặt tâm tình bất định nhao nhao hướng phía phía sau rút lui ăn người ăn yêu các người muốn đi đâu tào dương ánh mắt nổi lên lanh quang sau một khắc phía sau ngưng tụ ra từng trôi trường kiếm bọn chúng tại tào dương phía sau dựng thẳng lên tựa như khổng tức h a i bình kiếm quang giao thoa hướng phía cự ly gần nhất thao thiết chém tới từng cái thao thiết không có lực phản kháng chút nào chỉ cần cùng kiếm quang tiếp xúc thân thể như giấy mỏng đâm một cái liền đoạn. dễ như t r ở bàn tay phế bỏ tứ chi biến thành yêu côn vạn kiếm quy nguyên đơn độc một đạo kiếm quang uy lực còn muốn thắng qua thiên nhân cảnh huy động thần binh một kích toàn lực phổ thông thao thiết không có lực phản kháng chút nào thôn vệ vạn vật thao thiết yêu vương thân thể bành trướng là cao trăm trượng to lớn yêu vật nó mở ra miệng chuyển ra kinh khủng hấp lực quét sạch bốn phương tám hướng đến hàng vạn mà tính kiếm quang phản g phất nhận nam châm dẫn dắt nhao nhao hướng phía thao thiết yêu vương miệng bên trong bay đi quy nguyên thao thiết trong dạ dày không gian cực kỳ to lớn tràn ngập vô cùng vô tận c h u sót số vạn đạo không có vào trong đó kiếm quang đang không ngừng rút lại. bọn chúng cũng không cùng bản tôn triệt để mất đi liên hệ ngay tại s ắ p biến mất một khắc này tất cả kiếm quang tụ hợp là một thể một thanh màu vàng kim cự kiếm hiện hiện đối dạ dày bích chém đi qua vê anh thao thiết hắn dạ dày có thể xưng toàn thân cứng rắn nhất bộ vị cả đời ăn uống vô số không những không cách nào tổn thương mảy may ngược lại sẽ trở nên càng phát ra cứng cỏi còn có thể ngăn cản mục tiêu sử dụng không gian thần thông thoát đi cho dù thực lực t h á n g qua thao thiết yêu vương một bậc tiến vào trong dạ dày cũng muốn đột tử tại đây màu vàng kim kiếm quang chém xuống phản phát chém vào một mặt rất có có d ạ n chống ra bên trên lưới kiếm bắn bắn b dạ dày bích nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu trong ngoài thông thấu cái này một đạo có thể chạm yêu vương quy nguyên cự kiếm một kiếm đem yêu vương cấp thao thiết dạ dày đâm ra một cái lỗ thủng thao thiết yêu vương khắp khuôn mặt là vẻ khó tin nhìn hướng người tới ánh mắt sợ như thần ma người này thực lực càng hơn bình thường yêu vương trách không được dẫn tới viên thông thiên tự mình truy kích càng có đồn đại đông vương bất bại trong tay còn có một thanh chu t ả n h ậ n một khi hắn sử dụng cái này khắc chế yêu ma c ầ m khí mình tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai trốn thao thiết yêu vương đánh lấy phần bụng điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn hoàn toàn không để ý cái khác thao thiết chết sống đánh phần bụng giống như trống trận chuyến ra nhiễu loạn tâm thần ma âm vừa chém ra kiếm thứ hai quy nguyên hữu cự kiếm chịu ảnh hưởng tào dương triệt để đã mất đi cùng nó liên hệ tào dương không có truy kích thao thiết yêu vương chỉ phía xa mũi kiếm không công tha nam cương vương thành bất luận cái gì một cái thao thiết thao thiết yêu ma đạo cùng ba xà yêu ma đạo có thể lẫn nhau bổ sung tăng thêm một bước chính mình đối đồ ăn tiêu hao tỷ lệ lợi dụng triệt để đem nó một mẻ hút gọn mới có thể thu được vượt mức ích lợi trong t r ớ c mắt nam cương bên trong vương đem nó đưa vào hoàng cổ kính bên trong giới tào dương làm xong hết thảy cấp tốc hóa chặt thao thiết yêu vương đào tẩu phương hướng biến mất tại c h â vô tung nam cương vương thành còn có số lượng không nhiều nhân loại vẫn còn tồn tại bọn hắn nhiều lần thoát đi nơi đây không có kết quả thao thiết nhóm đem nó trở thành nuôi nuốt dây bò không biết khi nào liền sẽ biến thành đồ ăn nương theo lấy chiến đấu ngừng những người này tráng lấy lá gan nhìn t r u n g quanh không có nhìn thấy một cái thao thiết tráng lấy lá gan mang nhà mang người thoát đi mảnh này ác thổ một cái huyền minh âm lôi trưởng oành k í c h tới lòng bàn tay vỗ xuống vô số âm lôi tại thao thiết yêu vương thể nội hiện hiện mỗi một k h o a lôi hoàn xa so với d ị vãng lớn hơn hơn mười lần phát ra lực lượng trở nên càng khủng bố hơn thao thiết yêu vương ý thức được tình huống không đúng thể nội truyền ra một cỗ kỳ dị lực lượng từng k h o a lôi hoàn ẩm vang nổ tung s á t na thao thiết yêu vương thân thể ẩm vang nổ tung hóa thành đầy trời phun tung tóe huyết đục khối vụn chết sao một cái yêu vương sao lại dễ dàng như vậy chết đi tào dương phía sau hiện ra năm màu cánh chim vung hiện ra một đoàn ngũ sắc thần quang hướng phía nơi xà c ầ u thúc mà đi trong chốc lát xa xa khí lưu hiện ra thành một đạo hư hảo bóng người rõ ràng là vừa bị tạc chết thao thiết yêu vương vô số hết u y nục h khối vụn phản phất sống lại cấp tốc tụ tập thành thao thiết yêu vương nó khí tức đối với lúc trước mảy may không hư hại phản phất tử vong đối với nó không có nửa điểm ảnh hưởng ngươi không có khả năng giết chết ta tào dương đang muốn lấy r a chu t à nhận giống như lại nghĩ tới cái gì không khỏi nhãn tình sáng lên thao thiết tham ăn không ghét đối mặt đưa tới cửa đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt mình cần gì hao tâm tổn trí phí sức mà đem giết chết trực tiếp đầu vi đồ ăn là được lại đến tào dương lần nữa g ơ lên thủ trưởng vô xuống thao thiết yêu vương nghiêng đầu sang chỗ khác quả quyết phát động thôn vệ vật vật liền muốn đem đối phương hút vào trong bụng chỉ cần đi vào thao thiết trong dạ dày lại nghĩ ra liền khó húng chi thao thiết yêu vương có thể đánh phần bụng lấy thao thiết ma chống thanh âm n h i ề u loạn mục tiêu tâm thần cho dù người này có cường đại thần t h ô n g cũng khó có đất dụng vo đúng vào lúc này tào dương lật tay lấy ra một viên to lớn màu lam yêu đan cái này rõ ràng là đông hạ yêu vương cựu anh yêu đan viên này yêu đan liền lấy một tỷ hai bạch ngân giá cả cho một viên yêu đan hướng thao thiết miệng lớn đã đánh qua chỉ cần yêu vương nội đan tiến vào thao thiết bụng liền rốt cuộc không có thu hồi lại khả năng thao thiết yêu vương một mặt không thể tin không dám tin tưởng đông phương bất bại nguyện ý đem một cái yêu vương cấp yêu đan ném cho chính mình cái khác yêu vương phục d ụ n g vạn năm yêu đan nhiều nhất gia tăng ngàn năm đạo hạnh thao thiết nhất tộc tiêu hóa tỷ lệ lợi dụng cao hơn đủ để gia tăng hai ngàn năm đạo hạnh đây quả thực là trên trời rơi xuống cơ duyên chính mình vô luận như thế nào cũng không thể bỏ đỡ thao thiết yêu vương đang muốn đem yêu vương nội đan bước vào không khỏi đến dâng lên một cỗ báo động chẳng lẽ yêu vương trong nội đan trộn lẫn có thuốc độc? tham o thiết yêu v lam chi, chi may may. chiếm v cứ thượng phong thao thiết yêu vương vẫn là lựa chọn mạo hiểm thử một lần đông hạ yêu vương yêu đan vào bụng nhẹ nhõm đạt thành điều kiện mượn tiền thành công phải trang khóa lại lý thao là nợ ô khóa lại tào dương không có gấp thu nợ trở đến thao thiết đem yêu đan tiêu hóa chuyển hóa làm yêu ma đạo hạnh về sau lại đi xuất thủ có thể lợi ích tối đại hóa kể từ đó chính mình sẽ đạt được càng nhiều yêu ma đạo hạnh thao thiết yêu vương xác nhận yêu đan không có vấn đề đám chìm trong yêu ma đạo hạnh tăng vọt trong v u i sướng yêu vương cấp độ cường giả không dễ giết thao thiết yêu vương sống đến bây giờ lần đầu ăn vào yêu vương cấp bậc yêu đan chuyện này đối với chính mình là khó mà tưởng tượng cơ duyên không tệ bản vương đưa ngươi giao cho triều đình về sau sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi toàn t h ờ i yêu ma đạo hạnh tăng vọt hơn hai nghìn năm thao thiết yêu vương lần nữa xuất thủ đánh tới tào dương hình như có nhận thấy nhìn qua hướng về sau phương cách đó không xa hình như có yêu ma đang đến gần hắn không có lãng phí thời gian ý nghĩ thu nợ thao thiết yêu vương chỉ cảm thấy đầu gối mềm lún thể nội phảng phất hồ thủy điện xả lũ lực lượng đang lấy tốc độ kinh người biến mất cái này sao có thể giờ khắc này thao thiết yêu vương nhớ lại trước đó nếm qua yêu vương nội đan rốt c ụ c minh bạch nguyên do trung pin là thao thiết yêu ma đạo tham niệm hại chính mình bây giờ muốn hối hận đã muộn nương theo lấy thể nội lực lượng biến mất một thanh trường đao đâm vào thân thể khô q u ắ p mà g i à n mua thi thể ném vào luyện yêu hồ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được tám ba trăm hai mươi lăm năm thọ nguyên tham ăn không ghét một trăm điểm thiên phú thôn phệ vạn vật một trăm i thiên phú thần thông điểm bạo thực một mươi ể ba bốn trăm sáu mươi lăm điểm thần thông điểm thao thiết ma âm một mươi ba bốn trăm sáu mươi lăm điểm thần thông điểm cấm giới c h i vị một mươi ba bốn trăm sáu mươi lăm điểm thần thông điểm bất tử c h i thân một mươi ba bốn trăm sáu mươi lăm điểm thần thông điểm chủ nợ hoàn mỹ thu nợ t hoạch à n công, h thu h được tham ăn c h i nguyên ban thưởng chủ nợ vị một mời từ trở xuống lựa chọn một loại làm tham ăn tri nguyên trung cực cường hóa trung cực cường hóa giải tỏa lúc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 đều sẽ vĩnh c ử u tăng lên ngộ tính của ngươi ngươi thu hoạch được thiên diễn trí lực có thể tiêu hao tuổi thọ diễn hóa ra công pháp và võ kỹ càng mạnh phiên bản nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện thiên tư hậu tuyển thiên phú tấn thăng cùng thiên phú dung hợp chỉ có ba cái trung cực cường hóa tuyển hạng cái này cũng đại biểu cho chủ nợ chuyên môn cường hóa chỉ có năm loại chỉ còn lại ba cái lựa chọn cuối cùng tào dương tại thế vay tương truyền cùng thiên diễn trên dò xét cuối cùng lựa chọn thiên diễn chẳng biết tại sao trong lòng đối thế vay tương truyền rất có vài phần mâu thuẫn hết hệ còn muốn nhờ vào kính thần tào h cho mình chuẩn bị phục sinh chuẩn bị ở sau. Một khi kính thần mã thôn vệ, kính thần ầ n một mã sau, bị bị ở t vệ n hồn mạnh tới tới kính thần liền sẽ dần dần phục sinh. hạ, phục điểm đạt vỡ tới tới t sẽ à dương không rõ ràng chủ nợ chi lực có phải là chân chính nợ thần nợ thần tất nhiên sẽ lưu lại cho mình phục sinh chuẩn bị ở sau thiên nhân hợp nhất trạng thái lúc chính mình suýt nữa lựa chọn thái thượng vô tình đạo hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy nợ thần lưu lại lực lượng ảnh hưởng ngũ đại cường hóa tuyển hạ bên trong thế vay tương chuyển cái này hệ thống tới nhất là phá lệ đây là nợ thần lực lượng c h ỗ chủ thể hệ cũng là có khả năng nhất dẫn đến nợ thần khôi phục đầu môn tào dương đã có bực này nhận biết vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cầm tự thân mạo hiểm Chủ nợ trong ư ớ c mắt đạt đ lòng c l ư tào dương cấp tốc làm ra lựa chọn tử thần tăng lên tuổi thọ của mình hạn mức cao nhất thiên diễn có thể tiêu hao tuổi thọ thôi diễn vó kỹ cả hai có thể hoàn bị phối hợp lại tăng lên thực lực mình tào dương vừa muốn xem xét chuyến này thu hoạch nhưng cũng cảm nhận được một cái chư yêu đang đến gần phát ra khi tức chừng hơn ba năm đạo hạnh trước mặt hiện ra một bức tranh chư yêu hiện lộ chân thân chính là lục nhĩ mi hầu huy động một cây to lớn thần thiết rét tới đây cái này lao hầu tử quá âm hiểm thế mà biến thành một cái chư yêu lừa gạt mình tào dương không lo được xem xét vừa tới thu hoạch quả quyết trốn mất chư yêu nhìn thấy tào dương dừng lại bộ pháp sắc mặt biến hóa sao lại không biết chính mình bại lộ thân phận chạy thân ảnh bỗng nhiên biến mất vung ra một cây to lớn t h ầ n thiết t r ủ n g đ i ệ p vung đánh mà tới t h ầ n thiết đưa đến trước mặt thời điểm thình lình hóa thành mấy ngàn trượng cự côn đối tào dương vào đầu quét ngang mà tới xuất thủ c h ậ m một bước thân thiết cự côn quét sạch sẽ trước mặt đã không thấy tào dương tung tích đáng chết người sẽ chỉ trốn sao viên hồng lục truy kích đến nay n h ư c ũ không có thu hoạch trong lòng dự cảm không ổn càng thêm mánh liệt nhất định phải nhanh đem t à u dương bắt giữ thu hoạch được đối phương nắm giữ nợ thần chi lực đúng vào lúc này trước mặt không gian xe rách hiện ra một đạo q u a n môn một cái lưng gù vượn ra chậm rãi từ đó đi ra đôi mắt của hắn không còn vẻ gian mua nhìn chăm chú vừa muốn biến mất viên hồng lục nói ngươi đang truy kích a i không phải là đông phương bất bại ta nhớ được ngươi từ trước đến nay không ưa thích quản triều đình nhãn sự viên hồng lục vừa muốn biến mất thân thể trống g ố n g ngừng lại hắn nhìn qua xuất hiện viên thông tiên thần sắc không khỏi cứng đờ không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện phát、sinh. viên hồng lục trên mặt gạt ra tiểu dung nói ta trung quy là viên t ộ c một viên cháu trai chấp t r ư ở n g triều chính cất bước gian nan lại hướng ta cầu viện cũng không thể thấy chết không cứu nguyện ý hơi tận sức mọn viên thông thiên nết miệng nợ nụ cười ánh mắt lộ ra hàn ý thật sự là không thành thật chúng ta quen biết nhiều năm như vậy sao lại không hiểu rõ ngươi ngươi muốn chính là nợ thần chi lực ư đi chương ba trăm l i h sáu họa địa vi lao bắt r ù a trong h ũ chương ba trăm l i h sáu họa địa vi lao bắt r ù a trong h ũ viên thông thiên nói ra nợ thần t r i để phá vỡ viên hồng lục trong lòng may mắn sắc mặt hắn biến ảo chập trờn mấy lần muốn xuất thủ cuối cùng lại đẻ xuống loại ý nghĩ này không có thu hoạch được nợ thần chi lực mình tuyệt đối không phải là đối thủ của viên thông thiên một khi xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ viên hồng lục do dự một chút vẫn là đầu đông xuống ô ồ mộng nói nợ thần có thể xưng hai thần một khi để hắn hạ thế tất nhiên sẽ dẫn đến di quốc thế cục dung chuyển tiểu lục cũng là di quốc một viên nghĩ thay huynh trưởng phân yêu viên hồng lục rõ ràng viên thông thiên tính tình có một số việc tuyệt đối không thể thừa nhận còn muốn làm ra một bộ cộng đồng tiến tối tư thái mới có thể tìm được một chút hy vọng sống trung pi là cùng một chỗ đánh người trong thiên h ạ cuối cùng muốn cho mấy phần chút tình bọn viên thông tiên đi đến trước vỗ vô, vô viên hồng lục bà vai cười nói n g ư ơ i ta quen biết nhiều năm di quốc có thể có hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên nghĩ đến mưu đoạt nợ thần chi lực có chút cấm kỵ không thể xúc phạm viên hồng lục sắc mặt đại biến thân thể phân hóa thành thập nhất nói thân ảnh màu bạc hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn đây chính là hoàn mỹ bắt chước có được k í n h tượng phân thân cùng lúc đó thân thể của hắn trở nên trong suốt liền muốn như do tiêu tán viên thông tiên ánh mắt băng lãnh mặt lộ vẻ, vẻ k i n h thường chỉ là khẽ nhà mơ hơi mười đạo mê hoặc phân thân biến mất một cái thủ trưởng đối trước mặt một trạo xuất hiện trước mặt phiến phiến cửa chính số lượng nhiều đạt một nghìn tám mươi cái bọn chúng đem nơi đ â y vây quanh hình thành một vòng tròn mấy ngàn cùng viên thông thiên bộ dáng tương tự thân ảnh đi ra trong lòng bàn tay hiện ra màu vàng kim cấp tốc đem tất cả cửa chính khu vực cấu kết đem nó vòng thân thông họa địa vi lao viên hồng lục tiêu tán thân ảnh một lần nữa trở nên m ư n g thực tựa h ồ bị to lớn màu vàng kim vòng tròn trói buộc không cách nào chạy ra nơi đây cầm một nghìn tám mươi cái phân thân cùng một chỗ đem thủ trưởng vươn vào qua môn bọn chúng phảng phất trốn vào không gian hơn một phẩy không không không con thủ trưởng từ xung quanh bốn phương tám hướng chống rông xuất hiện nao nhao hướng phía viên hồng lục trộm tới viên hồng lục rõ ràng chính mình trốn không thoát lại không cam tâm thúc thủ chịu trói lần trước giao thủ còn tại hơn hai trăm n ă m trước chính mình vừa đạt tới hơn năm vạn năm yêu ma đạo hạnh thời điểm bây giờ cũng muốn biết mình cùng viên thông thiên thực lực sai biệt dù có chết cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt thiên yêu chi lực thiên viên biến pháp thiên tượng địa viên hồng lục thân thể đ ố n g nhiên tăng vọt hóa thành một đầu cao tới vạn năm kinh khủng tự viên quanh thân còn quấn màu đen yêu hỏa từng cái trộm tới thủ trưởng toàn bộ bị to lớn yêu khí đẩy lui bốc cháy lên màu đen yêu hỏa lông khỉ phân thân tại hỏa diễm hạ cháy hương h ự c có thể bọn chúng không có chút nào đốt cháy thành cho dấu hiệu quanh thân nổi lên thanh s ắ c quả mang ngọn lửa màu đen đều cho vùi viên hồng lục thấy mỹ mắt trực này đã từng hoàn mỹ bắt chước nắm giữ qua lông khỉ phân thân cái này môn thần t h ô n g còn lâu mới có được như thế b i lực nhất định phải tốc chiến tốc thắng viên hồng lục không để ý tới hơn ngàn cái lông khỉ phân thân đồng tử màu vàng cấp tốc hóa chặt viên thông thiên nằm đấm vung đánh m ạ đi giờ khác này đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn nằm đấm những nơi đi qua lưu lại một đạo tịch diện đen ngấm vào tại không gian. cháy hưng ngực thật lâu bất diệt viên thông thiên mỹ mắt khẽ nâng chỉ là dội ra tay t r ư ở n g người ở đâu ra tự tin dám ở bản tôn trước mặt thi triển yêu thuật vạn yêu l ù i tán viên thông thiên vung động thủ trưởng tại chỗ nhắc lên một trận cự u ồ n phong, hướng g phía c viên quét m à qua c ô này cồn u g phong cũng không m á h liệt phản phất là một trận vô hại gió nhẹ nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh viên hồng lục biến thành vạn trượng cự viên tựa như dễ nát b à o biển thân thể vụt nhỏ lại biến thành không có thi triển yêu thuật trước bộ dáng phản phất vừa rồi đơn giản phất tay động tác xua tán đi viên hồng lục tất cả yêu thuật giờ khác này hắn giống như yêu thần không thể địch nổi viên thông thiên thuấn di xuất hiện tại viên hồng lục trước mặt tay phải một thanh nắm lấy hắn n h t hầu đem dơ lên cao cao có chút đổ vật không phải nguyên nên nhúng c h à m tồn tại đã động thì nên trả ra đại giới viên thông thiên tay trái trở nên ưu ám đối viên hồng lục bắt tới không viên hồng lục trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cố gắng lỡ đèo thân thể muốn tránh đi t r ộ m tới ưu ám thủ trưởng nhưng mà bóp lấy cái cổ thủ trưởng vô cùng kiên cố vô luận hắn d â y r ủ i như thế nào đều không thể thoát khỏi u ám bàn tay trái tựa như vật hư ả o trực tiếp không có vào viên hồng lục thân thể một mảnh chất động lên đường vân m à làm quan đoàn tử thể nội tách rời ra nương theo lấy mẫu lam quan g đoàn số lượng càng ngày càng ít viên hồng lục tán phát khí tức cũng tại cấp tốc suy yếu n g h ệ tình ngươi lao khổ công cao phân thượng tha cho ngươi một mạng mẫu lam quan g đoàn chỉ để lại không đến m ộ ư ơ i năm phần có một cái khác toàn bộ bị viên thông thiên rút đi không có vào trong thân thể hắn phát ra yêu khí so trước đó càng thêm nồng nặc một phần tựa như yêu ma đạo hạnh lại có nhất định tình tiến viên hồng lục tê liệt ngã xuống trên mặt đất t h ầ n s ắ c ngốc trệ ánh mắt t ạ m đạm phát ra yêu ma đạo hạnh khí tức chỉ còn lại ba năm thân thể cũng tại thời khắc này trở nên con xuống cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác viên thông tiên phế bỏ viên hồng lục yêu ma đạo hạnh đây cũng là cảnh cáo từ đó về sau không còn có nhúng c h à m nợ thần chi lực tư cách chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới đông phương bất bại ta có thể để ngươi tăng lên tới mười vạn năm yêu ma đạo hạnh ngươi định như thế nào viên thông tiên nắm giữ yêu đạo thần thông rất nhiều đáng tiếc truy tung đông phương bất bại thủ đoạn cái này cũng dẫn đến nó chậm chạp không cách nào truy kích người này viên hồng lục thực lực kém xa chính mình thế nhưng là lục nhĩ mi hầu xa so với chính mình càng thích hợp truy kích mục tiêu nếu không phải như thế viên thông tiên cũng sẽ không cố kị tính cũ lưu lại viên hồng lục tính mạng viên hồng lục đôi mắt giật, giật hắn rõ ràng chính mình không được chọn cuối cùng vẫn thở dài một hơi tốt người ta tương giao nhiều năm vẫn là tự nhiên tin được ngươi viên thông thiên đem viên hồng lục yêu ma đạo hạnh khống chế tại ba ngàn năm bất lực cướp đoạt nợ thần lực lượng ảnh hưởng tới tự thân tuổi thọ hạn mức cao nhất huyết mạch chi phệ mang tới ảnh hưởng trái chiều tiến lên không đường chỉ có nghe từ viên thông thiên phân p h ó mới có một chút hy vọng sống viên hồng lục sáu cái lỗ thai giật giật p h ả n phất tại thám tính lấy cái gì không bao lâu hắn chỉ một cái phương hướng hai thân ảnh trốn và hữu ám trong cánh cửa cùng trước đó khác biệt chính là tảo dương đối mặt cường đại đối thủ nhiều một vị vẫn là thực lực kinh khủng nhất viên thông thiên tào dương liên tiếp thi triển thần phong tiêu gia o du một hơi từ phía nam bay đến tận cùng phía bắc bắc cảnh vương thành bắc cảnh vương thành ở vào di quốc c ự c bắc đầy t r ờ i b ă n g tuyết đưa mắt nhìn lại một mảnh trắng xóa thiên mục thông h i ể u nhìn chung ba ngàn dặm hoàn toàn hoa n g lương chỉ gặp trong đống tuyết phi hồ bạch hùng cùng tuyết thỏ các loại y ê u m a không thấy nhân loại sinh hoạt vết tích bắc cảnh vương thành chung quanh khu vực hoàn cảnh hiểm ác người bình thường sẽ đối mặt với y ê u m a tập kích không cách nào sinh tồn bên trong vương thành bình dân không đủ ngàn người yoma đạo chiếm cứ chủ lưu về sau di quốc cố ý hạn chế yoma nhưng cũng không cách nào tránh khỏi nhân loại số lượng từng năm giảm bớt tây hoang bắc cảnh cùng nam cương nhân loại số lượng không đủ định phong thời kỳ một phần trăm chỉ còn lại đông vực cùng trung bộ khu vực còn có nhân loại vẫn còn tồn tại chỉ có định phong thời kỳ một phần ba tuyệt đại đa số yêu ma tướng nhân loại coi là đồ ăn yêu ma số lượng từng năm gia tăng tùy ý đi săn bình dân b á c h tính nhân loại số lượng càng ngày càng ít không lâu sau đó nhân loại sẽ diệt tuyệt này phương thế giới triệt để biến thành chỉ có yêu ma thế giới đến lúc đó yêu ma lẫn nhau làm thức ăn tự giết lẫn nhau trong lòng tào dương thở dài một tiếng trong mắt lãnh quang càng ngày càng đấm hơn hắn trốn vào hoang cổ kính bên trong giới tâm viên phân thân mang theo hoang cổ kính bốn phía ẩn nút tuyệt không tại một chỗ khu vực d ừ n g lại vượt qua mười hơi không ngừng đổi phương vị đây cũng là cùng lục nhĩ mi hầu giao lưu đến nay đạt được kinh nghiệm nợ nô c h ữ số lượng gia tăng về sau mỗi ngày thu nợ số lần từ hai mươi lăm tăng lên tới ba mươi sáu ngoại giới một ngày có thể tại hoang cổ kính bên trong giới thu lấy hơn một n g h n bảy trăm người nợ ẩ n coi như không tệ tào dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút dung hợp lô tại trước mặt hiện hiện ngoại trừ thần phong tiêu giao du bên n g o à i bộ pháp khinh công cùng liễm tức loại tuyệt học toàn bộ đầu nhập trong lò chính mình sống thời gian càng lâu thực lực càng mạnh việc cấp bách vẫn là tăng lên ẩn tàng cùng chạy trốn năng lực tiêu hao thọ nguyên diễn pháp tăng lên dung hợp sau thần thông hạn mức cao nhất tào dương làm xong hết thảy một lần nữa thay thế tâm viên phân thân đúng vào lúc này hắn hình như có nhận thấy ngầm đầu thình lình phát hiện nơi xa có lấy ngàn m à tính cửa ra vào ngưng tụ thành hình hai cái to lớn viên yêu từ cự l i gần nhất một cái cửa ra vào bên trong đi ra hai con viên yêu cùng nhau đem mục tiêu khóa chặt tào dương viên thông thiên không chút nào che giấu trong mắt sát ý không giống với viên hồng lục còn muốn lấy thu hoạch được nợ thần chi lực chiếm làm của riêng viên thông thiên biết được nợ thần cương đại hơi có sai lầm chắc chắn vạn kiếp bất phục hắn chỉ muốn đem người giết chết vĩnh trừ hậu h o ạ thế cục hôm nay so với viên hồng lục truy kích thời điểm, càng thêm hung hiểm phiền phức lớn rồi tào dương nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới hắn không chút do dự dung nhập trong gió cứ thế biến mất vô tung họa địa vi lao lấy ngàn mà tính cửa ra vào đi ra từng cái cùng viên thông thiên tương tự thân ảnh t ừ n g đạo kim tuyến đem tất cả quang môn sâu chuỗi bắt đầu hình thành một đạo bao quát ngàn dặm phương viên vòng tròn họa địa vi lao bên trong cấm chỉ phi hành thuấn di cùng không gian thủ đoạn đây cũng là dùng để hạn chế tào dương thoát đi nơi lầy thủ đoạn ngoài trăm dặm tào dương thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ rơi xuống thần phong tiêu giao du chống giông gián、đoạn. tâm viên phân thân cảm ứng nhận lấy che đậy phản ứng chậm một bước không thể tới lúc cảm nhận được viên thông t i ê n cùng viên hồng lục lặng lẽ nhưng mà đến cũng đem chính mình hạn chế ở bên trong nếu không thần phong tiêu giao du đủ để tại họa địa vi lao hình thành trước chạy ra đối ứng phạm vi chỉ có thể l i ề u mạng một lần phi hành loại thủ đoạn cũng không cách nào sử dụng tào dương đem thiên biến hóa long kỉnh mô phỏng hóa thành kim nhạn kỉnh hóa long thái gia t r ỉ kim nhạn chân ý cùng gia tăng tốc độ trạng thái lấy tốc độ kinh người hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo nơi xa là một đạo đạo con môn từng cái mọc ra viên thông t i ê n bộ g á n g viên yêu nhanh chân đi đến thân thể bỗng nhiên bành trướng đến cao ng giống như từng tòa cự sơn vắt ngang phía trước phá tào dương thân thể c h ư ớ c mắt đã tìm đến đông đảo ra chỉ lực lượng yêu thuật cùng thần thông hợp là một m thể một quyền đoanh kịp tới vê anh lông khỉ phân thân thân thể bay rất ra ngoài rơi xuống đất thời điểm hóa thành một cây màu trắng lông khỉ viên thông thiên thực lực mạnh hơn phân hóa ra hơn ngàn đạo phân thân cũng không có khả năng đạt tới vạn năm yêu vương cấp độ bất quá bọn chúng số lượng đông đảo lại có thể cùng viên thông thiên những cái k h á c thần thông phối hợp rất khó đối phó tào dương đánh bay từng cái vắt ngang phía trước viên yêu trong t r ớ c mắt đã tới xa xà kim tuyến khu vực họa địa vi lao hình thành phòng hộ cường độ có hạn chính mình một kích toàn lực nhất định có thể phá vỡ họa địa vi lao kết giới chỉ cần thoát ly nơi đây liền có thể lần nữa thi triển thần phong tiêu giao du vạn kiếm quy nguyên vạn kiếm ngưng tụ m à thành bọn chúng cùng di v ã n g khác biệt là kiếm khí cũng không lơ lửng giữa không t r ú n g mà là nằm dạp trên mặt đất không cách nào thoát đi nơi đây vạn đạo kiếm quan g ngưng tụ thành một thanh cự kiếm tào dương thân thể cùng theo hóa thành mấy trăm trượng cao cự nhân huy động quy nguyên kiếm ánh sáng hướng phía xa xa dây đỏ chèm tới cự kiếm chưa đến kích động kinh phong xung kích một đạo người bình thường không cách nào nhìn thấy màn sáng màu đỏ hiện hiện chỉ cần phá vỡ đạo này hạn chế từ đây biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay lưỡi kiếm sắp chém ở màn sáng màu đỏ lúc một cái vợ ư n già từ họa địa vi lao bên ngoài đi ra mảnh khảnh vợ ư n trưởng n ô ra c ả n ở quy nguyên c ử kiếm phải qua trên đường nhỏ bé thân thể so sánh quy nguyên c ử kiếm tựa như châu chấu đa xe thấy thế nào đều lộ ra không biết lượng sức t à o dương sắc mặt biến hóa đến vợ ư n già cũng không phải là lông khỉ phân thân mà là chân chính viên thông tiên đây là lần đầu cùng di quốc thái thượng hoàng gần cự ly tiếp xúc trên người đối phương không có cường đại khí t ứ c tựa như một cái phổ thông vợ già nó đã phản phát quy chân đặt đến người bình thường không cách nào với tới độ cao tào dương không chút do dự cải biến lơi ư kiếm q u ý tích không có mượn cơ hội một kiếm chém giết viên thông tin ê ý nghĩ một kiếm này đều khó mà giết chết viên hồng lục lại càng không cần phải nói thực lực mạnh lên không chỉ một bậc viên thông tin ê mũi kiếm q u ý tích vừa mới chích hướng viên thông tin ê thủ trưởng phảng phất nam trâm c h u y ể n ra một cô hấp lực cường đại uy nguyên c ử kiếm q u ý tích đạt được sửa đổi lần nữa hướng về viên thông tin ê thủ Thần thông, trưởng t h ầ n thông viên thông tin cười híp mắt nhìn qua tào dương lẩm bẩm lẩm bẩm nói trung quy là hỏa hầu chưa đủ cái này đúng là chuyện may mắn thật làm cho ngươi đã có thành tựu lão phu lại nghĩ đối phó ngươi cũng không phải là một chuyện dễ dàng Quy nguyên cự kiếm có thể chạm yêu vương một kiếm liền muốn rơi vào viên thông thiên trong bàn tay chuyện tới nơi đây kết cục đã chú định thân h ã m nhà tù bắt r u ộ n trong h ũ há có thể chạy ra viên thông thiên ma trường kết quả đã chú định đối diện nguy cơ tàu dương đầu não ngược lại trở nên càng phát ra thanh tỉnh hắn phảng phất nghĩ tới điều gì con mắt hơi sáng c h ô i kiếm này liền cho ngươi mượn mượn viên thông thiên tiếu d u n g ngưng kết sắp rơi xuống trong bàn tay quy nguyên cự kiếm phảng phất biến thành khoai lang vòng tay giống như xà hạt tránh đi không cùng chi tiếp xúc ý nghĩ nợ thần tri lực quỷ dị khó lường tử thần cùng lúc thần các loại nhất cường đại thần linh cũng tại nợ thần thuyền lập trong、mương. một khi chúng chiêu tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi coi là cậy vào thủ đoạn cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau cái này khiến viên thông thiên không cảnh giác dù cho là l ư a gạn cũng không dám lấy thân mạo hiểm quy nguyên c ử kiếm trước mặt lại không trở ngại một kiếm này dư thế không giảm chạm trên h ỏ a địa vi lao kết giới chi lực cấp tốc hướng phía nơi đây hội tụ m ũ i kiếm điểm rơi chỗ kết giới nhan sắc dần dần từ đỏ n h ạ t trở tối đỏ giang giác h ỏ a địa vi lao kết giới cuối cùng không cách nào ngăn cản n u i kiếm từng khối màu đỏ sợm mảnh vỡ từ bầu trời rơi xuống họa địa vi lao kết giới rốt cục phá lưỡi kiếm chém vỡ kết dối sắt na một cái mọc r a bạch m a v ư ợ n trưởng để lại tào dương bà bay một trưởng này tựa như thái sơn chi trọng đem người chấn áp tại đây